Trước một, quần chúng diễn viên cùng đến từ tương lai rời, kết thúc công việc. Tích tổ phó đạo diễn trong tay trong loa phóng thanh truyền đến câu này mọi người chờ đợi đã lâu lời nói, mặt đất từng đống bị thuốc màu nhuộm đỏ thi thể như chút được gánh nặng đứng lên lần nữa biến thành người sống. 6 giờ chiều cỡ nào chung hãy thu công, không thể không nói hôm nay mọi người vận khí rất tốt. La Mạch đi theo mọi người cùng nhau đứng lên, đưa tay mở đầu chân, vung lóng thân thể. Hoành Điếm trạng vào tối, dáng chiều đẹp phảng phất thiếu nữ nụ hôn đầu tiên lúc hai gò má, trời chiều đem bên cạnh một cái tiểu hồ nhuộn sóng nước lấp lóng, thiên địa một mảnh mở. Rất nhanh, bên cạnh một chỗ đã đứng thành một đầu trường long còn chúng diễn viên tiền lương ngày kết, hiện tại cũng là kết tiền lương thời điểm. La Mạch hoa mắt và ngẩng đầu xếp tại trong đội ngũ, theo sau lưng hắn tại bạn của Hoàng Điếm Lưu Thuận Văn, Vô vô La Mạch bảo anh, buổi tối có an bài à? La Mạch quay đầu cười khổ nhìn hắn liếc một chút, sao có thể có cái gì an bài, ta vẫn là về nhà sớm đi. người nhà kia. Lưu Thuận Văn cơ hồ cười suy một hồi, có cái gì tốt trở về. La Mạch nhíu mày, vậy ta có biện pháp gì, lại không tiền, bây giờ tiền thuê nhà đắt như vậy, còn ít nhất phải nửa năm phó, ta đi nơi nào tìm nhiều tiền như vậy? Nhận hôm nay bảy khối tiền lương về sau, La Mạch ngồi xe buýt chạy về nhà, trên đường đi. Xe buýt lung la lung lay, phản phất uống rượu say lao đây. Phong cảnh ngoài cửa sổ tại hắn ánh mắt bên trong cưỡi ngựa xem hoa lướt qua, sắt thái lộng lấy lại không có sức lực. Hơn 20 phút sau, La Mạch hạ xe buýt, sắt trời không sai biệt lắm sắp tối. Lúc tháng 10 tỉnh Giang Nam có chút lạnh, La Mạch ôm chặt bộ ngực của mình, đi về phía trước một bước, lại đột nhiên cảm thấy một cơn gió mát từ đỉnh đầu ngay phía trên ầm ầm đập xuống. Không lo được để ý là cái gì đồ vật nện vào chính mình, La Mạch liền dùng nhanh nhất tốc độ hướng mặt trước chạy một bước. Quả nhiên, hắn vừa mới đứng yên địa phương, có cái gì đem chỗ ấy đập ra một cái hố. La Mạch mang theo nghĩ mà sợ, xoay người nhìn một cái, lại ngẩng đầu nhìn thoáng một phát, không có phát hiện manh mối gì, mà nằm trên đất người gây ra họa là một cái chiếc hộp màu đen. La Mạch trái lo phải nghĩ, xoay người cầm lấy cái hộp này, đem hộp cẩn thận đặt ở trong tay gước lượng thoáng một phát, nhìn ra được cái hộp này chế tạo tài liệu rất cao cấp, khó trách năng lượng cao như vậy nện xuống tới cũng không có vỡ nát. La Mạch cẩn thận quan sát cái này chiếc hộp màu đen, lan qua lộn lại nhìn nửa ngày, bất thình lình biết, đây không phải ổ cứng di động a. Quả nhiên, trên cái hộp đen mặt văn tự bằng chứng La Mạch trí nghĩ, ổ cứng di động dung lượng năm T, năm T dung lượng ngược lại là đỉnh cũng được. La Mạch chờ một hồi cũng không nhìn thấy người mất, lại nghĩ tới cái này ổ cứng di động thế mà kém chút đem chính mình cho đập chết, liền đem cái này màu đen ổ cứng di động cho giấu ở trong ngực. Một cái hai phòng ngủ một phòng khách, 67m2, đây chính là La Mạch bây giờ ở nhờ. Hắn móc ra chìa khóa đem cửa mở ra, liền vừa vặn thấy được một cái hơn 40 tuổi nữ nhân, dáng người có chút còng kền, khuôn mặt dãi dầu sưng, gió, nàng và La Mạch đối mặt, hai người cũng có một chút biểu lộ mất tự nhiên. "Tiểu Mạch trở lại a." Nữ nhân này bên miệng lộ ra một chút lúng túng ý cười, nói, "Vừa vặn, đồ ăn cũng nhanh tốt." La Mạch buồn buồn gật đầu, cảm ơn nhi thầm. La Mạch đi vào bên trong nửa bước, nhìn thấy một cái đầu trên kim hai đầu đôi ngựa 18 tuổi khoảng trưởng cô nương đi ra, nhìn thấy hắn về sau chào hỏi một tiếng. Tuy nhiên tiếng này chào hỏi trong mang theo một xa lánh. Tiểu Dĩnh, La Mạch cũng tranh thủ thời gian hô một tiếng, trong lòng âm thầm kêu khổ, cái này sự tình bị kịch. Hắn vốn chính là sống nhờ tại cha hắn thân đệ đệ La Phong nhà, La Phong đối với mình đương nhiên không tệ, dù sao cũng là thân nhị thúc. La Phong trong nhà còn có la bà hắn Lý Phượng Linh, còn có nữ nhi của hắn La Dĩnh, Lý Phượng Linh để tỏ lòng mình rộng lượng đối với La Mạch cũng hầu như là khách khí, nhưng khách khí phía sau cũng là xa lánh. Nhất là hắn tốt nghiệp đại học đến bây giờ cũng đã gần 4 tháng rồi luôn luôn ở tại nơi này, mới bắt đầu hoang nên cũng bị tiêu mà không sai bị lắm. La Dĩnh cùng La Mạch từ nhỏ rất ít gặp mặt, cảm tình tự nhiên cũng chưa nói tới thân mật, thậm chí có đôi khi, La Mạch cảm thấy mình cùng La Dĩnh cũng là sơ giao. La Dĩnh năm ngoái thi đại học thất bại, bây giờ đang phụ cận cao trung học lại, vốn là cũng rất ít trở về, nhưng nàng mỗi một lần trở về, La Mạch liền phải đi phòng khách ngủ sofa. Kỳ thực La Mạch trong nhà này luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, năng lượng tối nay trở về tận lực tối nay trở về, có thể ở bên ngoài ăn cơm tận lực ăn ở bên ngoài cơm. La Dĩnh ra phòng Hắn ngay cả vài đôi giày đều nhận tại mình túi du lịch trong không dám để dưới đất, nhưng này loại ăn nhờ ở đâu cảm giác lại luôn đem hắn dồn đến một cái chật hẹp không gian, thậm chí khó mà hô hấp. Trong phòng bếp, La Phong đang tại sóc lấy muôi dao xào, bởi vì không có hút du yên cơ, cho nên nhà bếp đã sặc đến khó mà hô hấp, nhưng cái này cái hắc mập người đàn ông lại không có phản ứng gì, trong miệng hừ phát gằn nạm bên này vậy không thành ngữ rộng dân ca. La Mạch luôn luôn thật bội phục La Phong, theo nam cương đi tới nơi này đồng bộ duyên hải, hành hoa gần nạm, với lại dùng một năm thời gian liền học xong bên này ngôn nông mềm giọng. La Mạch ở chính giữa Hải đọc 3 năm đại học cũng chỉ sẽ nói một cái trung hải người người cơm ăn qua không có. La Phong nhìn thấy La Mạch, thịt mỡ cười đến run lên một cái, tiểu Mạch trở lại. Nhanh nhanh nhanh, tọa hạ ăn cơm. Lập tức xong. La Mạch im lặng gật đầu, bước nhanh hơn chạy đến liên tiếp phòng khách phòng bếp nhỏ, mau chóng đem cái bàn lau sạch sẽ, ghế cái gì dọn xong. Hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Lúc ăn cơm rất nặng nề ngột ngạt, chỉ có bát đũa binh binh bang bang đụng nhau âm thanh, La Mạch kẹp món ăn đều phải cẩn thận từng ly từng tí, có đôi khi vì dạ bớt gấp thức ăn tần suất thu nhận phản cảm, hắn còn cố ý biết luyện rồi một đũa kẹp lên rất nhiều món ăn tuyệt kỹ. Lý Vượng Linh bắt đầu giáo huấn La Dĩnh, nói nàng dùng tiền lợi hại, nói nàng không biết tiết kiệm. Lý Vượng Linh đem đũa đặt ở chén một bên, nghiêm túc nói, ngươi chính là không hiểu chuyện. Ngươi xem một chút ca ngươi, nhìn xem người ta làm sao liều, không có chút nào dựa vào phụ mẫu. Chúng ta mỗi tháng cho ngươi nhiều tiền như vậy, để cho ngươi chỉ là đọc sách không làm những chuyện khác, ngươi cũng không hảo hảo đọc, làm sao xứng đáng chúng ta? Câu nói này vừa mới đi ra, La Mạch lùa cơm đũa hơi ngừng một chút, cái gì gọi là chính mình làm sao liều? Hắn làm sao liều còn không phải cái này chết bộ dáng, tiền thuê nhà cũng giao không dậy nổi chỉ có thể ở tại nhà nàng. Với lại, nàng nói mình không dựa vào phụ mẫu, ngụ ý, không phải liền là nói mình dựa vào các nàng a? La Phong hắc mập trên mặt cũng hơi trì trệ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lý Vượng Linh tựa hồ biết mình trong giọng nói có như vậy một chút không thích hợp, trong mắt nhìn qua La Mạch hiện lên từng điểm trắng ghét. Những chuyện này, La Phong tuy nhiên lo lắng cho mình chất tử chịu đến lụy quất, nhưng cũng không tiện ý tứ nhiều lời, không có cách, nhà không phải một người. La Dĩnh quẹt miệng cong lên, mặc dù không phải là hướng về phía La Mạch phương hướng, nhưng nàng biết mình là đối La Mạch khinh thường. Chính mình cái này đường ca La Mạch, dáng dấp rất đẹp trai, dáng người cân xứng, đích xác là một xuất ca. Nhưng cái này nha lớp 11 yêu sớm, nghe nói còn vì cô đó thành tích rất xuống ngàn trượng, cao nhất lúc vẫn là 985 211 người kế thúc, đại học thế mà chạy đến trung hải đọc một cái giá kê đại học cái gọi là 3 năm chế biểu diễn chuyên nghiệp, tốt nghiệp, ha ha. Tại huynh điểm làm người chết đây. Những lời này đương nhiên không có cách nào ở trước mặt nói, nhưng hai bên đều ngầm hiểu lẫn nhau. La Mạch cái mũi chua chua, hắn không thể đem tự tìm cái địa động liền thân mang áo vùi vào đi, bữa cơm này đón lấy càng ăn càng xấu hổ, La Mạch bưng một chén làm bộ dáng. Mãi cho đến ăn xong, hắn tranh thủ thời gian đứng dậy, giúp đỡ nhận chén về sau, vén tay áo lên ra bộ giữa chén. Kỳ thực hắn cực kỳ không thích rửa chén, không có mấy người ưa thích làm chuyện này, nhưng nói thế nào cũng phải làm làm bộ dáng. Vốn là bình thường Lý Vượng Linh cũng sẽ để cho hắn làm bộ dáng thuận nước đẩy thuyền, để cho La Mạch rửa thoáng một phát, nhưng hôm nay, có lẽ là nàng bởi vì vừa mới nói ra những lời kia ngượng ngùng, cũng liền đoạt lấy đi tự mình rửa rồi. Đêm lạnh như nước, La Mạch ngủ ở chật hẹp trên ghế salon, ngoài cửa sổ yên tĩnh lại, thành thị đi theo Thái Dương cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ. La Mạch tâm phiền ý loạn, hơn nửa ngày đều không có ngủ, ăn nhờ ở đậu cảm giác và hôm nay phát huy đến cực hạn, hắn ở trong lòng đối với mình cười lạnh, xem đi, giá kê tốt nghiệp đại học Tại hành điểm lăn lộn 4 tháng, làm 4 tháng người chết, hiện tại vẫn còn người chết. Ngày nào mới có thể trở thành đứng ở máy quay video trước mặt, chịu vạn chúng chúc mục siêu cấp cự tinh. La mạch vừa khổ cười, siêu cấp cự tinh cái gì, chính mình vẫn là chờ trước tiên năng lượng trả tiền môn phỏng, chuyển thô đi lại nói. Muốn trở thành siêu cấp cự tinh, nhất định chính là vương nghĩa. Bây giờ đã là năm 2005 rồi, hoa hạ trong vòng giải trí người càng đến càng nhiều càng ngày càng nhiều, nhất là tương nam vệ thị một cái sốp nữ sinh tuyển tú về sau, toàn dân tuyển tú đại nhiệt, tiến vào vòng giải trí người càng ngày càng nhiều, có thể nội danh càng ngày càng ít, coi như có tiếng rất nhanh cũng sẽ một lần nữa bị đánh lạc vũ cánh lưu lạc nhân gian. Thậm chí là một chút chuyên nghiệp trường học tỷ như kinh thành điện ảnh học viện, trung tâm bộ phim, trung hải hí kịch học viện các loại danh giáo, một lần hạ xuống cũng chỉ có mấy cái như vậy người năng lượng ký kết, giống Triệu Vi, Trần Khôn, Hoàng Hiểu Minh bọn họ như thế kỳ tích ban một căn bản chính là vô pháp phục chế. La Mạch càng nghĩ càng cảm thấy tiền đồ sắp đợi, nhưng ở nhà người ta ngủ hắn ngay cả xoay người cũng không dám, lo lắng nhau nhau đến người khác, nghĩ nghĩ, La Mạch vẫn là yên lặng đứng dậy, vụng trọng kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Hắn đi tới phụ cận một cái internet coffee, bình thường cũng có không ngủ được thời điểm cũng là tới chỗ này vượt qua từng cái rất dài ban đêm cùng quen nhau lão bản mở thai cơ tử về sau La Mạch bật máy tính lên đốt lên một điếu thuốc hút hắn hút thuốc quất không tính quá nhiều nhưng cái này loại thời điểm hắn cực kỳ cần thuốc chỗ ngồi của hắn trên yên tỏa sương mù lồng khói bùi tại bên miệng kia vũ La Mạch bật máy tính lên đột nhiên nghĩ tới cái kia ổ cứng di động thế là hắn đem ổ cứng di động đâm vào trong máy vi tính nhưng không biết cái này ổ cứng di động là cái gì đồ vật làm lắp một cái khu động đều an hơn nửa giờ La Mạch đều xem hơn nửa giờ tìm bên này khu động cuối cùng lắp xong La Mạch mang theo hiếu kỳ mở ra cái này ổ cứng di động Trong đáy mắt, hắn bị bên trong đồ vật giật nảy mình, trận mắt hô muồm. Những tài liệu này thế mà cao đến 4t dung lượng, với lại, trong tư liệu có điện xem kịch, điện ảnh, microfilm, tống nghệ tiết mục các loại. Đương nhiên, nếu như chỉ là có những này cũng không thế nào. Nhưng mấu chốt là, những này phim truyền hình, điện ảnh cái gì, mẹ nó cũng là năm 2005 sau này. Đồng thời, cũng không thiếu luận văn tư liệu, cái quái gì diễn viên tự ngã tu dưỡng, theo lưu Đức hoa, Thành Long xem hoa nhân cũng tự tình quật khởi các loại học thuật luận văn. Cũng có một chút điện ảnh truyền hình kịch sản nghiệp đồ vật. La Mạnh Mộng. Đây là đầu tới. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. chương hai, bồi dưỡng cùng cấp tốc để cao. không ai có thể so sánh La Mạch dạng này càng muốn trở thành hơn vì là ngôi sao. có người kiên trì nói hắn là một cái diễn viên không phải một minh tinh. La Mạch muốn nói để cho ta làm một minh tinh đi. chỉ cần cho ta tiền, để cho ta trước tiên chuyển ra nhị thuốc nhà. La Mạch đối với hắn nhị thuốc cùng nhị thẩm đều ôm cảm kích, nhưng là tại nhà hắn dù sao vẫn là cực kỳ không được tự nhiên, hắn vẫn là muốn chạy mau đi ra. mà bây giờ, hắn nhận được một cái ổ cứng di động, để cho La Mạch lâm vào ngóc trệ sau trong trầm tư. Trưng diện những cái kia năm 2005 sau này điện ảnh truyền hình kịch các loại đồ vật, căn bản không có thể là giả, bởi vì La Mạch xác nhận những thứ này, đích xác cũng không có ở nhân loại năm 2005 trước trong lịch sử tồn tại qua, không có người sẽ vì làm một cái trò đùa quái đản mà hoa đếm không hết tiền đập như thế một đống đồ vật đặt ở ổ cứng di động trong đùa giỡn chính mình, cái này nát người. Cái này ổ cứng di động bất thình lình hàng lâm vốn là mang theo quỷ dị, hiện tại, loại này quỷ dị thăng lên đến cực điểm. La Mạch dùng con chuột ở phía trên không ngừng lục soát, tìm được những tài liệu kia, tại vô số văn tự luận văn trong tài liệu thấy được một thiên, 2015, 10 6 ngày nhớ. La Mạch tay run run ấn mở cái này nhật ký. Sau khi xem xong, thật dài thở ra một hơi. Căn cứ một thiên này 5000 chữ nhật ký kể, La Mạch cuối cùng là biết rồi, "Nguyên Lai, like, đây là một cái 20 người đoàn đội, cái này 20 người trên cơ bản cũng là tại một chút biểu diễn trường học đảm nhiệm thầy, nhưng bởi vì bọn họ tính cách không lấy mừng, sẽ không xu nịnh cấp trên. Cho nên, bọn họ đều đã đến hơn 60 tuổi tuổi tác, tuy nhiên học thuật mức độ đã là trong nước đỉnh phong, lại chẳng làm nên trò chống gì, nghỉ hưu về sau đột nhiên nghĩ làm một kiệt đại sự." Thế là Bọn họ tìm được một cái hạt giống tốt, theo 2006 năm bắt đầu bồi dưỡng, dựa theo bọn họ cả đời nghiên cứu tích lũy, đem hắn dựa theo trong tưởng tượng phương thức bắt đầu bồi dưỡng, luôn luôn để cho cái kia hạt giống tốt đến 2014 năm thời điểm, trở thành vượt ngang ra Hồng Công, thậm chí trở thành Hollywood một đường ngôi sao trong duy nhất người châu Á. Thế nhưng là người này thành danh về sau đối bọn hắn liền lãnh đạo, hờ hững lạnh lẽo. Mấy người phẫn nộ không chịu nổi, bọn họ nhiều năm như vậy nghiên cứu đồ vật đều đặt ở cái này ổ cứng gì đó trong, còn có rất nhiều tham khảo phim truyền hình điện ảnh các loại cũng đặt ở bên trong, không nghĩ tới. Cái này ổ cứng di động thế mà xuyên Việt thời không đi tới năm 2005. Giờ này khắc này, La Mạch đã tin tưởng chuyện này, cái này ổ cứng di động cũng là xuyên qua tới đánh vào trên người mình. La Mạch trong lòng, một xảy ra bất ngờ xúc động đang tại chậm rãi phá đất mà lên, xung đến hắn huyết sắc hoàn toàn không có, đơn giản là một cái chân chính trọng đại kỳ ngộ đã bày tại La Mạch trước mặt. Thượng diện có bồi dưỡng cái kia siêu cấp tự tinh tất cả ghi chép, còn có vô số văn tự tư liệu. La Mạch có thể dựa theo những này, cũng chậm chậm đi đến một đầu siêu cấp tự tinh đường. Đương nhiên, chính mình cũng không có cái kia người kế tục có khả năng lấy được rất nhiều các lão đầu tư nguyên lên hiệp trợ nhưng là La Mạch có một cái thiên nhiên ưu thế, cái kia chính là trong này phim truyền hình, điện ảnh cũng là chưa từng xuất hiện qua. đối với hắn mà nói cũng là cảm giác tiên tri. ở bên trong phim truyền hình điện ảnh các loại, đằng sau đều có những người đó đối với mấy cái này điện ảnh cùng kịch tivi tư liệu phân tích, còn có phòng chiếu a xếp hàng dẫn đầu, ảnh hưởng các loại đánh giá, còn phân tích những này điện ảnh truyền hình kịch nhân vật chủ yếu cũng kèm thêm kịch bản, cũng còn phân tích mỗi một cái vai trò được mất. La Mạch lấy được là như vậy bà bối, xem hết bản này nhật ký, La Mạch mau sớm bắt đầu ấn mở những bồi dưỡng kế hoạch đó bắt đầu quan sát, bất chi bất giác thấy được dạng sáng thế mà không có một tia buồn ngủ chi ý, khai triển đi, khai triển đi. La Mạch không chỉ không có mọi mệnh, ngược lại tinh thần vô cùng phân chấn. Hắn Điên cuồng hấp thu tư liệu phía trên, cũng nhìn 2006 năm điện ảnh truyền hình kịch. đã chậm rãi xác định chính mình mới bắt đầu đường. Sắp trời sáng rõ, La Mạch đi ra internet cổ phi thời điểm, cướp bộ một cái lão đạo. Suốt đêm đối với hắn vừa tới 21 tuổi thân thể tới nói, hoàn toàn chính xác không đáng giá nhất tới, nhưng trong một đêm tinh thần chuyên chú cũng làm cho La Mạch có chút khó mà ngăn cản. Chờ hắn niết thủ niết cướp trở lại nhị thúc nhà thời điểm, cửa vẫn khép hở, La Mạch vừa đi vào. Bất thình lình thấy được ngậm bàn trại đánh răng nhị thúc, nguyên lai, like, nhị thúc yên lặng chờ cho hắn rồi môn. Có thể là lo lắng để cho Lý Phượng Linh nghe được La Mạch mở cửa đi vào âm thanh sẽ không cao hứng. La Mạch cảm kích hướng về phía nhị thúc nhẹ gật đầu. Hoành điếm buổi trưa mặt trời lên lên, hôm nay La Mạch làm được việc cũng không phải giả bộ người chết, mà là tại một cái võ hiệp trong kịch TV đóng vai bị đại hiệp vung một nắm lá cây liền giết chết người qua đường a, chỉ là, hôm nay La Mạch phải dùng bất đồng mặc chết đến nhiều lần. Quốc xá phim truyền hình dù sao là làm bầu, chuyện như vậy tự nhiên chỗ nào cũng có. Tại dưới ánh mặt trời phơi một ngày, La Mạch lại không có về nhà trước. Mà chính là tìm được Internet Coffee Lão Bản, cùng hắn thuê lại Internet Coffee một cái gian phòng. Tuy nhiên La Mạch trong khoảng thời gian này không có kiếm được tiền gì, nhưng dù sao ở tại Nhị Thúc Nhà, giữa trưa lại có đoàn kịch cơ hội, cho nên hắn chi tiêu không lớn, 4 tháng hạ xuống cũng toàn hơn 2.000 khối tiền. La Mạch cùng Internet Coffee Lão Bản nói xong, ở chỗ này thuê phòng riêng của hắn một tháng, Internet Coffee phòng riêng nhỏ trong, một cái gian phòng một đài máy tính, còn có một chút tiểu không gian, vốn là thuận tiện một số người xem tiểu điện ảnh, nhưng bây giờ liền thuận tiện La Mạch rồi. La Mạch cùng lão bản này tương đối quen, cùng hắn dùng 1, một tháng giá cả thuê lại nơi này. Sau đó một tháng, La Mạch kế hoạch chính là trước tiên đem ổ cứng di động trong bồi dưỡng cái kia siêu cấp cự tình tư liệu đại khái hiểu rõ, chậm rãi huấn luyện chính mình. La Mạch học tập năng lực vẫn rất mạnh, không phải vậy cao nhất lúc ấy cũng không biết là 211 985 đại học người kế tụ. Nhưng bây giờ, ư Hảo Hán không đề cập tới năm đó dũng cảm rồi. Nhưng hắn thời đại học, cũng bình thường sẽ bị lão sư cho rằng là không cấp 3 biểu diễn trong lớp có thiên phú nhất cùng linh khí một vị. Nếu như không phải là gia hỏa này đại học trốn học quá nhiều hoang phí việc học, hiện tại cũng không trở thành đến bên này trộn lẫn cái quần chúng diễn viên. La Mạch mới bắt đầu mục tiêu là thực lực phái diễn viên bồi dưỡng 20 ngày một cái văn kiện kế hoạch, cái này văn kiện để cho một cái diễn viên từ không tới có, hoặc là từ nhỏ đến lớn bắt đầu bồi dưỡng diễn kỹ. Mỗi ngày đều có bất đồng bồi dưỡng mục tiêu cùng huấn luyện phương thức, những phương thức này La Mạch cũng nhìn hiểu, căn cứ hắn chuyên nghiệp nhãn quang đến xem. Những vật này cũng tuyệt đối là một chậm rãi cửa hàng, từng chút một đề cao mình, không có khả năng một lần là xong, nhưng mỗi ngày đều năng lượng nhìn thấy một chút tiến bộ. Cái mục tiêu này là La Mạch hiện tại dùng Sau 20 ngày, kỹ xảo của hắn cũng sẽ đề cao không ít. Đến lúc kia, hắn liền sẽ đem hết toàn lực bắt đầu một điểm mới huấn luyện. Cái huấn luyện này cũng là tính nhắm vào, tại mấy ngày bên trong đem mình diễn kỹ lại đề cao một chút, mà lại là có chút chuyên chú vào giống một cái hướng khác phát triển. Dạng này bồi dưỡng thắng ở tốc độ nhanh, cơ hồ mấy ngày liền có thể lại thay đổi. Khuyết điểm là khó mà bền bỉ, còn lại loại hình đồ sẽ giảm xuống. Cũng tỷ như nói, hắn mấy ngày nay có thể để cho mình hí kịch nguyên tố điên cuồng đề cao. Nhưng nếu để cho hắn đi diễn chính kịch, khả năng liền sẽ không có như vậy thích hợp. Mà La Mạch muốn dùng vật này trùng kích hắn mục tiêu thứ nhất. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 3, tàn khốc huấn luyện. Trong phòng bếp, Lý Phượng Linh ngồi xổm ở phía dưới rửa rau, La Phong ở một bên cắt thịt, nhà bếp chật hẹp, hai vợ chồng tình phảng thân thể va chạm, đụng nhiều năm như vậy hai người đều quen thuộc, cho nên điều này cũng không có thể trở ngại bọn họ nói chuyện thiếm. Bếp ga trên chưng sương sần canh truyền đến từng trận bạch vụ, bạch vụ để cho hắn khuôn mặt mơ hồ, qua một hồi lâu, La Phong bất thỉnh lỉnh buồn buồn nói, "Phượng Linh à, chiều hôm qua, về sau có thể hay không có lời nói với ta? Đừng nói với Hải Tử." La Phong nói chính là hôm qua buổi chiều Lý Vượng Linh nói chuyện để cho La Mạch rất khó coi sự tình, Lý Vượng Linh mó nan rổ ở bên cạnh cất kỹ, thả âm thanh có chút nặng. La Phong biết rõ Lý Vượng Linh đây là đang nói mình bất mãn, thịt mỡ lăn qua một vòng bất đắc dĩ, qua rất lâu mới nói, "Phượng Linh, ta biết ngươi không quá ưa thích tiểu Mạch tới chỗ này ở, nhưng hắn cũng là cùng đường mặt lộ, bằng không ai nguyện ý như thế ăn nhờ ở đậu. Vẫn là như vậy 20 tuổi trẻ danh to xác. Chúng ta thật tốt đối với hắn, hắn là anh ta nhi tử, với lại hắn ngày đó còn không chừng liền thành đại minh tinh, khi đó chúng ta đều có thể đi theo được nhờ đấy." Lý Vượng Linh chau mày, nói, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Tiểu mạch tới nhà của ta đến bây giờ, ta có đối với hắn xử qua sát mặt, ta mắng xong hắn, ta cảm thấy mình làm đầy đủ, cũng biết hắn là không có cha hải tử, cũng trong lòng thương hắn, ngươi đến cùng còn muốn ta thế nào? La Phong không nói, Lý Phượng Linh còn nói, vẫn còn cái quái gì đại minh tinh? Nếu quả thật thành, ngươi có phải hay không liền nghĩ có thể đi muốn một nhân vật đến, diễn gái đùa giỡn nữ nhân xinh đẹp bại hoại, qua qua làm nghiện. Nói đến chỗ này, Lý Phượng Linh cũng nói được bản thân đều vui vẻ lên. La Phong cũng cười hắc hắc, hai vợ chồng cuộc sống như vậy trôi qua rất thư thái. Chỉ tiếc, La Mặc ba ba. La Phong một trận trầm mặc, bởi vì La Mạch từ nhỏ đã không có cha, hắn cũng được bất kể là La gia vẫn là hắn mâu thân trung gia đều rất đau hải tử, chỉ là hắn cao nhất sau rất nhiều chuyện đều khiến người thất vọng. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau nghĩ đến tâm sự của mình, bất tình lính bên ngoài truyền đến có lại lỗi chuyển động âm thanh, Lý Vượng Linh tranh thủ thời gian đóng chặt miệng của mình. La Phong vẫn làm cho La Mạch mau chuẩn bị ăn cơm. La Mạch vốn là muốn nói với bọn họ dọn ra ngoài sự tình, nhưng bây giờ cũng không có nói, lăng lăng ngồi ở trên ghế, nhớ lại hôm nay theo ổ cứng di động trông thấy đồ vật. Hắn bây giờ không có đường lui, chỉ có thể tiến lên, trước vào điều kiện tiên quyết là điên cuồng học tập. Hôm nay lúc ăn cơm là La Mạch, La Phong, Lý Vượng Linh ba người, mấy người ngồi tại phòng bếp nhỏ trong ăn cơm, có một phối hợp không, có một phối hợp nói chuyện. Mỗi lần đến lúc này, La Mạch đều cảm thấy không khí ngột ngạt đến cùng nghệ thuật điện ảnh tựa như. Vì tiết kiệm điện, bóng đèn công suất cực thấp, đồ dùng trong nhà tại hoàng hôn dưới ánh sáng cũng giống như lao đạo cố. Mấy người ngồi tại nửa tân không, cũ bên bàn ăn cơm, nói chút vặt, vén chuyện nhà chuyện cửa, đặc biệt sinh hoạt lưu. Nhưng hôm nay La Mạch là dự định nói một chuyện, cho nên ăn được một nửa hắn thì để xuống bắt đua, lại nhiều ăn chút, cơn còn nhiều. Lý Vượng Linh xem La Mạch dạng này, chỉ nồi cơm điện nói một câu cảm ơn nhị thẩm, ta ăn no rồi. La Mạch vội vàng nói tạ. Sau đó hắn không tự chủ được thẳng lưng, chỉ ngay ngắn cú họng, nói, nhị thúc, nhị thẩm, ta nói với các ngươi chuyện. chuyện gì? La Phong Ân cần hỏi, không có tiền. nếu không ta trước tiên cho ngươi điểm. lời này để cho Lý Vượng Linh nhũ mày lại, muốn đá La Phong một chân lại sợ bị La Mạch nhìn thấy. La Mạch nghe nói như thế, phản phất một người định tẩy thoát oan khuất tù phạm, mau nói, không phải, là ta dự định tạm thời chuyển ra trong nhà. La Phong cùng Lý Vượng Linh liếc nhau, La Mạch cái này bùm tấn đem bọn hắn đều nổ hồn mê, nhất là Lý Vượng Linh, nàng cực kỳ mâu thuẫn muốn nói Lý Vượng Linh cũng cực kỳ hy vọng La Mạch đi nhanh lên, nhưng thật đến La Mạch lúc sắp đi nàng lại lo được lo mất, có phải hay không chính mình cái nào làm được không làm cho hắn muốn đi. Chuyển ra trong nhà, La Phong lại để đuối xuống ngân cần hỏi, ngươi bây giờ lại không có tiền, có thể đi đâu? La Mạch đã sớm chuẩn bị xong mình một bộ lý do thoái thác, là như vậy, nhị thuốc, bằng hữu của ta vừa mới giúp ta liên lạc với một cái tụ tổ, bọn họ cần cố định một chút diễn viên, cho nên ta muốn cùng đoàn hơn một tháng, ăn ở cũng thống nhất, cho nên tạm thời không trở lại. Nói những thứ này nữa trời cũng quá làm phiền các ngươi. Nghe được là nguyên nhân này. Lý Phượng Linh vì là La Mạch cao hứng lại, vì hắn rời nhà trong cao hứng. Nhưng Lý Phượng Linh không tốt biểu đạt quá mức, liền giữ lại nói, nếu không liền ở tại trong nhà, ban ngày lại đi bọn họ này. La Mạch liền cười, cảm ơn nhị thẩm hảo ý, nhưng chúng ta cái kia nhất định phải mọi người chờ ở cùng một chỗ, cho nên tạm thời không về nhà. Lý Phượng Linh lúc này mới như chút được cái nặng, tất nhiên rằng này, này thẩm cũng sẽ không lưu ngươi, chờ qua trong khoảng thời gian này ngươi trở lại. La Mạch trừ một tiếng, kỳ thực hắn đã không muốn trở lại nữa. Chuyện này cứ định như vậy hạ xuống. La Mạch kéo lấy hành lý theo nhị thuốc nhà đi tới cái kia internet coffee, La Mạch cùng hắn hành lễ đem internet coffee lao bản triệu tam giật nảy mình, ta thao, tiểu mạch tử ngươi đây là trông nom việc nhà trở tới à. La Mạch ngẩng đầu cười nói, đúng vậy ơ ý à. Thứ hôm nay trở đi ta ở chỗ này cắm dễ. Triệu tam thấp phỏng lo hâu, bà nội, sớm biết tiểu tử ngươi ác như vậy, lúc ấy thì cái kia nhận ngươi hai nghìn. Không còn kịp rồi, hiện tại đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. La Mạch kéo lấy túi du lịch đi vào cái kia phòng riêng nhỏ bật máy tính lên liền lên ổ cứng di động liền bắt đầu huấn luyện, Triệu Tam bọn hắn cũng đều là bằng hữu của mình, Ngẫu nhiên đùa giỡn một chút cũng không cần gấp. La Mạch về sau lại từ chợ bán đồ cũng làm một cái cái gương lớn trở về, đem cái này địa phương chân chính biến thành cá nhân biểu diễn huấn luyện phòng. Vấn đề ăn cơm. Hắn trên cơ bản cũng là ăn mì tôm, ngẫu nhiên ra ngoài bên ngoài ăn chút cơm trên cơm đĩa, có đôi khi, Lưu Thuận Văn cùng Triệu Tam bọn họ cũng sẽ cho La Mạch đưa cơm tới. Như thế đưa tới để cho hai người này đều là cảm thấy La Mạch điên rồi, hoàn toàn không biết tiểu tử này đang làm gì. Nhưng nói nhiều rồi mọi người cũng lo lắng tổn thương cảm tình liền không lại nói La Mạch. La Mạch liền đối tấm gương bắt đầu chính mình 20 ngày ma luyện kế hoạch. Hắn muốn tại 20 ngày bên trong đem mình diễn kỳ ma luyện đến có thể gánh vác lên cái kia vai tuần cấp độ. Đương nhiên, đây là cực kỳ cực khổ. Tuy nhiên này 20 người đoàn đội chế định kế hoạch một bước một bậc thang, làm đến nơi đến chốn, nhưng cũng là cực kỳ khô khan huấn luyện. Huống chi, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối cũng là La Mạch một người, ăn lại là mì tôm. Cuộc sống này, sao một cái chữ khổ ta minh. Nhưng La Mạch tự nhận là sau khi tốt nghiệp đại học, chịu khổ tuyệt đối không biết, hiện tại cái này căn bản không tính là gì. Huống chi, hắn những này Tuy nhiên cũng là tại trả lại cao nhất về sau thiếu nợ. Chương 4, thử kính nhân vật. Trong quán internet ra một người điên. Đây chính là những ngày này bên trong rất nhiều người đối với La Mạch đánh giá. Nhưng La Mạch không để ý tới người chung quanh đánh giá. Hắn bây giờ có thể nói là đập nồi dìm thuyền, không thông suốt mục đích thể không bỏ qua. Tại như vậy vài ngày trong khi huấn luyện, hắn ban ngày một người đối tấm gương ma luyện diễn kỹ, quá mệt mỏi sẽ nhìn một chút điện ảnh truyền hình kịch, đương nhiên cũng là năm 2005 sau này. Đến lúc buổi tối, La Mạch một bên nhìn hắn mục tiêu, trong kịch tivi người làm sao diễn, vừa nghĩ đổi thành mình. Hẳn là thế nào mới có thể đem cái này nhân vật diễn dịch càng tốt hơn. Ở nơi này dạng tình huống dưới, La Mạch vượt qua khó chịu đựng 21 trời, về sau còn dư lại ở quán internet Cựu Thiên, hắn liền chuyên môn vì mình sẽ cố gắng cạnh tranh nhân vật mà lượng thân mà làm huấn luyện của mình phương hướng. Đây là tốc thành, thậm chí có thể làm cho La Mạch tại Cựu Thiên bên trong biến thành một người khác. Có lẽ có lấy dạng này như vậy tác dụng phụ, hơn nữa còn không đủ bền bỉ, nhưng ít ra, cái này có thể để cho La Mạch đảm nhiệm vật này. Một mực đến ngày mùng ngày 6 tháng 11. La Mạch lại một lần kéo lấy hành lý của mình Dương, đi ra Internet Coffee, đi lên một đầu không biết đường. Ngươi năng lượng nói cho ta biết, ngươi mấy ngày nay đến cùng đang làm gì sao? La Mạch kéo lấy túi du lịch lúc sắp đi, Triệu Tam ghé vào Internet Coffee quẩy ba trên hỏi hắn. Ta cũng không biết. La Mạch nghĩ nghĩ, rất bất đắc dĩ nói một câu. Mới vừa đi ra Internet Coffee, La Mạch trên thân cổ xưa Nokia điện thoại văng lên, vốn là La Mạch cảm thấy dùng di động là cực kỳ chuyện xa xỉ, nhưng hắn không xài điện thoại di động lời nói, lo lắng hiểu sai qua rất nhiều cơ hội. Điện báo biểu hiện trên biểu hiện là gần nằm. Di động La mạch tranh thủ thời gian điện thoại đối thông, lập tức chuyển biến thành sốt ruột ngứa khí, Trương Ca. Trương Ca là lúc trước hắn một cái đầu, cũng coi là trong vòng giải trí một cái tiểu đầu mục, dưới tay có một đống quần chúng diễn viên, cũng có mấy cái mời riêng diễn viên. Tên là Trương Quốc Lâm. Trương Quốc Lâm bình thường cắt xén La mạch bọn họ vẫn đủ màn, phía trên phát 120 tiền lương đến trong tay bọn họ khả năng cũng chỉ còn lại có 70, nhưng Trương Quốc Lâm có một cái chỗ tốt chỉ là có chút phòng tuyến cuối cùng. Trước đó La mạch bọn họ tham gia một cái cổ trang quay phim, ở bên trong làm quần chúng diễn viên, làm một tên lính quèn. Ngày đó gặp được tùy chiến bộ phim Bởi vì này bộ hí đại bài cùng ngày phát thảo, kịch tổ tại cùng hắn giải thích. Nhưng cái này bên cạnh bố cảnh không dễ dàng, vì tiết kiệm thành bản, La Mạch cùng một đống xui xẻo đồng bạn ngâm trong nước năm cái tiếng đồng hồ hơn, lúc ấy La Mạch bị phao đến gọi là một cái trời đất quay cuồng. Trương Quốc Lâm lúc này cùng mặt trên trở mặt, cuối cùng để cho La Mạch bọn họ theo trong nước chảy đến, có lẽ một người đều có hai thế giới, Trương Quốc Lâm dạng này, nói hắn trưởng nghĩa cũng được, nói hắn cay nghiệt cũng không sai. La Mạch để cho hắn giúp mình tìm một cái đoàn kịch tin tức, Trương Quốc Lâm ở phương diện này hơi có chút nhiệt mạch. Trương Quốc Lâm ngữ khí hời hợt, người cái kia kịch tổ Ta đem ngươi lý lịch sơ lược chuẩn bị đi qua, bọn họ đáp ứng cho ngươi đi thử kính. Bất quá, tiểu tử ngươi đừng ôm hy vọng gì. Ngươi biết mảnh này phương đầu tư là ai không? Hoa Nghị huynh đệ cùng bắt nhất sản xuất, đoán chừng diễn viên không sai biệt lắm dự định rồi, ngươi tại sao cùng người ta cạnh tranh? La Mạch có chút tiến lặng, nhưng hắn sao có thể nói, tự mình biết cái kia kịch về sau sẽ ở Hoa Hạ bạo hỏa, đồng thời nâng đỏ lên mấy cái diễn viên, mà đây vẫn là tiếp cận nhất mình một bộ phim, hắn cũng vì bộ phim này chuẩn bị thời gian 1 tháng. Nếu như bỏ lỡ lần này, hắn rất khó tìm những thứ khác có thể có chính mình cơ hội, online về sau lại có thể hóa hoàn phim truyền hình. La Mạch không phải cái này đoàn kịch tình huống, cũng không phải không biết đối thủ mình tình huống, chỉ là, hắn không có đường lui, chỉ có thể sinh tử đánh cược một lần. Nếu như lần này không thể thành, La Mạch khả năng cũng chỉ có thể trở lấy nhìn xem có thể hay không chậm rãi từ quần chúng diễn viên bên trong đi ra tới. Thế là, La Mạch cười cười, nói, Trương ca, cảm ơn ngươi nhắc nhở, cũng cảm ơn ngươi hỗ trợ, nhưng của chính ta sự tình ta sẽ nắm chắc. Nghe La Mạch nói như vậy, Trương Quốc Lâm cũng chỉ có thể nói chúc ngươi may mắn, sau đó còn nói, vậy ngươi chú ý. Điện thoại di động duy trì khởi động máy, ngay hôm nay ngày mai bên trong ngươi liền sẽ chịu đến thử kính điện thoại, còn có, 500 khối tiền đừng quên cho ta. 500 khối là la mạch cho Trương Quốc Lâm hạnh cổ phí, La mạch tại điện thoại bên này gật đầu nói, được rồi, 500 ta để cho Lưu thuận Văn cho ngươi. Cúp điện thoại, La mạch thở dài nhẹ nhõm, hiện tại, rất nhiều chuyện đã là tên đã trên dây. Vừa chiều, La mạch tìm một khá là rẻ tân khách, lại nhìn thoáng một phát này bộ kịch TV nguyên bản tiểu thuyết, chuẩn bị một chút thử kính dùng đồ vật. Đến ngày thứ 26, 7 giờ thời điểm, thử kính điện thoại gọi tới, nói là thử kính thời gian là 4 giờ chiều chung. Tuy nhiên ở chính giữa hải, La Mạch ngựa không ngừng vó câu chạy tới, thành bại nhất cử ở chỗ này, hắn cũng tránh không được có chút khẩn trương, lòng bàn tay mồ hôi chậm rãi thấm rồi đi ra. Hắn hơn 7 điểm người xem xe đến Trung Hải, qua loa ăn một chút cơm về sau đón xe đến cái chỗ kia các loại, một bên các loại còn một bên ôn tập một tháng qua hắn học được biểu diễn kỹ xảo. Bây giờ tình huống thật không cho La Mạch do dự nữa, cũng không cho phép hắn thất bại. Đem 500 đồng tiền cho Trương Quốc Lâm về sau, lại thêm tiền xe cái gì, hiện tại La Mạch trên thân chỉ còn lại có sau cùng 125 khối tiền, nếu như hắn thử kính không thành công. Này La Mạch thật sự là tiền đồ mông manh. Hôm nay thử kính chủ yếu là kịch bên trong mấy cái nhân vật, cho nên tới nơi này người không nhiều. Mấy cái thử kính người, đối với đối phương mang theo xem kỹ, hy vọng có thể theo những người khác trên thân phát hiện không bằng chỗ của mình, nếu như phát hiện tốt hơn chính mình, mặt kia trên không thiếu được lại biết nhiều một chút lo được lo mất. Cuối cùng, có một nhân viên làm việc đi ra, nhìn xem phía ngoài một vòng người, sau đó nói, tới dẫn kịch bản. Công tác nhân viên của mấy, phân biệt ban phát kịch bên trong khác biệt vai tuần kịch bản. La mạch đi qua lấy được một phần của mình. Mấy đoạn này lời kịch, đoạn thứ nhất là thành tài muốn nhập ngũ thời điểm mặt nói với Sư Kim, câu thứ hai là hắn bị Lào A đuổi ra ngoài thời điểm tại trong túc xá nói những lời kia ta muốn trở về tìm ta nhánh vụn bận mạng rồi câu thứ ba là lúc đầu thất liên đại đội trưởng Cao Thành vì dùng trào phúng để cho hứa Tam đa trở lại quân doanh thời điểm cố ý ép buộc Thành Tài mà để cho hắn nói ra không vứt bỏ không vứt bỏ tại trong quân doanh ta liền học được nhiều như vậy cái này Tam đoạn lời nói La Mạch rất nhanh liền phản ứng ra binh lính đột kích trong kịch TV Trần Tư Thành biểu diễn còn có binh lính đột kích nguyên bản tiểu thuyết câu đầu tiên Thành Tài sẽ nhập ngũ là một nhân tinh câu thứ hai bị đặc chủng binh lấy ra là to lớn thất lạc câu thứ ba thì là này rửa sạch duyên hoa chân chính thương vương. Đây chính là La Mạch muốn thử kính thông qua nhân vật binh lính đột kích bên trong thành tài. La Mạch khép lại kỳ bản, tâm lý tràn đầy tự tin. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 5: Binh lính đột kích. Binh lính đột kích cũng là La Mạch nghĩ kỳ kỳ bản. Bộ này phim truyền hình ở trên đài truyền hình trước đó cơ hồ chưa nói tới cá gì biết danh độ, nhưng ở đài truyền hình phát ra về sau, ngắn ngủn thời gian bên trong, lập tức dẫn nổ toàn quốc người xem. Không vết bỏ, không ngừng bỏ càng là trở thành rất nhiều người thường nói. Bộ này phim truyền hình cũng nâng đỏ lên đóng vai hứa Tam đa vương bảo cường đóng vai thành tài trần tư thành, đóng vai cao thành trường quốc Tượng, đóng vai viên lang đoạn Giật hành, đóng vai ngô triết lý thần. nhất là vương bảo cường căn cứ la mạch nhìn tư liệu, hắn biết rõ, trước đó đóng vai qua mù giếng, thiên hạ vô tặc vương bảo cường, tại binh lính đột kích về sau, danh khí ngừng lại lên một tầng, về sau bắt đầu đại hồng đại tử, mảng văn nghệ có thụ thiên sinh, thiên quyết định, mảnh nguồn băng có băng phong hiệp cùng phòng chiếu kỳ tích người lại quí đồ, từ đó đi lên một cái cơ hội có thể trở thành kỳ tích ngồi sao sử. Trần Tư Thành ở nơi này bộ trong kịch TV danh khí không bằng Vương Bảo cường đại, nhưng hắn cũng bởi vì bộ này phim truyền hình mà rộng rãi người biết. Yên lặng mấy năm về sau, lại bằng vào năm 2012 kinh thành câu chuyện tình yêu đại hồng đại tử. Tuy nhiên Hứa Tam Đa mới là binh lính đột kích nhân vật trọng yếu, nhưng La Mạch dù sao quá đẹp trai, cùng Hứa Tam Đa hình tượng không hợp. Cho nên mục tiêu của hắn cũng là Trần Tư Thành vai trò thành tài. Một cái này nhân vật, hắn cảm thấy lây trước Trần Tư Thành biểu diễn có thể nói là không tệ, nhưng vẫn có rất lớn không gian phát huy. Càng hơn chính là Trần Tư Thành người này có một ma bệnh, cũng là đầu lão vai phía bên phải một bên liền không có chính đứng lên qua La Mạch nhìn qua binh lính đột kích Tiểu Thuyết cùng phim truyền hình tin tưởng mình nhất định có thể đem cái này nhân vật diễn sống rất nhanh phía trước đã đi vào hai người thử kính nhưng hai người đều ủ rũ túi đầu đi ra nhìn xem thật quả cận tồn La Mạch trong ánh mắt hiện lên ghen tị và hâm mộ bọn họ đã không có cơ hội La Mạch ở thời điểm này bên trong bất tình lình đi tới một nhân viên làm việc vùi đầu xem trong tay bảng danh sách hô một tiếng La Mạch đứng dậy đáp ứng sửa sang lại mình y lì quan đi vào thử kính phòng bên trong ngồi ba người ngươi tốt chúng ta là binh lính đột kích đoàn kịch ta gọi Khang Hồng Lôi là đạo diễn, ta bên trái là binh lính đột kích tiểu thuyết tác giả Lan Tiểu Long, bên phải là chúng ta Phương Đầu Tư đại biểu tôn lập. Giữa Khang Hồng Lôi cũng chính là binh lính đột kích đạo diễn nói một câu, bắt đầu biểu diễn đi. Được. La Mạch đối ba người sau khi túi người chào, chuẩn bị bắt đầu. Kỳ thực hắn vẫn còn có chút khẩn trương, tuy nhiên đã phi thường tự tin, nhưng cái này dù sao cũng là quyết định chính mình đón lấy kế hoạch cùng vận mạng sự tình. Hắn dù sao mới là một cái 21 tuổi người trẻ tuổi, cũng không phải là cái quái gì đa mưu túc trí hạng người, khí nộ không lộ ra cách hắn còn có không ít khoảng cách. Sau đó, La Mạch bắt đầu biểu diễn. Lan Tiểu Long cùng Khang Hồng lôi sáng ngời có thần nhìn qua La Mạch, một cái biên kịch, một cái đạo diễn, hai người bọn họ đương nhiên là quan tâm nhất bộ kịch này vai tu người. La Mạch vội ho một tiếng xua đuổi đi mình sở hữu thần chương, sau đó bộ mặt biểu lộ bắt đầu cải biến. Nhìn xem cái này cải biến, Lan Tiểu Long cùng Khang Hồng lôi lướt lẫn nhau, đều thấy được đối phương dị dạng. Đơn giản là, cái kia vừa mới tiến vào gọi là La Mạch người trẻ tuổi, tựa hồ đang thay đổi trạng thái của mình. Ngươi vì sao lựa chọn nhập ngũ? Ngươi là học sinh cấp ba. Lan Tiểu Long bất thình lình đối với cái này tới thử kính người trẻ tuổi sinh ra một chút hứng thú, liền bắt chước nhân vật bên trong sử kim hỏi một câu sau đó, La Mạch phảng phất tựa như đột nhiên biến thành một người khác, vừa mới cái kia lộ ra một cố khiêm tốn khí La Mạch bất thình lình không coi ở đây, hắn cơ hồ cắt đứt Lan Tiểu lòng trắc hỏi, sạch sẽ gọn gàng đứng đấy, cùng ánh mắt đến thân thể đều lộ ra một linh lợi, hắn đã hoàn toàn biến thành một người tinh, mà lại là một cái đem nhân tinh khí cầm cố chạy ra ngoài lộ đến rất nặng người. từ nhỏ ta chỉ có một người vĩ đại lý tưởng, cái kia chính là tham gia vinh quang Trung Quốc Nhân dân Giải phóng Quân. tưởng tượng năm đó, Trường Trinh kháng chiến, Tam Đại Chiến dịch, thành Nam xương đầu cháy lên tinh tinh chi hỏa đốt khắp cả toàn bộ Hoa Hạ. hôm nay, mặc vào thần thánh quân trang tiếp nhận tiền bối cương thường ta nóng máu sôi trào khó tự kiềm chế bảo vệ tổ quốc bảo vệ người dân trở thành trăm vạn hùng binh bên trong một thành viên như dung nhập trong đại dương một cái giọt nước nhỏ la mạch đem đoạn này lời kịch đọc được rất nhuễn nuyến với lại thành tài cũng đích xác hẳn là ở lương đoạn này lời kịch ánh mắt của hắn cung kính kiêm tốn, thành thật mà vô tội tốt lan tiểu long lập tức kích động lên thế mà nhịn không được nói một tiếng tốt khang hồng lôi sắc mặt cũng ngăn không được ý tán thưởng chỉ có cái kia trương lập có mấy phần từ chối cho ý kiến lan tiểu long lại biết đây chính là hắn muốn thành tài đây chính là hắn muốn thấy thành tài Chờ La Mạch mới vừa đem câu nói này niệm xong, Lan Tiểu Long thế mà không kịp chờ đợi, tiếp theo đoạn, tiếp theo đoạn. La Mạch gật đầu một cái, toàn thân khí chất biến đổi. Hắn ngơ ngác ngồi tại trên ghế, phản phất cái thế giới này đã không có quan hệ gì với hắn, thần sắc trong suy sụp tinh thần phản phất vi rút vậy lan tràn toàn thân, dẫn đến hắn ngồi có chút suy sụp tinh thần. Nhưng dường hồ có một loại cần ngồi đoan chính bản năng tại ảnh hưởng hắn, để cho hắn liên nơi lấy tư thế đều thất linh bất lạc. Ta hôm qua liều mạng đang nghĩ, cái gì cũng nghĩ không ra. Năng lượng muốn nhà chúng ta muốn hai chúng ta, còn lại toàn bộ trống không. Ta hoài niệm cương thất liên, vừa thúi vừa cứng cương thất liên. Ta ban bảy, có thể nghĩ không dậy nổi bọn họ. Ta đem chính mình muốn khóc, có thể nghĩ không dậy nổi khuôn mặt một sự kiện. Ngươi là một cái cây, ta là cột điện, vì trở nên nổi bật, ta đem tất cả nhánh vụn vặt mạn toàn bộ chém sạch. La Mạch câu này lời kịch đọc lên đến, không có nửa điểm đọc thuộc lòng cảm giác, thật giống như một giấc mộng nghệ người đang thì thào tự nói. Chú ý của hắn lực hoàn toàn không ở nơi này câu nói bên trên, mà là tại nhìn chầm chầm thứ gì. Lan Tiểu Long trong lòng kích động lại một lần nữa lan tràn, cái này La Mạch cho hắn một vương bảo cường cùng hứa Tam đa giống nhau cảm giác, bọn họ cũng là người kia. Chờ đến La Mạch biểu diễn xong đoạn thứ ba thời điểm hai người trong mắt tán thưởng thần sắc đã vượt đến càng dày đặc người này hiển nhiên thì thật diễn xuất rồi một cái thành tài thiếu niên đắc ý tiên ý nộ mã quảng giao bằng hữu về sau bắt đầu mất trí chậm rãi biết cái gì gọi là không mức bỏ không buông bỏ hai người cơ hồ muốn đánh nhịp hạ xuống sẽ phải la mạch người tới trước bên cạnh chờ chút chúng ta thương lượng một chút khang hồng lôi đối la mạch mỉm cười vẫy tay để cho hắn đến một bên khác la mạch thu thập tâm tình có mấy phần mừng rỡ chính mình hôm nay biểu diễn hoàn toàn chính xác tương đối hoàn mỹ nhiều ngày như vậy luyện tập không có thừa ví la mạch sau khi túi người chào lại lui ra ngoài sau đó Khang Hồng Lôi, Lan Tiểu Long hai người bắt đầu thảo luận. Hai người đã thích gia hỏa này, cảm thấy người này đó là sống thoát thoát thành tài. Chỉ là bọn họ còn muốn tranh đến trương lập đồng ý, mà trương lập cao mày nói ra không tốt lắm đâu. Các ngươi nhìn một chút lý lịch. Khang Hồng Lôi cùng Lan Tiểu Long tâm lý buồn chồn nhìn qua cái kia lý lịch, ừ, la Mạch lý lịch hoàn toàn trắng bệnh, lại là một cái giả kê tốt nghiệp đại học, với lại đại học thời đại thế mà không có gì đóng kinh lịch trải qua. Bây giờ là Huyền Viêu, mà bọn họ một cái khác lựa chọn Trần Tư Thịnh, chín năm ở chính giữa Hải Hí Kinh Học Viện, chín năm tại trung tâm bộ phim. Hai người vừa so sánh, lập tức phân cao thấp, nhất là Khang Hồng Lôi còn cùng Trần Tư Thành đã từng hợp tác qua. Lan Tiểu Long chân mày cau lại, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 6, cho ta một cái cơ hội, được không? La Mạch đầy cõi lòng hy vọng một lần nữa đi đến vừa mới thử kính trong phòng, nhìn thấy Lan Tiểu Long không rên một tiếng, hướng về tường bên kia cài lấy khuôn mặt, chứng lập trong ánh mắt cũng có thưởng thức và tiến đuối, Khang Hồng Lôi mang theo vài phần xấu hổ. Nhìn thấy một màn này, La Mạch bất thình lình tâm lý mất lạnh. Chẳng lẽ nói Khang Hồng Lôi mang theo điểm lúng túng lời nói xác nhận La Mạch ý nghĩ này, "Cảm ơn ngươi biểu diễn, ngươi về nhà trước các loại thông tri a nếu như chúng ta bên này có tin tức, sẽ tìm ngươi." La Mạch tâm lý hoàn toàn chẳng bệnh, phảng phất toàn bộ thế giới đều đã mất đi huyết sắc. Hắn biết rõ để cho mình trở lại các loại thông tri tuy nhiên chỉ là từ chối nói như vậy, đương nhiên rất nhiều kịch tivi nhân vật cần lặp đi lặp lại cân nhắc, thế nhưng là, theo Lan tiểu Long thần sắc đến xem, mình đã không có hy vọng rồi. Một tháng chuẩn bị, đều ở đây chỗ này biến thành tro bụi. La Mạch cảm thấy mình nhất định bị theo thi đại học mà đến cái thứ hai đặc kích. Loại đả kích này phảng phất một thanh đại chủ y lăng không nện xuống, không cho người ta nửa điểm thở dốc chỗ, lại đem người nện đến đầu váng mắt hoa mắt nổi đom đóm. Đạo diễn, ta, ta diễn không tốt ta. La Mạch có chút thất thần nhìn qua Khang Hồng Lôi, 21 tuổi người trẻ tuổi hỏi cái này gần như có chút ngây thơ vấn đề. Khang Hồng Lôi cũng quay mặt lại, hắn gần như không dám xem người trẻ tuổi này ánh mắt. Người diễn tốt, ngươi còn có cơ hội, về nhà các loại thông chi. Tựa hồ nói đến về sau, hắn cũng không muốn nói dối, chỉ cần có cơ hội, ngươi còn sẽ có tốt hơn nhân vật. Câu nói này liền đem Khang Hồng Lôi bọn họ quyết định móc tim móc phổi nói ra. La Mạch cắn thật chặt miệng môi dưới, chán nản không người chào, xoay người rời đi. La Mạch sau khi đi, Lan Tiểu Long cũng quay đầu bước đi, Khang Hồng Lôi thở dài một tiếng cũng chỉ có thể theo sau anh đuổi hắn. Trương Lập ở bên cạnh nữ mày, hướng ta phát cái quái gì hỏa? Ta lại không nói không được. Kỳ thực Trương Lập cũng cảm thấy La Mạch rất không tệ, nhưng Trần Tư Thành đích thật là lựa chọn tốt hơn. Trần Tư Thành không chỉ có bằng cấp đem ra được, trọng yếu hơn chính là Trần Tư Thành vẫn là bọn hắn hoa nghị huynh đệ ký kết nghệ nhân. Giúp ai là rõ ràng. Binh lính đột kích TV loại này địch, tại ném đập trước kia cũng đều không lòng tin gì. Cho nên Vương Đầu Tư đối với tiền tài bình thường đông cả sĩ si thẻ, Khang Hồng Lôi bọn họ cũng bởi vậy không thể không đem Vương Đầu Tư ý kiến bày rất cao. Vừa mới trương lập mặc dù chỉ là cùng Khang Hồng Lôi cùng Lan Tiểu Long nói, muốn hay không tuyển La Mạch chính các ngươi nhìn xem xử lý, nhưng hai người sao có thể không biết cái này lợi ngầm. Nếu biết rồi loại này lợi ngầm, bọn họ chỉ có thể từ bỏ La Mạch rồi. La Mạch mất hồn mất vía từ bên trong đi tới, hoàng bất trách lộ đi ra bên ngoài một cái trên đế, hắn dù sao tuổi trẻ, có lúc tùy tiện một điểm đả kích đều sẽ cảm giác đến trời sập hạ xuống. Nhất là tại La Mạch chuẩn bị lâu như vậy, lại là tại chính mình cảm giác tiên tri tình huống dưới, La Mạch nhìn qua ven đường ngựa xe như nước, hạt bụi phấn khởi, tháng 11 Trung Hải gió biển đem hắn thổi đến băng hàn Đầu xương, nhưng cũng không có tim của hắn như vậy lạnh. Quả thật, binh lính đột kích tuyệt đối không phải cơ hội duy nhất, nhưng muốn tìm tương tự tình huống phim truyền hình, hắn muốn tới địa phương nào? La Mạch bi ai tại trong đầu lướt qua chính mình lớn đến từng này nhân sinh đoản ngắn. Ba tuổi năm đó phụ thân thì phải cơ tim tắc nghẽn qua đời, mẫu thân cắn răng không có tái giá người đem chính mình nuôi đến 15 tuổi, La Mạch lại đột nhiên sinh ra thời đại kia hải tử bình thường có phản nghịch. Với lại hắn lại còn yêu sớm rồi. Cũng là vào lúc đó hắn bị mẫu thân một lần tiếp theo một lần phạt đòn lòng phản nghịch cả não, coi như La Mạch trong đấy lòng yêu Mẫu Thân, lại luôn tránh không được đối với Mẫu Thân một chút lời nói mở miệng trách cứ. Dù sao, La Mạch mụ mụ đã trải qua nhiều năm như vậy ngậm đắng nuốt thây, Nhi Tử lại đột nhiên biến thành hình dáng kia, trong nội tâm nàng cảm xúc tiêu cực bạo phát, nói chuyện cũng rất khó nghe, La Mạch lại huyết khí phương cương, căn bản chịu không được. Thế là hai người quan hệ càng ngày càng cương. Cao Trung tốt nghiệp vốn là La Mạch liền muốn ra ngoài làm thuê, nhưng hắn Mẫu Thân dù sao thương yêu Nhi Tử, vẫn là để La Mạch học đại học ba năm. Thế nhưng là mấy năm này hai người quan hệ nhưng bởi vì thời cấp 3 rõ ràng trước kia mà chùm lên một lớp bụi, không có sự tình mà nói hai người cũng sẽ không lẫn nhau gọi điện thoại. La Mạch Tại đi vào xã hội về sau, thân thân thể hội rất nhiều gian khó cay đắng, phản phất lãng tử mới tỉnh, chân chính ở trong lòng thương yêu mâu thân thời điểm, lại một bên không bỏ xuống được mặt mũi, một bên khác lại bởi vì không có tiền mà cảm thấy mình không còn mặt mũi, cho nên thẳng đến hiện tại hai người quan hệ cũng cùng trước kia không có gì khác biệt. Hiện tại gặp loại này nghiêm trọng ngăn trở, La Mạch Cơ hồ muốn liều lĩnh chạy về Nam Cương chạy về cái đó gọi là cảnh đông tiểu huyện thành, trốn ở trong nhà cả một đời không ra chỉ là mỗi khi muốn mẫu thân mình từ nhỏ đến lớn vì chính mình làm những chuyện kia nghĩ tới mẹ một mình làm hai phần công tác cung cấp chính mình đi học gia nan còn có những mẫu thân đó một người ngậm đắng nuốt cay đều hiện lên ở La Mạch trong óc chính mình dạng này còn có mặt mũi nào đi gặp nàng Huống Chi hắn đến tiên quyến chú ý đến như vậy một cái tương lai ổ cứng di động trời cho không lấy át gặp Thiên Kiển hắn không đem đồ vật bên trong thật tốt lợi dụng như thế nào xứng đáng vận mệnh của mình La Mạch bất thình lình đứng dậy toàn bộ thế giới phảng phất cũng bắt đầu ngắn cách hắn nắm thật chặt chính mình đơn bạc y phục bất thình lình cùng Bảo An hỏi thăm Lan Tiểu Long bọn họ xuống địa phương hắn không nguyện ý từ bỏ. Sau 20 phút, tâm lý đốt một đám lửa la mạch cuối cùng chờ đến Lan Tiểu Long cùng Khang Hồng Lôi, tôn lập không biết bởi vì chuyện gì rơi vào đằng sau. Hai người vừa mới đi đến nhà để xe, lại thấy được chính trời ở đó. Ma Quyền sát trưởng, y đổ khu trục dùng mình la mạch, la mạch nhìn thấy hai người bọn họ, mau sớm đi tới. Người còn chưa đi, Khang Hồng Lôi có chút kỳ quái. Lan Tiểu Long nhìn chăm chăm la mạch, ánh mắt lại đột nhiên mang tới một chút hy vọng, có chuyện gì không? La mạch sắc mặt thành khẩn hạ xuống, thành khẩn trong mang theo kiềm tuấn, trong giọng nói lại có năn nỉ. Lan Lão Sư, Khang đạo diễn, ta không muốn buông tha cơ hội này. Các ơn năng lượng lại cho ta một cơ hội a. Chỉ một lần, ta liền trì hoan các ngươi mấy phút. Sau đó, La Mạch gần như không cho bọn hắn cự tuyệt cơ hội, liền bắt đầu phối hợp biểu diễn đứng lên. Ánh mắt hắn trong mang theo cường nhiệt biểu diễn thành tài lợi kịch, ta biết, nam nhân liền mẹ nhà hắn cái kia ở nơi này ầm ầm ù ù bên trong làm cả đời. Hắn ánh mắt chờ đợi mà mừng rỡ, "Tam Đa, ta muốn đi Tam Liên." Hắn bi ai như nước, mấy năm này đổi địa phương quá nhiều, lang bạt kỳ hồ, tốt nhiều đồ vật đều lưu lại. Lan Tiểu Long nhìn qua La Mạch biểu diễn, còn có người trẻ tuổi này trên người không buông bỏ. Bất thình lình nhịn không được cái muối chua chua. Phản phất hắn buốt hạ thành tài thật ở cái thế giới này bên trong phục sinh. Lao Khang, mặc kệ ta muốn hắn, những thứ khác cũng không quan. Lan Tiểu Long bất thình lình đắc định nhìn qua Khang Hồng Lôi. Tự do, sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 7, khủng hoảng kinh tế. Khang Hồng Lôi cảm thụ được cái này đồng bạn chắc chắn trong lòng trở nên hoảng hốt. Chỉ là vừa mới hắn cũng nhìn thấy người trẻ tuổi này biểu diễn, chỉ ít đối với thành tài nhân vật này mà nói dư sải. Một bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm chính là một cái đạo diễn hài tử chỉ cần không phải tới chơi phiếu ngưu nhị thay mặt hoặc là phú nhị đại bình thường đều sẽ rất xem trọng tác phẩm của mình bọn họ đương nhiên cũng liền muốn tìm chính xác nhất người đóng vai tốt nhất nhân vật mà la mạch rất rõ ràng cũng là người kia quả thật trần tư thành có dạng này như vậy chỗ tốt lại là hoa nghị huynh đệ với lại gia đình bối cảnh cũng còn có thể nhưng nói thật hắn đóng vai thành tài nhân vật này mặc dù không tệ rồi nhưng cùng la mạch giống như không so được trần tư thành là diễn la mạch cho người cảm giác là chỉ cần muốn là hắn có thể biến thành thành tài khang hồng lôi chắp tay sau lưng dạo bước bước chân của hắn vừa vội vừa nặng phản phất hắn lúc này tư duy một dạng đang điên cuồng vận chuyển. thật lâu, hắn bất thình lình dừng bước. sau đó đối Lan Tiểu Long nhẹ gật đầu nói, nghe ngươi. Lan Tiểu Long thỏa mãn nở nụ cười, nhìn thoáng qua La Mạch, trong mắt tràn đầy thượng thức nói, vậy thì quyết định rồi. quyết định. Khang Hồng Lôi trầm ngâm nói với La Mạch, ngươi có người đại diện không? nếu có, đem hắn điện thoại cho ta, đến lúc đó ta để cho người ta đem hành trình còn có kịch bản phát cho hắn. giờ này khắc này, La Mạch trong lòng bị kích động lấp đầy, để cho một cái hai tuổi người trẻ tuổi đối với khổng lồ như vậy thành công thợ ở hiển nhiên không có khả năng. Hắn cảm thấy trong thân thể sở hữu huyết dịch đều bị hút khô, toàn bộ rút được khuôn mặt, để cho khuôn mặt của hắn phảng phất trong ngạch lửa thiêu đốt, thân thể lại cùng mất máu cũng đánh giống vậy rồi một cái dùng mình. Nghe được Khang Hồng Lôi tra hỏi, La Mạch đem tất cả kích động tạm thời đè xuống, ngược lại có mấy phần xấu hổ, nói, ta không có. Một cái không có bất luận cái gì địa vị hồi phiêu, mới có thể có đồ bỏ người đại diện. Khang Hồng Lôi cũng không để bụng, chỉ là tối đầu một suy nghĩ, tiếp theo ngẩng đầu, "Dạng này, ngươi nghe ta nói, vì bộ này phim truyền hình tận lực đánh ra chân thực cảm giác, cho nên, ngươi còn có bảo cường?" Ra tòa nhà mấy người bọn hắn người muốn đi trong quân doanh có triển vọng kỳ một tháng huấn luyện ở nơi này một tháng bên trong chúng ta sẽ không nói rõ thân phận của các ngươi các ngươi muốn cùng những tân binh kia một dạng tiến hành mới bắt đầu huấn luyện La Mạch ngược lại là không nghĩ tới cái này hắn hơi sướng sở nhưng vì bộ này phim truyền hình vì sau này có khả năng xuất hiện đại hồng đại tử đây coi là được cái quái gì so với tại hoành Phiêu cái chủng loại kia không có chỗ ở cố định cái này còn tính là gì được rồi La Mạch tranh thủ thời gian gật đầu nói không có vấn đề Quân vẫn tại Nam Cương Xuân thành phụ cận, ngày 10 tháng 11 đến Xuân thành đưa tin, có vấn đề không?" Khang Hồng Lôi hỏi. "Không có." Trước đó La Mạch liền biết, binh lính đột kích trên cơ bản cũng là tại Nam Cương gỗ. La Mạch chính mình là Nam Cương người, đối với binh lính đột kích bên trong những hòng thổ đó không thể quen thuộc hơn nữa, đó là Nam Cương hòng thổ cao nguyên đặc hữu thổ những. "Đã ngươi không có người đại diện. Này hợp đồng chỉ có ngươi chính mình ký. Ngươi trước tiên theo chúng ta đi, đợi lát nữa ký hợp đồng." Khang Hồng Lôi nói câu nói này, sau đó mấy người lên xe. Tôn Lập cũng tới đến nơi này, bất thình lình nhìn thấy La Mạch trên xe, nhất thời tựa hồ biết cái quái gì hắn trong ánh mắt có mấy phần bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn qua Lan Tiểu Long cùng Khang Hồng Lôi. Lan Tiểu Long ánh mắt sáng bóng cùng hắn đối mặt, Khang Hồng Lôi hướng hắn gật đầu mỉm cười. Tôn lập liền biết do nước đổ khó hốt, cũng lười nói gì. cảm thấy ai không rất thích hợp liền nhất định phải mở miệng châm trọng, cái kia chỉ có trong tiểu thuyết mới có thể phát sinh. Tôn lập biết rõ sự tình thành kết cục đã định, ngược lại cũng sẽ không khó xử la mạch. Lan Tiểu Long cùng La Mạch ngồi ở hàng sau bên trên, kỳ thực hôm nay có thể làm cho La Mạch lưu lại, trọng yếu nhất vẫn là Lan Tiểu Long, một cái phim truyền hình tiểu thuyết nguyên tác giả, tự nhiên là quan tâm nhất cái này phim truyền hình đánh thành dạng gì. Lan Tiểu Long người này lúc tuổi còn trẻ cũng có chút thiên mã hành không không bám vào một khuôn mẫu về sau đến bộ đội lăn lộn mấy năm cũng là trời xui lớt khiến, hắn thực chất bên trong cũng có một loại văn nhân không bị choi buộc quyết định phải lưu lại La Mạch cũng không do dự nữa lúc này hắn ngược lại có chút hiếu kỳ La Mạch rồi ngươi xem qua binh lính được kích lúc này La Mạch căn bản không dám lọt động ở phía sau đứng hàng ngồi nghiêm chỉnh đứng nghiêm nghe được Lan Tiểu Long tra hỏi vội vàng trả lời đúng vậy Lan lão sư ta xem qua nguyên bản tiểu thuyết Lan Tiểu Long một cao hứng thế mà liền nói vậy ngươi nói một chút cái gì là không vứt bỏ không buông bỏ nghe được cái này La Mạch mồ hôi lạnh cũng muốn chảy xuống hắn xem binh lính đột kích tuy nói không phải ăn tươi nuốt sống nhưng cũng liền chỉ là nhìn một lần không vứt bỏ không buông bỏ hắn nào có quá sâu lý giải nhưng hắn cũng coi là đi vào xã hội đã lâu như vậy có đồ vật cảm thụ liền sẽ khắc sâu một chút hắn vẫn là đại khái biết một chút thế là la Mạch nghĩ nghĩ nói lan lão sư không vứt bỏ không buông bỏ không vứt bỏ người khác không buông bỏ chính mình đây chính là ta lý giải thanh tài trước kia từ bỏ cương thất liên về sau từ bỏ ngũ sáu một cho nên viên chúng nói hắn duy nhất nhìn chúng thành tài địa phương cũng là hắn còn có hứa tam đa một người bạn la mạnh nói vài phút lan tiểu long mang theo ý cười. Ngươi nói không sai, La Mạch dù sao cũng nhìn qua mấy người kia đối với binh lính đột kích đánh giá, cho nên có đổ vật nói ra cũng tương đối có trật tự. La Mạch tiếp nhận hòa hợp cùng cùng cái bản, tuy nhiên hắn không có người đại diện, nhưng hợp đồng chuyện này chính hắn cũng không phải không biết chữ, lại vừa vặn nhìn qua ổ cứng di động trong liên quan tới ký hợp đồng tư liệu, cho nên thấy không sai cũng liền trực tiếp ký. Tốt, này Xuân Thành gặp, làm xong đây hết thể về sau. Khang Hồng Lôi ý vị thâm trưởng nhìn La Mạch liếc một chút, La Mạch cùng bọn hắn vây tay từ biệt, chờ đến rời đi mấy người kia, La Mạch chỉnh sửa một chút y phục của mình. Kỳ thực, hắn vừa rồi cũng rất khẩn trương, liền xem như Lan Tiểu Long bọn họ đã đáp ứng muốn mình thời điểm, La Mạch cũng vẫn là rất khẩn trương. Cho nên hắn lên đường ngồi nghiêm chỉnh, túi đầu nghe theo phảng phất một cái tiểu học sinh. Dù sao, La Mạch thật quá chân quý cơ hội lần này, hiện tại tuy nhiên chỉ là không một su dính túi mành phiêu, đương nhiên không dám đại đại liệt liệt đối mặt Lan Tiểu Long cùng khang hường lôi. Lúc này, áp lực giảm bớt, hắn cuối cùng bắt đầu dễ dàng hơn. Nhưng La Mạch rất nhanh nghĩ tới sự tình khác, có chút không cao hứng bất nổi. Lần này hắn nhưng là muốn về Nam Cương, từ đó hải đến Nam Cương, sáng tỏ bốn ngàn dặm, liền xem như ngồi ghế ngồi cứng cũng phải tiểu tam trăm. Tuy nhiên La Mạch đã cùng kịch tổ ký xuống hợp đồng, nhưng hắn dù sao cũng là người mới, bộ này phim truyền hình dự toán cũng không cao, cho nên La Mạch cắt xe cũng cực kỳ không được, toàn bộ phim truyền hình chủ xuống cũng liền hơn 3 vạn khối, vẫn phải trừ thuế. Mấu chốt nhất là, hiện tại số tiền kia căn bản không có đến La Mạch trong tay, người ta muốn giết thanh về sau mới tính tiền. Vậy hắn bây giờ trong tay đón xe về sau chỉ còn lại có 97 khối tiền, làm sao bây giờ? Làm sao hồi Nam cương? La Mạch lúc này địa phương sở tại, có chút chống trả, chống giống như đường đường xá luôn luôn kéo dài đến cuối tầm mắt, La Mạch chậm rãi ngồi xổm xuống. xuống. Tại thông tấn lục trên không ngừng lật qua lật lại, muốn tìm được một cái khả năng giúp đỡ mình người. tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch bàn phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 8, mơ ước bắt đầu. La Mạch trên điện thoại di động con trỏ như ngừng lại một cái tên bên trên, hắn cắn răng ngậm miệng do dự. Bởi vì không biết mình rốt cuộc con tên hay không cùng người kia vay tiền. Vốn là, La Mạch muốn tìm mình nhị thúc La Phong, nhưng nghĩ tới La Phong lén lút cho mình đưa tiền nếu như bị Lý Vượng Linh nhìn thấy. Vậy nhân gia có thể muốn xào xáo Lý Vượng Linh kỳ thực rất không tệ, chỉ ít nàng cũng không coi cho La Mạch sắc mặt nhìn qua. Nếu có sự tình La Mạch tại với nhau ngầm hiểu lẫn nhau bên trong năng lượng xem cái xuyên đấu. Sau đó hắn nghĩ tới mẫu thân, nhưng cái này cái ý tưởng bị La Mạch bài trừ não ngoại, có lúc thật đúng là mọi nhà có quyền khó đọc kinh, liền xem như mẹ con. Nếu có sự tình La Mạch thật vẫn không có cách nào mở miệng. Thế là La Mạch điện thoại di động con trò liền đứng tại Thông Tấn Lục Vương Tư Kiều bên trên. nửa ngày không có nhúc đích, Vương Tư Kiều tại La Mạch trong lòng vĩnh viễn có một cái địa vị, hai người bọn hắn theo cao nhất đến lớn hai, nương theo với nhau bốn năm quan âm, La Mạch tại Vương Tư Kiều trên thân lấy được rất nhiều. Cũng chính bởi vì Vương Tư Kiều, nữ nhân ở La Mạch trong ấn tượng mới từ danh tử biến thành hình dung tử, động từ, danh tử kỳ quái hôn tập thể. Hắn tại Vương Tư Kiều trên thân, theo một đứa bé trai không có trả về khả năng biến thành rồi một người nam nhân. Hắn thậm chí vĩnh viễn nhớ kỹ chính mình cùng Vương Tư Kiều lần thứ nhất nụ hôn đầu tiên. Nam cương đêm hệ bầu trời dù sao là phảng phất bị khăn lau bôi qua, tinh nguyệt cơ hồ che kín đen nhánh màn trời. La Mạch cùng Vương Tư Kiều hai người đi ở trường học sân vận động điển kinh trên đường. Hắn vụng về đem Vương Tư Kiều ánh mắt ví dụ suốt ngày lên chấm nhỏ. Vương Tư Kiều bất thình lình liền hôn hắn một cái, cái loại cảm giác này nửa người đều tê. Để cho La Mạch cho tới nay cũng ký ức vẫn còn mới mẻ. Vương Tư Kiều so La Mạch hơn phân nửa tuổi, hai người đều ở đây cùng một cái tiểu huyện thành, lớp 12 thời điểm, La Mạch không có ý định thi đại học, mà tùy tiện báo một trường học tiểu tam môn ca hát nghệ thuật ban. Có một lần, hắn ban tổ chức đi ra bên ngoài ca hát La Mạch lén lén đem Vương Tư Kiều mang theo đi, cũng không có tránh nhi bắt kinh hắc, hai người liền đi tới một cái dốc núi, tại đây đầy khắp núi đổi mở ra đố quyên hoa. Hai người bắt đầu bẻ hoa, Vương Tư Kiều hái xuống một đóa đố quên, quay đầu lườm La Mạch ngoắc, tươi đẹp đố quên hoa đem nàng khuôn mặt phản chiếu hồng đỏ. Phía sau là vô tận xanh biếc cùng hồng diễm, lúc ấy La Mạch nghĩ hắn cả một đời cũng không quên được tình cảnh này. Vương Tư Kiều thành tích học tập không tệ, tại Nam Cương duy nhất 211 Nam Cương Đại học đọc 4 năm, hai người đến năm thứ 2 đại học thời điểm, đất khách yêu tăng thêm Vương Tư Kiều người nhà phản đối, hai người cuối cùng vẫn là bây giờ biến thành quan hệ. Vương Tư Kiều còn không có tốt nghiệp, bây giờ ở bên ngoài thực tập, nhưng nàng mọi nhà cảnh không sai. La Mạch mang theo Lạc Lâm cùng rung Động nhìn qua Vương Tư Kiều cái tên này, hơn nửa ngày cũng không có tỉnh táo lại, cái tên đó đã từng là lớp kiến La Mạch thuần khiết nhất, xinh đẹp nhất hết thảy tượng hóa thân, mà bây giờ Hắn lại để cho cùng một cái mình trước kia mời người vay tiền. Với lại người ta vẫn là một người học sinh. La Mạch Trù chừm móc ra thuốc lá của mình, điểm bên trên một cái, nghĩ nửa ngày về sau, nhưng vẫn là từ bỏ quyết định này, gửi một cái tin nhắn, nghĩ Tiểu, ta hôm nay cuối cùng cùng một cái phim truyền hình kịch tổ ký hợp đồng. Không biết năng lượng với ai nói, tóm lại, có chút kích động, đột nhiên lại muốn 3 năm trước đây. La Mạch phát ra cái tin nhắn ngắn này, hắn đã quyết định không còn quấy nhiều Vương Tư Tiểu, mỗi người đều có thế giới của mình. Hắn ngược lại đánh một cái Trương Quốc Lâm điện thoại, Trương Quốc Lâm ngữ khí mang theo từ chối cho ý kiến, "La Mạch, chuyện gì?" Trương ca. La Mạch phát hiện mình cùng Trương Quốc Lâm nói chuyện điện thoại thời điểm lại có chút linh động, ta bị trước cái kia kịch tổ thu vào. Ngang. Trương Quốc Lâm thế mà trở nên kỳ quái, ngươi tiến bảo. Diễn là ai? Có lời thì không. Nam số 2. La Mạch không cẩn thận liền mang theo một chút đắc ý nói ba chữ này, kỳ thực hắn có điểm tâm hư, nhưng nghĩ lại, thành tài, hẳn là cũng xem như nam số 2 a. Kéo. Trương Quốc Lâm cười nhạo, ngươi nha, còn nam số 2. Hay là mau chạy trở về bên này, a cho ngươi tìm mời riêng diễn viên việc, đến lúc đó nói không chừng từ từ đỏ lên. La thật, Trương ca. Ta hôm nay liền muốn cùng ngài thương lượng một chút, kịch tổ để cho ta đi qua Xuân thành đưa tin. Nhưng ta bây giờ không có tiền xe, cho nên muốn cùng ngươi đem này 500 lấy trước trở về thoáng một phát, chờ ta lấy đến cắt xe rồi sẽ trả ngươi. Nói nhiều như vậy nguyên lai là vì lừa gạt tiền. Trương Quốc Lâm nói đến đây lời nói, trong giọng nói lại mang theo vài phần nghi hoặc, la mạch người này, bình thường cũng không tính là ngột ngạt, đoán chừng thời đại học chắc cũng là cái im lìm người, chỉ là khiêng sinh hoạt áp lực lão nhạc không nổi, nhưng hắn nhân phẩm xác thực vẫn đủ tốt. Ngươi chờ một chút a. Trương Quốc Lâm cúi điện thoại, bắt đầu ở bên này hỏi một người quen. Vừa mới hỏi Trương Quốc Lâm nhất thời vô đuổi, ta thao, tiểu tử này thật đúng là tiến vào binh lính đột kích kịch tổ a. Trương quốc Lâm nghĩ đến La Mạch tại quá khứ trong cuộc sống một chút biểu hiện, tiểu tử này dáng dấp hoàn toàn chính xác phong nhã, thật là có như vậy điểm tiềm chất. Trương quốc Lâm lắc đầu, một lần nữa cho La Mạch gọi điện thoại. Lúc này La Mạch đang nhìn một đầu tin nhắn, chúc mừng ngươi, ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ ra tên. Tin nhắn, thế mà mang theo gần như xa lạ khách khí, La Mạch thất thần muốn thu khởi thủ máy. Trương quốc Lâm điện thoại vừa vặn rồi, đợi chút nữa cũng làm người ta chuyển tiền cho ngươi, năm có đủ hay không? Không đủ cho ngươi một nghìn. 500 hoàn toàn chính xác không đủ một điểm, nhưng để cho La Mạch có chút không biết làm sao chính là hắn không nghĩ tới Trương Quốc Lâm bất thình lình sẽ như thế như tình. Không sai về lắm. La Mạch lập lờ nước đôi trả lời. Cho ngươi một nghìn. Tuy nhiên đến lúc đó cả gốc lẫn lãi đưa ta một nghìn hai a. Ha. Trương Quốc Lâm còn buôn nói đùa. Đến lúc đó trả lại ngươi hai ngàn. Cúp điện thoại, La Mạch cũng không biết Trương Quốc Lâm tên này vì sao như thế khẳng khái. Nhưng bây giờ có rất nhiều đồ vật cũng bắt đầu tại La Mạch trước mặt trải rộng ra, hắn cũng không có gì thời gian nghĩ lại chuyện này phía sau ẩn giấu lao nhanh dòng chạy. La Mạch chỉ là mau sớm mua một tấm từ đó Hải đến Xuân Thành vẽ xe lửa, hắn thậm chí chỉ là mua một tấm vẽ ngồi. Có không ít người bình thường biết rõ, từ đó Hải ngồi vào Xuân Thành thậm chí đứng ở Xuân Thành là như thế nào một nhân sinh thể nghiệm. Đây quả thực để cho người ta hối hận chính mình sinh ra ở toàn bộ thế giới. La Mạch không có bị phần này thống khổ dây vò, mà chính là nhìn ngoài cửa sổ bay qua sắc Thái lộng lây. Từ đó Hải đến Xuân Thành mấy ngàn cây số, theo vùng đất bằng phẳng trong trường Giang Hạ Du Bình Nguyên, lao nhanh đến Điển Kiểm Cao Nguyên, đi vào nẻ màu sắc sặc sỡ cả hình dạng mặt đất, trung quanh nơi này hết thảy, cơ hồ khiến La Mạch cảm nhận được một tổng từ đáo sinh kinh lịch trải qua. Quen thuộc khu đất đỏ lại một lần nữa không giữ lại chút nào đụng vào hốc mắt của chính mình. La Mạch coi thóp đi xuống tàu hỏa, mặt mày trong lại tràn đầy thần thái sang láng. La Mạch dùng tốc độ nhanh nhất tìm được binh lính đột kích kịch tổ ước định cẩn thận sẽ tham gia quân huấn, hoặc giả nói là sẽ gia nhập trại lính địa phương. Thuộc về hắn hết thảy cuối cùng muốn bắt đầu tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 9. sống qua một tháng. Tại kịch tổ trong, La Mạch không thấy khang hồng lôi bọn họ phụ trách tiếp đái bọn hắn mấy người chỉ là đoàn kịch một cái phó đạo diễn Tề Phong vẫn còn có hai cái kịch vụ cũng là mấy người như vậy muốn đem La Mạch bọn họ an đầu quân doanh. La Mạch cũng lần đầu tiên thấy đến những thứ khác mấy cái diễn viên chính. Vương Bảo Cường, hình ra đống mấy người. cùng La Mạch tại binh lính đột kích trong ấn tượng một dạng. vào giờ phút này Vương Bảo Cường trên mặt thổ khí chưa thoát, trong ánh mắt lại còn có mấy phần ngây thơ. Vương Bảo Cường giống như La Mạch cũng là 84 năm, tuy nhiên Vương Bảo Cường so La Mạch đại học năm bốn tháng. người tốt. hai người lẫn nhau chào hỏi. Vương Bảo Cường trên mặt nụ cười cực kỳ rực rỡ, cùng hắn diễn xòe căn thầm trí hứa tham đa cùng sau này Vương Bảo đều như thế. Vương Bảo Cường có thể nói là giã lộ tự xuất thân, La Mạch mặc dù là một giã kê tốt nghiệp đại học, nhưng giàu gì cũng xem như chính quy, La Mạch cũng có thể tự xưng là học viện phái. Nhưng La Mạch tuyệt không dám có đối với Vương Bảo Cường nửa điểm kinh thường, không nói đến hắn tương lai thành tựu, nói đúng là hiện tại, hắn đã tại hạ tuế phiến thiên hạ vô tận, còn có phổ biến chịu khen ngợi hất tỉnh bên trong đảm nhiệm trọng yếu nhân vật, người ta biểu diễn kinh nghiệm căn bản không phải chính mình có thể so sánh. Người đóng vai thành tại a? Vương Bảo Cường có sao nói vậy? Giáng dấp thật là đẹp trai. Ừ. Đối với Vương Bảo Cường cái này khích lệ, La Mạch có chút không biết trả lời thế nào rồi nói thật, hắn dáng dấp hoàn toàn chính xác vẫn rất tốt. Chỉ ít, làm một minh tinh là có thể đảm nhiệm. Cảm ơn. La Mạch mang theo hát tuyến hồi phục một câu. Hai người trò chuyện nhiều vài câu, chậm rãi ngược lại là trò chuyện lựa nóng rồi. Dù sao bọn họ kinh lịch trải qua cực kỳ tương tự. Nói thành huynh đệ song hành cũng không quá đáng. Kỳ thực, Vương Bảo Cường tại binh lính đột kích trước đó cũng là một cái không nổi danh gia hỏa. Coi như thiên hạ vô tặc bên trong xòe căn để cho hắn rộng rãi người biết, về sau vẫn còn phải trở về đóng vai phụ. Hắn nhận được binh lính đột kích phỏng vấn điện thoại cũng là tại kiến trúc trên công trường hắn có thể được cơ hội này thiên hạ vô tặc đạo diễn phùng tiểu cương là không phân ra đến mức vương bảo cường thành danh về sau cũng thường xuyên sẽ mang nông thôn nhà loại tiểu mỹ đi bãi phòng phùng tiểu cương nói thật hắn so la mạch kinh lịch trải qua muốn thảm được nhiều nếu như bất luận la mạch từ nhỏ không có tra lời nói nhưng la mạch từ nhỏ không có tra chuyện này cũng không khả năng tại toàn thế giới nhắc tới Vẫn ký ngươi quên thật tốt vương bảo cường cười nói chỉ là nhẹ nhàng mấy cái như vậy tháng liền đạt được cơ hội như vậy ta thế nhưng là nhẹ nhàng thật nhiều năm nói đến đây chút hắn cũng có chút sầu trong ánh mắt mang theo bất cát dĩ binh lính đột kích tử hiện tại xem ra tuy nhiên chỉ là một bộ bị rất nhiều thần tượng kịch dồn xuống đài rộng chính phim truyền hình thôi vương bảo cường muốn mình coi như ở đây làm rồi vai nam chính chỉ sợ vẫn là phải trở về cổng trường rời gạch bị đốc công bức hiếp la Mạch biết rõ hắn đang hoài nghi cái gì nhưng cũng không tiện nói mình biết rõ binh lính đột kích sau này hung hỏa cũng chỉ có thể vô vô bờ vai của hắn vận khí ngươi cũng không tệ chậm rãi đều sẽ sẽ khá hơn ngẫm lại xem ngươi mù giếng thiên hạ vô tặc, đến bây giờ bộ này phim truyền hình không phải cũng trầm trầm chịu được nổi à vương bảo cường suy nghĩ một chút cũng phải hắn nở nụ cười cùng một chỗ cố gắng Tháng 11 ở chính giữa hải cùng găng nạm đã lạnh đến vô pháp đứng thẳng, nhưng xuân thành nơi này lại vẫn mang theo từng kia từng kia ấm áp, 17-18 độ nhiệt độ không khí đầy đủ người ấm áp còn sống. Người láo gia nơi nào a? Vương Bảo Cường hỏi một câu. La Mạch nao nao, rất nhanh liền cảm giác được, Vương Bảo Cường hỏi mình câu nói này, tựa hồ thâm ý sâu sắc. Cũng là bên này, Nam Cương. La Mạch cười trả lời. A Vương Bảo Cường trả lời một câu, muốn nói lại thôi. Trên thực tế, không chỉ là hắn, cái này kịch tổ trong chỉ cần là thấy qua La Mạch tư liệu người, không có một cái nào không cảm thấy kinh ngạc. Người này có thể nói là không có bao nhiêu biểu diễn kinh nghiệm, hơn nữa nhìn hắn cũng không có cái gì bối cảnh. Điểm ấy theo hắn đại học thì nhìn được đi ra, Trung Hải Nghệ thuật Hí khúc Học viện. Người đây mụ học hành gì trường học? Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Nếu như hắn thật có bối cảnh, về phần đi loại này dã cây đại học bậc A. Được rồi, không có biểu diễn kinh nghiệm, không có bối cảnh, cũng không phải nữ nhân hẳn không phải là bị quy tắc ngầm. Vậy hắn đến cùng vì sao có thể trở thành bộ này kịch T V nam số 2? Mặc dù nói binh lính đột kích dạng này phim truyền hình cho người ta một một trăm năm cũng hòa không được ấn tượng, nhưng chỉ cần là phim truyền hình. Nam kia số 1, nam số 2 cạnh tranh người vẫn có thể che nở phá đầu. Vương Bảo Cường bọn họ ngược lại cũng không phải khinh thường, cũng là yêu kỷ, La Mạch có tài đức gì có thể trở thành người này. Nhưng lưu cho mọi người thời gian không nhiều, rất nhanh, hắn cùng Trần Tư Thành cùng Vương Bảo Cường mấy cái người liền bị nhét vào trong quân doanh. Sau đó, bọn họ liền bị trở thành bình thường nhất tân binh, bi kịch ma luyện lại bắt đầu. Đối với La Mạch tới nói, duy nhất tin tức tốt, có lẽ cũng là mấy ngày nay hắn không cần bỏ ra tiền, ăn ngủ đều ở đây quân đội, về phần tiền ăn các loại, không biết tịch tổ là thế nào tính toán. Nhưng binh Lính đột kích phương đầu tư cũng là bắt nhất sản xuất, bọn họ cùng quân đội quan hệ vậy cũng không cần nhiều lời. Chỉ là, cuộc sống khổ này, La mạch thật đúng là không biết làm sao vượt đi qua. Tháng 11 Xuân Thành, tuy nhiên nhiệt độ không khí thích hợp, thiếu nói cũng ở đây 13 độ trở lên, so với gần nạm, trung hải cái kia có thể chết có người mùa đông tới nói tốt không biết bao nhiêu. Nhưng Xuân Thành buổi trưa thái dương liền độc giác đi lên, nhiệt độ không khí năng lượng tiêu thăng đến 25-26 độ, phơi nắng người muốn há mồm gào thét, với lại mùa đông nam cương không thấy mưa bụi, trong sân huấn luyện cắt vàng Mã Thiên, hạt đội phấn khởi, mồ hôi nóng tràn trề. La Mạch mỗi ngày cùng mọi người một dạng đi đội ngũ. Muốn nói hắn tại hành điểm thời điểm, bị khổ quá không ít, nhưng này dù sao cũng so hiện tại đỡ một ít, tại trong quân doanh, mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi thời gian phản phất lên dây tiêu trùng, lúc nào nhất định phải làm cái quái gì, đó là đóng vào trong xương quy định, ai muốn trái với vậy thì bị kịch. Tuy nhiên mới nửa tháng đi qua, La Mạch đã cảm thấy chính mình phản phất cùng ngăn cách ngoại giới rồi 10 năm lâu, cũng bị giảm đen rất nhiều, hắn bây giờ cũng có chút lo lắng cho mình ra thịt bất tình lình biến thành đen, có ảnh hưởng hay không tiếp xuống độ vận. Nhưng là, trong quân doanh sinh hoạt, đối với hắn ảnh hưởng cũng rất trọng đại. Một người nam nhân không làm một lần binh sát thực sẽ có chút khuyết điểm, La Mạch đây coi là không mắc như binh, nhưng cũng bị đối xử như nhau mà luyện một tháng, hắn cũng học được không ít đồ vật. Có sự tình cũng khác ở thực chất bên trong. Huống chi, người ta Vương Bảo Cường, theo ngày đầu tiên tiến đến đến bây giờ, đều có thể tuét miệng môi đỏ nanh trắng cười, La Mạch nhìn xem Vương Bảo Cường về sau, đã cảm thấy chính mình có phải hay không quá làm điều một chút. Nhưng bất kể thế nào nói, một tháng này, La Mạch cũng chịu được nổi, cuối cùng, binh lính đột kích kịch tổ muốn mở máy căn cứ phụ cận nguyên tắc, tịch tổ sẽ tại Xuân Thành phụ cận trước tiên đem trong quân doanh sinh hoạt đại bộ tờ HN đều đánh ra đến, sau đó lại bổ sung đập những địa phương khác màn ảnh. bị phơi nắng đen rất nhiều la mạch, lúc này nhìn qua Viễn Vương nắm chặt quyền đầu, kế hoạch của mình, chân chính bắt đầu. tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 10, trên vai gánh, binh lính đột kích mở máy bồi họp báo có chút phản bình không có gì lạ. dạng này phim truyền hình, bình thường cũng là thuộc về bị truyền thông quên mất nơi hẻo lánh. bồi hộp báo người tới không nhiều, nhưng tới mấy cái, phần lớn chú ý lực thế mà tập trung đến La Mạch cùng Vương Bảo Cường trên thân, Vương Bảo Cường tại thiên hạ vô tặc bên trong biểu hiện vẫn rất tốt, cũng làm cho một số người nhớ ký hắn. Mà La Mạch cũng có chút tế nhị. Các ký giả truyền thông cơ hồ chưa từng có tại bất luận cái gì địa phương nhìn thấy qua gia hỏa này, đám phóng viên liền đem một chút chú ý lực chuyển tới La Mạch trên thân. Nói đến La Mạch dáng người cùng tướng mạo, nhất là trải qua một cái tháng quân doanh huấn luyện, thẳng tập K eo cũng làm cho đám phóng viên có chút kiểu khác cảm xúc, cảm giác tự hào người trẻ tuổi này tương lai có lẽ sẽ không quá bình thản. Tại binh lính đột kích trước đó, tuy nhiên Khang Hồng Lôi cũng không có cái gì đem ra được tác phẩm nhưng hắn dù sao cũng có chút danh tiếng, đám phóng viên liền đem vấn đề chuyển đến hỏi hắn. Khang đạo, bộ này phim truyền hình, nhìn ra được, rất nhiều diễn viên cũng là người mới, nhất là kịch bên trong Nam số 2. ngươi dự định ở nơi này bộ trong kịch TV đến đỡ người mới à? giờ này khắc này, La Mạch ngồi tại Vương Bảo Cường bên người, mang trên mặt có chút điểm nụ cười cứng đắc, hắn là lần đầu tiên tới tham gia cái này đại trường hợp buổi họp báo. tuy nhiên tới ký giả các loại không nhiều, nhưng dù sao, hắn cũng là ngồi tại trường tương đoạn pháo phía trước, trong lòng thấp thỏm bất an cũng liền khó mà ngăn cản. dù sao hắn chỉ là một đóng vai phụ, bây giờ đối mặt loại chàng diễn này cũng lo lắng cho mình nói nhầm, lo lắng cho mình làm chuyện sai. Bởi vì cơ hội tới không dễ, cho nên càng hiểu được chất quý, cũng càng sợ hãi mất đi. Mà La Mạch sợ nhất, cũng là cùng loại bây giờ vấn đề. Hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, Khang Hồng Lôi cùng Lan Tiểu Long cuối cùng chọn chính mình đóng vai thành tài, đây nhất định gánh vác rất lớn áp lực. Cho nên, hắn cũng là hy vọng rất nhiều ký giả đừng đề cập cái này gốc dạng, để cho hết thảy đều dùng biểu diễn của hắn đến nói chuyện. Nếu như trước đó ký giả lao năm lấy thân phận của mình các loại hỏi đạo diễn bọn họ, La Mạch coi chừng Khang Hồng Lôi bọn họ sẽ bị ký giả châm ngòi đã có chút hối hận để cho La Mạch đến diễn. Huống chi. Buổi họp báo còn có Phương Đầu Tư tham dự. Nếu như Phương Đầu Tư đối với mấy cái này bất mãn, này cho Khang Hồng Lôi bọn họ áp lực cũng sẽ lớn hơn. La Mạch cũng chỉ hy vọng chính mình thâm tàng công và danh, muốn bực thanh âm phát lại tài. Nhưng bây giờ bọn họ hay là bắt đầu rồi. Khang Hồng Lôi nhìn thoáng qua La Mạch, lại mỉm cười nói, quả thật có yếu tố này ở bên trong. Chúng ta kịch tổ trong bắt đầu dùng người mới, có lẽ bọn họ cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng bọn hắn đều ở đây vài chỗ đả động rồi ta, đả động rồi toàn bộ kịch tổ. Ta tin tưởng bọn họ, cũng cần bọn họ, càng thêm tin tưởng bọn họ sẽ cho khán giả mang đến một chút tốt đẹp thể nghiệm. Đó lấy. Khang Hồng Lôi chỉ chỉ La Mạch, nói: "La Mạch, ngươi cùng mọi người làm một cái tự giới thiệu đi." La Mạch sững sờ. Khang Hồng Lôi cũng không biết đánh là cái gì chú ý, thế mà liền để hắn đến từ ta giới thiệu, đây đương nhiên là một người để cho truyền thông nhận biết mình cơ hội tốt, nhưng La Mạch, hắn chuẩn bị xong chưa? La Mạch lén lén mở ra quyền đầu, đem quyền đầu bên trong mồ hôi trên bàn yên lặng bay sượn, nụ cười trên mặt kiên động thoáng một phát, nỗ lực để ép trong lòng thấp thọm. Hắn thậm chí vì đè xuống thấp thọm, đem mặt đều ép tới có chút đỏ. Nhưng cuối cùng, hắn không có cho Khang Hồng Lôi mất mặt, "Mọi người tốt, ta gọi La Mạch, tại binh lính đột kích bên trong đóng vai thành tài." Hắn vốn là muốn nói mình một chút đại học, nhưng lo lắng lúc đó tạo thành mánh liệt hí kịch hiệu quả. Thế là hắn bỏ một cái này, nói: Ta cực kỳ cảm tạ đoàn kịch phương đầu tư, cảm tạ Khang Đạo, Lan Tiểu Long lão sư cho ta cơ hội lần này, ta sẽ cố mà chân quý. Hắn cái này tự giới thiệu làm được không quá giống, nhưng dầu gì cũng để cho mọi người biết rồi hắn. Đám phóng viên đối với hắn càng tò mò hơn một chút, sau đó tiếp tục hỏi Khang Hồng Lôi, Khang Đạo, ngươi lựa chọn La Mạch tới đảm nhiệm kịch bên trong Nam số 2, là căn cứ vào dạng gì suy nghĩ? Khang Hồng Lôi tứ bình bát tổ nói: Người trẻ tuổi này dùng kỹ xảo của hắn đả động rồi ta, đả động rồi chúng ta kỳ tổ ta tin tưởng hắn có thể diễn tốt. Đám phóng viên đối với La Mạch càng có chút hơn suy đoán, nhưng không sai biệt lắm điểm ấy nhiệt tình cũng liền tiêu tán. Dù sao cái này không qua chỉ là một bộ phi thường thông thường quân sự để tài phim truyền hình mà thôi. Tuy nhiên mọi người cũng vẫn là nhớ kỹ La Mạch cái này người kỳ quái, nhất là tại buổi họp báo về sau, mọi người thấy rồi La Mạch tư liệu về sau càng thêm kỳ quái gia hỏa này đến cùng vì sao có thể trở thành binh lính đột kích nam số 2. Buổi họp báo vừa mới kết thúc, La Mạch giả tán ngưng chán đồng thời xóa đi mồ hôi trên đầu trâu. Hắn biết rõ, nếu như về sau thật dựa theo đường mình muốn đi đến. Tình huống như vậy sẽ còn rất nhiều, dạng này buổi họp báo cũng sẽ còn rất nhiều, hắn nhất định phải thích ứng những này, nhất định phải để cho mình thích ứng trạng huống như vậy. Khang Hồng Lôi cùng Lan Tiểu Long hai người rất nhanh liền xuống, Tôn Lập cùng bắt Nhất sản xuất bên kia tề phòng, còn có tổng giám chế Trần Thuyên Thắng mấy người gặp mặt. Trần Thuyên Thắng trên mặt mang theo vài phần loạn vị biểu lộ, nhìn xem Khang Hồng Lôi nói, Lão Khang, cái này La Mạch. Ha ha, cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng mới phải. Khang Hồng Lôi sắc mặt chấn động, nhìn thoáng qua La Mạch, lúc này La Mạch đứng dậy đang cùng Vương Bảo Cường nói chuyện, hắn biết rõ Trần Thuyên Thắng uy tứ. Thi thực, Trần Viên thắng bọn họ đều không làm sao hài lòng đem nam số 2 đổi thành một cái chưa bao giờ nghe nói qua tên Huy Phiêu, hôm nay lại gặp ký giả hết chuyện để nói, bọn họ cũng liền đến cùng Khang Hồng Lôi làm áp lực. Dù sao cũng là đem chuyện xấu nói trước, La Mạch là các ngươi chọn, nếu như đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì, đó là các ngươi sự tình. Khang Hồng Lôi trong lòng khẽ thở dài, nói thật, hắn hiện tại cũng có chút hối hận, ngày đó đầu vóc phát suốt liền tuyển người mới này, nhưng bắn cung không quay đầu lại tiễn, rất nhiều chuyện đều không biện pháp vãn hồi. Chỉ là cái kia người nào, ngươi đến cho thêm chút sức ga, không phải vậy ta cùng ủng hộ ngươi Lan Tiểu Long liền phải bị trịnh những ý niệm này đều ở đây khang hồng lôi trong lòng lướt qua trên mặt hắn lại treo nụ cười tự tin nói với Trần Thuyên Thắng ta đối với hắn có lòng tin chỉ hy vọng như thế Trần Thuyên Thắng tuy nhiên chưa nói tới âm dương quái khí nhưng ngự khí lãnh đạm như băng vừa vặn lúc này Vương Bảo Cường cùng La Mạch cũng đi tới có sự tình ở sau lưng thảo luận tương đối tốt nhưng cũng không muốn cùng người trong cuộc đối chất nhau cho nên nhìn thấy La Mạch cùng Vương Bảo Cường Trần Thuyên Thắng chỉ là hướng bọn hắn khẽ gật đầu trên mặt còn mang theo điểm mỉm cười La Mạch ngược lại là theo nụ cười của hắn trong nhìn ra một chút miễn cưỡng tới nghĩ đến mình người mới thân phận, khang hồng lôi bọn họ nhất định là có to lớn áp lực. la mạch cắn răng, nắm dưới nắm tay quyết tâm. la mạch ngược lại cũng không phải sợ hãi, cũng chỉ là cảm giác mình trên thân gánh trầm hơn, hơn rồi, không cẩn thận cũng là từ bỏ chính mình, liên lụy người khác kết cục. chương 11, quay trụ bắt đầu. binh lính đột kích quay trụ cuối cùng muốn bắt đầu, bởi vì binh lính đột kích dạng này quân lữ đề tài phim truyền hình, trụ thời điểm cần cùng quân đội phối hợp, cho nên rất nhiều quay trụ kế hoạch đều phải tại cùng quân đội câu thông về sau một lần nữa an bài, cho nên binh lính đột kích trận đầu bộ phim liền tạm thời biến thành hứa tam đa theo trên thảo nguyên năm ban tiến đến mua hoa tử lần nữa thấy thành tài, nhìn thấy chân chính quân chính quy như thế nào tại ở ở mù trung sinh sống cùng phấn đấu. đệ nhất màn quay trụng thì có la Mạch. giờ này khát này trong quân doanh quay trụng trên cơ bản sắp xếp xong xuôi, khác biệt trên góc độ đều có nhà quay phim cùng bố cảnh sư, còn có những kịch vụ đó, phó đạo diễn đang bận bận dịu. nhất là mấy cái phó đạo diễn chạy hết tốc. đừng nhìn phó đạo diễn chức danh trong đã có đạo diễn hai chữ, nhưng trong thực tế, phó đạo diễn đại bộ tờ hờ n cũng chính là chân chạy, bọn họ thật muốn đem cái này chữ phó bỏ đi, thiếu nói cũng là năm năm đến mười năm phí thời gian. đây là vận khí tốt, vận khí không tốt cả một đời cũng là phó đạo diễn trong quân doanh vẫn như cũ cắt vàng mặt thiên, cho dù là giữa mùa đông, nhưng nam cương độc kia cay tia cực tím vẫn là đem mọi người nướng đến kinh ngạc. La Mạch đã vừa mới lấy được kịch bản, đang xem kịch bản, nhưng hắn ngẫu nhiên dương mắt nhìn rồi thoáng một phát bên kia bận rộn, bất thình lình có loại cảm giác không chân thật. Đông Dạng là đang quay bộ phim, Đông Dạng là bốn phía nhấc lên máy quay video các loại quay chụp dụng cụ, nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ngày xưa, hắn thật nhiều con là tại màn ảnh vút qua thời điểm có chút dừng lại quần chúng diễn viên, chết đóng vai phụ, nhưng cái này lần, hắn là máy quay video trước mặt chủ giác. Loại cảm giác này để cho hắn có chút kích động, nhưng cũng có chút kinh hoàng. Có sự tình đều khiến người như thế, vừa thương vừa sợ. Binh lính đột kích diễn viên, không có một cái nào đại bài. Tất cả mọi người tại trời nắng trang trang phía dưới, tùy tiện tìm một dưới cây ngay tại học hành cực khổ kịch bản. Trước kia La Mạch đang quay nhếp hiện trường trên gặp qua một chút đại bài, cái kia đọc kịch bản thật không đơn giản, một đống lớn vì bọn họ người phục vụ. Vậy ngược lại cũng không phải muốn chứng minh cái quái gì, chỉ là có đồ vật không thể không chú ý. Dù sao cũng là đại bài rồi nha. Hôm nay tuôn vui này là cái kia đần sửa đường hứa Tam Đa lấy được một cái vào thành mua hoa tử cơ hội vừa vặn ở bên trong gặp thành tài. Căn cứ La Mạch những khi này huấn luyện qua tới phân tích, còn có này 20 lão đầu đang di động ổ cứng trong lưu lại quý báu một chút tư liệu phân tích, lúc này thành tài tâm tỉnh, là nhảy cẫng, vì mình lấy được cảm giác thành tựu đến tiêu ngạo, nhất là tại Hứa Tam Đa cái này sự tranh lệch rõ ràng phía dưới, càng lộ ra tiêu ngạo, thế là liền không ngừng làm nhẩm muốn cùng Hứa Tam Đa đem chính mình tiêu ngạo đồ vật nói hết ra. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là dạng này, thành tài cũng đích sắc cũng có chút cách lâu như vậy mới nhìn đến bạn cũ vui sướng. Ở cái này trong quân doanh, hắn người thân nhất cũng chỉ là Hứa Tam Đa mà thôi. Phân tích ra những vật này về sau cũng là biểu diễn. Kỳ thực La Mạch cảm thấy mình biểu diễn sẽ không có vấn đề quá lớn hơn rồi, trải qua một cái tháng nỗ lực ma luyện, còn có sau cùng 10 ngày tính nhắm vào huấn luyện về sau, đối với thành tài rất nhiều thứ, hắn cảm thấy cũng coi là rõ như lòng bàn tay. Biểu diễn ra loại hiệu quả này đến, chỉ cần hắn bình thường phát huy, đó còn là có thể. Trung ban bố cảnh bố đến không sai biệt lắm, dù sao cũng là tại quân doanh, La Mạch bọn họ cũng cơ hồ không coi trang điểm, tùy tiện muốn bắt đầu cuộc biểu diễn này rồi. Binh lính đột kích trận đấu. Trưởng quay thư ký bắt đầu hô hào, đó lấy, quay chụp cùng biểu diễn đều muốn bắt đầu. Tại binh lính đột kích trong kịch TV, có mấy người màn ảnh dùng ngựa đập cùng ảnh đặc biệt, đánh ra hứa Tam đa lần đầu tiên thấy đến những vật này thời điểm rung động cùng kinh ngạc, mà đây chút màn ảnh lúc trước trên cơ bản đã vỗ qua rồi, hậu kỳ cắt nối biên tập thời điểm kéo tới một chỗ là được rồi. Bây giờ quay chụp là có Vương Bảo Cường biểu diễn, quay chụp hắn đi đến cái địa phương này một chút cá nhân màn ảnh, còn có hắn cùng vệ binh đối mặt các loại màn ảnh, vỗ hơn 20 phút đồng hồ quay xong rồi. Nhìn ra được, Vương Bảo Cường hoàn toàn chính xác không phải xuất thân chính quy, nhưng hắn biểu diễn kinh nghiệm thật đặc biệt nhiều, với lại đối với biểu diễn lý giải cũng tương đối sâu nặng. Hứa Tam đa đối mặt đây hết thảy tự ti mà cảm còn có loại kia không hợp nhau, bị hắn diễn dịch tan vào gỗ sâu ba phần. Khang Hồng Lôi bọn họ đang theo dõi, cụ bên kia nhìn xem gật đầu không ngừng. La Mạch nhìn thấy một màn này, trong lòng áp lực đột nhiên lại tăng lên. người ta Vương Bảo Cường biểu hiện tốt như vậy, nếu như mình biểu diễn phế vật, không thể nói ra, Khang Hồng Lôi bọn họ khả năng sẽ còn càng thêm hoài nghi mình nhãn quang. La Mạch ở bên cạnh nhìn mình kịch bản, lại là chờ mong lại là thấp thỏm chờ đợi mình phần diễn đến. La Mạch, một cái Phó đạo diễn đi tới, chuẩn bị một chút, lập tức đến ngươi. được. La Mạch cuối cùng chờ đến lúc này, thân thể huyết dịch bị quất đến trên đầu lại quay lại hạ xuống. La Mạch người này kỳ thực đối với rất nhiều tràng diện đều rất khẩn trương, nhưng hắn đều có thể áp xuống tới, cũng không biết quá nhiều ảnh hưởng đến mình phát huy. Chỉ là hiện tại đây là hắn lần thứ nhất chân chính đi diễn, loại này cảm giác khẩn trương hoàn toàn chính xác khó mà tránh khỏi. Vù vù, La Mạch vụng trộm làm hai cái hít sâu, cảm giác mình đã tốt hơn rất nhiều, đi tới màn ảnh phía trước. Khang Hồng Lôi cũng biết đến La Mạch cùng Vương Bảo Cường phần diễn rồi, lựa chọn La Mạch đến bây giờ, trên người hắn trước khi áp lực thật rất lớn, nếu như La Mạch không thể cho hắn mong muốn chờ mong, này Khang Hồng Lôi tuyệt đối sẽ hoài nghi mình lúc trước vì sao đầu óc phát sốt liền theo Lan Tiêu Long muốn hạ gia hỏa này mà bây giờ La Mạch cũng không tiếp tục là biểu diễn cho hắn cùng Lan Tiểu Long xem mà là tại màn ảnh trước mặt súng ống đầy đủ là ngựa chết hay là lửa chết kéo ra ngoài linh lợi thừa dịp bên cạnh vẫn còn ở chuẩn bị thời điểm La Mạch cùng Vương Bảo Cường đối với bộ phim trong lòng cảm giác khẩn trương tiêu trừ không ít có chút hiểu được nhìn thoáng qua Khang Hồng Lôi bên kia Khang Hồng Lôi bất thình lình hướng về phía La Mạch dựng lên ngón trỏ phải của mình hắn cũng không biết đây là cổ vũ hay là cái gì tóm lại tất nhiên La Mạch là lựa chọn của hắn vậy hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở La Mạch trên thân bắt đầu Theo trưởng quay thư ký một thân hồ, La Mạch huyết dịch cả người bắt đầu sôi trào lại bị áp xuống tới. Vương Bảo Cường lúc này không biết làm thế nào ngồi sồn ở góc tường, phảng phất hắn chính là một cái dư thừa người. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Vương Bảo Cường trên thân, hắn thở ơ, vẫn ôm tay ngồi ở đằng kia. Mại cho đến hai cái vệ binh yêu cầu hắn trình chứng kiến. Lúc này, Phó đạo diễn hướng về La Mạch bên này làm một cái thủ thế. Ta đến rồi. La Mạch đầu bất thình lình thanh minh, đã qua một tháng biểu diễn ma luyện, nhất là này mười ngày để cho mình trở thành thành tài huấn luyện, để cho La Mạch nhẹ nhàng hít một hơi, mang trên mặt nụ cười chạy tới trong màn ảnh. La Mạch bước chân lộn xộn, gấp rút, lại dẫn một chút mong đợi, mãi cho đến hai cái vệ binh sau lưng mới phản phất phanh lại một dạng ngừng lại, tựa hồ là bởi vì chạy quá hung ác trong lúc nhất thời không có cách nào ngừng mình tiến lên tư thế. Ai ai ai. Bởi vì binh lính đột kích là hiện trường thu âm, cho nên La Mạch vừa chạy một bên hô hào, tại ngạnh sinh sinh dừng lại về sau, hai cánh tay tại hai cái vệ binh trên thân vũ, ngay sau đó hướng phía trước chuẩn hai cái thân thể, đối hai cái vệ binh phía cạnh, cười giằng rỡ, kính một người còn quên tiêu chuẩn nhưng vội vàng mà thành quốc lễ, lớp trưởng. Lớp trưởng. Hắn là đồng chúng ta, cũng là 702. Là Tam Liên năm ban cũng chỉ là gần ấy biểu diễn, thành tài tính cách đã có lộ ra. đối với vệ binh đứng phó thành thạo, đầy mặt lôi kéo làm quen đủ cười. hô, nhìn thấy một màn này khang hùng lôi, bất chi bất giác thở phào nhẹ nhõm. tuyển gia hỏa này hoàn toàn chính xác vẫn được, chỉ ít, từ trước mắt đến xem là như thế. âm dương cầu 9 10 điểm cuối chương. tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. chương 12, không thể tưởng tượng nổi người mới. người ở chỗ này, mặc dù không phải là cái quái gì lao hóc cứu, nhưng mọi người trên cơ bản cũng ở đây sở tiểu đi ấu lăn lộn không ít thời gian, bao quát một chút diễn viên. Bọn họ đều cảm giác được La mạch vừa mới biểu diễn bên trong kỹ thuật hàm lượng. Qua, một thanh niên về sau, Khang Hồng Lôi hướng về phía La mạch cùng Vương Bảo Cường nói một câu, "Không sai, tiếp tục duy trì." La mạch trong lòng tảng đã lớn cuối cùng bung ra rồi, chỉ ít bung ra rồi một nửa. Vừa mới hắn còn rất khẩn trương, đến bây giờ khẩn trương trên cơ bản cũng để xuống. La mạch là như vậy, coi như rất khẩn trương hắn cũng có thể đem loại này khẩn trương cho tận lực tiêu trừ, để cho người ta nhìn không ra. Nhưng khẩn trương cuối cùng sẽ ảnh hưởng phát huy, hiện tại, tại Khang Hồng Lôi một câu nói về sau, hắn khẩn trương tiêu trừ không ít, thế là tiếp xuống mấy cái màn đánh Hắn phát huy càng ngày càng tứ bình bất ổn, với lại cũng càng ngày càng tốt. Sau đó vô một đoạn bộ phim, là Thành Tài tại Hứa Tam Đa bên cạnh lời nói một khắc liên tục. Hắn cho Hứa Tam Đa huyền diệu mình tại cương thất liên, nói mình là đao nhọn ngay cả, nói mình một ngày đánh 200 phát. La Mạch đem Thành Tài loại kia mặt mày hớn hở biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, trong lúc phất tay có một loại tại đồng hương trước mặt áo gấm kỳ nhân cảm giác hứng phấn, đồng thời, cái kia ngư khí này nhảy thoát ánh mắt, luôn luôn không có lộ ra một theo thực chất bên trong tản mát ra cảm giác ưu việt. Khang Hồng Lôi đang giám thị, cũ trong nhìn xem La Mạch biểu diễn, tiếp theo cảm giác dạng này không đủ ánh mắt liền rời đi máy giám thị dùng ánh mắt nhìn qua La Mạch đây hết thảy đều phù hợp chính hắn tưởng tượng vừa mới đi vào sở Tiêu Di Lan Tiểu Long nhìn xem một màn này trong ánh mắt tràn đầy một du dương thần sắc loại kia dưới ngòi bút nhân vật trong tầm mắt sống lại cảm giác để cho hắn mê say không thôi đến nơi này loại thời điểm Lan Tiểu Long sẽ cảm thấy lựa chọn của mình là đúng một mực đập tới thành tài sở lấy xe cùng hứa Tam Đa lấy le thời điểm La Mạch thần sắc xảy ra một chút cải biến hắn thân thiết sở lấy lệnh như băng xe bọc thép thân xe trong mắt chân thành tự nhiên bộc lộ cái này cùng Lan Tiêu Long tư tưởng một dạng thành tài người này đối với vật sò so với người chân thành chờ đập tới hai người tại trong xe nói chuyện thời điểm, la mạch trong ánh mắt chân thiết mang theo đối với vương bảo cường, cũng chính là hứa tam đa thiết đối, ngươi nói ngươi, lúc ấy để cho ngươi làm rất tốt, ngươi khăng khăng không nghe, nếu như ngươi làm thật tốt, hiện tại, hâm mộ chết ta, ta cũng chí ít còn có một chiếu cấu người, đây là một loại đáng tiếc cùng thất lạc, vương bảo cường cái hiểu cái không nghe, la mạch có chút đau thương, qua, theo trưởng quay thư ký một tiếng phát hảo, cái này màn ảnh liền xem như qua, kỳ thực cái này màn ảnh không đạt được hoàn mỹ tốc độ, la mạch tuy nhiên trải qua tự mình cường hóa huấn luyện lại dùng 10 ngày thời gian để cho mình cơ hội biến thành thành tài, nhưng hắn rất nhiều thứ vẫn còn tương đối khiếm khuyết, cũng không khả năng diễn thập toàn thẩm mỹ. Nhưng dù liền như thế, tại mới vừa đi qua La Mạch biểu diễn trong, cũng cho hiện trường mọi người một cái to lớn kinh hỉ. Diễn đến phía sau thời điểm, La Mạch chính mình cũng chậm chậm tìm được cảm giác, biểu diễn lên rất nhiều cảm giác, kỳ thực cũng là chậm rãi tìm ra. Ở cái địa phương này biểu diễn cũng chỉ tới mới thôi. Bộ này phim truyền hình không phải hậu kỳ phối âm, mà chính là hiện trường thu âm, mà kịch bên trong thành tài cũng hứa Tam Đa có lúc dùng phương luôn đối thoại, đối với điểm này La Mạch liền phi thường buồn mừng hắn không thể không luôn luôn cùng vương bảo cường học tập thoáng một phát bọn họ bên kia phương ngôn đương nhiên cũng liền giới hạn tại trong kịch tivi sử dụng làm rất tốt la mạch mang theo vài phần thấp thỏm sầu lo đi đến khang hồng lôi bên người thời điểm khang hồng lôi hướng phía hắn cười cười hiện tại phim truyền hình vừa mới bắt đầu quay trụ khang hồng lôi tâm tình cũng tương đối tốt đối với la mạch mấy cái người cũng rất có kiên nhẫn trước đó la mạch cùng vương bảo cường đều bị nói một câu còn có thể tiếp tục duy trì nhưng đó là đối với la mạch cùng vương bảo cường nói bây giờ câu này hắn nhưng là đặc biệt nhắm vào la mạch mà nói la mạch trong lòng khẩn trương ở nơi này một câu về sau chậm rãi tiêu trừ nhưng ngăn không được lại nhiều một điểm còn lại nội dung thần trường chính mình tiếp xuống biểu hiện còn có thể hay không tốt như vậy rất nhiều chuyện La Mạch cũng cảm thấy chính mình suy đi nghĩ lại không khỏi thật không có có phong độ đại tướng chỉ bất quá nói cho cùng hắn tuy nhiên chỉ là một vừa mới lăn lộn đến một người đàn ông số 2 diễn viên mà thôi cơ hội này bởi vì được đến quá khó khăn có đôi khi khó tránh khỏi gặp qua độ coi trọng ngày thứ nhất bộ phim trụ xuống cũng không có quá nhiều vương diễu La Mạch tại khang hồng lôi cùng rất nhiều người trước mặt biểu hiện ra một kỳ dị khí chất cầm hí trung thành tại tính cách từng bước câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế cùng la mạch đối với bộ phim, vương bảo cường lại có một chút áp lực. nói thật, vương bảo cường cực kỳ năng lượng nhận rõ chính mình, hắn biết mình tình huống, muốn đi thần tượng lộ tuyến vậy không chỉ cần muốn chính cho, vẫn phải gãy xương tăng cao. bởi vì dạng này, vương bảo cường cũng một mực đang tạo hình kỹ xảo của chính mình, đồng thời tận lực tìm một chút thích hợp bản thân con đường. ngụ trong giếng học sinh, thiên hạ vô tặc xóa căn, binh lính đột kích hứa tam đà, thậm chí hậu thế luật stone bên trong nhu cảnh, hầu như đều là cái này lộ tuyến. vương bảo cường cũng tự nhận là đi qua nhiều như vậy ma luyện về sau. Kỹ xảo của chính mình đã có không tầm thường điệu tiến triển khai, điểm ấy cũng không chỉ là hắn cho rằng, rất nhiều người cũng cũng giống như thế. Nhưng là, hắn hôm nay tại cùng La Mạch đối với bộ phim thời điểm, Vương Bảo Cường kinh ngạc phát hiện, cái này mọi người trong mắt không có bằng cấp, không, có kinh nghiệm, không, có bối cảnh tam vô nhân viên, kỹ xảo của hắn thế mà rất không tệ. Nhất là mỗi lần mỗi lần kia nhảy thoát mà tùy tính biểu diễn, càng là đem thành tài diễn rất sống động. Buổi trưa hôm nay đối với bộ phim, để cho Vương Bảo Cường đều có chút lo lắng, chính mình có thể hay không tại La Mạch này ưu việt biểu diễn bên trong nắm giữ khí tràng. Đêm lạnh như nước, Khang Hồng Lôi mang theo mọi người nắm chặt thời gian, vỗ một trận dạ hí, tính tổ lập đi lặp lại rẩy vào đến tối hơn 12 giờ chung mới cho mọi người đi nghỉ ngơi. Bởi vì binh lính đột kích trong không có dù là một cái đại bài, những này phổ thông diễn viên bọn họ cũng căn bản không có thành viên tổ chức của mình, tối ngủ thời điểm cũng là tại trong quân doanh rườn trên giường dưới giải quyết. La Mạch, Vương Bảo Cường mấy cái người ở tại một cái phòng, ban đêm thời điểm, tiếng ngáy nổi lên bốn phía, La Mạch phát hiện mình lại có chút mất ngủ, chán chọc, về sau hắn lại từ từ đi ra phòng này, niết thủ niết cước đóng lại cửa tốc xá. Đi ra bên ngoài, phồn tinh mạn thiên, đêm lạnh như nước. Xuân Thành ban đêm vẫn là rất lạnh. La Mạch che kín trên người mình áo khoác. Trong quân Doanh còn có một số tuần tra binh lính đi qua, nhìn thấy La Mạch, không có chào hỏi, nhưng cũng không có kiểm tra hắn. La Mạch tìm tới một cái trên ghế nhỏ ngồi xuống, tay phải thế mà trong lúc lơ đang nắm một cái trên đất thổ màu đỏ. Mặc dù không bằng đồng xuyên như thế huyết hồng, nhưng nắm trong tay, luôn có thể để cho người ta nhìn thấy mảnh đất này mạch lạc và khí chất. La Mạch ánh mắt nhảy vọt qua từng mảnh ám trơm ánh đèn, đứng tại này từng cái phật phồng dây núi trung gian, những dây núi đó phảng phất mãng xả ngang qua tại thiên địa bên trong. La Mạch trước kia cũng không nghĩ tới. Chính mình ngậm chân chính bắt đầu địa phương, thế mà quanh đi còn lại, lại là quê hương của mình, lại là này quen thuộc khu đất đỏ. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 13, áp lực cùng làm phức tạp. Ban đêm rét lạnh đều khiến người muốn rất nhiều chuyện đến, 2 năm trước mùa đông kia, không sai biệt lắm đến ngày nghỉ thời điểm, Vương Tư Kiều đến Trung Hải đi tìm hắn. Ngày hôm đó ban đêm, tại cái kia điều hòa không khí thở hỗn hển thở hỗn hển trong phòng, La Mạch cùng Vương Tư Kiều thân thể chần chuột dây dưa chung một chỗ, phản phất hai đám lửa, đột trạm cùng một chỗ liền nổ tung ra trận trận hỏa quang. Tại cái kia ban đêm La Mạch đột nhiên nghĩ đến chính mình hẳn là đảm đương nổi bảo hộ cô gái này trách nhiệm, muốn cho nàng nhất sinh nhất thế vui vẻ hạnh phúc. Bây giờ vật đổi sao rời, tại bồi dưỡng rồi hắn cùng Vương Tư Kiều mảnh này hồng thổ bên trên, La Mạch cũng không biết mình tư niệm nên đi phương nào. Hôm nay vừa vặn gặp được trại lính huấn luyện này, đoàn kịch mấy cái nhà quay phim phân lưu ra ngoài quay chụp một chút màn ảnh, mà La Mạch hôm nay vẫn có chụp màn ảnh. Hôm nay chụp bộ phim, La Mạch cũng xuất hiện nở rề, liền xem như Châu Nhẫn phát bọn họ cũng không khả năng từ trước tới giờ không sai lầm. Nhưng cái này dạng nở rề cũng coi là không có gì để làm đau khổ. Ban đêm phối hợp quân đội động tĩnh tối nay muốn đập một đoạn bộ phim đoạn này bộ phim là tại cương thất liên diễn kịch sau liên hoan bên trên thành tài hướng về phía cao thành mời rượu tính ba chén về sau liền nói muốn rời khỏi cương thất liên liền rồi một đoạn này la mạch ở đó ổ cứng di động trên đã nhìn qua nói thật vốn là diễn viên trần tư thành ở nơi này một đoạn phát huy trên rất bình thường trần tư thành biểu diễn sắc thực tồn tại không ít vấn đề không sai biệt lắm chỉ mấy cái như vậy biểu lộ ngẹo đầu cười ngẹo đầu không nói lời nào ngẹo đầu xin ký la mạch không dám nói chính mình tốt hơn hắn bao nhiêu nhưng diễn dịch thành tài về điều này hà đối với mình cũng không khuyết thiếu tự tin bắt đầu. Tại bối cảnh còn có nhiếp ảnh sư, ánh đèn toàn bộ vào chỗ về sau, trưởng quay thư ký hô lớn một tiếng. Cùng La Mạch đối với bộ phim Trương Quốc Tường ngồi tại trên đế, Vương Bảo Cường thì là đứng ở một bên. Bây giờ máy vị trí muốn đập La Mạch cùng Trương Quốc Tường màn ảnh, đầu tiên là ba lần mời rượu. Bọn họ lúc uống rượu, Thành Tài dùng là quân đội bên trong loại kia miệt vạc, cao thành sát hộp cơm còn càng lớn, cho nên hai người đương nhiên không có khả năng đổ đầy uống rượu xuống dưới. Mời rượu bộ phim chụp xong về sau, nặng nhất đầu tới, thành tài đối với cao thành nói hắn muốn rời khỏi cương thất liên rồi. Một lần này, La Mạch cũng đã phân tích qua, thành tài tâm lý Hẳn là mang theo rời đi cái này dáng vẻ nặng nề Cương Thất Liên một chút vui sướng nhưng ở vui sướng về sau nhiều hơn lại là nặng nề. Muốn như vậy rời đi chính mình trước đó địa phương sở tại coi như hắn thành tài đem rất nhiều nơi cũng chỉ là xem thành một mình mình gối ngựa xem hoa điểm dừng chân nhưng cũng không thể năng lượng không có nửa điểm cảm tình. Càng nhiều còn có hắn đối với Cương Thất Liên những người khác cái nấy nhất là đối với cái này Cao Thịnh Cương Thất Liên người có rất nhiều đồ vật cũng là một ngẫu đứt tơ còn liền La Mạch muốn làm cũng là đem hắn cái chủng loại kia phức tạp tâm lý cho diễn dịch đi ra muốn đổi làm ba tháng trước La Mạch biểu tình trên mặt cũng khắc cứng nhất tấm cái kia phẫn nộ phẫn nộ cái kia cười cười mà bây giờ hắn cũng chầm trầm có một chút vi trên nét mặt diễn dịch khai một thanh âm về sau La Mạch đối Trương Quốc Tưởng trên mặt bàn ngồi đóng vai sử kim trước nghị còn có đóng vai ngũ sáu một hình tốt tòa nhà kỳ thực lúc này rất nhiều người đối với La Mạch cảm giác cũng không có quá lớn đổi mới bọn họ cũng vẫn là không biết vì sao khang hồng lôi mấy người muốn lựa chọn La Mạch một cái như vậy cơ hồ khắp nơi đều là chống không đóng vai phụ lúc này mọi người mang tâm sự riêng thu âm cú rời khỏi phụ cận đến lúc này La Mạch khẩn trương cũng thiếu rất nhiều Trương Quốc Tường mở miệng cáo biệt cái quái gì cáo biệt Trương Quốc Tưởng cùng La Mạch tình huống tương tự, cũng là một chút không nổi danh biểu diễn trường học tốt nghiệp, nhưng người ta Trương Quốc Tưởng thế nhưng là rất sớm đại học sinh, này sẽ là La Mạch có thể so sánh. Nhiều năm như vậy hạ xuống, Trương Quốc Tưởng diễn kỹ cũng chậm chậm rèn luyện đi ra, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Lúc này, biểu diễn của hắn còn đem thuộc về cao thành phần kia hiếu kỳ động trên mặt, đang đối mặt lấy La Mạch. "Đại đội trưởng, ta, ta muốn đi những liên đội khác rồi. Ta muốn rời khỏi cương thất liên rồi, thật xin lỗi." La Mạch trên mặt tuy là treo ý cười, nhưng cái này ý cười, tại ánh đèn chiếu rọi xuống, trong lúc vui vẻ tràn đầy đắng chát, trong khổ sở mang theo xấu hổ. Với lại ánh mắt của hắn Du Ly bất định, tựa hồ là đang nhìn chằm chằm dưới chân Hương Thổ, lại hoặc là đang nhìn mình ngón chân. Cái này vi biểu lộ, đích xác bị hắn diễn đến rất không tệ hoàn cảnh. Trương Quốc Tường trong lòng thầm khen một tiếng, cũng bị La Mạch biểu diễn khơi gợi lên bộ phim liệt, hắn kinh ngạc mà kinh ngạc, lại có một chút trống không, không cẩn thận ở rượu, cổ họng giật giật, vị bạn đứng dậy, mãi cho đến La Mạch trước mắt. La Mạch vừa mới hơi giơ lên một điểm đầu, lúc này lại né tránh dưới đất thấp xuống dưới, ánh mắt vẫn không dám nhìn Trương Quốc Tượng, vành nón ép tới thật thấp. Trương Quốc Tượng trên mặt kinh ngạc không giảm, lại dùng tay trái nhấc lên La Mạch vành nón, muốn cho La Mạch nhìn hắn nhưng La Mạch vẫn không có ngẩng đầu, lặp lại lần nữa. Lần này, La Mạch phảng phất lấy hết dũng khí đối mặt Trương Cốt Tưởng. Tuy nhiên cái này lấy hết dũng khí cũng quá dày đặt một chút. Hắn miệng cọt kẹt thỏ, Đại đội trưởng, ta muốn đi những thứ khác liên đội, ta muốn rời khỏi cương thất liên. Đến nơi này loại thời điểm, La Mạch diễn dịch đã đem tất cả mọi người chinh phục, hoàn toàn chính xác. Gia hỏa này không biết là từ chỗ nào nhô ra, hắn tốt nghiệp ở dã cây đại học, hắn không có cái gì biểu diễn kinh nghiệm. Thế nhưng là tại đao thật súng thật sờ tiêu biểu diễn của hắn lại làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Qua, Trương Bay thư ký câu này về sau thần kinh cẳng thẳng để xuống. Trương Quốc Tường, Trương Nghị, Hình Giai đống bao quát bên cạnh Vương Bảo Cường, nhìn xem La Mạch ánh mắt cũng không rằng có từng chút một khinh thị. Nếu như nói trước đó bọn họ còn hoài nghi La Mạch năng lực biểu diễn, hiện tại loại này hoài nghi hầu như đều đã tan thành mây khói. Trọng yếu hơn chính là, nhìn xem La Mạch diễn kỹ không tệ, người khác dáng dấp đẹp trai, thân cao vừa mới, khí lộ sẽ khá bao quát, chúng chi hắn tựa hồ còn chiếm được khang hồng lôi bọn họ thưởng thức. Dạng này người, có lẽ sẽ có bó lớn tiền đồ. Vô luận như thế nào, mọi người cũng không thể đắc tội hắn. La Mạch vậy mà không biết đạo biểu hiện của hắn sẽ cho những người khác mang đến nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn tại hoàn thành mình phần diễn về sau liền nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là tối nay còn có một trận khác bộ phim. Chờ đến chụp xong những này bộ phim thời điểm, thời gian đã là 3 giờ sáng cỡ nào rồi. La Mạch cũng không còn rời giường ngắm sao hào hứng, không sai biệt lắm liền nên ngủ. Giang qua một đêm, La Mạch bây giờ là một chút khí lực cũng không có, còn chúng diễn viên là rất mệt mỏi, nhưng diễn viên chính cũng không khá hơn chút nào. Cái này không qua mới bắt đầu chính thức diễn kịch hai ngày, La Mạch cũng cảm giác tiếp tục như vậy nữa có thể sẽ rất tồi tệ. Quả nhiên, tại trong quân doanh đi diễn vô hai tuần lễ, trong quân doanh bộ phim cũng vô không ít. Mà La Mạch cùng Vương Bảo Cường bọn họ, ở nơi này hai tuần lễ bên trong, giấc ngủ chất lượng thiếu nghiêm trọng, thân thể tố chất hạ xuống. Đây chính là diễn viên. Mặt ngoài phong quang, phía sau nhưng là vô số đau khổ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 14, bị mắng, giở giường. Giở giường. Bây giờ đã là binh lính đột kích chính thức quay phim ngày thứ 15, bởi vì thành tài tại kịch bên trong phần diễn thực sự quá nặng, cho nên La Mạch những ngày này bên trong cơ hồ mỗi ngày đều có bộ phim Không đùa thời điểm hắn đều không thời gian đi ra ngoài một chút, cả ngày cũng chỉ có thể xem kịch bản hoặc là ngủ. Khoảng thời gian này nghiền ép để cho La Mạch cảm giác mình thể năng cơ hồ đã đạt đến cực hạn. Nếu như không phải là tại trong quân doanh một tháng huấn luyện để cho La Mạch thân thể tố chất trở nên mạnh mẽ rất nhiều, hiện tại hắn cũng sớm đã ngã xuống. Hiện tại hắn mặc dù không có ngã xuống, nhưng cũng rời ngã xuống không xa. Hôm nay lúc này mới hơn 6 giờ đồng hồ, muốn rời giường. Gần nhất mấy ngày nay đang quay nhiếp binh lính đột kích trọng, hứa tam đa thành tài ngũ sáu một ba cá nhân muốn tranh đoạt lao a danh nghịch quá trình bọn họ muốn trúng tuyển đặc trùng binh bị viên chúng giày vò mà La Mạch cùng Vương Bảo Cường bọn họ cũng ở đây bị kha hồng lôi giày vò mỗi sáng sớm rất sớm đã được lên đi diễn sau đó muốn cùng người trong kịch vật một dạng tiếp nhận cột nước các loại xảy ra bất ngờ giày vò lúc này là Vương Bảo Cường đang gọi La Mạch La Mạch đầu gốc trắng váng đứng lên hắn ngủ ở cao trên giường dây ruổi lấy đứng lên thế mà kém chút trực tiếp từ trên giường ngã xuống cẩn thận một chút làm gì vậy Vương Bảo Cường những ngày này cùng La Mạch sống chung với nhau cũng được hảo bằng hữu hắn nhìn thấy La Mạch đầu kia chân nặng nhẹ bộ dáng liền nhịn không được hỏi một câu không có việc gì không có việc gì ta cái này hạ xuống. La Mạch cảnh vật trước mắt chậm rãi rõ ràng, lắc lắc đầu, cùng một lao ẩu tựa như từ phía trên leo xuống, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Hôm nay muốn chụp bằng ảnh, La Mở đất Vĩnh Cương nghi vấn Viên Chúng, cho rằng không có người có thể đánh ra Viên Chúng yêu cầu cái kia thành tích, kiểm chế không cho ở liền sông ra ngoài. Thành Tài đứng ở bên cạnh hắn, lại không có giữ chặt hắn. Trên thực tế, Thành Tài là biết, Viên Chúng có cái kia thương pháp, bởi vì Thành Tài từng tại diễn tập bên trong bị Viên Chúng đánh trúng. Ở thời điểm này, La Mạch muốn biểu hiện Thành Tài từng chút một lạnh lùng. Đóng vai Mở đất Vĩnh Cương diễn Viên gọi tên Nan Hải Minh cũng coi là một cái có biểu diễn kinh nghiệm, bọn họ biểu diễn trung quy trúng cử, chỉ là đang theo dõi, cụ trước mặt, khang hồng lôi lại nói làm lại, thẻ trường bay thư ký hô một tiếng, mọi người chỉ có thể ngừng lại, la mạch chú ý một chút tình trạng của ngươi, khang hồng lôi hô một câu, la mạch toàn thân dùng mình, cuối cùng theo vừa mới cái kia buồn ngủ trong trạng thái tỉnh táo lại, lại một lần nữa quay trụ, la mạch lại phát hiện mình ra rời lại như cùng như thủy triều vào lên, mỹ mắt có chút nặng nề, thẻ làm cái chữ này lại gọi ra lúc tới, la mạch tranh thủ thời gian khôi phục bình thường, chỉ là đã tới đã không kịp vừa mới đang theo dõi, cụ, bên kia người nào biểu hiện như thế nào, vừa xem hiểu ngay. Lần này, khang hồng lôi trực tiếp cầm một cái quách tơ khí ở nơi đó hô to, la mạch. Ngươi làm cái gì? chưa tỉnh ngủ? muốn hay không cho ngươi một tùng nước lạnh tỉnh? cho ta mau vào đi vào trạng thái, không phải vậy cút ra khỏi kịch tổ. khang hồng lôi mà nói mang nặng vô cùng, kỳ thực hắn cũng không tính là nhầm vào la mạch. một cái đạo diễn bình thường phải gánh vác tại kịch tổ trong lớn nhất áp lực. nếu như kịch vụ giám chế các loại tương đối ra sức, vậy hắn trên người áp lực tiểu một điểm. nhưng nếu như là đại bao đại lãm đạo diễn lại gặp rất nhiều phương diện vấn đề, tình huống kia liền không xong. Khang Hồng Lôi không sai biệt lắm chính là như vậy. Binh lính đột kích vỗ tới hiện tại, rất nhiều chuyện đã chất chưa ở trên đầu của hắn. Tiền tài không đủ, một phương diện tiết kiệm thành bản, một phương diện cũng phải niệm vơ mồm từ gọi tiền. TV loại này kịch muốn đạt được cái quái gì đại đầu tư vô cùng khó khăn. Tuy nhiên phát hỏa một bộ lượng kiếm, nhưng người ta đó là đã quỷ tử. Sau đó, phía dưới, đủ loại lông gà vỏ tỏi sự tình rất nhiều đều cần hắn đi giải quyết, cần hắn đi quay tấm. Những chuyện này đều nhanh bắt hắn cho ép điên rồi, đạo diễn tính khí không tốt đây là mọi người đều biết, nhưng bọn hắn rất nhiều người cũng không phải là trời sinh tính khí cũng không tốt, bọn họ cũng là bị buộc. Hôm nay Khang Hồng Lôi nhìn thấy La Mạch biểu hiện, giận không chỗ phát tiết, một câu nói liền mắng lên. Làm Lời này đến La Mạch trong lỗ hai thời điểm, La Mạch trong nháy mắt ngơ. Tuy nhiên Khang Hồng Lôi cũng không phải lần thứ nhất mắng chửi người, nhưng cái này còn là lần đầu tiên đem La Mạch mắng ác như vậy, nhất là cái kia để cho hắn cút ra khỏi đoàn kịch lời nói, phảng phất đau nhọn, chữ chữ đâm trúng trong lòng. Loại cảm giác này, tuy nhiên La Mạch biết là tác dụng tâm lý nhưng vẫn là cảm giác toàn bộ đoàn kịch người, ánh mắt đồng loạt toàn tập bên trong tại trên người mình, tất cả mọi người đang đối với chính mình chỉ trỏ. La Mạch sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, tiến lặng ngậm miệng. Đến nơi này loại thời điểm, hắn mới khắc sâu cảm nhận được làm một cái diễn viên không dễ dàng, đây là một đầu cực kỳ gian tân đường. Liên nói tại sở studio, ai cũng không hề thoải mái, ai cũng có ủy khuất của mình. La Mạch những ngày này mỗi ngày mới có thể ngủ 5-6 giờ, có lúc đều ngủ lấy rồi, bất thình lình nửa đêm bị đánh thức gọi đi quay dạ hí. Màn ảnh không có thông qua, cần một lần nữa quay chụp. Làm diễn viên loại kia biến thành một người khác hiếu kỳ. Tại trải qua những này khô khan quay trụ về sau, chậm rãi liền bị tiêu ma không còn một mảnh. Cho tới bây giờ, mỗi ngày đi diễn đã tiến nhập buồn tẻ nhảm chán giai đoạn. Hôm nay, La Mạch còn bị mắng thảm như vậy, đang bị mắng trong nấy mắt, La Mạch cơ hồ muốn ném trên người mình này cũ mềm đồ giàn gì, trực tiếp nhanh chân rời đi. Không chịu nổi, không chịu nổi, quan bức dân phản a. Chỉ là, ý nghĩ như vậy nghi một lát này liền bị hắn loại ra ngoài. La Mạch không phải loại kia lão hí cốt, cũng ra đời không sâu, rất nhiều ngăn trở vừa mới gặp đã cảm thấy khó có thể chịu đựng, nhưng là trong lòng của hắn cũng có một đám lửa tại đốt tại huỳnh đếm tư hôn này đoạn thời kỳ la mạch thấy nhiều nhất cũng là bọn họ những quần chúng diễn viên đó mệnh so giấy mỏng còn có đại bài diễn viên bọn họ hô phong hoán vũ trở thành đại bài trở thành chân chính ngôi sao ý nghĩ này dây dưa la mạch như muốn ngất hiện tại lao thiên cho hắn một cái ổ cứng di động cho hắn một lần lật ngược cơ hội mặc kệ khổ đi nữa hắn cũng phải kiên trì la mạch khẽ cắn môi đỏ mặt nói với khang hồng lôi rồi một tiếng đạo diễn ta đã biết khang hồng lôi vừa mới cũng chính là thích thú cùng một chỗ mắng la mạch cầu hết lâm đầu thời gian trôi qua hắn cũng không đi để ý tới la mạch rồi hắn suốt ngày cũng không biết phải mắng bao nhiêu người La Mạch tuy nhiên chỉ là trong đó một cái nho nhỏ nhạt điểm thôi. Sau đó bị mắng về sau lộ ra đặc biệt thận trọng La Mạch, cuối cùng không tiếp tục nở dê, cũng coi như chịu được nổi. Đi qua chuyện ngày hôm nay tình về sau, La Mạch là thật cảm nhận được, làm diễn viên chính, có lúc cũng không có so làm quần chúng diễn viên tốt hơn chỗ nào. đương nhiên, nay chủ yếu nói là gian khổ phương diện, với lại nhiều khi vẫn phải bị chửi. Nếu có một câu nói, diễn viên giỏi cũng là bị chửi đi ra ngoài, một cái diễn viên diễn kỹ rất nhiều cũng không phải là trời sinh mà thành, mà chính là đi qua rất nhiều hậu kỳ tạo hình. Chương mười lăm, biến cố. Thời gian trôi qua rất nhanh, binh lính đột kích kịch tổ đã tại trong quân doanh vô sắp 2 tháng. Phân cảnh kịch bản gốc bên trên, tại trong quân doanh màn ảnh trên cơ bản đều đã chu xong, đó lấy cũng là bên ngoài đập màn ảnh. Chủ yếu là trong kịch TV xuất hiện những diễn tập đó màn ảnh, còn có một số dùng đến phía ngoài đồ vật. La mạch trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng rời đi trại lính. Hắn cảm giác mình bây giờ đã đối với quân doanh sinh ra một cực đoan căm ghét cùng hoảng sợ. Tại trại lính 3 tháng sinh hoạt, hắn nhất định cảm thấy mình trải qua sống không bằng chết sinh hoạt hắn nghiêm trọng thiếu khuyết đầy đủ giấc ngủ ở cạnh mắt bên mắt quầng thâm mỗi lần đều cần trang điểm mới có thể miễn cưỡng vung tới chuyện này đạo diễn cũng mắng xong hắn mấy lần nhưng La Mạch lúc ấy cảm thấy bị quất mắt quầng thâm cái này cũng không phải là chính mình muốn lớn lên bất quá cuối cùng là rời đi chạy lính tiếp cận 2 tháng quay trụ về sau La Mạch bây giờ đối với đi diễn cũng sinh ra một trong xương buồn kẽ đến sợ hãi trước kia nằm ngọng cũng nhớ trở thành vai nam chính nhưng hắn bây giờ lại cảm thấy đây là một loại gánh nặng nặng nghề thậm chí để cho hắn đều có chút lo lắng cho mình có thể hay không dựa theo kế hoạch tốt lắm cùng ổ cứng di động bên trong như thế tới liên xem như ở quán internet luyện một tháng diễn kỹ, lúc kia hắn cảm thấy vất vả cùng hiện tại so ra đều không phải là một cái đẳng cấp. Hắn hiện tại chân chính bắt đầu hoài nghi, diễn viên thật sự là mình muốn a. Bên ngoài đập theo ban đêm bắt đầu, hôm nay trước để giả kịch vụ đem cái này tin tức nói ra được thời điểm, La Mạch nhất định muốn hô một tiếng vạn thuế. Nhưng là chân chính ngày nghỉ thời điểm, hắn cũng không biết đi làm gì rồi. La Mạch, nếu không chúng ta ra ngoài dạo chơi a, ta nhớ được ngươi chính là Nam Cương người địa phương, đối với Xuân Thành hẳn là tương đối quen. Đây là kịch tổ bên trong lý thần, hắn cùng Vương Bảo Cường cùng nhau tới. La Mạch xin lỗi lắc đầu nói ngượng ngùng các minh đệ ta hôm nay thực tế vây được không được với lại ta nhà tại trong tiểu huyện thành đến trường ở chính giữa trên biển đối với xuân thành cũng không quen mọi người nghe lời này cũng cảm thấy la Mạch nói đúng nhất là nhìn thấy cái kia hai cái đại hắc vành mắt thời điểm mọi người càng là cảm thấy xác thực hẳn là để cho tiểu tử này ngủ nhiều hạ cảm giác hiện tại kịch tổ ra đến bên ngoài cũng không thể lại dùng trong quân đội những miễn phí đó túc xá mọi người ở là lữ xã bởi vì ngày mai còn có chung quanh đây một tuần kịch tuy nhiên cái này lữ xã cũng là hai người một gia phòng với lại đoán trưởng giá tiền này không cao hơn một không có cách hiện tại kịch tổ thật sự là nghèo quá quá nghèo. cùng La Mạch ở một gian người là hình gia đống, La Mạch cũng không để ý hắn, ngã đầu liền ngủ, giấc ngủ này trời đất mù mịt, La Mạch cảm giác chính tiến vào trạng thái sẽ ngủ được thoải mái nhất an giật thời khác. La Mạch, La Mạch, bất thình lình có người đang đưa La Mạch giường, La Mạch lắc lắc đầu, ngủ tiếp. La Mạch, âm thanh càng lớn, cũng càng rồn rập. La Mạch ngủ được đang sảng khoái, nghe được cái này loại kêu gọi, nhất định muốn cho người một cái tát, nhưng này người quá câu chấp rồi, cho nên La Mạch vẫn là chỉ có thể đi ra một đẹp. nhìn thấy đánh thức mình người là hình gia đống, tuy nhiên trong lòng rất tức giận nhưng hắn cũng không dễ nổi giận, chỉ có thể hỏi một câu, lão Hình thế nào? Hình Gia Đống nói, vừa mới khang đạo nói, tối nay nắm chặt thời gian, có một trận giả hí, để cho tất cả mọi người đứng lên, lại là giả hí. La Mạch nghe được Hình Gia Đống, nhất định cảm giác mất hết can đảm, thật vất vả dính lấy gối đầu muốn ngủ tốt cảm giác, không nghĩ tới chuyện này lại tới. Hắn cũng biết kịch tổ là thời gian đang gấp, đuổi tiến độ, vì tiết kiệm chi tiêu, nhưng cái này giả hí liên tiếp, thường xuyên không được, chơi đùa người một điểm tinh thần đầu cũng không có. La Mạch cũng không phải vương bảo cường bọn họ như thế tư hôn rất nhiều năm diễn viên. Hắn chỉ là một mới ra trường không lâu ra hỏa. Giờ này khắc này, La Mạch là thật muốn bỏ gánh cũng làm. "Ừm, ban đêm bộ phim, chuẩn bị một chút." Hình ra đóng nói một câu. "Được rồi, La Mạch tuy nhiên đã sớm muốn giết người, nhưng hắn vẫn là nắm lô mũi mặc quần áo, chuẩn bị đi đi diễn. Hắn đã lựa chọn con đường này, có lẽ có thể trở về đầu, nhưng này rất có thể sẽ tạo thành La Mạch cả đời tiếng với. Hôm nay hiện trường đóng phim lại có điểm xa, là tại Xuân Thành bên cạnh Dương Tông Hải, Dương Tông Hải nơi này tương đối xinh đẹp, tại Xuân Thành phụ cận, lớn nhỏ gần với điện trì. Trên đường, dịch vụ đem sửa chữa đánh dấu qua kịch bản gửi đến trong tay mỗi người. La Mạch mới biết được, tại Dương Tông Hải chỗ này muốn quay chụp hai đoạn. Đoạn thứ nhất là tại Hứa Tam Đa bọn họ tranh đoạt Lão A danh Ngạch sau cùng một khoảng cách, cũng chính là ngũ sáu một dây chẳng triệt để gãy mất này một tổn kịch, mà Thành mới tại thư kích kính trong cho bọn hắn điểm hộ. Đoạn thứ hai cũng là binh lính đột kích đại kết cục này đoạn, Hứa Tam Đa gãy chân rồi, Hứa Tam Đa, Thành Tài, Ngô Triết, viên chúng ngồi tại một chiếc thuyền nhỏ bên trên, viên chúng nói hắn tuổi trẻ thời điểm lớn nhất giống Thành Tài, so Ngô Triết càng chuyên tâm, so Hứa Tam Đa cũng biết mình muốn cái quá gì. Buổi tối hôm nay muốn đem cái này hai đoạn đều cho đánh giá tới. Đoạn thứ nhất là buổi tối. Đoạn thứ hai cũng là sáng sớm, ánh sáng mặt trời vừa mới đi ra ngoài thời điểm. Có thể tưởng tượng, tối nay muốn nấu suốt một đêm rồi. Nghe được cái này tin tức xấu, La Mạch nhất định muốn một đầu đâm vào xinh đẹp Dương Tông Hải trong, hoặc là trực tiếp theo trên xe nhảy đi xuống nói ta không làm. Mẹ, lại là một buổi tối a. Nhưng không có cách nào. Đây chính là quay chụp, cái kia chính là diễn viên. Có sự tình, ngươi không thể không đi làm. La Mạch đã lựa chọn tại đây. Xe tại Dương Tông Hải phụ cận dừng lại, giờ này khắc này, ánh nắng chiều còn không có tắt hết, Dương Tông Hải sóng trùng quang lân tan. Trời bị Nam Cương ban ngày này hơn 20 độ nhiệt độ không khí lửa gạn, kỳ thực đến ban đêm, nhiệt độ của nơi này lập tức cũng có thể xuống đến 5 6 độ. Đi ra bên ngoài, gió lạnh cào đến người hàm răng run lên. Loại khí trời này càng làm cho người phần nạn, nhưng cũng đều ở đây làm chính mình sự tỉnh. La Mạch nhìn một chút kịch bản, nói với kịch vụ rồi vài câu, ngược lại là phát hiện mình tối nay phần diễn không nhiều, sáng sớm ngày mai mới là hắn trong đầu hí. Nhưng cũng chính là bởi vì biết rõ tối nay hắn phần diễn không nhiều, cho nên La Mạch không thể tránh khỏi sinh ra một chút muốn mau sớm mướng phó, tìm một chỗ hiếp mắt vài lần cảm giác. Thế là Tối nay hắn hiệu quả đánh ra đến có chút không hết ý người, may mắn Khang Hồng lôi bọn họ tại một bên khác, đập La mạch bên này ống kính là một cái phó đạo diễn, cái này phó đạo diễn cùng mấy cái nhà quay phim cũng bị Dương Tông Hải gió lạnh thổi tâm phiền ý loạn, cũng không để ý quá nhiều hiệu quả, năng lượng sớm một chút kết thúc công việc liền sớm một chút thu công. Cho nên mọi người tùy tiện vỗ một cái liền rời đi ngọn núi nhỏ kia thung lũng, rồi tại đây chụp cũng là thành tài dùng thư kích kính quan sát ngũ sáu vừa cùng hứa Tam đa mặt ảnh, hoàn toàn chính xác không nhiều, La Mạnh biểu diễn miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể qua loa đi qua. Mấy người đến sở studio về sau liền muốn người đi một ngã. Phó đạo diễn bọn họ tạm thời đi, La Mạch bưng lấy kịch bản làm bộ đang nhìn, kỳ thực hắn lại hất lên một kiện quân áo khoác hít mắt lại. Đi diễn, quản hắn rồi. Chính mình vẫn là ngủ quan trọng. La Mạch nắm thật chặt trên người quân áo khoác, co do thân thể, mơ mơ màng màng tiến nhập mộng đẹp. Mơ mơ màng màng ngủ đại khái nửa giờ, hoặc là một giờ, La Mạch bất thình lính nghe được cảm ý vô cùng âm thanh, vừa muốn tiếp tục ngủ, lại phát hiện âm thanh quá ồn. Mẹ nó. La Mạch lẩm bẩm một câu, che kín áo khoác liền đi qua nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Như thế vừa nhìn, hắn liền rốt cuộc bình tĩnh không nổi, trên mặt cũng mang theo vài phần bối rối thất thố chạy tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 16, dung động cùng cảm nhiễm. Giờ này khắc này, dạng dòng lạ kệ bên cạnh đã sớm đèn đuốc sáng trưng. Tại ánh đèn chiếu dọi phía dưới, vẫn còn đeo một cái bọc lớn vương Bảo Cường thậm chí không hết nằm trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, hô hấp run rẩy, mỹ mắt nhưng thật giống như bị nhựa cao su dính một dạng, làm sao cũng không mở ra được. Bảo Cường, Bảo Cường, Khang Hồng Lôi cũng rối tung lên, từng tiếng kêu hắn, muốn đem hắn đánh thức đến, thế nhưng là vẫn không có tác dụng. Giờ này khắc này. Vương Bảo Cường một thân y phục tại nước tác dụng dưới vẫn thật chặt dán tại trên người hắn, cả người tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất, phản phất đến một cái khác thế giới. Bảo Cường, Bảo Cường, tiêu to âm thanh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, lại nghe được Vương Bảo Cường này tiếng thở hào hển thì đã bắt đầu càng ngày càng chậm, tần suất càng ngày càng thấp. Nguy rồi, rất nhiều người giờ này khắc này sớm đã hoang mang lo sợ. La Mạch nhìn thấy một màn này thời điểm cũng bị sợ ngây người, ở một bên phảng phất cảm nhận được tử vong phủ xuống. Bác sĩ đến rồi, bác sĩ đến rồi, cuối cùng có người tiêu lên. Hai cái bác sĩ dẫn theo cái hòm thuốc phong phong hỏa hỏa chạy tới, bắt đầu đối với Vương Bảo Cường tiến hành cấp cứu. Hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng ảm đĩ, Vương Bảo Cường lại tạm thời còn chưa có tỉnh lại. La Mạch cũng đi theo mọi người cùng nhau hoang mang lo sợ, may mắn bác sĩ tới, hắn cũng có chút nương tay chân nhũn ra ngồi ở một bên. Một cái tên là Dương Tử Trác trưởng quay thư ký cũng đặt mông ngồi ở La Mạch bên người, tay phải móc thuốc lá ra, run run tắc tắc lại đi lấy cái bật lửa. Như thế cầm bật lửa thời điểm hắn thấy được La Mạch, cũng liền đưa một điếu thuốc tới. La Mạch không có khách khí, hắn cùng Dương Tử Trác cũng tương đối quen. Tiếp nhận chi này thuốc, lại tiếp hắn cái bật lửa. Hoàng đồng đồng hỏa diễm này ra, thuốc lá tơ tầm điểm đến đỏ bừng. Chỉ chốc lát sau, khói bụi tại La Mạch trước mắt bắt đầu khiêu vũ. Rốt cuộc là làm sao? La Mạch nhìn Dương Tử Trác liếc một chút, hít một ngụm khói, cẩn thận hỏi. Một bên hỏi, hắn còn vừa nhìn xem Vương Bảo Cường bên kia, tựa hồ Vương Bảo Cường hơi khôi phục một điểm sinh khí. Dương Tử Trác nhíu mày một cái, tay phải vân vê thuốc gác ở bắp đùi của mình bên trên, nhìn thoáng qua dàn dỏng lạ kệ ở trong màn đêm âm u mặt nước, nói, xảy ra chuyện. Buổi tối hôm nay, dàn dỏng lạ quá lạnh, trong nước nhiệt độ suy đoán âm hai ba độ, nhưng Vương Bảo Cường cùng hình gia đống cần đập bọn họ ở trong nước bơi qua bộ phim. Khang đạo nói là dùng thế thân, Vương Bảo cường không có để cho, kết quả bơi tới hồ trung đường, hình gia đống tiệu không nổi hắn. Dương Tử Trác nhìn xem La Mạch, ngươi nói, chuyện này cũng lạ, trong kịch TV muốn cũng là ngủ sáu một cổ vũ Hứa Tam Đa để cho hắn đừng ngủ đi, nhưng Hứa Tam Đa kém chút ngủ mất, hiện tại cũng là như thế. Vương Bảo cường gọi thế nào cũng gọi bất tỉnh rồi, bị hình gia đống kéo lấy đến bên hồ, uống tốt nhiều nước, với lại có chút thần trí không rõ. Dương Tử Trác vừa nói một bên thở. La Mạch lại đột nhiên cảm nhận được một nói không rõ không nói rõ tâm tình trong lòng của hắn nảy mầm, loại tâm tình này thậm chí có một loại để cho hắn hổ thẹn đến xấu hổ vô cùng độ vật. Tỉnh, tỉnh. Bất thình lình có người hô lớn rồi một tiếng. La Mạch cùng Dương Tử Trác hai người cũng không lo được tàn đâu, La Mạch hít mạnh một hơi thuốc về sau liền đem thuốc ném xuống đất, dùng chân giẫt cát, tiếp theo vừa đem này một điếu thuốc xương mù nuốt vào trong phổi, một bên hướng về Vương Bảo Cường bên cạnh bọn họ chạy tới. Lúc này, Vương Bảo Cường cuối cùng mở ra cái kia ánh mắt, mặc dù chỉ là hơi hơi mở ra một đường nhỏ, nhưng mọi người đều biết, Vương Bảo Cường không chết được. Rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm. Khang Hồng Lôi cũng vô pháp che giấu kích động lên, hai tay bắt được Vương Bảo Cường tay phải, hô hai tiếng, Bảo Cường, Bảo Cường. Vương Bảo Cường cố hết sức mở to mắt, nỗ lực theo trong miệng phun ra một câu nói, Khang, Khang Đạo, mới vừa, qua không. Khang Hồng Lôi dùng sức gật đầu, qua. Vương Bảo Cường lúc này mới như chút được gánh nặng, nhìn thấy một màn này la mạch, như bị sét đánh, hắn cũng không phải là bị Vương Bảo Cường độ cao mà cùng bái, mà chính là thật cảm nhận được một phát ra từ nội tâm run động. Đến lúc này, hắn cuối cùng biết rõ vì sao đời sau Vương Bảo Cường sẽ như vậy hỏa, sẽ phiến nước một bộ tiếp theo một bộ sẽ lấy dài như vậy cùng nhau, còn có một mét sáu bên vực thân cao trở thành nổi tiếng ngôi sao, còn cưới xinh đẹp như vậy lá bà, người ta là thật đáng liều, đang dùng sinh mệnh đến diễn kịch. La Mạch nghĩ đến chính mình, ăn chút khổ liền dành thời gian muốn nghỉ ngơi, còn cả ngày dự định ôm một cái đoán niệm đoán niệm hùng hùng hổ hổ, mà người ta Vương Bảo Cường là làm gì? Loại kia tự ti mặc cảm tại La Mạch trong cơ thể giao kích, trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy coi như mình có được cái tiêm lịch thiên ổ cứng di động, nhưng nếu như chỉ là lý luận suông, căn bản không dám chịu khổ, không thể chịu khổ, lấy bối cảnh của chính mình, còn có mình trước thực lực. Muốn tại làng giải trí đặt chân, thậm chí trở thành siêu cấp tự tinh, căn bản không khả năng. Nhìn xem người ta Vương Bảo Cường là thế nào liều chết. La Mạch vào hôm nay ban đêm, chân chính cảm nhận được một phát ra từ phế phụ rung động. Trước kia hắn nghe nói Thành Long Điện ảnh không bao giờ dùng thế thân, dám xông vào dám liều, với lại hắn cũng thật sự là cứng tay cứng chân, dùng một thân vết thương đổi lấy hắn hôm nay tại hắn ngữ làng giải trí bên trong địa vị. Thành Long dù sao cách mình quá xa xôi, La Mạch ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua hắn. Nhưng lại Vương Bạo Cường gần ngay trước mắt, để cho La Mạch cảm xúc ngược lại càng thêm khắc sâu. Đến nơi này loại thời điểm La Mạch mới biết được chính mình chân chính hẳn là làm như thế nào. Huyết dịch phản phất đang trong lồng ngực bị nhen lửa. Chỉ là La Mạch cũng biết, rất nhiều trong chuyện mình đích thật có rất nhiều người khuyết điểm, hạ quyết tâm cũng chỉ là tại như vậy vài phút bên trong sự tình, một khi qua cái kia thời gian điểm liền lại không trước cảm giác. Cho nên lần này hắn chậm rãi bình phục tâm tình của mình, lại nhìn xem Vương Bảo Cường, định đem cái này trong lúc nhất thời cảm động, triệt triệt để để dung nhập vào sự nghiệp của mình bên trong. Vương Bảo Cường bọn họ bên kia trạng thái đã xong rất nhiều, hiện tại cũng có thể nói một câu đầy đủ. Khang Hồng Lôi nhìn thấy Vương Bảo Cường tình huống thay đổi xong, trong lòng cuối cùng thoải mái hạ xuống, vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán, lệnh hướng một thân hình, nhưng lại lo được ló mất. Lần này, dạng sáng bộ phim cũng không có biện pháp vỗ. Vương Bảo Cường lúc này nói chuyện năng lực lại thích một điểm, hắn cũng biết sáng mai, dựa theo kế hoạch, bọn họ còn phải quay nhất đại kết cục một đoạn bộ phim. Hắn tình huống này, Vương Bảo Cường bất tình lình hạ xuống quyết định hướng về phía Khang Hồng Lôi nói ra, Khang đạo, ta không sao, có thể kiên trì, có thể kiên trì, kiên trì cái giám a. Khang Hồng Lôi lại không có lập tức đồng ý Vương Bảo Cường thuyết pháp. Hắn vừa hướng muốn bỏ lỡ tiến độ bất mãn, vừa lại không thể thật để cho Vương Bảo Cường ra sân. Vương Bảo Cường ở trong nước kém chút bị chết đối chuyện này, thật hù đến hắn. Vương Bảo Cường lại nhẹ nhàng lắc đầu, cố gắng thuyết phục Khang Hồng Lôi, "Khang đạo, ta bội sáng phần hình diễn, hứa tam đa chân phế đi, hắn khẳng định không có gì khí lực, cùng ta bây giờ bộ dáng." Vương Bảo Cường dùng thủ thế dựng lên mình một chút, nói ra, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Khang Hồng Lôi bị hắn thuyết phục. Chương 17: Sát thanh. Trận này bộ phim hai màn. Đại kết cục trận chiến đấu kia cảnh còn không có quay chụp đi ra, mà bây giờ màn ảnh là mấy người truyền nhỏ phiêu bạt tại trên hồ. Viên chúng sau cùng nói này mấy câu. Kỳ thực nơi này hồ đã là độc lập màn ảnh, cùng đại kết cục trong cần cái kia chiến đấu trên thuyền cảnh đã thoát ly. Tuần vui này đang tại chuẩn bị, Vương Bảo Cường tình huống cũng khá rất nhiều, bốn phía ánh đèn các loại cũng chuẩn bị tương đối tốt. Bầu trời đã lộ ra ngân mạch sắc, máy quay video, thu âm, cụ, các loại rất nhiều thứ đều đã chuẩn bị xong. La Mạch ôm mặt mũi tràn đầy thuốc màu, nhưng lại về vải Vương Bảo Cường. Chèo thuyền cũng là việc cần kỹ thuật, Lý Thần cùng đoạn giật hành ở phía trước chèo thuyền, thuyền nhỏ một mực đang đi tới. Một đoạn này bộ phim biểu diễn, La Mạch tích đủ hết tâm tư, đem trong lòng những sở hưu đó dã rời đều cho đè đề ép xuống. Vương Bảo cường đi qua buổi tối dày vò, lúc này là thật nằm ở La Mạch trên đùi, cùng người chết tựa như, tuy nhiên hơi hơi neo lại một đầu khỏe mắt, lại tận lực đi tinh thần, cái dạng này cùng binh lính đột kích đại kết cục bên trong Hứa Tam đang ngược lại thật hoàn toàn sát nhập tới một chỗ rồi. Sau cùng một đoạn đối thoại quay trụ bắt đầu, đương nhiên, rất nhiều màn ảnh đến cuối cùng nhất các nối biên tập đều muốn trừ, cho nên hôm nay vô dụng màn ảnh cũng phải quay trụ một chút. Đoàn Giác Hoàng bắt đầu nói chuyện, các ngươi biết rõ ta lúc tuổi trẻ lớn nhất giống ai sao? Hắn nhìn xem La Mạch, là ngươi, thành tài, so Ngô Chiết càng chuyên tâm, so Hứa Tam Đa cũng biết mình muốn cái quái gì. Vương Bảo Cường đóng vai Hứa Tam Đa, nghe trên đỉnh đầu hồn nào, đang đau nhức bên trong vui sướng, đang đau nhức bên trong mê hoặc. Viên Lang một đoạn văn về sau, hắn đang run sợ bên trong lộ ra nụ cười. Thành Tài ôm sát hắn run dậy bằng hữu, khoe mắt tơ đát. La Mạch bây giờ biểu diễn, có lẽ là nhận lấy đêm qua Vương Bảo Cường chuyện kia ảnh hưởng, hắn cực kỳ ra sức, thậm chí có chút tiểu bạo phát cảm giác. Hắn đem Thành Tài trong mối cảm xúc nguồn ngang diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Đến tận đây, hắn cũng cảm giác mình tại cho đến tận này sở hữu biểu diễn bên trong, đã trải qua Thành Tài những tâm tình đó, cũng đã trải qua một người đàn ông quá trình trưởng thành. Trâm Dái Thành Vũ một đoạn này bộ phim quay chụp sau khi hoàn thành, vương bảo cường mới tiến vào bệnh viện chuyển nước biển, la mạch bọn họ lại có chút thời gian nghỉ ngơi. sau đó quay chụp, la mạch cũng từ từ học hội tại cực đoan mọi mệnh bên trong cắn chặt hàm răng, không gấp gáp nữa, cũng sẽ không phàn nàn. quay chụp chậm rãi cũng đã tiến nhập giai đoạn kết thúc, binh lính đột kích đối với la mạch mà nói là một lần thể nghiệm có được, trước kia hắn tuy nhiên cũng coi như có chút biểu diễn kinh nghiệm, nhưng này cũng là không có ý nghĩa quá lớn đóng vai phụ, cùng bây giờ căn bản cũng là không giống. bây giờ là là chủ diễn, kinh lịch trải qua mấy tháng trường bảo, tại binh lính đột kích quay chụp muốn kết thúc trước đó. Còn trở lại hơn 2 tuần lễ quay chụp nội dung, lại vừa lúc đổi kịp văn Tết. Bước sang năm mới rồi, tuy nhiên kịch tổ mỗi ngừng 1 ngày cũng là to lớn tiêu hao, nhưng vẫn là nặn ra 3 ngày ngày nghỉ, cũng có thể dành thời gian cắt nối biên tập thoáng một phát quay chụp tài liệu. Mấy ngày ngày nghỉ, lại đột nhiên để cho La Mạch sinh ra một không biết làm thế nào cảm giác nên đi chỗ nào? Vậy nhà. Hoàn toàn chính xác, nơi này chính là quê hương của mình, dù là Điển kiểm cao nguyên cả hình dạng mặt đất trải rộng, đường khó mà lên trời, nhưng theo Xuân Thành đến cái kia tiểu huyện thành, tuy nhiên chỉ là mấy trăm km xa. Nhưng bây giờ La Mạch còn không biết làm như thế nào trở lại Trở về một chuyến đến một ngày, đến một chuyến cũng phải một ngày, nghĩ nghĩ, hắn vẫn bỏ qua về nhà suy nghĩ. 29 tháng trạm, La Mạch tay cắm ở dây lưng tròng, đi tới Xuân Thành. Trên thân tuy nhiên chỉ có mấy trăm khối tiền, hắn cũng không có gì có thể lấy mua. Đi dạo một ngày, La Mạch đột nhiên cảm thấy chính mình cùng ngoại giới cơ hồ đã cùng đời ngăn cách thật lâu, ngăn cách đến hắn thậm chí không biết bên ngoài đã xảy ra nhiều như vậy biến hóa. 30 Tết sắp tới, La Mạch chờ một lúc nhìn một chút màn hình điện thoại di động, chờ đợi lấy một cái có khả năng xuất hiện ở điện thoại di động của mình lên điện thoại. Hắn cũng không biết là đang đợi người nào. Nhưng tóm lại, đến 10 giờ tối nhiều lúc vẫn không có động tĩnh gì. Nghĩ nghĩ, hắn chỉ có thể ở trên điện thoại di động đánh mấy chữ, ngủ, chúc mừng năm mới. Hắn vừa mới muốn thu khởi thủ máy, bất thình lình phát hiện Vương Bảo Cường ngồi ở bên cạnh mình, còn Vô Vô La Mạch bên trái cánh tay. La Mạch nhìn xem Vương Bảo Cường, cười cười, ta cho là ngươi ngủ. Không ngủ. Rời gia đình quá xa, Vương Bảo Cường cũng không có trở lại, liền lưu lại nơi này rồi. La Mạch nhìn thấy Vương Bảo Cường trên tay, lại còn mang theo một cái bình rượu, còn có hai cái chén nhỏ. Đến uống chút a." Vương Bảo Cường cười nói. La Mạch nghĩ nghĩ, kỳ thực hắn đã thật lâu không có uống thứ này, liền cười gật đầu. Sau đó nói, ta đi mua một ít đồ và tới, Người chờ một chút. Vương Bảo Cường sẽ ở đó rót rượu, La Mạch đến bên cạnh một cái duy nhất vẫn chưa đóng cửa phố hàng rộng trong mua được điểm kê chào cái gì, cầm về đặt ở bên này. Sau đó, hai người cầm cái chén đụng đụng, sau đó uống trước cái thứ nhất. Ăn một chút gì, uống chút rượu, mặc dù lạnh gió thổi, nhưng trong nhân thế khoái lạc, thế mà đến mức như thế đơn giản cùng trực tiếp. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, hai người hàn huyên rất nhiều, toàn bộ hoa hạ lúc này phảng phất đều tiến vào trẻ chén say xưa thời gian, không biết có bao nhiêu người tại ôm TV máy xem xuân vẫn cũng không biết ở đó từng gian thoáng như cái hộp trong phòng, có bao nhiêu toàn gia sung sướng. Giờ này khắc này đã là nửa đêm, trên bầu trời bất thình lình tách ra một chút hoa mỹ tiết lửa, diễn họa ở trên bầu trời tùy ý chẳng hẳn ra, sau cùng lại hồi phục yên lặng. Buổi tối hôm nay, hai người ở cái địa phương này, uống rượu, thế mà để cho La Mạch nhớ tới tại Giang Nam thời điểm, hắn theo ổ cứng di động trong nhìn một bộ mảnh hải tịch, cũng là Vương Bảo Cường cùng Từ Tranh Vai chính lò story, bên trong, Vương Bạo Cường vai trò như cảnh cùng Từ Tranh Vai trò lý thành công, hai người cũng là tại 30 Tết ban đêm, ăn mĩ tôm uống rượu nói cả ly. Hai người đến gần nửa rọ rỉ chia điểm thời điểm, mới chạy đi ngủ, La Mạch nhìn thoáng qua điện thoại di động, không có tin nhắn, nhưng là có một cái điện thoại chưa nhận, là mụ mụ đánh tới. La Mạch muốn đánh trở lại, nhưng thời gian đã đến nửa đêm, mẹ của mình khẳng định đã ngủ. La Mạch cũng không có gọi nữa trở lại. Xuân Tiết đi qua, binh lính đột kích liền nên đón sau cùng quay chụp, kịch tổ xây dựng lâu như vậy, rất nhiều người từ trước tới giờ không quen thuộc đến từ từ quen thuộc, nhưng ở phim truyền hình quay chụp kết thúc sau khi, những này quen thuộc người cũng sẽ chậm rãi lại đi đến nhân sinh của mình quý tích, thậm chí sẽ cả một đời đã không còn gặp nhau thời gian. Mỗi người đều có cuộc sống của mình nhanh đến tháng 3 phân thời điểm binh lính đột kích đi qua hơn 3 tháng khẩn trương quay trụ, trụ sự tình cuối cùng hạ màn. Đón lấy kịch tổ lập tức phải sát thanh, sát thanh về sau đi qua các nối biên tập chế tác, xét duyệt các loại liên tiếp quá trình hạ xuống, binh lính đột kích có thể sẽ tại năm nay 6 tháng cuối năm online chương 18, tám sát thanh yến kịch tổ đến sát thanh thời điểm sát thanh về sau cũng là tiệc ăn mừng kịch tổ trong ngược lại là không có cái gì đại bài nhưng coi như phổ thông diễn viên cũng vẫn là có lịch trình, cho nên tiệc ăn mừng thời điểm đã có một số người vắng mặt nhưng liền xem như dạng này tiệc ăn mừng cũng vô cùng náo nhiệt hôm nay Vui mừng nhất một người, vẫn là Khang Hồng Lôi. Binh lính đột kích theo bắt đầu quay chụp đến bây giờ, trên người hắn treo lên vô số áp lực. Mới bắt đầu thời điểm, cái này đề tài cũng không phải là bị rất nhiều người nhìn kỹ, sẵn lòng đầu tư người quá ít, nếu như không phải là bắt nhất sản xuất cho đầu đại bộ tờ hờ ơn tiền, vậy cái này kịch tổ có thể hay không khởi động cũng là một cái vấn đề. Vấn đề tiền bạc hơi giải quyết một điểm, nhưng thứ khác các loại các dạng vấn đề lại chất chứa trên người. Khang Hồng Lôi là cực kỳ ưa thích binh lính đột kích cố sự này, bằng không lúc ấy hắn cũng không biết lựa chọn trở thành bộ này kịch tivi đạo diễn. Cũng chính bởi vì ưa thích, hắn mới muốn dập tốt bộ phim này dùng hết khí lực của mình, muốn đập tốt một bộ phim truyền hình, nhưng cũng không phải sự tình đơn giản. Đi qua những cái kia vô số áp lực, các loại các dạng nguy hiểm về sau, hiện tại phim truyền hình cuối cùng là đánh ra tới. Hôm nay Khang Hồng Lôi rất muốn say không còn biết gì một trận. Tại Khang Hồng Lôi bọn họ một bàn này, là Khang Hồng Lôi, Lan Tiểu Long, Tôn Lập bọn họ, người cả bàn trước tiên đứng lên, sau đó Khang Hồng Lôi nói ra, "Ta đề nghị, mọi người vì hôm nay thắng lợi, cạn một chén." cạn ly. Không ngừng âm thanh vang lên, binh lính đột kích là thuần túy Nam Nhân Bang, FPM, nam nhân địa ảnh, nhao nhao ứng hỏa Khang Hồng Lôi âm thanh cũng tận là một chút thô côn giọng nam. Mọi người làm rượu trong ly. La Mạch bọn họ một bàn này, có La Mạch, Vương Bảo Cường, Lý Thần, đoạn giật hành mấy cái diễn viên chính, mọi người ngồi cùng một chỗ, một bên cởi vừa ăn cơm, cho tới bây giờ, rất nhiều người thần kinh cuối cùng là bừng lòng rồi. Vương Bảo Cường kỳ thực ở thời điểm này đã có không nhỏ danh tiếng rồi, chụp xong binh lính đột kích về sau, hắn đã có tân phê được, qua chút thời điểm liền phải đến liền đảm nhiệm. Mọi người trò chuyện rất sốt ruột, cũng lẫn nhau trao đổi số điện thoại di động, có cơ cơ số cũng lẫn nhau trao đổi thoán một phát. Kỳ thực bây giờ điện thoại di động còn xa xa không có đời sau những công năng kia. Mọi người lại cả ngày mệt mỏi, cũng không có quá nhiều thời gian dùng máy vi tính trên Poker, gờ gờ, gờ gờ số lẫn nhau trao đổi, cũng liền chỉ là trò chuyện lấy an đuổi thôi. Hoa hạ quá lớn, thật quá lớn. Người cũng quá là nhiều. Như thế từ biệt về sau, tất cả mọi người không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại đến, mặc kệ có hay không cảm tình, dù sao cùng một chỗ sinh sống hơn 3 tháng, trong lòng dù sao vẫn là có chút nỗi buồn. Rất nhanh, mọi người thay nhau đi lên bên kia mở rượu. La Mạch tới trước đến Khang Hồng lôi bên người. Nói thật, La Mạch 3 tháng qua không ít bị Khang Hồng lôi giáo huấn, liền xem như đi qua vương bạo cường kém chút bị chết chìm sự kiện về sau. La Mạch quay chụp thái độ rất tốt, nhưng vẫn là không thiếu được bị Khang Hồng Lôi gian dạy liên tục. Nhưng dù liền như thế, thật cho tới bây giờ, La Mạch trong lòng hay là đối với Khang Hồng Lôi tràn đầy cảm kích. Chính là người trước mắt này, cho mình một cái trở thành nam số 2 cơ hội. La Mạch là biết rõ binh lính đột kích tại đài truyền hình phát ra về sau, cầm game nên như thế nào biến động, hắn cũng biết tương lai mình tiền đồ chắc chắn sẽ không làm bảo. Mà hết thảy này điểm xuất phát, cũng chính là Khang Hồng Lôi bọn họ. Cho nên, La Mạch chậm rãi cầm một chén rượu, nói với Khang Hồng Lôi, "Khang đạo, 3 tháng này đến nay, cảm ơn ngươi chiếu cố, cũng cảm ơn ngươi cho ta lần này cơ hội." vốn còn muốn nhiều lời, nhưng chẳng biết tại sao, lời đến quẻ miệng, cũng liền chỉ còn lại có cảm tạ. Khang Hồng Lôi cũng không có giáo hấn La Mạch thời điểm đó hung thần ác sát, hắn chỉ là mang theo mỉm cười, vô vô la mạch bả bay, nhưng ta cũng bởi vì cho ngươi cơ hội này, mới vì trở thành mới tìm được một cái tốt nhất diễn viên. Khang Hồng Lôi nụ cười trên mặt một điểm không giảm, hắn tiếp tục đối với La Mạch nói, trong khoảng thời gian này, có lẽ ta mắng sóng ngươi, có lúc cũng đối ngươi hận thiết bất thành cương, nhưng ngươi phải tin tưởng, ta vẫn cảm thấy ngươi là tuyệt nhất. 3 tháng này cũng cho ta cảm giác được, chỉ cần không ra cái quái gì ngoài ý muốn, tiền đồ của ngươi, tuyệt đối bất khả hạn lượng. Khang Hồng Lôi câu nói này ngược lại là phát ra từ phế phủ. Nếu như nói mới bắt đầu thời điểm, Khang Hồng Lôi lưu lại La Mạch chỉ là bởi vì Lan tiểu lang quan hệ, sau đó hắn vẫn là rất may mắn tự tìm đến nơi này dạng một người. La Mạch biểu diễn, có đôi khi hơi có vẻ không lưu loát, với lại gia hỏa này đang quay đến tiếp cận hồi kết một thời gian ngắn, tuy nhiên chưa nói tới là tiêu cực biến nhác, nếu có chút hứng phó vị đạo. Tại Khang Hồng Lôi cũng muốn tìm La Mạch nói chuyện thời điểm, vương bảo cường kém chút bị chết chìm sự tình xảy ra, sau La Mạch giống như biến thành một người khác, trước kia một chút khuyết điểm trên cơ bản đều bị hắn cho xa xa ném ra. Binh lính đột kích đập tới sau cùng, La Mạch biểu diễn đi qua một bộ kịch TV ma luyện, cũng càng ngày càng xuất sắc, so với quay chụp vừa mới bắt đầu thời điểm đã khá nhiều. Khang Hồng Lôi thậm chí đều có điểm lo lắng La Mạch biểu diễn quá mức xuất sắc sinh động mà để cho người ta không để ý đến binh lính đột kích chân chính chủ giác hứa Tam Đa. Cũng chính bởi vì dạng này, Khang Hồng Lôi mới có thể cảm thấy La Mạch tiền độ bất khả hạn lượng. Chiều cao của hắn, tướng mạo đều quyết định, chỉ cần có cơ hội, có vật khí, có diễn, kỹ lời nói, tuyệt đối năng lượng hóa. La Mạch nghe được Khang Hồng Lôi thế mà cho mình cao như vậy đánh giá, cũng có chút kích động, môi của hắn run lên, nói, "Cảm ơn ngươi." Khang Đạo ta vẫn là chỉ có thể nói như vậy. Khang Hồng Lôi tiếp tục cười, sau đó còn nói thêm, bộ này phim truyền hình cũng không biết thành tích sẽ như thế nào, nhưng ngươi yên tâm đi, có diễn kỹ, có thực lực người trẻ tuổi, sẽ không bị mai một. La Mạch nhẹ gật đầu, nói với hắn, Khang Đạo, ngài cứ yên tâm đi, ta dám đánh cược, binh lính đột kích tuyệt đối một bộ hỏa hoạn phim truyền hình, thậm chí trở thành hiện tại được hoan nghênh nhất phim truyền hình cũng không phải không có khả năng. Khang Hồng Lôi hiện tại chỉ cảm thấy La Mạch là tại bao quát tim của hắn, cũng liền cười cười, vậy thì nhờ lợi chút của ngươi, đương nhiên, mãi cho đến mấy tháng về sau, bộ này phim truyền hình chân chính hỏa biến toàn Trung Quốc. Khang Hồng Lôi khi đó đột nhiên nghĩ tới tại ngày này tiệc ăn mừng bên trên, La Mạch nghiêm túc biểu lộ. Lúc kia hắn bất thình lình hoài nghi, La Mạch gia hỏa này có phải hay không vị bạc tiên tri? Đương nhiên, đây đều là nói sau. Uống trước rồi nói. La Mạch một hơi uống cạn rượu, sau đó nói: Khang đạo, ngài tùy ý. Khang Hồng Lôi cười uống một ngụm, kính hắn quá nhiều người, hắn cũng không có cách nào hoàn toàn hào khí hạ xuống, không phải vậy lập tức ủy. Vậy trước tiên dạng này, Khang Hồng Lôi nhìn thấy đoạn giật hành cũng chờ lấy cùng mình uống rượu, liền lại một lần nữa vô vô La Mạch bà vai, chờ mong lần tiếp theo hợp tác, nếu có chuyện gì ta có thể giúp được, cứ tới tìm ta. La Mạch một giọng nói cảm ơn, tạm thời cũng không dám muốn cho hắn giúp mình bao nhiêu. Đang muốn cho người ta giúp mình trước đó, tốt xấu cũng cần phải nhận rõ, chính mình đã giúp người ta cái quái gì. Chương 19, 10. La Mạch tìm được Lan Tiểu Long, Lan Tiểu Long vừa mới lên nhà vệ sinh trở về, La Mạch bưng chén rượu đi tới trước mặt hắn. Lan Tiểu Long cũng là La Mạch cực kỳ cảm kích người, hắn đã mất đi một cơ hội, nếu như không phải là Lan Tiểu Long, La Mạch hiện tại cũng chỉ có thể ở một bên phiêu bạt không chừng, tại hoành điểm đau khổ dãi rủa. Cho nên, nhìn thấy Lan Tiểu Long, La Mạch trong mắt tràn ngập cảm kích. Lan lão sư, thiên luôn vạn ngữ không biết nói cái gì cho phải. Cảm ơn. Thật cảm ơn. La Mạch bưng chén rượu, không chịu được có chút trăm mối cảm xúc hỗn nang, nói một câu. Lan Tiểu Long cũng uống không ít, nhìn thấy La Mạch cũng rất cao hứng, thế mà cười giang hai cánh tay ôm lấy La Mạch, La Mạch bị hắn động tác này làm cho hơi sửng sở, tranh thủ thời gian cũng ôm lấy hắn. Hai người ôm một hồi mới lẫn nhau buông ra, Lan Tiểu Long có chút mắt say lờ đờ hơi say rượu mà nhìn xem La Mạch, sau đó nói, đừng nói những cái kia giả, không cần cảm tạ ta. Bệ Cù C S giễu bở vì là ngươi vốn là cùng thành tài rất giống, ít nhất là diễn giống. Không phải vậy ta cũng không biết muốn ngươi. Nói xong Lan Tiểu Long yên lặng bám vào La Mạch bên tai nói ra, thậm chí ta cảm thấy ngươi mạnh hơn Vương Bảo giống hứa Tam Đa còn càng giống Thành Tài. Cái này khích lệ để cho La Mạch rất được lợi, nhưng ngoài miệng nhưng là khiêm tốn. Lan Lão sư ngài quá khen, Bảo Cường diễn Tam Đa vẫn là rất xuất sắc. Không phải nói hắn không tốt, nói là ngươi cũng rất tốt. Lan Tiểu Long cười, ta không biết nếu như ngươi diễn những người khác sẽ như thế nào, nhưng Thành Tài đúng là mẹ nó bị ngươi diễn sống. La Mạch thật cao hứng, nhưng lại có chút kinh hoàng. Bồi tiếp Lan Tiểu Long nói trong những lời này, người kế tiếp cũng là Tô Lập rồi lúc đầu tôn lập không coi trọng la mạch điểm ấy la mạch bản thân cũng có cảm xúc nhưng theo quay chủ tiến lên hắn chậm rãi cũng sẽ không nói cái gì cũng đích xác thấy được la mạch một chút thiên phú và linh khí giờ này khách này thấy được la mạch tôn lập cũng là vẻ mặt tươi cười đệ nhất bộ bộ phim sát thanh chúc mừng à la mạch nâng cốc ly trên xuôi theo thả rất thấp đụt tại tôn lập ly rượu nửa dưới đoạn tôn lập cũng cảm thấy la mạch làm người phương diện cũng không có gì vấn đề lớn cảm ơn tôn ca la mạch chỉ có thể tìm dạng này một cái sưng hô tôn lập vừa cười vừa nói nói thật ban đầu ta cũng không quá coi trọng ngươi đương nhiên cũng không phải ta nhầm bảo ngươi mà chính là ngươi trong lý lịch đích xác có chút khó coi. La Mạch cười gật đầu, những này hắn đương nhiên biết, nhưng là ta cũng nhìn qua ngươi biểu diễn, thật là không tệ, thành tài diễn không sai. Tôn Lập cười nói, nhìn qua một điểm kéo đi ra ngoài bao phiến, rất không tệ, người trẻ tuổi làm rất tốt, rất có tiền đồ. La Mạch tiếp tục cảm tạ, nói một chút cảm tạ, những lời này mặc dù không có dinh dưỡng, nhưng ít ra sẽ không phạm sai. Tôn Lập lúc này bất tình lình dùng tay trái đắp La Mạch bả vai, ra hiệu hắn đến một bên khác, hơi an tĩnh chút hoàn cảnh. La Mạch có chút hiếu kỳ hắn muốn cùng chính mình nói cái quái gì, nhưng vẫn là cùng đi theo qua rồi. Hai người đi qua một bên hơi an tĩnh chút địa phương, Tôn Lập bất thình lình cười nói với La Mạch, "Tiểu La, ta nhớ được, ngươi còn không có người đại diện à Tôn Lập câu nói này mới vừa vặn mở miệng, La Mạch đối với hắn tìm mình tới mục đích, liền có chút để Chỉ là, trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có chút bất an, loại chuyện này, làm sao lại nhanh như vậy đến phiên mình trên thân. Nhưng bất kể thế nào nói trước hay là nghe một chút Tôn Lập, dạng này lại quyết định. Thế là, La Mạch cười gật đầu một cái, ngược lại nửa đùa nửa thật nói, "Làm sao? Tôn ca phải cho ta giới thiệu?" Tôn Lập cười ha ha, "Không sai biệt lắm là như thế này." Hắn nhìn thoáng qua La Mạch, Phát hiện tiểu tử này trong mắt nhưng có tinh quang hiện lên, nhất thời liền hiểu, gia hỏa này tuyệt đối là đoán được mục đích của mình rồi. Tiểu tử ngươi a, nhìn không ra, vẫn rất tinh. Tôn Lập chỉ la mạch cười cười, cảm thấy dứt khoát liền đem lời Thiêu Minh giảng, ngươi cũng biết, ta là Hoa Nghi người, này, ngươi đối với chúng ta Hoa Nghi, cảm giác như thế nào? Hoa Nghi huynh đệ truyền thông tập đoàn, là đại lục một nhà nổi danh tổng hợp tính ngu nhạc tập đoàn, bởi Vương Trung Quân, Vương Trung Lỗi huynh đệ tại năm 1994 sáng lập, lúc bắt đầu là từ đầu tư phụng tiểu cương. Cương Văn Điện ảnh mà tiến vào điện ảnh hành nghiệp, nhất là hàng năm đầu tư phụng tiểu Cương Hạ Tuế Phiến mà thanh danh vọng rội, sau đó toàn diện đầu nhập truyền thông sản nghiệp, đầu tư cùng đưa vào hoạt động điện ảnh, phim truyền hình, nghệ nhân kinh doanh, đĩa nhạc, giải trí, tiếp thị, thời thượng sản nghiệp các loại lĩnh vực, ở nơi này chút lĩnh vực đều lấy được tốt thành tích, đồng thời tại năm 2005 thành lập Hoa Nghị huynh đệ truyền thông tập đoàn. Hoa Nghị huynh đệ không gần như chỉ ở năm 2005 trước đó thì có rất thật tốt tác phẩm phẩm vấn, nội danh có Thiên Hạ vô tặc, công phù, năm 2005 về sau, càng là tác phẩm xuất sắc không ngừng. Bảo bố kế hoạch, tập kết hảo Mạc công, Lý Mễ phỏng đoán, Phong Thanh, Nịch chiến chờ một chút rất nhiều phim, cũng là xuất từ Hoa Nghị huynh đệ. Chỉ là, La Mạch hiện tại tuy nhiên chẳng qua là khi binh lính đột kích nam số 2, thế mà thì có cơ hội như vậy. Bất quá, đối với Hoa Nghị huynh đệ, La Mạch cảm giác vẫn là rất không tệ, chỉ ít, tương lai rất nhiều nghệ nhân, cũng là xuất từ Hoa Nghị huynh đệ. La Mạch hiện tại ngược lại là xác định, Hoa Nghị huynh đệ đích xác có cùng mình ký hợp đồng mục đích, nhưng bọn hắn có thể hay không đem tư nguyên dùng tại trên người mình cái kia chính là khó nói. Chính mình quá không nổi mắt. Liên nói Vương Bảo Cường, Hắn cũng là hoa nghị huynh đệ dưới cờ diễn viên, người ta đã có mấy bộ tác phẩm đã trải qua. Chính mình. Khủ. Nhưng là người ta Tôn Lập vẫn chờ mình đáp lời, La Mạch nghĩ nghĩ, liền nói, rất không tệ. Ta rất xem trọng quý công ty tương lai, ở bên trong cũng nhất định sẽ có tiền đồ. Tôn Lập cũng không biết La Mạch nói có đúng không là thật, nhưng theo hắn thấu lộ tin tức đến xem, chắc đúng Hoa Nghi cũng có chút ý nghĩ, thế là, Tôn Lập rèn sắc khi còn nóng, nếu như gia nhập chúng ta Hoa Nghi, ngươi cảm giác thế nào? La Mạch biết rõ trong đầu hí tới, hắn dùng răng cắn cắn miệng môi dưới, sau đó nói, Tôn ca, nói thật, ta như vậy thực lực sao có thể đi vào các ngươi pháp nhãn? Tôn lập không tỏ ý kiến nói, ngươi sẽ không coi là, ngươi vĩnh viễn chính là cái này mức độ a? La Mạch kinh ngạc nói, này, ta đương nhiên rất đúng tự có tự tin, không phải vậy còn hôn cái quái gì a? vậy không liên kết? Tôn lập, ta cũng là đối với ngươi có lòng tin. binh lính đột kích trong biểu hiện của ngươi ta nhìn ở trong mắt, rất không tệ. La Mạch lúc này mới nhẹ gật đầu, cũng không có đi cảm tạ, Tôn lập thì là tiếp tục nói, như thế nào đây? cảm thấy hứng thú không? La Mạch dừ một tiếng, sau đó nói, tôn ca, Hoa Nhi rất không tệ, hoàn toàn chính xác cũng là thích hợp nghệ nhân địa phương, nhưng là. Ta có thể nói một chút yêu cầu của ta a? Tôn Lập này cũng có chút hiếu kỳ, tiểu tử này lại còn có yêu cầu. "Tốt, có yêu cầu gì, ngươi nói cho ta nghe một chút. Ta muốn nghe xem, nếu như ta đến Hoa Nghi, công ty có thể cho ta cái quái gì? Ta cần Hoa Nghi dạng này tổ tỉ, nhưng ta cũng tự tin có thể cho Hoa Nghi mang đến một ít gì đó." La Mạch dứt khoát liền đem chuyện này nói ra, loại vật này nếu như ngại nói lời nói, tương lai rất nhiều chuyện xảy ra vấn đề, chính mình cũng đều không biết làm sao đi làm. Chương 20, phần đấu. Tôn Lập nghe được La Mạch, chân mày cau lại. Ngược lại cũng không phải hắn phản cảm La Mạch, kỳ thực La Mạch nói lời không có vấn đề. Hợp tác tiền đề chính là muốn đem rất nhiều chuyện nói rõ ràng. La Mạch nói như vậy không có sai, hắn đích xác có biết rõ chuyện quyền lợi. Chỉ là, thật muốn nói Hoa Nghị huynh đệ có thể cho La Mạch mang đến cái quái gì, cái này thật khó mà nói. Hoa Nghi hiện tại dưới cờ nghệ nhân đã rất nhiều, theo tiến quân giải trí sản nghiệp đến bây giờ, thủ hạ bọn hắn cũng không thiếu nghệ nhân. Chỉ cần công ty cùng ngươi ký kết, tự nhiên sẽ cố gắng gọi dưỡng. Tôn Lập suy nghĩ một chút nói, đương nhiên, đường chủ yếu vẫn phải tự đi, nhưng mình có một cái kinh tế công ty chỗ tốt, ta muốn cũng không cần ta nhiều lời. Hoàn toàn chính xác, ký một cái quản lý công ty. Để thành sẽ rất cao rất tối, với lại diễn viên này liền thành quản lý công ty người, cũng là nhân viên, bọn họ an bài công tác đến đó lấy, rất nhiều chuyện để làm. Nhưng quyền lợi và nghĩa vụ bình thường cũng là song sinh tử, có quản lý công ty, cũng coi như có một cái hậu trường, diễn viên cũng không tiếp tục là vô căn phụ bình, chỉ cần sách lược thật tốt, bản thân lại có thực lực, tại quản lý công ty duy trì dưới muốn tại làng giải trí có một chỗ cắm rủi, cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều. La Mạch bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ. Hắn mục tiêu kế tiếp, nếu mà có được Hoa Nghị huynh đệ ký kết, kết quả lại là như thế nào? Nay bộ kịch TV hậu trường là kinh thành văn hóa sản nghiệp công ty bọn họ dưới cờ cũng có mình quản lý công ty. Chỉ là, công ty đó thiên về điểm trên cơ bản đều ở đây phim truyền hình bên trên, cùng điện ảnh không có quá lớn tương quan. Từ nhỏ màn hình đi đến màn ảnh lớn là rất nhiều diễn viên trong lòng mộng tưởng, cũng là vĩnh viễn theo đuổi, cái này thậm chí đã trở thành tượng trưng một loại thân phận, La Mạch lấy được ổ cứng di động, tự nhiên không có khả năng để cho mình cả một đời đập phim truyền hình. Cho nên, La Mạch không thể bởi vì cái này liền cùng nhà kia công ty ký kết, huống chi, nhà kia công ty cũng không nhất định phải chính mình. Mà trước mắt Hoa Nghị huynh đệ, chính là một cái khá vô cùng lựa chọn, bọn họ có tư nguyên, có nhân mạch rất nhiều thứ vận hành đều đã tương đối hoàn thiện. Nghĩ nghĩ, La Mạch cười nói với Tôn Lập, đích thật là đạo lý này, bây giờ nói quá nói nhiều cũng không hề dùng. Ta cái thứ nhất cụ thể yêu cầu, chỉ là muốn đi đóng vai một bộ kịch T một vai. Kịch T gì? Tôn Lập có chút hoài nghi, cái này La Mạch tựa hồ rất có quy hoạch tính, theo binh lính đột kích đến bây giờ yêu cầu đóng mới phim truyền hình. Triệu Bảo Cương đạo diễn phân đấu. La Mạch nói câu nói này về sau liền nhìn xem Tôn Lập, Triệu Bảo Cương, phân đấu. Tôn Lập nhìn xem La Mạch, nói, đây là những công ty khác phim truyền hình à? Đúng, là Hâm Bảo Bối Nguyên công ty. La Mạch nghĩ nghĩ về sau nói, Tôn Lập gật đầu nhũ mày chấm tư, hoàn toàn chính xác. Hiện tại Hoa Nghị Huynh đệ vừa mới bắt đầu tiến quân phim truyền hình sáng nghiệp, bọn họ Hoa Nghị Thiên Ý mới vừa vận thành lập không lâu, đệ nhất bộ phim truyền hình ngay tại lúc này bình lính bất kích, tiếp xuống kế hoạch là lao hí cốt liêu vân long công vân, thần tượng kịch yêu đương bình pháp các loại. Ở trong đó đương nhiên không có phân đấu, phân đấu là kinh thành hâm bảo bối nguyên truyền hình điện ảnh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư chế tạo, cái công ty này luôn luôn tương đối am hiểu tại chế tác đô thị thời trang, phản ứng xã hội hiện thực phim truyền hình. Hậu thế còn có lùa hôn thời đại, nhà N. N lần phương các loại rất nhiều cùng loại đề tài phim truyền hình online. Bọn họ có thể hay không tiếp nhận la mạch dạng này người? Đi, ta trước hết để cho người giúp ngươi lưu ý lưu ý, ngày mai có người biết gọi điện thoại tìm ngươi. Nếu như quyết định thật tốt nói chuyện, ngươi tốt nhất vẫn là trở về một chuyến hồi điểm. Tôn Lập Dơ ly rượu lên nói, "Cảm ơn Tôn ca. Cơm hôm nay ăn thật lâu, tuy nhiên kịch tổ tiền tài tương đối khẩn trường, nhưng cái này loại cơm vẫn là phải ăn, mọi người cơ hồ đều say khước trở lại." Sáng sớm hôm sau, rất nhiều người không sai biệt lắm liền cũng sắp giải tán binh lính đột kích kịch tổ trên cơ bản không có gì tuyên truyền ăn bài, kịch TV thủ bá quyền đã bán cho Lũng Tây vệ thị, sau rất nhiều chuyện cũng cùng La Mạch bọn họ tạm thời không quan hệ. Phim truyền hình phải chờ tới hiện tại lúc tháng 10 mới đầu truyền bá, giờ bây giờ còn có hơn nửa năm. La Mạch lại tìm đến rồi thoáng một phát Khang Hồng Lôi, Khang Hồng Lôi lúc này đang tại làm một chút kết thúc công việc công tác, La Mạch gõ cửa một cái về sau, Khang Hồng Lôi ở nơi đó nói, vào đi. Thấy là La Mạch, Khang Hồng Lôi có chút kinh ngạc, nói, là ngươi a, đến nói từ ta. La Mạch nhẹ gật đầu, đúng vậy, Khang đạo, hay là tới cảm ơn ngài thoáng một phát, vô luận như thế nào trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi chiều cố. Khang Hồng Lôi nhẹ gật đầu, không có chuyện, cũng đã nói với ngươi rồi, ngươi bận ngươi cứ đi, a hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác. Còn có, chính như ta hôm qua nói với ngươi như thế, nếu có chuyện gì, có thể giúp một tay liền nói cho ta biết. Cũng không biết Khang Hồng Lôi là ý gì, hắn là thật muốn cho La Mạch hỗ trợ đây, tốt hơn theo miệng khách sáo thoáng một phát, cụ dậy mạch chỗ này sẽ lại không thể không kiên trì thuận cột trèo lên trên. Khang Đạo, ta hiện tại thật vẫn có chuyện, muốn mời ngài giúp ta một chút. Khang Hồng Lôi cũng không nghĩ tới La Mạch thế mà thật nói như vậy kinh ngạc nhìn hắn liếc một chút về sau, ngược lại là tò mò nợ nụ cười, gấp cái gì? Nói thật, hắn thật đúng là rất ngạc nhiên La Mạch muốn cho hắn hỗ trợ cái quái gì? Là như vậy, ta muốn đi đóng một bộ phim truyền hình. Mà này bộ kịch TV đạo diễn, ta muốn ngài hẳn là cùng hắn nhận biết, muốn làm phiền ngươi hỗ trợ tiến cử lên. La Mạch nói ra. Khang Hồng Lôi nao nao, điều thỉnh cầu này cũng không tính là rất khó khăn, La Mạch diễn kỹ, còn có trên người hắn tiềm lực, học tập năng lực, đi qua một bộ binh lính đột kích về sau, Khang Hồng Lôi hiểu rõ cũng rất nhiều, biết rõ La Mạch tương lai chắc chắn sẽ không quá đơn giản, diễn một bộ phim truyền hình hẳn là dư xài chỉ là không biết hắn muốn diễn kịch TV gì người nói là ai La Mạch nhìn thoáng qua Khang Hồng Lôi nói là Triệu Bảo Cương đạo diễn ta muốn đóng hắn phim truyền hình phân đấu muốn đóng vai bên trong cái đó gọi là Hướng Nam nhân vật Khang Hồng Lôi ồ một tiếng Triệu Bảo Cương hắn nhận biết với lại hai người quan hệ cũng không tệ cho đến trước mắt cũng đều là vừa mới lan lộn đến đạo diễn nhưng tạm thời còn không có đem ra được tác phẩm Triệu Bảo Cương muốn đập một bộ tiểu thuyết cải biên thành phim truyền hình điểm ấy Khang Hồng Lôi cũng biết đem La Mạch để cự đi qua La Mạch diễn kỹ ngược lại là không có vấn đề này bộ phim truyền hình cho đến trước mắt cũng cũng không tính là quá hỏa kế hoạch mời diễn viên so sánh lớn nhãn cũng là đồng đại vĩ, mặt khác đóng vai qua Hoàn châu cách cách ba mà y hề lệ cũng cũng không tệ lắm. dạng này một bộ phim truyền hình, dự đoán hẳn là dân chúng ưa, cho nên thành tích chúng quy chúng củ, muốn bạo hỏa có chút khó khăn, nhưng không ai xem cũng không quá khả năng. khang hồng lôi nghĩ nghĩ, nói ra, vậy được, hôm nào ta cùng hắn trao hỏi. tuy nhiên khả năng ta bên này mặt mũi không đủ lớn, mẫu chốt là chính ngươi phải có đồ vật. tự do. sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. chương hai mươi nghi người tới. khang hồng lôi nói chính mình phải có đồ vật. Tự nhiên mà vậy, nói cũng là La Mạch diễn kĩ các loại những này ngành thực lực. Hắn tin tưởng La Mạch có, nhưng là cũng cần La Mạch đôi sừng sắc cùng đối với kịch tivi hiểu một chút. Nhưng ở trên thực tế, La Mạch những phương diện này hay là làm đến tương đối khá, mấu chốt là hắn đã nhìn qua phân đấu nguyên bản phim truyền hình, lại nhìn qua không ít đối với phân đấu đánh giá, đối với trong kịch tivi một ít gì đó đã sớm biết đến toàn diện đầu đầu. Cảm ơn Khang đạo, ta nhất định sẽ cố gắng. La Mạch tất nhiên lấy được trả lời khẳng định, cũng liền đủ. Mấu chốt là, nếu như chỉ là dựa vào hoang nghĩ huynh đệ để cử, cái này căn bản không bảo hiểm, công ty có mình phim truyền hình cùng địa ảnh điện ảnh tạm thời không cần nghĩ quá nhiều nhưng hoa nghị huynh đệ cũng rất có khả năng đem la mạch xếp vào đến một chút công ty sẽ quay phim trong kịch TV đối với đề cử đến một cái khác công ty trong kịch TV cũng không nhất định sẽ cực kỳ đầy bụng với lại coi như đề cử đến bên kia trong tay hắn duy nhất một bộ đảm đường vai nam chính binh lính đột kích vẫn còn căn bản không có phát ra nhân khí không đủ la mạch muốn đạt được công ty tư nguyên cái này rất khó khăn nhưng không có công ty tư nguyên sẽ càng thêm khó khăn vì có thể làm cho mình đạt được nhân vật này la mạch mới đến cầu khang hồng lôi hỗ trợ khang hồng lôi không quá ưa thích làm hứa hẹn nhưng hắn như là đã đáp ứng muốn giúp La Mạch nói một chút, vậy hắn sẽ đi làm. Cùng Khang Hồng Lôi cáo biệt sau khi ra ngoài, ở bên ngoài gặp Vương Bảo Cường, cũng hẳn là đến nói từ biệt. La Mạch liền ngồi ở bên ngoài một cái trên ghế, châm một điếu thuốc hút xong một hồi, khói mù lượn lờ bên trong nhìn thấy Vương Bảo Cường có chút thân ảnh nhỏ gây đi ra. Nhìn thấy La Mạch về sau, Vương Bảo Cường cười cười, nụ cười của hắn cho người ta một trời sinh lực tương tác. Đây chính là có người dáng dấp không được tốt lắm, nhưng dù sao là để cho người ta có hảo cảm nguyên nhân. Một lại có người nói dáng dấp đen người còn có lực tương tác. đương nhiên, cái này giới hạn tại người châu Á, hát nhân mà nói cũng không giống nhau. Bảo Cường cùng Khang Đạo cáo biệt. La Mạch cười hỏi một câu. Từng. Vương Bảo Cường nhẹ gật đầu. Sau đó cười nói, ngươi cũng là a. Từng. Ngươi khi nào thì đi? La Mạch lại hỏi hắn một câu. Vương Bảo Cường tiếp tục cười. Buổi chiều liền đi. Đón lấy đến đi chợ. Nghe được cái này, La Mạch ngược lại là nhịn không được có chút hâm mộ. Đón lấy Vương Bảo Cường còn có liệt hỏa nam nhi điện ảnh, còn có phim truyền hình nhân thương truyền thương kỳ hắn đóng vai Na Tra. Cái này vô luận là điện ảnh vẫn là phim truyền hình, có thể nghĩ đánh ra đến từ sau khi cũng chỉ có thể kích thích từng chút một chút ít bọt nước. Vương Bảo Cường chân chính bắt đầu hứng hỏa, nhất định phải chờ binh lính đột kích giống như La Mạch, chỉ là La Mạch hiện tại nhưng không có cái quái gì phía nước. Có lẽ ký kết hoa nghị huynh đệ mà nói sẽ có mấy cái. Hắn bây giờ mục tiêu cũng là phân đấu, một bộ binh lính bất kích, một bộ phân đấu. La Mạch tại phim truyền hình vòng tròn, tuy nhiên hết khổ còn xa xa không có khả năng. Nhưng để cho người ta hai mắt tỏa sáng, nhớ kỹ người này đã đủ rồi. Sau đó lại làm gì chắc đó diễn mấy bộ phi tử, tốt nhất năng lượng liên chiến màn ảnh lớn. Nói như vậy mới thật sự là đại thế đã thành. Cùng Vương Bảo Cường cáo biệt, về sau cũng là đến kịch tổ kết toán tiền lương. La Mạch trong tay cuối cùng có một chút tiền tài. Đêm này lúng túng còn giữ lại mấy trăm đồng tiền cho che giấu đi rồi. Kích tổ bây giờ tiền lương chỉ là kết thúc 60 UFF0C còn giữ lại 40 U5F97 đợi đến binh lính đột kích chính thức chiếu phim thời điểm mới bắt đầu kết toán. La mạch cắt C vốn là không được, có thể tưởng tượng được, một người mới cắt C sẽ không cao đến đâu. Lại chụp 40 UFF0C, nhưng đối với hắn mà nói, hiện tại tới tay bảy, 8 vạn khối tiền, vẫn là bị rung động thoáng một phát. Tính tiền về sau, La mạch lần nữa trở về hồi điếm, lúc trước hắn liền đã nhận được hoa nghị huynh đệ điện thoại, thông tri hắn nói sự tình. Thật đến hồi điểm. Dựa theo bọn họ cho cung cấp địa chỉ tìm tới bây giờ Hoa Nghị Huyên đệ tìm được phụ trách cùng hắn nói chuyện người, cùng La Mạch nói chuyện người là một cái nhìn phi thường nghề nghiệp nữ tính, sạch sẽ gọn gàng tóc ngắn, nổi bật nhưng không vóc người bốc lửa, bao khỏa tại màu đen trước nghiệp bộ váy bên trong lộ ra bao vây lấy chỉ đèn hai cặp mảnh cánh chân, để cho người ta có chút nhớ đi vào phi phi. La Mạch kỳ thực thật lâu không có đụng nữ nhân, đang quay binh lính đột kích thời điểm lại mấy tháng liền không có nhìn thấy qua cái quái gì mẹ đồ vật, bây giờ thấy cô gái này lại có chút phản ứng, nhưng hắn áp chế rất tốt, không phải vậy sẽ khiến người khác phản cảm. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi triệu mạng. Triệu Mạn nhẹ nhàng mở miệng, bưng tới một chén nước, hai người giới thiệu lẫn nhau về sau liền tiến vào chủ thể. Triệu Mạn nhìn tuy nhiên cũng liền 26-27 tuổi khoảng trường dáng vẻ, nhưng nói đến những này đến, cũng đạo lý rõ ràng, rất nhiều thứ tương đối chức nghiệp. Ngươi đối với công ty phát triển có ý kiến gì không? Triệu Mạn đưa ra vấn đề này, nhiều hứng thú nhìn xem La Mạch. Đây cũng chỉ là nàng tùy tiện nghĩ tới, cũng coi là vì hỏi lại trước đó La Mạch nói lên một vấn đề, công ty đối ta định vị là cái gì? Kỳ thực, đối với Triệu Mạn tới nói, La Mạch dạng này người mới nàng tiếp xúc qua không ít. Những này người mới cho dù có một chút như vậy tác phẩm, nhưng đối với làng giải trí bình thường cũng còn ôm một cực kỳ mở mịt thái độ. Đối với công ty, bọn họ nếu không phải là quá phận định nợ, nếu không phải là một người ký ta ngươi kiếm bọn dáng vẻ, có thể cùng La Mạch dạng này tương đối thanh tỉnh, lý tính mà rất ít. Triệu Mạn cũng liền sinh ra một chút hiếu kỳ, đương nhiên nàng cũng không trông cậy vào La Mạch có thể trả lời tốt bao nhiêu, cũng liền chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Công ty phát triển. La Mạch hơi hơi trầm ngâm thoáng một phát, trước đó, hắn nhìn qua ổ cứng di động trong mấy thiên phân tích hóa hạ mấy đại giải trí sản nghiệp công ty sinh tồn phát triển trạng muốn văn chương, hiện tại cũng là có thể nói ra đến. Hoa Nghị huynh đệ là từ điện ảnh lập nghiệp, bây giờ thiên về điểm cũng là thiên hướng về điện ảnh. Ta cảm thấy tương lai công ty đầu tiên vẫn là muốn duy trì mình tại trong điện ảnh một chút đã thành thục cơ ưu thế, cũng duy trì những cái kia tốt thăm dò, củng cố bây giờ địa vị, điện ảnh có mảng lớn mảng văn nghệ các loại. Mà bây giờ, ta cảm thấy công ty cũng là còn mở mở đất phim truyền hình thị trường. La Mạch câu nói này lại là vấn đề, triệu mặn nao nao, vừa mới La Mạch nói đồ vật đã vượt qua nàng tưởng tượng, hiện tại nàng a một tiếng về sau kịp phản ứng, nói: "Ừm, lạ, vậy ngươi cách nhìn đâu? Phim truyền hình có thể tính là Hoa Nghị huynh đệ và bạn?" Hiện tại cũng chỉ là tại giai đoạn thăm dò. Mở ra mở đất phim truyền hình thị trường, chúng ta gặp phải một cái rất cường đại địch nhân. Nói đến chỗ này, La Mạch liền dừng lại một chút lo lắng phạm vào người ta kiên kỵ. Hắn nói Hoa Nghị huynh đệ địch nhân là rõ ràng, Tranh Thiên ngu nhạc cũng là rồi. Tranh Thiên ngu nhạc ban đầu là từ phim truyền hình lực nghiệp, Phấn Hồng nữ lang cũng là một bộ kiệt tác, thậm chí có người cho rằng Tranh Thiên ngu nhạc lúc trước sáng lập mục đích chỉ là người nào đó vì nâng đỡ mình lợi đồn bạn gái chân hảo. Nhưng sau này Tranh Thiên ngu nhạc làm rất không tệ, nhất là tại năm 2005, chữ danh người đại diện Vương Tinh Hoa trốn đi Hoa Nghị huynh đệ, đem Hoa Nghị huynh đệ Trần Đạt Minh Hà Vũ, Chu Hận, Lý Bang Bang, Dương Tử Quỳnh các loại một đám tuyến đầu nghệ nhân toàn bộ lấy được tranh thiên ngu nhạc. Đây không chỉ cho Hoa Nghị huynh đệ một đả kích trầm trọng, cũng làm cho tranh thiên ngu nhạc nhanh chóng đón nhận mò mới. Cũng càng là để cho hai đại công ty cơ hội trở thành từ địch. Cho dù là mặt ngoài hòa hợp tiêm thấm, Hoa Nghị huynh đệ lại phải duy trì chính mình đại lao khí độ, nhưng ám đấu coi như không thiếu được. căn cứ La Mạch nhìn tư liệu, tranh thiên ngu nhạc trong tương lai trong vòng mấy năm sẽ nên đón đại phát triển, nhất là không năm về sau. Triệu Mạn nhẹ gật đầu, nhịn không được nhìn nhiều La Mạch liếc một chút. Tiểu tử này, rất nhiều chuyện còn tính là thuộc như lòng bàn tay, phi thường lý trí. Vô cùng tinh táo, cùng hắn nói mấy cái này cần cẩn thận một chút rồi. Chương 22, hoài nghi. Ta cho rằng, công ty đón lấy đi hẳn là thương nghiệp, dư luận hai con đường, chính như 98 năm Kinh Kha thứ tần vương, mặc dù không có có thể chiếu phim, nhưng ở quốc ngoại dư luận không tệ, quỷ tử tới cũng giống như thế. Thất chi những năm của đời, thu chi đông ung. La Mạch nói cũng là hoa nghị huynh đệ tình huống, bọn họ tại trong điện ảnh nếm thử là đáng quý, theo Kinh Kha thứ tần vương 80 triệu đầu tư thất bại nếm thử, đến đại nhân vật ý đồ tiến hành toàn cầu hóa chiến lược, cũng là một nếm thử. Đương nhiên buồn vui cũng không nhất định, liền nói kinh kha thứ tần vương thế mà chỉ thu 200 vạn phòng chiếu. Nếu như không phải là hoa nghị huynh đệ chỉ là phương đầu tư một trong lời nói, này bộ phim liền có khả năng để cho hoa nghị huynh đệ vốn gốc không về. Triệu mạn tiếp tục gật đầu, sau đó cuối cùng chân chính tiến nhập cá nhân về vấn đề. Tại cụ thể nói chuyện bên trên, La Mạch cũng chỉ có thể tận lực cho mình tranh thủ quyền lợi nhiều hơn, nếu có đồ vật hắn căn bản không tranh thủ được, hắn chân chính thành danh liền phải tiếp nhận rất nhiều hoa nghị huynh đệ an bài. Cùng trong truyền thuyết Hoa Nghi mới vừa ký hợp đồng trương Tịnh Dĩnh một phiếu quyền phủ quyết hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp, loại kia đến La Mạch chân chính nổi danh một ít gì đó chính mình không thể không đi tiếp thu. Nhưng không có cách nào. Hắn cần Hoa Nghi. Hoa Nghi tại vài chỗ có thiên nhiên ưu thế, minh tinh lộ ra ánh sáng dẫn đầu ngoại trừ điện ảnh truyền hình kịch cái gì, tương đối nhiều vẫn là cần đập quảng cáo, gặp may thảm, tham gia từ thiện hội những vật này. Hoa Nghi huynh đệ ở nơi này chút trên phương diện tương nguyên càng hùng hậu, thậm chí cho một chút điện ảnh nhân tạo thành Hoa Nghi dưới cơ nghệ nhân bao trang quá độ cảm giác. La Mạch không sợ bao trang quá độ, hắn sợ là không để cho bao trang. Hắn tin tưởng và ổ cứng di động bên trong những vật kia, hắn một mặt năng lượng tiếp nhận công ty bao trang, một mặt cũng có thể có đem ra được tác phẩm. La Mạch nói lên yêu cầu cũng là công ty phải dùng tư nguyên đem chính mình để cử cho phân đấu kịch tổ. ở phương diện này bên trên, Triệu Mạn một cái đáp ứng, đồng thời nói đón lấy công ty sẽ có mấy người phim truyền hình có thể sẽ an bài La Mạch biểu diễn. những này La Mạch cũng đáp ứng. tại La Mạch dưới sự kiên trì, hắn cùng Hoa Nghị huynh đệ ký xuống một phần ba năm hợp đồng. ba năm này bên trong, mình có thể xem như tạm thời bằng rồi. bất quá dạng này người mới ước, một năm điều chỉnh một lần ký kết kim các loại, La Mạch bản nhân danh khí hoặc trứng hoặc hàng nói không rõ ràng, điều chỉnh như vậy thuận tiện công ty cũng thuận tiện cá nhân. hợp đồng kỳ đến năm 2009 kết thúc. nói một chút hợp đồng, tiếp theo triệu mạn liền thông chi để cho La Mạch hậu thiên tới gặp công ty cho hắn phát người lại diện. La Mạch tạm thời không chỗ có thể đi, nghĩ nghĩ, chạy đến một cái trong siêu thị mua một đống đồ vật, tiếp theo trực tiếp đón xe đi tới La Phong nhà. một trận sau khi gõ cửa, La Mạch hơi xúc động đứng ở ngoài cửa. sự tình thay đổi được thật nhanh, mấy tháng trước đó, hắn mỗi một lần đạp vào chỗ này luôn có một loại phảng phất thánh quang soi sáng quy hút máu không thoải mái. Hiện tại, hắn đứng ở chỗ này, lại có loại ảo gẫm về quê cảm giác. Đương nhiên đây cũng chỉ là cảm giác của hắn. La Mạch không phải thánh nhân, cũng không phải giọng chính trong phim ảnh những cao đại toàn đó chủ giác, người bình thường có ma bệnh hắn không có một đống cũng có nửa đống, trước đó tại La Phong nhà cảm giác được một chút không được tự nhiên, hôm nay hắn cảm thấy năng lượng hơi lắng lại thoáng một phát. Đương nhiên, theo trên căn bản nói đến, La Mạch vẫn là rất cảm kích nhị thuốc nhị thẩm, chỉ là đi qua ở chỗ này thời gian để lại cho hắn một chút cảm giác không được tự nhiên mà thôi. Mở cửa là treo lên một bộ mắt kiếng la dĩnh. La Mạch không nghĩ tới nàng cũng ở đây. Ca. La Dĩnh hề vài hô một tiếng, trong mắt không có kinh hỉ, có chỉ là bình tĩnh, mai cho đến nhìn thấy La Mạch xách theo những vật kia thời điểm, mới có hơi kinh ngạc, nhưng cái này cái sai lầm kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Tiểu Dĩnh, La Mạch cười nói một tiếng, cũng không biết là không phải một sai lầm suy nghĩ, hắn luôn cảm giác chính mình hôm nay cái eo đều lập tức đến trực. Bình thường hắn cùng chính mình cái này muội tử nói chuyện đều phải ăn nói khép nép, cẩn thận từng ly từng tí, hôm nay lại không lại như vậy. La Dĩnh âm thầm suy nghĩ chính mình cái này ca có phải hay không đi chỗ đó một cái cà phiếu, nghiêng người né ra để cho hắn đi đến. Suy nghĩ kỹ một hồi, La Dĩnh vẫn là nghiêng đầu hỏi, ca, ngươi gần nhất cũng là đi đâu. Làm sao một chút tin tức cũng bị mất. Nàng tự hồi hỏi được hứng hở, nhưng trong mắt chú ý bại lộ nàng. Ta đi quay rồi một bộ phim truyền hình, kịch tổ hồi Nam Cương rồi. La Mạch ôn hòa hơi điểm cười đáp ý. Người đi theo kịch tổ đi A. La Dĩnh ngược lại là có mấy phần hiếu kỳ, nàng biết rõ La Mạch đi qua, tại hoành điếm làm đóng vai phụ, đương nhiên không có khả năng đi theo kịch tổ ngàn dặm xa xôi đi Nam Cương. Nàng đối với La Mạch dùng cái kia hồi chữ cũng không phải sinh bệnh. La Dĩnh dạng này nữ hài sinh ra ở Giang Nam Thủy Hương, nàng và Nam Cương quan hệ nhiều lắm là cũng là La Phong. Ừ, vỗ ba tháng, bởi vì là Nam số 2, cho nên phần diễn tập nhiều. Ừ. La Dĩnh kinh ngạc thoáng một phát, khoe miệng không muốn người biết hết lên. Xem ra La Mạch là càng hôn càng trở về. Trước kia con hàng này tuy nhiên lẫn vào rất thảm, nhưng hắn chí ít còn ăn ngay nói thật. Hôm nay ra hỏa này lại nói láo, Nam số 2, nói cho ai mà tin à? La Mạch nhìn thấy La Dĩnh phản ứng bình thản, có loại một đấm đánh tới trên bông cảm giác bị đè nén cực kỳ. Cũng ở đây cái thời điểm. Lý Vượng Linh đi ra thấy được La Mạch, ánh mắt có chút mất tự nhiên, nhìn thấy La Mạch không mang hành lý, sắc mặt tốt hơn nhiều, nhìn thấy La Mạch xách theo những vật kia, cũng ở đây âm thầm suy đoán, đồng thời trong miệng nói ra, "Tiểu Mạch tới à, làm sao cũng không trước giờ cho chúng ta gọi điện thoại?" La Mạch đành phải nói, "Như thầm, là như vậy, ta tới cũng có chút vội vàng, trực tiếp tới." Ngượng ngùng. "Không có không có, không có gì không tốt ý tứ. Người châu Á rất nhiều đều như vậy, trong lòng không thế nào thích, trong miệng cũng không thể ngay mặt nói ra." Lý Vượng Linh mau nói, "Chỉ là cơm mới vừa vận vào nồi, vậy ta hiện tại đi thêm nửa mét." La Mạch mau nói, "Như thầm, Không cần. Hôm nay ta mời các ngươi ăn cơm, đợi lát nữa này đi ra ngoài một chút tiệm ăn đi." La Mạch câu nói này ngược lại để Lý Vượng Linh có chút kỳ quái, vừa liếc nhìn hắn mang theo đồ vật, xác định hắn hẳn là kiếm được một điểm tiền, ngược lại có chút ngượng ngùng hoa tiền của hắn. Với lại, Lý Vượng Linh mặc dù không rất ưa thích để cho La Mạch ở tại trong nhà mình, nhưng đau lòng cái này không có cha hải tử ngược lại thật. Cho nên, nàng mang theo trách cứ nói, "Ra ngoài ăn cái gì à, tự mình làm điểm là được rồi, ngươi tiền tới không dễ dàng, ngươi xem còn mua nhiều đồ như vậy, hẳn là tốn không ít rá nghe nhì thẩm, đem tiền tích góp." La Mạch nói, "Nhì thẩm Ta thật mời các ngươi ăn cơm, cũng không hao phí quá nhiều tiền, ta cũng đi không là cái gì hạng sang địa phương, cũng là quán cơm nhỏ, ngài không biết cái này chút mặt mũi cũng không cho ta đi. Lời đều nói đến mức này, Lý Vượng Linh cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, đồng thời trong nội tâm nàng có một loại cảm giác, cũng là trước kia La Mạch tại nhà mình loại kia khắp nơi bội tiếp cẩn thận sức lực không thấy, nói chuyện cũng cẳng có tự tin, có nắm giữ nói chuyện quyền chủ động ý tứ. Xem ra, trên người hắn thật phát sinh biến hóa gì? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch bàn phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 23, lý tưởng, hiện thực, đoàn đội trên bàn cơm nhất là La Mạch vui vẻ cũng là La Phong. Kỳ thực, hôm nay bữa cơm này cũng không phải như quá khứ nặng như vậy buồn bực. La Mạch không còn giống như đi qua nói chuyện buổi tiếp cẩn thận, lời nói cũng sẽ nhiều một chút. La Phong nhìn xem La Mạch biến hóa cũng thật cao hứng. Vốn là nha, đại lao gia, cẩn thận từng ly từng tí cục đôi coi là một chuyện gì. Bây giờ nghe hắn làm đoàn kịch nam số 2, tuy nhiên La Phong cùng Lý Vượng Linh cũng không quá tin tưởng, nhưng La Mạch trên người loại kia sức mạnh biến hóa đúng là thực sự. Một bữa cơm ăn mấy trăm khối tiền, La Mạch cũng rất xa hoa xuất thủ. Một mực đến đi trên đường thời điểm, uống một chút rượu La Phong nói với La Mạch, kiếm được tiền có hay không cùng ngươi mụ nói La Mạch cắn môi một cái loại chuyện này hắn cũng nghĩ qua rất nhiều cũng cực kỳ xoắn xuýt thật vất vả kiếm lời ít tiền a hắn nhiều lần cũng không biết làm sao cùng mẫu thân mở miệng thật giống như hai người vừa mới cãi nhau Thầm nghị xin lỗi lại cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên với lại cũng không biết đối phương là nghĩ như thế nào ta tìm cơ hội đi La Mạch đành phải nói như vậy một câu La Phong than thở một cái cũng chỉ có thể vô vô bờ vai của hắn hai người đều không nói chuyện tối hôm đó La Mạch cự tuyệt La Phong ời tại trong nhà khách ở một buổi tối La Mạch ngày thứ hai đã tìm được Trương Quốc Lâm. Trương Quốc Lâm lúc này nhìn thấy La Mạch, có chút không xác định dây rũa mép một cái, hai tay khoa trương đo thoáng một phát La Mạch bây giờ thân hình, nói ra, u thở ra. La Mạch, không tệ lắm. Đi một chuyến tỷ tổ, hình thể đều tốt không ít, khí độ cũng đi ra, không tệ không tệ. Trương Ca khen ngợi. La Mạch cười nói một câu, hắn hiện tại thái độ đối với Trương Quốc Lâm cũng cải biến một chút. đương nhiên, Trương Quốc Lâm là có khắc khe một mặt, nhưng hắn cũng không tệ một mặt, huống chi La Mạch còn cùng hắn mượn không ít tiền, đem tiền trả lại liếu chi sau khi La Mạch đi tìm Lưu Thuật Văn, hai người tại quán cơm nhỏ trong ăn cơm, tùy ý gọi rồi chút đồ ăn. Lưu Thuận Văn cái này là mạch đi qua huynh đệ song hành, cũng không không có hâm mộ, La Mạch, hiện tại, ngươi thật là có tiền đồ a. Lam Nam số 2, còn ký hợp đồng hoa nghị huynh đệ, tiền đồ sáng lạng. Ai, chuyện sau này tình người nào nói cho đây? La Mạch cười cười, cũng không có nói quá nhiều. Lưu Thuận Văn cùng hắn là thời đại học bạn học, lại tới bên ngoài cùng một chỗ sum sáo, này cảm tình tự nhiên là mới vừa, hai người lại là huynh đệ song hành, loại cảm tình này càng thêm đáng quý. Chỉ là, hiện tại La Mạch bất thình lình liền hôn đến nam số 2, hơn nữa còn ký hợp đồng hoa nghị huynh đệ, Lưu Thuận Văn tâm lý có lẽ thì sẽ không thăng bằng có lúc cảm tình thật sự là như thế, đừng tưởng rằng là anh em hoặc là cái quái gì, liền có thể thật mặc kệ cái gì cũng hy vọng đối phương tốt. Trên thực tế, mọi người nhiều khi cũng lo lắng người khác trôi qua tốt hơn chính mình. cho nên, La Mạch cũng chỉ là điểm đến là dừng. Lưu Thuận Văn lại trầm mặc một hồi lâu, sau đó bất thình lình ngẩng đầu nói ra, La Mạch, ta khả năng đòi về nhà đi. Về nhà. La Mạch trừng mắt, không nghĩ tới Lưu Thuận Văn đã muốn thả vứt bỏ mình một chút ngọng từ rồi. Ừm, đúng thế. Lưu Thuận Văn sâu kín thở dài, sau đó nói, ta cảm giác, tại đây không thích hợp ta, ta không biết đến cùng ngày nào mới có thể hết khổ hoặc là cả một đời cứ như vậy xuống dưới, nhưng ta cực kỳ sợ hãi. Lưu Thuận Văn nói, ta thật rất sợ hãi. Ban đầu rất nhiều các bạn học, cho dù có rất nhiều tại hạ tầng phân đấu, nhưng người nào biết rõ bọn họ tương lai mới có thể có như thế nào thành tựu. Có lẽ bọn họ qua mấy năm, tiền lương hơn vạn, ta vẫn còn tại hoành điếm làm người chết. Còn có rất nhiều đồng học bọn họ đã thi đậu nhân viên công vụ, hiện tại sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc, phúc lợi hậu đái, cả một đời không cần phát sầu. Nhưng ta ư, lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là cốt cảm. Trước kia ta luôn nói câu nói này dùng đến quá nhiều quá dung tục. Nhưng ta bây giờ là phát hiện, đây con mẹ nó cũng là chân chính nhân sinh cách luôn. Xã hội này mẹ nhà hắn làm cho ngươi không thể không đi hiện thực, theo đuổi một tưởng, ha ha. Đợi đến theo đuổi được 30 tuổi, 40 tuổi vẫn là một đống phân đâu. Nói đến chỗ này, Lưu Thuận Văn có thể là say, thế mà nhẹ nhàng ngâm nga lên hy kịch tri vương trong nô mạnh đạt đối với châu tinh trì hát ca. Cứt, ta là một đống phân, mệnh so kiến tiền nghi, ngươi ngồi lao vụt ta đảo cứt ngũi, tự biết đến chết cũng khó đổi. La Mạch cũng sướng sở đứng lên. Lưu Thuận Văn thời đại học thế nhưng là một cái văn nghệ thanh niên, còn có một bạn thật dày hồ thơ toàn tập, mỗi ngày nói với mọi người hướng tới bầu trời người cuối cùng rồi sẽ chết vào đại địa. Khi đó hắn nhưng là suốt ngày la hét muốn chờ chính mình công thành danh toại làm thơ kỷ niệm. Nhưng cái này bao nhiêu tháng, hắn thế mà liền thành bây giờ cái này một bộ dáng, có lẽ có thể nói Lưu Thuận Văn ý chí không kiên không có kiên quyết, nhưng hoàn toàn chính xác, hiện thực đối với hắn đã kích quá lớn. Có bao nhiêu người có thể chân chính thành danh? Ha <cười> ha, Lưu Thuận Văn cười thảm nói vâng, Châu Tinh Chỉ thành danh trước, Năn Nỉ đạo diễn để cho hắn ngăn cản thoáng một phát Mai Siêu phong chết lại, Châu Nhụn phát nếu như không phải là có anh hùng bản sắp nâng đỏ tiểu mã ca, cũng chỉ là một cái phòng chiếu độc dược, Lương Gia Huy, Đường Đường Anh Đế bị đài loan phong sắt về sau lại chỉ có thể đi bảy hàng vỉa hè, bọn họ đều chịu được nổi, nhưng là trong lúc này đến tột cùng sống qua tới bao nhiêu người đâu, không có chịu được nổi có bao nhiêu, là chịu được nổi người số lượng gấp bao nhiêu lần, câu nói này nghe được La Mạch cũng tràn đầy cảm xúc, hoàn toàn chính xác cả rất nhiều người thành công phía sau có một cái lệ trí cố sự nhưng đừng quên bọn họ là từ những cái kia hỏng bét tình huống bên trong tránh ra rồi nếu có bao nhiêu người nhưng vẫn là chìm xuống lớn như vậy hoa hạ mới có thể có mấy cái công thành danh toại châu tinh chỉ lại phải có bao nhiêu thiếu cái vĩnh viễn long sáo doanh thiên cửu la mạch lắc lắc đầu gần như không dám tưởng số dưới chính hắn còn không chỉ là như giống trên băng mỏng coi như binh lính đột kích có thể làm cho mình hòa một hồi nhưng nếu như không có tác phẩm mới xuất hiện rất nhanh lại biết bị người xem quên không có cách cái niên đại này ngôi sao quá nhiều vẫn là tốc độ cũng quá nhanh so thành danh tốc độ phải nhanh hơn phân đấu hướng nam vô luận như thế nào ta nhất định phải đón lấy nhân vật này đến La Mạch ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình chỉ là đối với Lưu Thuận Văn La Mạch liền bất lực chính hắn ngược lại là lấy được một cái nghịch Thiên ổ cứng di động nhưng hắn hiện tại cũng bừa bãi vô danh có lòng bang Lưu Thuận Văn nhưng mình bản thân đều còn phiêu bạc không chừng lại có năng lực gì trợ giúp hắn La Mạch nghĩ nghĩ nói ra vậy cứ như vậy đi Thuận Văn nếu quả như thật muốn trở về ta cũng không có lý do cả ngươi nhưng nếu quả như thật có một ngày chính ta lẫn vào cũng không tệ lắm thời điểm ta cần ngươi ngươi đừng cự tuyệt ta Lưu Thuận Văn nâng lên có chút say hung đầu, nhìn La Mạch liếc một chút, muốn cười hắn ngây thơ, nhưng đột nhiên lại cười không nổi, bởi vì lúc này La Mạch trong mắt, tại không có bình thường cùng hắn nói đùa thời điểm hứng hở, mà chính là có một loại kỳ lạ nghiêm túc. Được, ta đi mua một bản diễn viên tự ngã tu dưỡng, vinh viên không quên mất, ta là một cái diễn viên. Lưu Thuận Văn cười ha ha lấy, cũng nên nhận hạ xuống. Sau đó đối Đại Hải, a, các ngươi lung tây không có hải, liền đối Đại Sơn hô nỗ lực phân đấu đi. La Mạch cũng cười đứng lên. Ngày thứ hai, La Mạch tại một mình ở Tân Khách trong phòng gặp được chính mình tiếp xuống đoàn đội. Ừ, người là thiếu một chút, một trợ lý, một cái người đại diện, chỉ thế thôi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch bàn phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Trưng 24, lại một vòng thử hí. Hai người kia cũng là ngày đó la mạch thấy qua triệu mạn mang tới. Bên trong một cái mang theo kính mắt, ước chừng hơn 30 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng có thể cho người ta hảo cảm, là một nữ. Một cái khác 30 tuổi không tới bộ dáng, là một nam nhân trẻ tuổi. Triệu mạn chỉ cái kia chừng hơn 30 tuổi, nữ nhân nói, đây chính là người người đại diện, Lý Tú Anh. Cái kia mang theo mắt kiếng nữ nhân hơi hơi đầy thoáng một phát ánh mắt, đứng dậy mỉm cười nói, "Ngươi tốt." "Ngươi tốt." La Mạch mau trả lời rồi một câu, Triệu Mạn lại chỉ khác cái kia nam nhân trẻ tuổi nói, "Đây là phụ tá của ngươi, Chu Tư Triều." "Ngươi tốt." Chu Tư Triều cũng đứng dậy, mang trên mặt một điểm ý cười, "Ta là Chu Tư Triều." "Ngươi tốt." La Mạch nói một câu về sau, nhìn xem Triệu Mạn hướng hắn ra hiệu, liền mở miệng nói ra, "Tên của ta khả năng hai vị đã biết rồi, ta gọi La Mạch, Thiên Mạch Mạch, mọi người có thể trực tiếp gọi tên của ta. Về sau mọi người chính là một cái đoàn đội, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ." Hai người cũng nói hợp tác vui vẻ. Nếu là lần thứ nhất gặp mặt, La Mạch nói thế nào cũng phải mời bọn họ ăn bữa cơm, trên bàn cơm dễ làm sự tình, mời ăn cơm cũng là lễ tiết vấn đề. Trên bàn cơm, mọi người hàn huyên thật lâu, La Mạch cũng chậm chậm biết hai người kia. Lý Tú Anh là một nữ lưu, hơn nữa thoạt nhìn an an tĩnh tĩnh, nhưng trong lời nói lại có một không che giấu được nhiệt khí. La Mạch hiểu được, Lý Tú Anh kết qua một lần cưới xa, có cái hai tử, hai vợ chồng thay phiên mua giường, 32 tuổi, nàng ly hôn sau tiến điều cũng là nam nhân không đáng tin cậy, nàng muốn rượi vào mình sông ra một mảnh bầu trời tới. Lý Tú Anh cũng ở đây hiểu biết La Mạch La Mạch hiện tại thì Ngưng cũng không có biểu hiện ra cái quái gì quá lớn lửa khả năng đến, nhưng là hắn tướng mạo cực kỳ phù hợp tiêu chuẩn, vóc người, mặc vào bên trong tăng cao năng lượng nói dối một em M85. Hắn tính cách rất không tệ. Tuy nhiên khuyết điểm không ít, nhưng những khuyết điểm đó đều không thuộc về bản tính khó rời phạm chủ, tính cách rất tốt, dáng dấp không tệ, tạm thời đã có một cái phim truyền hình nam số 2 thân phận, muốn hỏa có chút khó, nhưng muốn thành danh nhưng là rất có thể. Nàng đi theo La Mạch cũng liền phải đem hết toàn lực, cũng hy vọng có thể tại La Mạch trên thân thực hiện mình một chút giá tâm. Lý Tú anh mặc dù bây giờ ở công ty địa vị không được, nhưng nàng cũng coi là có chút tư nguyên, rất nhiều thứ nàng cũng có chút nói chuyện chỗ trống, bưng ra La Mạch dạng này một cái điều kiện tương đối khá. Chỉ là, La Mạch nói với nàng yêu cầu, trong nháy mắt để cho Lý Tu anh có chút bất đắc dĩ, bởi vì La Mạch muốn tìm kiếm một cái phấn đấu trong nam số 2 vị trí. Mặc dù vẫn là nam số 2, nhưng binh lính đột kích độ khó khăn không có phấn đấu cao, tuy nhiên La Mạch hiện tại có một bộ phim truyền hình đặt cơ sở, còn có hoa nghị huynh đệ tư nguyên, khả năng lớn hơn một điểm. Lý Tú anh ngược lại là cũng hỗ trợ, phấn đấu như vậy phim truyền hình, giữ gốc xếp hạng dẫn đầu cũng không tệ lắm, chỉ là muốn bảo đảm La Mạch đến phía trên liền có chút khó khăn. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể cố gắng vận hành." Lý Tú anh mở miệng nói. La Mạch nhẹ gật đầu. Cùng Lý Tú anh lớn tuổi điểm lại có loại nhuệ khí cùng giá tâm khác biệt, Khắc Chu Tư Triều, tuy nhiên thoạt nhìn là một người trẻ tuổi, nhưng ngôn ngữ cùng rất nhiều thứ đều có một vô hình lao khí hoành thu. Trợ lý cùng người đại diện khác biệt, người đại diện muốn là khai thác, chủ lực cần chính là cẩn thận, cho nên La Mạch đối với hai người này cũng còn tương đối hài lòng. Vì cái đoàn đội này thành lập cặn một chân nhé. Triệu Mạn đề nghị một câu. Mọi người đứng dậy, sau đó La Mạch hơi hơi dừng lại một chút, cười nói, "Mọi người hãy cho ta nói một câu ạ." Gặp mấy người ánh mắt đều chuyển tới trên người mình, La Mạch cười, sau này sẽ là một đoàn đội rồi, ta không dám hứa chắc quá nhiều, nhưng ta có thể nói là, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Rất nhanh, La Mạch đã nhận được phần đấu thử kính mời. Lần này, đạo diễn Triệu Bảo Cương vốn là đã nghĩ kỹ muốn đem nhân vật này giao cho một cái tên là Văn Trương người trẻ tuổi, chỉ tiếc Văn Trương đang quay nhịp cùng thanh Xuân có liên quan thời gian mà có chút lịch chính trùng đột, bao quát phấn đấu vai nam chính đồng đại vĩ cũng giống như vậy. Triệu Bảo Cương liền định xem trước một chút những người khác, nếu có thích hợp, trước hết thay thế thoáng một phát Văn Trương rồi. Lúc này Khang Hồng Lôi đề cử cho hắn rồi một người trẻ tuổi, La Mạch. Vốn là Triệu Bảo Cương cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên La Mạch, không có hứng thú gì. Nhưng nếu là Khang Hồng Lôi nói, với lại Khang Hồng Lôi ngựa khí cũng phi thường thành khẩn, này Triệu Bảo Cương muốn nếm thử một chút rồi. Hắn biết rõ, Khang Hồng Lôi hẳn là sẽ không vững hố chính mình, lui một vạn bước tới nói hắn là thật muốn xếp vào mình người. Này đến lúc đó thử tính thời điểm nhất định có thể lộ ra chân tướng. Còn có, ngoại trừ Khang Hồng Lôi đề cử bên ngoài, còn có Hoa Nghị Hinh đệ phương diện quan hệ xã hội, Hoa Nghị Hinh đệ tương nguyên ở quốc nội luôn luôn đều là đứng đầu. Tuy nhiên La Mạch chỉ là vừa mới ký hợp đồng người mới. Nhưng Lý Tu Anh cũng đã vì hắn vận dụng không ít tư nguyên. Những tư nguyên này lại thêm Khang Hồng Lôi đề cử, Triệu Bảo Cương cũng có chút coi trọng. La Mạch đã ở bên ngoài. Dù sao có một trợ lý, La Mạch cũng sẽ không cần giống như trước đây phiền phức, Chu tư Triều đem thử kính dùng liền kịch bản cái gì cũng đưa cho La Mạch. Nhưng hắn không tưởng được là, kịch bản lên đồ vật, lại là hướng nam cùng Dương Hiệu Vân náo ly hôn, hai người tại dân chính cục cái lộn này đoạn. Nhưng mấu chốt là, đợi lát nữa thử kính chỉ có La Mạch một người, không có nữ diễn viên cho hắn vai phối hợp. La Mạch tâm lý trầm xuống, Triệu Bảo Cương không phải là căn bản không hài lòng chính mình mới làm như vậy a. Chu Tư Triều cũng có chút cảm thấy tình huống không ổn, loại này không có người nào cùng hắn đối với bộ phim thử kính, vô cùng tệ hại. Nhưng Chu Tư Triều cũng không có quá nói nhiều rồi. Kỳ thực, la mạch mục tiêu thứ nhất là một bộ khắc kịch TV nam số 2, đây đối với Lý Tú Anh tới nói cũng phải tốn phí không ít tư nguyên, nhưng nếu như có thể thông qua, tuyệt đối là chuyện tốt, nhưng nếu như không thể thông qua, tuy nhiên khiến người ta thất vọng, nhưng cũng có thể trở về theo công ty một chút phim truyền hình chậm rãi làm lên. Nhưng này dạng, cùng nam số 2 là không cách nào sánh được, huống chi, Chu Tư Triều căn bản không biết rõ phấn đấu tại chính thức chiếu phim về sau sẽ có cỡ nào hoa. Mặc kệ, dứt bỏ tâm niệm, một pháo trúng mục tiêu, La Mạch run lên y phục của mình, bắt đầu khán đại tử, chuẩn bị. Ở nơi này một đoạn, hai người đối với hôn nhân thất vọng, nhưng hướng nam cùng Dương Hiệu Vân ồn ào ồn ào liền đem ly hôn biến thành một trận nháo kịch, hướng nam tâm tình hẳn là mất hết can đảm đến trầm dãi phẫn nộ, sau đó tức hồn hện. La Mạch nghĩ thông suốt những này, đem chính mình ma luyện tới một chút diễn kỹ, tăng thêm binh lính đột kích lâu như vậy chính mình trầm dãi rèn luyện đi ra ngoài chân chính biểu diễn kinh nghiệm dung hội đứng lên, tâm tình cũng trầm dãi bình tĩnh lại. Hoàn toàn chính xác, có lúc không thể không nói, người cũng là không công bằng, nơi sinh không công bằng. Thiên phú càng là không công bằng. Có người diễn cả một đời bộ phim cũng chỉ có thể bị người ta gọi là bình hoa, nếu có người coi như giã lộ tự xuất sinh cũng làm theo có thể đem một ít gì đó diễn rất sống động, La Mạch Thiên Phú chí ít cũng là tương đối khá, một bước binh lính đột kích hạ xuống, dung hợp ổ cứng di động bên trong rất nhiều môn luyện, La Mạch diễn kỹ liền tiến bộ đến một cái chính mình cũng khó có thể tưởng tượng cấp độ. Kít sâu một hơi về sau, công tác nhân viên bất thình lình đi ra để cho La Mạch đi vào, phỏng vấn muốn bắt đầu. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 25, không vui. Lần này tiến vào thử kính nhất La Mạch đã không có binh lính đột kích thử tính thời điểm khẩn trương như vậy, binh lính đột kích thời điểm là một loại bất thành công tiện thành nhân đập nồi gì truyền, nhưng hôm nay hẳn là coi như tương đối bưng lòng, bởi vì coi như mình không có cách nào tại phân đấu bên trong đảm nhiệm nam số 2, dù sao có quản lý công ty, về sau cũng phải tốt hơn nhiều. Triệu Bảo Cương con mắt thứ nhất nhìn thấy được La Mạch. Nguyên bản, Triệu Bảo Cương trong lòng tương đối vừa ý Văn Trường, cái kia lớn một tấm mặt em bé da hỏa có một loại mị lực kỳ dị, Triệu Bảo Cương cũng cực kỳ ưa thích. Nhưng bây giờ nhìn xem cái này La Mạch. Ừ, hình tượng trên tổng thể cùng hướng nam vẫn là rất phù hợp, phong nhã khí thân cao không có quá khuyết trường, nhưng một em M75 hẳn là có. Chữ Nhật mở đầu so ra, hắn không có như vậy bơ một điểm, cũng không có mặt em bé, da thịt cũng càng hắt chút, nhưng là cứ như vậy ngược lại là so Văn Trương có nam nhân vị một chút. Nói thật, Văn Trương một chút hình tượng cũng là rộng rãi lên án, hắn cùng Mã Y ỷ lệ kết hợp thậm chí để cho người ta nói Mã Y ỷ lệ giống mẹ của hắn, nhưng Văn Trương hình tượng cũng là được trời ưu ái, bằng không thì cũng sẽ không ở Tuyết báo cùng thất tình 33 trời mà biểu hiện xuất sắc như thế. Triệu Bảo Cương cảm thấy hình tượng còn phù hợp, chính là không biết biểu diễn đứng lên thế nào. Nếu như không có đầy đủ lý do Hắn cũng không biết từ bỏ văn chương mà đi tuyển La Mạch. Hắn hôm nay cô ý chọn lấy một cái chuyện rất khó để cho La Mạch tại không có đối với trình diễn thành viên tình huống giới biểu diễn hướng nam cùng Dương Hiểu Vân hai người ly dị đoạn đều làm tự giới thiệu về sau Triệu Bảo Cương nói ra bắt đầu đi La Mạch nhẹ gật đầu không sai biệt lắm đã tiến nhập trạng thái bởi vì có một cái ghế La Mạch ngồi tại trên ghế hơi nhớ lại thoáng một phát phấn đấu lý bản cái kia thuộc về văn chương biểu diễn khí thế lập tức bắt đầu cải biến trong trầm mặc mang theo phẫn nộ phẫn nộ trong lại có một chút không kiên nhẫn ánh mắt huynh hướng một bên khác Triệu Bảo Cương biết do hắn tiến nhập trạng thái. Nhưng mấu chốt là bên cạnh không có một người đối với bộ phim. Đối với La Mạch mới là khó khăn nhất, hắn nên nắm chắc người bên cạnh chửi mình thời điểm thời gian điểm, hơn nữa còn không ai mang hắn, một mình hắn ở nơi đó đối không khí khoảng trống diễn, loại cảm giác này cũng phi thường quá dị. Triệu Bảo Cương ngược lại cũng không phải mang theo muốn chỉnh La Mạch tâm tư, chỉ là hắn cảm thấy, tất nhiên cái này La Mạch muốn diễn nam số 2, này dù sao cũng nên bỏ ra chút gì à. Chí ít cũng cần phải thuyết phục chính mình, hắn có thể gánh vác lên nam nhân này số 2 vị trí. Đây cũng là một khảo nghiệm. Triệu Bảo Cương là tại phân đấu về sau Chậm rãi mới ý thức tới diễn viên kinh doanh trung gian có lớn như vậy sổ sách có thể tính. Về sau đi diễn cũng mới tận lực bắt đầu dùng công ty mình người, bây giờ còn chưa có, hắn đối với La Mạch là hoang nghi người điểm này, đảo ngược mà hy vọng mượn nhờ hoang nghi bao trang "Phi, ngươi cho ta trong đêm chữ mì ăn liền thêm hai trứng gà gọi là không yêu ta." Lúc này, La Mạch đối không khí mắng ra câu nói đầu tiên, vừa mới mắng xong liền quay đầu đến một bên khác. Triệu Bảo Cương nghe được câu này, trên mặt ngăn không được lộ ra một chút cảm thấy hứng thú đến, cái này La Mạch, cái thứ nhất biểu diễn. Ừ, phi thường học cách, không chỉ là học cách Ly hôn một đoạn này là phấn đấu trong nhất có hí kịch tính, tối dẫn người bật cười đoạn ngắn một tròng, rất nhiều người đều tôn sùng là kinh điển, mà bây giờ La Mạch diễn rất không tệ. Hướng Nam loại kia phấn nộ, khinh thường các loại sở hữu cảm tình bị La Mạch diễn rất tốt. Cho chó trừ hai trứng gà, ta nhổ vào. Chốc lát nữa, La Mạch đột nhiên lại quay đầu đến mắng một câu, biểu diễn càng đi vào trạng thái. Hắn câu này vẫn là đối không khí mắng, thời gian điểm bóp vừa vặn, với lại cũng không có đối không khí chửi loạn một trận xấu hổ cảm giác, Hướng Nam cảm giác cũng thật bị hắn phát huy vô cùng tình tế diễn đi ra. La Mạch vẫn còn tiếp tục một người biểu diễn, mắng vài câu về sau cả người hắn nhún nhát chuyển động cái ghế về sau lại đứng dậy trong miệng hô cảm ơn ngươi nhắc nhở ta còn thực sự là hoàn toàn không có ý lại ta còn liền ỉ lại vào ngươi ta cho ngươi biết cái này cưới rời không được nữa đừng nghĩ xa bởi vì ta đổi chủ ý ta không đồng ý ly hôn ngươi nếu là lại nói với ta ly hôn ta sẽ nói cho ngươi biết đừng nói đùa ta tốt triệu bảo cương trong lòng âm thầm kêu một tiếng tốt một cái như vậy biểu diễn hắn có thể cảm giác được la mạch cái này diễn viên trước mắt có thể nói là bừa bãi vô danh nhưng đối với nhân vật cùng phần diễn lý giải trình độ lại ngoài ý liệu tốt diễn kỹ thậm chí hắn cảm giác coi như để cho La Mạch đi diễn phim truyền hình vai nam chính cũng có thể. La Mạch biểu diễn hoàn tất, chậm rãi theo loại kia trong trạng thái khôi phục lại, đối Triệu Bảo Cương túi mình vái chào. Mới vừa phát huy hắn cảm thấy vẫn được, nhưng chủ yếu muốn nghe Triệu Bảo Cương ý nghĩ, Triệu Bảo Cương lúc này thật lâm vào một điểm xoắn suất bên trong, hắn hiện tại thế mà cảm giác La Mạch so Văn Trương càng thích hợp. Văn Trương vừa vận lịch trình cũng có chút vấn đề, nếu không liền tên tiểu tử này rồi. Chỉ là, Triệu Bảo Cương trong lòng vẫn có chút do dự, dự định mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Triệu Bảo Cương liền nhìn xem La Mạch, bất tình lĩnh hỏi, "Tiểu hòa tử Ngươi cùng Khang Hồng Lôi quan hệ thế nào? A, La Mạch hơi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới. Nguyên lai like Khang Hồng Lôi thật giúp mình cho Triệu Bảo Cương đề cử, trong lòng không khỏi có mấy phần cảm động. Ta đóng binh lính đột kích, đóng vai bên trong thành tài, Khang Hồng Lôi lão sư là bộ phim này đạo diễn, ta là diễn viên. La Mạch như thế trình bày chính mình cùng Khang Hồng Lôi quan hệ. Triệu Bảo Cương sờ cả một cái, xem ra hai người hẳn là cũng không có gì quan hệ đặc thù, cũng là La Mạch diễn rất không tệ, Khang Hồng Lôi lên lòng yêu tải, mới đem hắn đưa đến phía bên mình tới. Hoàn toàn chính xác, tiểu tử này diễn kỹ không tệ, với lại trong lúc phân tay có một loại kỳ diệu linh khí. Linh khí loại vật này rất khó hình dung, cá nhân có người cách nhìn, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại. Có người dáng dấp khuynh quốc khuynh thành nhưng dù sao cảm giác thiếu chút hứa sinh khí, có người dáng dấp không dễ nhìn nhưng có thể cho người hào cảm. La Mạch dáng dấp không tệ, với lại trên người có loại kia linh khí. Đi. Vậy ta biết rồi, người trước đi về chờ tin tức ca, nếu như bị kịch tổ lớn, sẽ có người thông chi ngươi. Triệu Bảo Cương vừa cười vừa nói. La Mạch chỉ có thể cúi đầu gật đầu đi ra ngoài, hắn cảm giác hôm nay cái này phỏng vấn khả năng không vui, nhưng bây giờ không phải bình lính đột kích trước đó. Hắn không cần lại đi chặn lấy Triệu bảo Cương để cho hắn cho thêm chính mình một cơ hội, cho nên La Mạch hiện tại tuy nhiên thật đáng tiếc, không thể đóng vai phần đấu dạng này nóng này phim truyền hình. Nói thật, binh lính đột kích cùng phần đấu, nếu như La Mạch đều có thể ở bên trong biểu diễn, đồng thời phát huy so Trần Tư thành chữ nhật mở đầu tốt hơn lời nói, cái này hai bộ hỏa hoạn phim truyền hình, tăng thêm chính hắn đặc sắc biểu diễn. Nếu như có thể lấy thêm mấy cái giải thưởng, vậy hắn giá trị con người trong nháy mắt thì sẽ từ không đến một vạn khối tiền mỗi tập tăng tới 10 vạn khối. Đương nhiên, đây là phim truyền hình, hắn mong muốn là đại màn ảnh. Hiện tại phần đấu, bên này không vui. Hắn tạm thời cũng chỉ có thể suy nghĩ những thứ khác. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 26, Thanh Hoa Tử cảm giác thế nào? La Mạch bên này mới ra ngoài, Chu Tư Triều liền không kịp chờ đợi đi lên, muốn đàm luận thật rõ. La Mạch có chút tiếc nuối lắc đầu, nói ra, giống như không được, để cho chúng ta thông chi. Chờ thông chi, không có ngay tại chỗ thông qua. Chu Tư Triều cũng hơi có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh liền nói với La Mạch, không sao, nhiều cơ hội chính là. Mấy ngày nay công ty sẽ có một cái quần tinh thời thượng bá dạ ả chi đêm tối mục đích chủ yếu là đến đỡ người mới, để cho mọi người thấy một chút công ty khuôn mặt mới, tại Lý tỷ, Lý Tu Anh, tranh thủ dưới sự ngươi cũng có tư cách tham gia rồi. Quân tinh thời thượng bạ dạ ạ China đêm tối kỳ thực cũng là một công ty bao trang nghệ nhân phương thức, để cho mọi người tại trước mặt truyền thông lộ mặt. Đương nhiên, là thời thượng bạ dạ ạ Triệu tập một ít minh tinh đến trợ trận, nhưng cái này loại địa phương cũng được một ít minh tinh đấu pháp, nói lớn chuyện ra, lần này khả năng cũng là hoa nghị huynh đệ cùng tranh thiên ngu nhạc một lần đấu pháp. La mạch bọn họ dạng này người mới, liền tương đối thích hợp tại dạng này trường hợp, bởi công ty lão nhân mang theo để cho truyền thông nhớ ký thoáng một phát. La Mạch đối với chuyện này ngược lại là có chút nghi hoặc, ta làm sao không biết? Ta cũng là hiện tại mới nhận được lý tỷ điện thoại, cần chuẩn bị cẩn thận thoáng một phát. La Mạch nhẹ gật đầu, loại này thời thượng bà dạ ạ China đêm tối hắn tuy nhiên không có hứng thú gì, cũng biết người mới ở bên trong như giẫm trên băng mỏng, một điểm không biểu hiện áp vậy thì đi một chuyến vô ích, còn muốn bị công ty chỉ trích, biểu hiện qua một điểm ai những lời ấy không chắc chắn gây nên phản cảm, biểu hiện quá tốt vượt trên rồi những công ty đó lao nhân. Ngươi chờ làm khó dễ đi. Loại chuyện này hắn mặc dù không có tham gia qua nhưng vẫn là biết đến, nhưng hắn không thể không đi, không chỉ có là vì công ty an bài mà là bởi vì hắn cần để cho truyền thông biết mình. Không phải vậy, tại binh lính đột kích chính thức phát ra trước đó, La mạch là thật quá bừa bãi vô danh rồi. Nếu có thể ở thời thượng bà dạ ạ China đêm tối bên trong có một ít tốt biểu hiện, vừa đúng để cho mọi người nhớ kỹ chính mình, những lời ấy không chừng liền sẽ có đập quảng cáo, đại sứ hình tượng cơ hội. Loại cơ hội này không nhất định năng lượng kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng trọng yếu chính là, năng lượng chậm rãi để cho mình bị người nhận biết, không chỉ là bị người xem nhận biết, cũng là để cho trong vòng đạo diễn các loại nhận biết mình. Về sau nếu có cái quái gì cảm thấy hứng thú phim truyền hình hoặc là điện ảnh, Đi khảo hạch thời điểm cũng không trở thành người ta căn bản không nghe qua tên của mình. Thế là, La Mạch nói ra, vợ hơ y thì tốt, chúng ta đi trước đi. Hắn trong đầu bây giờ sự tình cũng có chút hỗn loạn, phần đấu bên này không có lên, chính mình đón lấy khả năng sẽ lâm vào vô sự có thể làm tình huống. Hoàn toàn chính xác sẽ như thế, nhiều khi không có bộ phim tìm chính mình, diễn viên cũng chỉ có thể mù ở lại. Đừng nói hắn không có nổi danh, coi như nổi danh cũng có thể như thế, tỉ như cái nào đó tương đối nổi tiếng nữ minh tinh cảnh điểm xem như có danh tiếng ai chiến quốc siêu thời không cứu binh càng làm cho nàng nước bọn cùng danh khí tế phi nhưng nàng một chút thời điểm vẫn là thuộc về không có bộ phim có thể vỗ tình huống nàng ở trên quách đức Cương tối nay có hy vọng thời điểm tự bạo có tầm một tháng đều đều ở nhà ngủ la Mạch phải suy nghĩ thật kỹ một chút có hay không những thứ khác mục tiêu chu tư triều nhưng lại nói lý tỷ nói để cho ngươi tốt nhất chính mình nghĩ một hồi có cái gì khả năng hấp dẫn mọi người địa phương nếu như mình tạm thời không nghĩ ra được cũng chỉ có thể các nàng đến chủ tính a la Mạch trầm mặc một chút nói ra để cho ta trước suy nghĩ một chút lại cho nàng trả lời chắc chắn đi chu tư triều gật đầu. La Mạch bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ, chính mình có thể sử dụng biện pháp gì biểu hiện một chút chính mình. Hắn cùng Chu Tư Triều đã đi ra ngoài một khoảng cách, hắn bất thình lình nói, "Dạng này, ta có thể hay không hát một bài?" Chu Tư Triều cười ngất, "Lão đại, ca hát đây coi là cái quái gì? Hoa nghi năng lượng người đang hát có nhiều lắm, không thiếu một mình ngươi." "Là chính ta viết. La Mạch đành phải nói. "Tự viết." Chu Tư Triều cao mày suy nghĩ thoáng một phát, sau đó nói, "Vậy ngươi trước tiên đem ca từ cùng khúc phổ lấy ra xem một chút, sau đó hỏi một chút lý tỉ đi." "Được." La mạch nhẹ dần đầu, âm thầm nghĩ trở lại trước tiên tìm máy tính mở ra mình một chút ổ cứng di động bên trong đồ vật. Ổ cứng di động chủ yếu là vì bồi dưỡng một cái siêu cấp cự tinh, cái kia siêu cấp cự tinh đang hát phương diện cũng không có quá lớn độc lướt qua, cũng chính là vì để tránh cho không quá toàn diện ấn tượng mới gợi một chút ca. Nhưng cũng bởi vì những này, cho nên ổ cứng di động trong cũng có rất nhiều âm nhạc, đáng mừng kho tương đối tràn đầy. Siêu cấp cự tinh tốt nhất chuyên tinh một chút, tỉ như chuyên tinh tại truyền hình điện ảnh, hoặc là chuyên tinh tại âm ca, nhưng toàn diện có thể sẽ càng thêm vĩ đại. Cũng làm cho fan càng thêm sùng bái. Tỉ như ca ca Trương Quốc Vinh, Hắn cũng là diễn nghệ cùng ca hát siêu cấp tự tình, nhìn xem đời sau trường tử gì, còn muốn tham gia một cái tiết mục tổ ca sướng tiết mục liền có thể nhìn ra. La Mạch ném ra ngoài bài hát này đến, chủ yếu là muốn dụ người chú ý. Tại thời thượng bà dạ ạ, China đêm tối bên trên, không nên bị hoàn toàn che lại danh tiếng không một xu dính túi. Bài hát này vốn là Châu Kiệt Luân phát tại hắn năm 2008 album Ma Kiệt Tọa bên trên, soạn nhạc là Châu Kiệt Luân, viết lời là Phương Văn Sơn, Thanh Hoa Tử. đương nhiên, La Mạch cảm giác mình nghệ thuật ca hát đoán chừng phải có vấn đề, hắn bình thường ca hát vẫn đủ sôi hai. Nhưng so với có nghệ thuật ca hát người mà nói, rất nhiều người nghe xong liền lập tức phân cao thấp. Không phải vậy Dương Mịch mặc dù là diễn mà yêu thì hát phí hết tâm tư, nhưng vẫn là rộng rãi lên án, một lần hiện trường diễn sướng lộ ra nguyên hình. La Mạch có chút xoắn xuýt, nhưng sau khi trở về liền đem Thanh Hoa Từ Từ khúc đều chép lại cho Chu Tư Triều. La Mạch tốt xấu cao trùng tiểu tam môn thời điểm học là âm nhạc, coi như để cho hắn nghe Thanh Hoa Từ đem khúc phổ đi ra ngoài năng lực cũng vẫn là có. Lấy được Thanh Hoa Từ thời điểm, Chu Tư Triều vốn là chỉ là theo mắt tho nhìn, cảm giác không có gì bộ phim, nhưng là hắn như thế theo mắt thoảng nhìn nhưng rất khó lường đại học thời đại, chu tư triều đã từng cũng là một cái âm nhạc kẻ yêu thích, còn chính mình tổ qua nhạc đội, rất nhiều âm vui mừng tốt xấu hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra. thế là hắn kinh ngạc phát hiện, cái này thanh hoa từ thế mà viết, quá vượt qua trình độ. đầu tiên hấp dẫn hắn là ca từ, cái này ca từ cùng phương văn sơn từ như gió, am hiểu phá giải lời nói sử dụng quan tính. một lần nữa tới nước văn tự trọng lượng, giao cho hắn mới ý nghĩa, dệt vài bước phát triển mới tính chất, xây kết hợp hậu hiện đại từ mới phong, có hình ảnh cảm giác cùng đông phương phong, mẫu chút là. Những này từ cũng không phải là thuần túy vì đắp lên từ ngữ trao chuốt mà thành làm bộ làm tịch, mà là một loại dùng từ chính xác bố trí. Đương nhiên, ca tử chỉ là một ca khúc một bộ phận. Trên thực tế, có thể nhất gây nên mọi người cộng minh, không nhất định là ca tử, thậm chí giai điệu muốn so ca tử trọng yếu được nhiều. Nếu không, tối Nguyễn dân tộc phong cũng không biết chuyển sướng độ cao như vậy, đều đánh vào bạ đấu trường rồi. Mà thanh hoa từ cái này giai điệu, là Châu Kiệt Luân chính mình làm ra, chân chính nhất tiết thi triển rồi chính hắn âm nhạc tài hoa, với lại mang theo một cổ phong. Chu Tư Triệu nhịn không được tự mình một người ngơ nga. Chương hai biến số. Ngâm nga trong chốc lát, Chu Tư Triều càng ngày càng cảm thấy bài hát này quá tinh mỹ rồi. Hắn đều có chút yêu thích không buông tay. Chu Tư Triều bất tình lình cảm giác được La Mạch tựa hồ tại dùng vô cùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem chính mình, ngượng ngùng ngừng lại, sau đó giơ trang giấy đối với La Mạch hỏi: "Đây thật là ngươi viết?" Ách. La Mạch mặt mơ đỏ ửng, cái này đích xác không phải hắn viết. Nhưng mấu chốt là, Chu Tư Triều con hàng này trong giọng nói tràn đầy không tin. Trên thực tế hắn hoài nghi là đúng, người nào đó xác thực không có viết ra Thanh Hoa Tử thực lực, thế nhưng là La Mạch nghe được loại này không tin, cũng có chút lúng túng nói ra: "Cái kia Ngụy Hướng A, ngươi nói ta năng lượng cầm đổ giả lừa gạt người A. Tốt xấu ta cũng có một bằng tốt nghiệp đại học A. Chu Tư chiều tranh thủ thời gian cười nói. Hắc hắc, La Mạch, ngươi cái này quá lo lắng, ta không có ý tứ kia, chỉ là xác nhận, xác nhận. La Mạch buồn bực nói ra, không nên hoài nghi thực lực của ta, không phải vậy ngươi một ngày nào đó sẽ giật nảy cả mình. Nói câu nói này thời điểm, người nào đó kỳ thực nội tâm trống chống vô cùng. Làm một cái giả kê tốt nghiệp đại học học sinh, coi như đã từng thành tích huy hoàng qua, nhưng bây giờ một thứ gì đó tố dưỡng thật đúng là không được tốt lắm hắn dự định có chút thời gian muốn nhìn nhiều điểm sách, đến lúc đó nhét bên ngoài cũng tốt. một minh tinh ăn nói quá thô tục không có mức độ, một ngày nào đó sẽ rộng rãi lên án. làm chu tư chiều đem thanh hoa tử giao cho lý tu anh thời điểm, lý tu anh trong mắt cũng tràn đầy hoài nghi, cái này khiến la mạch tâm tình bị thương lần nữa rồi. những người này đều như vậy hoài nghi mình, chính mình như vậy nhận người hoài nghi, thật đúng là phụ lòng đảng quốc vương chồng. bất quá, không quan hệ, dù sao hiện tại thanh hoa tử đoán chừng còn không có bị phương văn sơn bọn họ nghi tới chứ, chính mình lấy trước đến dùng một chút, cũng không khả năng tìm tới nhân vật gì dấu vết. nhận lấy thanh hoa tử nguyên cáo lý tu anh. Mới bắt đầu thời điểm thật có một chút không tin, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, La Mạch cũng không giống làm ra một chút ngu xuẩn chuyện người, nàng cũng liền đem cái này đấu phi thường tuyệt đẹp từ khúc giao cho thượng diện. Nàng giao cho là hoạt động lần này Hoa Nghị huynh đệ phương diện người phụ trách, người phụ trách này chính mình không hiểu nhiều, nhưng cũng cảm thấy bài hát này rất không tệ. Sau đó bọn họ đem thanh hoa từ giao cho thời thượng bà già à tạp chí xã, cái này tạp chí xã trước đó phần lớn phong cách cũng là ma đăng hiện đại, nhưng là lần này nam nhân đêm tối hoạt động, nhưng là thiên hướng về hoa hạ cổ phong, hiện trường bố trí cũng là tương đối Trung Quốc phong phong cách. Rất nhiều người có thể sẽ cảm thấy, Trung Quốc đồ vật đều rất thô, cực kỳ không thời thượng, nhưng trên thực tế, đi qua bao trang về sau, một chút Trung Quốc phong ngược lại có thể trở thành một đạo sinh đẹp phong cảnh, Thời thượng bà Giả ạ cũng là muốn đạt được một lần dạng này đột phá. Sau đó, cái này một bài thanh hoa tử liền vừa đúng điệu tiến vào bọn họ trong tâm mắt. Thời thượng bà Giả ạ hoạt động lần này tổng sách lược nô Khải Cương, sờ lên cầm xem thanh hoa tử, bên cạnh là âm nhạc tổng giảm từng ly, hắn đang nhìn suy nghĩ, còn nhỏ giọng ngâm nga. Bài hát này thật sự là tính diệu. Giọng từ, giai điệu, lối hòa thuần thanh, quá có mùi vị. Tường Ly hừ một hồi nói, nếu như không phải là La Mạch cái tên này ta chưa bao giờ nghe nói, vậy tuyệt đối sẽ coi là xuất từ một chút viết lời đại sư tay. "Nô ca, ngươi biết cái kia La Mạch là ai không?" Tường Ly chính mình cũng là một cái sáng tác hình em nhạc nhân, lần này cũng là bị thời thượng bạ dạ ạ bắt lính mới tới. Nô Khải cương đối với hắn cũng không dám sơ suất, nói ra, là hoa nghị huynh đệ vừa mới ký hợp đồng một cái tiểu nghệ nhân, cho đến trước mắt diễn viên chính qua một bộ phim truyền hình nhưng còn chưa online. "Ừm." Tường Ly ánh mắt vẫn còn ở đó khúc phổ từ thượng du rời, lúc này mới hoa trần vô cùng tin người. Đi diễn phim truyền hình đều cảm giác có chút đáng tiếc. Nô Khải cương ngược lại là có khác biệt cái nhìn, cũng không thể nói như vậy, hắn diễn phim truyền hình thế nhưng là bắt nhất sản xuất cùng hoa nghị huynh đệ đầu tư. Bây giờ đã lên tình thay, chờ phim truyền hình online hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút danh tiếng. Tường Ly không lên tiếng, hắn không biết phim truyền hình vòng chuyện ẩn ở bên trong. Trên thực tế, diễn kịch TV diễn viên có nhiều lắm, nhưng rất nhiều người lăn lộn hơn 10 năm cũng không thể lăn lộn đến dù là một người đàn ông số 2, với lại liền xem như hố đượng, này phim truyền hình còn chưa nhất định năng lượng bá xuất phát ra không nhất định có thể lên tinh, trên tinh không lên hoàng kim hồ sơ vẫn phải bị kịch. Rất nhiều người diễn 1 năm tiếp theo 1 năm phim truyền hình. Kết quả phim truyền hình vẫn không thể bá xuất. Hết năm này tới năm kia, bọn họ ngậm tưởng theo lúc ban đầu đại hồng đại tử biến thành năng lượng diễn chủ giác, lại biến thành năng lượng diễn tiến tỉnh thai phim truyền hình, biến thành phim truyền hình có thể ở tiết mục bá xuất, sau cùng biến thành chỉ cần có thể ám chỉ cầm tới cắt sê là được. La Mạch đã là một bộ bị tiết kiệm điện xem đài mua lại kịch TV Nam số 2, hắn cơ hội tuyệt đối sẽ lập tức nhiều lên. Cái thế giới này vĩnh viễn không thiếu khuyết thưởng thức hắn người. Phải biết, đó là có hai loại khái niệm, có ít người cho rằng nữ minh tinh muốn châu tấn như vậy mới tính đỏ nhưng tầng dưới chót tiểu diễn viên dùng hậu thế đến ví dụ chỉ cần có thể đạt tới đời sau tại đang trong kịch TV diễn viên chính một lần cũng đã là vô cùng vô cùng không cách nào tưởng tượng vinh dự cho nên la mạch tinh đồ có lẽ vẫn là tốt tường lý nhưng vẫn chỉ là theo ca khúc góc độ tới nói la mạch hắn nói bài hát này ta thật nghĩ mua lại dùng lam mở màn ca khúc hắn không có vấn đề gì nô khải cương nhẹ gật đầu nhưng nghĩ lại còn nói nhưng cái này bài hát là hoa nghị huynh đệ người mới làm mà chúng ta lần này tới thế nhưng là hoa nghị huynh đệ cùng tranh thiên ngu nhạt hai phe người đắc tội trong vắt trời cũng không tốt lắm cái công ty này Phát triển tình thế quá mạnh. Lời này hắn đã hoàn toàn làm rõ. Thường Ly có chút thất vọng, Nô Khải cương nghĩ nghĩ còn nói, bất quá. Nếu như tìm một cái cùng hai nhà đều không có qua các người tới hát bài hát này, cũng không tồn tại loại tình huống đó rồi. Thường Ly lập tức cao hứng trở lại, ý kiến hay. Vậy liền để Lâm Tuấn Kiệt đến hát bài hát này, như thế nào đây? Nô Khải Minh suy nghĩ một hồi trực tiếp gật đầu. Lâm Tuấn Kiệt năm 2004 lấy một bài gặng nạm hồng biến lưỡng ngạn tam địa, lập tức trở thành hắn ngữ nhạc đàn trên từ từ bay lên tân tinh, lần này hắn cũng ở đây được thỉnh mời Phạm Vi bên trong, để cho hắn đến hát bài hát này, âm thanh các loại hắn là không vấn đề gì, với lại kế hoạch đã định cũng là muốn để cho Lâm Tuấn Kiệt mở màn diễn sướng, chính là không biết hắn có đồng ý hay không. Lần này thời thượng bạ dạ Ạ na đêm tối sẽ vào ngày kia ban đêm chính thức tiến hành, La Mạch bên này vẫn còn ở thấp thầm bất an chờ đợi này một bài thanh hoa từ đến tiếp sau tin tức, khi hắn nhìn thấy Lý Tu anh thời điểm, cuối cùng mang đến để cho hắn hưng phấn lại mất mát một vật. Lý Tú Anh nói: "La Mạch, Thanh Hoa từ bị tuyển làm thời thượng bạ gia ạ, China đêm tối mở màn quốc, nhưng là bọn họ nói diễn sướng người là Lâm Tuấn Kiệt, với lại sẽ cho ngươi thanh toán bản quyền sử dụng phí." La Mạch tâm lý châm xuống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 28: Ăn mặc vấn đề. "Này, ta không thể sướng à?" La Mạch hỏi có chút ngu ngốc vấn đề. Lý Tú Anh nhìn xem hắn, sau đó nói: "Là không thể sướng. Nhưng cái này đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt." La Mạch có chút hoài nghi, "Chuyện tốt?" Lý Tú Anh gật đầu nói: nếu quả như thật cho ngươi đi ca hát, đến lúc đó đại suất danh tiếng, ngươi để cho những người đó nghĩ như thế nào? Nàng không có chút sáng, nhưng rất nhiều chuyện không cần nói cũng biết. ngày đó hoa nghị huynh đệ muốn đi rất nhiều nghệ nhân, người mới lao nhân, hắn một người mới bất thình lình hát ra một bài kinh người ca đại suất danh tiếng, các lao già kia tâm tình cũng không nhất định sẽ tốt, thậm chí sẽ liên thủ chèn ép hắn. La Mạch lập tức liền hiểu, chỉ trách mình tại làng giải trí. Ha ha, không có chút nào địa vị nào nói. Nếu như không cẩn thận chọc giận vị nào lão đại, công ty phong sát mình, vậy thì cái gì đều xong đời. Hắn dạng này người bị phong giết, cái kia còn mới có thể có tiền đồ gì? Đương nhiên, các lao nhân cũng không nhất định sẽ như vậy lòng dạ nhỏ mọn, nếu có sự tình nói thế nào cũng phải chú ý một điểm, cẩn thận không sai lầm lớn. Phong sát loại chuyện như vậy xác thực phi thường cùng bố, với lại có lúc là người trong nhà làm họa từ trên trời xuống. Năm 2008, một vị nào đó biểu diễn thần tượng kịch, ca hát cũng rất tiềm hai, dần dần có không ít danh tiếng họ Dương nữ nghệ sĩ, bất thình lình bị phong giết 2 năm, nguyên nhân để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Nàng quản lý công ty muốn nhìn một chút có thể hay không phong sát dạng này một cái cánh chim chậm rãi cứng rắn nghệ nhân. Cho nên, La Mạch rất nhanh liền đón nhận cái này xử lý, nhưng vẫn có chút mong đợi hỏi, này Diễn sướng bài hát này là ai? Lâm Tuấn Kiệt. Lý Tú Anh, người biết hắn A. La Mạch gật đầu giật mình, hắn xem qua tài liệu, Lâm Tuấn Kiệt tại sau này âm nhạc thành tựu cũng không kém, với lại tựa hồ cũng có thể hát Trung Quốc phong say xích bích, xứng nhất thanh hoa từ người đương nhiên là Châu Kiệt Luân, nhưng Lâm Tuấn Kiệt cũng vẫn là có thể. Đương nhiên, chúng ta cũng không biết cứ như vậy để bọn hắn chiếm tiện nghi. Lý Tú Anh ánh mắt phát sáng lên, nói, đến lúc kia, nếu như bài hát này tiếng vọng không tệ, chúng ta sẽ cố ý nhắc tới Thanh Hoa Từ bạn gốc người. Lý Tú Anh là người đại diện, đương nhiên cái gì cũng muốn vì là La Mạch suy nghĩ, nàng cũng sẽ nắm chắc một cái độ. Không phải vậy liền sẽ biến thành trực thuộc người khác lẫn lộn, tình tiết cực kỳ ác liệt sẽ dẫn tới toàn bộ vòng giải trí phản cảm. Làng giải trí có quá nhiều ví dụ như vậy, có người bị quá hóa liều, cố ý đi tìm những cái kia thành danh nghệ nhân để cho người ta chụp hình các loại, làm ra rất thân mật dáng vẻ tới. Dạng này có thể ở hắn tiếp xuống một chút tuyển bộ phim yêu cầu thử kính các loại các loại trong sự tình còn có chọn chúng sát xuất, nhưng càng lớn sát xuất nhưng vẫn là bị phổ biến phản cảm. Ngay cả bây giờ vị trí đều có điều khó. La mạch nhẹ gật đầu, những này hắn vẫn tin tưởng Lý Tu Anh chuyên nghiệp năng lực, Hoa Nghị huynh đệ dù sao cũng là cái long đầu, cũng không phải những tiểu đó quản lý công ty. Đón lấy. Lý Tú anh nói ra, tiếp xuống hai ngày, ngươi đều phải vì là cái kia dạ hội làm chuẩn bị. Đầu tiên là phục trang, đợi lát nữa này sẽ có chuyên gia thiết kế thời trang tới tìm ngươi, lượng hạ ngươi kích thước. Đây đều là Chu Tư Triều sự tình, đợi lát nữa này hắn sẽ tìm đến ngươi. Ta thì đơn giản nói với ngươi mấy điểm, thứ nhất, phục trang, thứ hai, đến lúc nói chuyện nghệ thuật, thứ ba, một ít quy tắc. Cụ thể để cho Chu Tư Triều dẫn ngươi đi làm. La Mạch đành phải gật đầu, tuy nhiên hắn lấy được một cái nghịch thiên ổ cứng di động, nhưng rất nhiều thứ, chính mình thật vẫn hai mắt một chảo mù. Ngươi nói chuyện nhất định phải chú ý Lý Tú Anh vẫn là không nhịn được dặn do thoáng một phát, ngươi có chút tiếng phổ thông phát âm không đúng tiêu chuẩn, cái này không hẳn là. Ngang. La Mạch có chút im lặng, ta cảm giác tạm được. Hiện tại binh lính đột kích thời điểm đều không người nói qua cái này, Lý Tú Anh lại đột nhiên nói cái này. Căn cứ ta nói với ngươi mà nói đến xem. Ừ, vấn đề lớn không có, nhưng chi tiết nhỏ. Ngươi cái chữ này, ngươi nói với ta một lần. Ngươi? La Mạch đọc lên tới. Chính xác phát âm hẳn là nghi, mà không phải ngươi dạng này nỉ, còn có, ta chú ý tới, ngươi ỉm cùng ong không phân, đang nói ngọng, phong mấy chữ này thời điểm đặc biệt rõ ràng. Lý Tú Anh nói. La Mạch lúc này mới lập tức cảm thấy, chính mình rất nhiều nơi ít hơn nhiều lắm. Hắn là nam cương người, Nam Cương Phương luôn điều này xác thực không phân biệt được, với lại chính là bởi vì Nam Cương Phương luôn cùng tiếng phổ thông quá tương tự, có chút âm ngược lại không dễ dàng sửa lại. A Mạch, Lý Tú anh lại lập tức hơi dài đời đối mặt Văn Bối Hiền lành cảm giác, trở thành ngôi sao, thật sự có tốt nhiều đồ vật cần thiết phải chú ý, đây là một cái rất lớn học vấn, nhất là một chút chi tiết, liền xem như Thiên Vương, cự tinh Thành Long, Lưu Đức Hoa, bọn họ hiện tại cũng vẫn còn ở học tập, cho nên, làm người mới, ngươi nhiều khi đều muốn đối với mình phi thường khắc nghiệt. La Mạch nhẹ gật đầu không chỉ có là bởi vì cái này sứ hô, mà là bởi vì Lý Tu Anh, hoàn toàn chính xác, chính mình cần khắc nghiệt. Sau đó, tại Chu Tư Triều an bài xuống, La Mạch đầu tiên là gặp chuyên gia thiết kế thời trang cùng sở tại Leeds, chờ lượng tốt số đo, chuyên gia thiết kế thời trang cùng sở tại Leeds đi bên cạnh sau khi thương lượng, La Mạch cùng Chu Tư Triều mở ra một trò đùa, cái này một thân đồ vật, trên cơ bản chỉ có thể mặc một lần, còn có thể hay không bán đi a. Chu Tư Triều liền cười, nếu như ngươi thành danh, cái này phỏng chừng năng lượng xào ngược lại không giá tiền thấp. Nhưng bây giờ, hắc hắc, tha thứ ta nói thẳng, ngươi hẳn là chỉ có thể mặc một lần rồi. Cái tiếc ngược lại là có chút đáng tiếc, mặc dù không phải là ta móc. La Mạch hơi xúc động. "Ê, Chu tư chiều lúc này có chút kỳ quái nhìn hắn liếc một chút, sau đó liền tuyên bố một cái tin giữ, không phải à, cái này phục trang, công ty chỉ là bởi vì ngươi viết ra Thanh Hoa Từ đáp ứng cho ngươi thanh lý 40 UFF0C còn giữ lại 60U8F08 được ngươi móc, một bộ này đi phục 12000, ngươi phải lấy ra 72000. Công việc quan trọng sợ cho ngươi bỏ tiền." "Khục, ta tạm thời còn chưa tới trình độ kia." La Mạch trong nháy mắt cảm thấy mắt tối sầm lại, nghẹn họng nhìn chân trối, ta còn muốn bỏ tiền. "A không." Đắt như thế. Đương nhiên, Chu Tư Triều nhỏ giọng nói, ngươi tổng không đến mức tham gia muộn như vậy sẽ đi mua mấy trăm đồng tiền hàng vỉa hè hàng a. Như thế không được. La Mạch trong nháy mắt có chút im lặng, nói thật, lý trí nói cho hắn biết, đây là phải, muốn thu hoạch nhất định phải có hồi báo. Nhưng cảm tính lại nói cho hắn biết, 72 không không khối tiền, đây là một cái vô cùng kinh khủng số tự. Chu Tư Triều nhìn hắn dáng vẻ, vô vô La Mạch bả vai, nói, ta có thể coi là rõ ràng bút chứng này, loại này dạ hội quá hiếm có quá khó được. Người vĩnh viễn không biết chính mình có thể ở loại này trong dạ tiệc được cái gì cơ hội, có đôi khi, thậm chí Ngươi chỉ cần lơ đãng cùng bên trong những đại gia đó gật đầu cười thoáng một phát, cũng có thể mang cho ngươi ý đồ đến không nghĩ tới độ vặn. Có rất nhiều tiểu diễn viên rễ ruột tại hạ tầng, lớn nhất mà tưởng cũng là tới tham gia một lần, thắng ra bại sản đều nguyện ý. La mạch từ một tiếng, nặng nhẹ ta vẫn là biết đến, ngươi yên tâm đi, cái kia cho chúng ta đều nên cho. Ở nơi này loại giả hội, đến mức gặp may thảm, nhìn như đơn giản, trên thực tế đã bao hàm vô số lục đục với nhau, lần trước thằng đỏ, ngươi đến làm mọi thứ có thể để thiết kế một bộ không giống bình thường, nhưng lại không thể quá vượt trội ý phục. Phải chú ý tốt sở hữu lễ tiết, nhưng coi như ngươi cái gì cũng chú ý. Nói không chừng vẫn chỉ là một cái vai con chúng, không, có cái gì người nhìn chăm chú ngươi. Thường xuyên có một ít đánh giá người nào người nào người nào thảm đỏ kém cỏi nhất hắn mặc, kỳ thực liền xem như kém cỏi nhất hắn mặc, phía sau đều ngưng kết một đoàn đội tâm huyết. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 29, gặp may thảm. Tại phục trang thiết kế, tạo hình sơ bộ thiết kế về sau, La Mạch thật đúng là chờ được một cái huấn luyện nói chuyện nghệ thuật người, bất quá, đây là công ty một chút người mới cùng một chỗ tham gia huấn luyện. Loại này huấn luyện cùng tạo tinh kế hoạch có khâu yếu. Hôm nay lúc này mới xem như lần thứ nhất huấn luyện. La Mạch đến nơi đó thời điểm đã có một chút người mới, nhìn xem trên cơ bản đều không có gặp qua, bọn người đến đông đủ về sau, hết thảy có 10 một cái, hẳn là đều có thể tham gia ngày mai dạ hội. Hoa Nghị huynh đệ tại năm 2005 đã trải qua tranh tiên ngu nhạc đào dát sự kiện, một đống lớn diễn viên trốn đi về sau, rút kinh nghiệm xương máu, cũng bắt đầu nghĩ đến như thế nào tại đối đãi nghệ nhân về vấn đề dĩ nhân vi bản. Bồi dưỡng người mới đến đối kháng tranh tiên ngu nhạc rất nhiều kế hoạch cũng ở đây đang tiến hành, La Mạch có thể nói là đuổi kịp cũng không tệ thời đại nếu như đặt ở không năm tiến vào Hoa Nghị Huynh đệ, muốn lên loại này giả hội, còn không biết muốn nấu bao nhiêu năm. Những này nghệ nhân cũng là mới thêm tiến vào. Trên thực tế, La Mạch kẻ như vậy, chỉ là diễn viên chính rồi một bộ phim truyền hình, còn không có chiếu phim, Hoa Nghị Huynh đệ cũng không rất ưa thích dạng này, cũng không nhất định sẽ hấp thu. Hắn khả năng vẫn là tìm không thấy công ty ký kết, đơn đả độc đấu, tại làng giải trí bên trong chỉ có thể trịch chụp mà đi. La Mạch có thể đi vào công ty, là tôn lập đại lực đề cử, hắn cảm giác La Mạch tại binh lính đột kích bên trong bộ phim rất tốt, tính cách không có gì vấn đề, hình tượng cũng tốt, thật tốt bổ dưỡng thoáng một phát sẽ không sai. Những người này làm chuyện như vậy cũng là làm không biết mệt, có lẽ không nhất định sẽ thu đến hồi báo, nhưng nếu như La Mạch tương lai thật thành danh, tuyệt đối sẽ không đã quên mình ơn chi ngộ, coi như hắn thật trở mặt không quen biết, Tôn Lập cũng có thể mang sang La Mạch khai quật thân phận của người tới. Đây là một loại quan hệ lợi ích, chưa nói tới quá nhiều cảm tình, ưa thích các loại. Tôn Lập đề cử La Mạch, cũng mới để cho hắn có cơ hội lần này. La Mạch quét một vòng những người này, không có gì thấy qua, chỉ là có cái cô bé mặt tròn, ngũ quan rất nhỏ, trên tại mặt chính giữa, nhìn cũng có chút thanh thuần cảm giác, La Mạch cảm thấy có chút con mắt Suy nghĩ kiếm một chút biết, là lúc trước hắn đang nhìn ổ cứng di động bên trong một thiên 2013 hoa hạ phim truyền hình sản nghiệp nghiên cứu báo cáo thời điểm thấy qua cô gái này ảnh chụp, giống như gọi Triệu Lệ Dĩnh, bởi vì diễn tại đang phim truyền hình gặp may. Những này người mới ở giữa lẫn nhau có chút lạ lắm, lại cảm thấy về sau là tại tranh đoạt công ty tư nguyên phương diện đối thủ, cho nên mọi người nhiều lắm là cũng chỉ là đối với đối phương gật đầu mỉm cười. Chính thức huấn luyện bắt đầu, sau đó hai người một tổ bắt đầu luyện tập nói chuyện, la mạch vừa vặn bị chia tới cùng cái này Triệu Lệ Dĩnh một tổ. Hai người luyện vài câu về sau, Triệu Lệ Dĩnh bất thình lình nhỏ giọng nói, "Ngươi tốt, ngươi tên gì ạ?" Ta gọi La Mạch, Thiên Mạch giao thông cái tên Mạch. La Mạch lễ phép cười cười, ta giống như biết rõ tên của ngươi, Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh có chút đắc ý, bởi vì La Mạch biết rõ tên của nàng, nhưng nàng rất nhanh liền nhỏ giọng nói, nghe nói công ty muốn lực nâng Phạm Tỷ. Phạm Tỷ? La Mạch không thể không nói cô nàng này có chút bắt quái, nhưng suy nghĩ kỹ một chút hẳn không phải là bắt quái, hẳn là thật hỏi mình vấn đề. Hoa Nghị huynh đệ tại một đống lớn ngôi sao trốn đi về sau, lập tức nên đón Tranh Thiên ngu nhà hướng về phía Phạm Băng Băng đưa ra cảnh ô lưu, Phạm Băng Băng đã đang dò dự bên trong. Hoa nghị huynh đệ thậm chí xuất ra mặc công nữ số một coi như điều kiện đến để cho nàng tạm thời lưu lại, với lại đáp ứng đem rất nhiều tư nguyên dùng tại trên người của nàng. Kỳ thực đây cũng là sau Phạm băng băng bất thình lình liền lên vị nguyên nhân trọng yếu. Triệu lệ dĩnh các nàng nữ minh tinh cạnh tranh so nam minh tinh càng thêm kịch liệt cũng càng thêm thảm thiết, có lẽ là cô gái thiên tính quyết định, thậm chí đang quay bộ phim thời điểm, một chút có hậu đài nữ diễn viên, nhìn thấy còn lại nữ diễn viên so với chính mình xinh đẹp, muốn tướng ép mệnh lệnh các nàng thay quần áo hoặc là còn lại. Triệu lệ dĩnh hẳn là muốn biết tin tức sát thật, trong dạ tiệc nói không chừng muốn hướng về Phạm băng băng bên cạnh tập hợp. La Mạch cũng chỉ có thể cười cười, nói, "Có thể là đi. Ta cũng không biết nhiều như vậy, nhưng rất nhiều thứ cũng là công ty an bài tốt, đến lúc đó làm thế nào cũng không tới phiên chính chúng ta muốn, ngươi nói đúng không?" Triệu Lệ dĩnh nhẹ gật đầu, cảm giác La Mạch miệng có chút nghiêm trang, về sau hai người đối thoại cũng không có hướng về phương diện kia nói. Thời thượng bạ dạ dạ xã hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Rất nhiều nỗ lực hôm nay muốn tiến hành. La Mạch muốn, chính mình tạm thời bỏ qua phân đấu nam số 2, cũng liền thừa dịp trong khoảng thời gian này học tập cho giỏi học tập. Chân chính đến vào sân thời điểm, Mỗi người đều cần đến một mặt vách tường trên ký tên của mình. La Mạch hai ngày này cũng coi như học xong cho mình thiết kế nghệ thuật ký tên. Hôm nay đến Đại Bài không ít. Hoa Nghị huynh đệ bên này có Phạm Bang Bang, Hoàng Hiểu Minh, Y Lệ năng tĩnh mấy cái người, Tranh Thiên ngu Nhạc bên kia có Đồng Đại Vĩ, Hồ Quân mấy cái, Đại Bộ Tờ Hở Nở cũng là theo Hoa Nghị huynh đệ bên này chạy tới. Vẫn còn có một số người, nhưng hôm nay tới Đại Bộ Tờ Hở Nở là Hoang Y. Đại Bài xuất hiện ở ký tên tường trước mặt thời điểm, Trường Thương đoạt tháo, Thiểm Quang không ngừng, đến tiên một chút không thế nào nổi danh, thậm chí La Mạch bọn họ dạng này vừa bãi vô danh người thời điểm, cũng có chút hở hứng lạnh lẽo rồi. La Mạch ở trên ký tên tường thời điểm, rất nhiều nhiếp ảnh sư cùng ký giả thậm chí chỉ là vì lễ phép đang quay nhiếp, căn bản không có đem phim nhựa lưu lại ý tứ. La Mạch thầm cười khổ, nhưng cũng biết, cái này không có cách nào. Nhưng là cho dù dạng này, một chút người mới còn có 3 4 tuyến ngôi sao vẫn còn ở dùng hết toàn lực tại màn ảnh trước mặt triển lãm chính mình, có đôi khi nhìn thế mà cùng Tiểu Sỉu thằng hề tựa như buồn cười buồn cười. Chờ đi vào phía dưới, muốn cho Hoa Nghị huynh đệ các minh tinh chụp hình thời điểm, La Mạch bọn họ những này người mới, bị giáp tại trong đám người chỗ sâu nhất, cơ hồ không ai nhìn thấy bọn họ, chụp ảnh đi ra ngoài kết quả Đoán chừng cũng chính là bị mai một đống kia đất vàng. Vẫn là lúc này, công ty hôm nay dẫn đội người phụ trách Giang Vô Trần, thấy được tình huống này về sau, bất thình lình để cho phía dưới để ép được chàng tử đi một mình, đối La Mạch mấy người bên cạnh để bọn hắn đem La Mạch nhường ra một vị trí tới. Nếu như là bình thường người, bọn họ còn chưa nhất định để ý tới, nhưng bây giờ là Giang Vô Trần người, mọi người đối với Giang Vô Trần cũng vẫn là không dám lô mãng, liền tránh ra rồi một vị trí. La Mạch cuối cùng lộ mặt rồi. Hôm qua cùng La Mạch cùng một chỗ tiếp nhận mấy cái huấn luyện người mới, ở thời điểm này, nhìn xem La Mạch trong ánh mắt đã tràn đầy hâm mộ và kính dị bọn họ đều có cảm giác La Mạch đã bị công ty hơi coi trọng một chút nếu như mau thậm chí hắn hôm nay liền sẽ có chút gì chuyện không giống tầm thường rồi La Mạch lộ ra bình tĩnh nhưng trong lòng cũng có chút kích động giờ này khách này không biết có bao nhiêu ký giả bao nhiêu người vây quanh ở bên cạnh La Mạch đứng ở trong đám người ở giữa loại kia chúng tinh cùng nguyện cảm giác có thể khiến người ta lập tức liền biết vì sao nhiều người như vậy muốn làm ngôi sao vì sao ngôi sao có nhiều như vậy vầng sáng bởi vì ngươi là đám người tiêu điểm nhìn chăm chú ta đừng có lại chỉ nhìn thiên hoa Trần Dịt tấn xúc nổi nói chung như thế bất quá La Mạch lại lớn gây nên đã biết rồi một điểm cái này thay đổi nguyên nhân cái này khâu kết thúc sau khi cùng một chỗ huấn luyện ngôn ngữ mấy cái người mới đã xông tới muốn cùng La Mạch nói chuyện trong lòng bọn họ có lẽ ghét nhưng không thể không tới đương nhiên bọn họ cũng muốn cọ đến lớn nhãn bên cạnh thế nhưng là những đại bài đó để phòng phi thường tốt căn bản sẽ không cho bọn hắn cái quái gì mượn cơ hội lên trước cơ hội với lại nếu như bọn họ thật cạ vào đi chính bọn hắn có lẽ chẳng qua là cảm thấy thật không có khuôn mặt không có ra trên thực tế cái này thậm chí có khả năng sẽ nên đón công ty phong sát tự do sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 30, tốt nhất tác từ nhân. Ở nơi này chút khâu kết thúc sau khi tối hôm nay một chút tiết mục chính thức bắt đầu. Thiế âm nhạc vang lên, đến quý giả còn có nơi này tất cả mọi người đều biết. Hiện tại đến Lâm Tuấn Kiệt ca hát giai đoạn, chỉ là không biết hắn muốn hát bài gì, có phải hay không này đầu hồng biến rồi lưỡng ngạn tam điệu gặm nạm. Chỉ là chờ giai điệu chân chính vang lên thời điểm, mọi người đều cảm thấy cái này giai điệu rất êm tai, nhưng tựa hồ cũng không phải là gặm nạm a. Tuy nhiên cũng thật là dễ nghe. Một thân màu trắng hưu nhàn trang xuất hiện ở mọi người trước mặt Lâm Tuấn Kiệt, lúc này cầm mì rổ phồn thừa dịp thanh hoa tử khúc nhạc dạo còn đang tiến hành thời gian, mỉm cười nói, hôm nay, ta cho mọi người mang tới là một bài ca khúc mới, tên cứ gọi thanh hoa tử. Lời này vừa vặn ra khỏi miệng, rất nhiều người đều đang nghĩ, Lâm Tuấn Kiệt dự định làm gì? Làm sao lại lựa chọn ở nơi này loại trường hợp diễn sướng một bài ca khúc mới? Nhưng đoán chừng đây là một chút thời thượng bạ già á đặc thú an bài, mọi người ngẫm lại cũng liền qua Trên cơ bản cũng là đang ngó Trừng Lâm Tuấn Kiệt xem, Lâm Tuấn Kiệt người này thực lực không tệ, nếu như hắn ca khúc mới sáng chói, vậy đối với hắn danh khí tăng lên cũng rất có ích lợi. Chỉ là, hắn ca khúc mới có thể không sai à? Lâm Tuấn Kiệt bản thân bây giờ lại tràn đầy một trong lòng đã có dự tính cảm giác, cái này một bài thanh hoa từ bản gốc người, là một cái gọi là mãnh người, hắn tại giới âm nhạc trong từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái tên này, nhưng thanh hoa từ bài hát này, lại làm cho Lâm Tuấn Kiệt yêu thích không buông tay, cảm thấy một phát ra từ nội tâm lực rung động. Giai điệu, ca từ, nhất là ca từ, thể hiện một đỉnh cao nhất dùng từ nghệ thuật, mỗi một chữ mỗi một chữ dụng pháp đều vừa đúng. Lâm Tuấn Kiệt đang nghĩ tới, chỉ là muốn để cho mình quản lý công ty đem bài hát này cho mua lại. Tại mỗi người ngầm hiểu lẫn nhau trong ánh mắt, giai điệu chậm rãi tiến lên, câu đầu tiên ca từ đã từ trong miệng hát ra, trắng Thuần Phôi phát họa ra thanh hoa đầu bút lông nồng chuyển nhạt, thân bình miêu tả mẫu đơn giống nhau người ban đầu hòa trang, nhỉ nhỉ đàn hương xuyên thấu qua cửa sổ tâm sự ta không sai. Trên tuyên chỉ viết nhanh đến tận đây đặt một nửa. Nếu như không phải là bởi vì trên màn hình lớn có bài hát này tương ứng ca từ, này rất nhiều người cũng sẽ đối với cái này vài câu từ cảm thấy không biết làm thế nào, hoàn toàn không biết Lâm Tuấn Kiệt đến tận cùng hát là cái gì thế nhưng là hiện tại kết hợp lâm tuấn kiệt tâm thanh ca tử còn có giai điệu tất cả mọi người cảm giác đầu mình phảng phất bị đại chủ y đập chúng loại kia tinh điêu tế trang hoa hạ tử phong trong ngay mắt đụng vào đáy lòng của mỗi người theo lâm tuấn kiệt tâm thanh đem hài nói thanh hoa tử trong giấu giếm sầu cảm xúc biệt ly cũng bị miêu tả đến càng thêm uyển chuyển tinh tế tím iẩn dấu càng thêm hàm xúc mà vận vị đường sinh phảng phất thanh ố lưu tại miệng có thể chậm rãi dư vị mọi người thế mà tại dạng này tiếng ca cùng như vậy ca tử bên trong say mê đứng lên hơn nửa ngày đều không bình tĩnh nổi cái này một bài thanh hoa tử mang cho mọi người là một loại tiểu khát thể nghiệm Bài hát này từ viết thật đẹp, có ký giả đã đang nghị luận rồi, chỉ là không biết xuất từ tay người nào. Ta xem có thể là Phương Văn Sơn, không chỉ là từ, giai điệu cũng rất tốt. Bên cạnh có người nói, quá có tài tình. Lâm Tuấn Kiệt đối với phản ứng của mọi người nhưng là rõ ràng trong lòng, khẽ môi nhếch lên cười, tiếp tục sướng bài hát này nửa phần dưới. Mầu xanh da trời các loại mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi. Ánh trăng bị đánh mỏ lên, thoáng mở kết cục. Như truyền thế thanh hoa từ phối hợp mỹ lệ, ngươi mắt lộ vẻ cười ý. Lâm Tuấn Kiệt âm thanh chậm rãi, phản phất trốn vào bầu trời giống như cầu vồng chậm rãi tan biến, nhưng cái này bài hát mang tới dư vị vẫn còn tại chỗ có người trong hai, trong lòng hồi hồi lưu luyến. Toàn bộ hội trưởng, có chút an tĩnh quỷ dị, mãi cho đến qua rất lâu sau đó, ầm ầm tiếng vỗ tay bạo phát đi ra. Quá tốt rồi. Bài ca này sau khi đi ra, Lâm Tuấn Kiệt địa vị muốn vững hơn. Đây là một chút có chút kiến thức công ty tiểu nghệ nhân đang nghị luận âm thanh. La Mạch cũng bắt đầu vỗ tay, nhưng cùng lúc có chút thất vọng mất mát, nguyên bản có thụ truy đuổi người kia hẳn là mình. Vô số trường thương đoàn pháo đã tụ tập ở Lâm Tuấn Kiệt trước mặt, các loại các dạng vấn đề ùn ùn kéo đến. Lâm Tuấn Kiệt, bài hát này xin hỏi là người nào viết? La Phương Văn Sơn tiên sinh a. Lâm Tuấn Kiệt, bài hát này sẽ tiến vào ngươi album mới a." Các loại các dạng vấn đề để cho Lâm Tuấn Kiệt tạm thời mặt mũi tràn đầy mỉm cười, chờ lấy mọi người sức mạnh hơi bình phục một chút, mới mở miệng nói ra, "Thanh Hoa từ bài hát này ta cũng là vừa mới đạt được không lâu, thời thượng bà dạ a người phụ trách Nô Khải Minh tiên sinh đem bài hát này bản thảo giao cho ta, để cho ta còn mở tràng thời điểm diễn sướng bài hát này." Hắn dừng một chút, dự định trước giờ cho bài hát này đánh dấu trên mình là ấn, nhưng ta đã tại cùng ta người đại diện sức lượng, nếu có cơ hội, ta sẽ lựa chọn mua xuống bài hát này. Bài hát này bản gốc người cũng không phải Phương Văn Sơn. Kỳ thực hắn là Hoa Nghị Huynh đệ công ty vừa mới ký hợp đồng một vị người mới. Ngay vào lúc này, Lâm Tuấn Kiệt bên cạnh cùng một trôi đứng tưởng ly mở miệng nói một câu. Hoa Nghị Huynh đệ người mới, đám phóng viên hiếu kỳ là tác tử nhân a? Không, hắn cũng không phải là một vị tác tử nhân, hắn chỉ là một giới nghệ sĩ người mới mà thôi. Hắn gọi La Mạch là Hoa Nghị Huynh đệ ký hợp đồng người mới, trước đó vừa mới diễn viên chính binh lính đột kích nam số 2, thành tài, ký giả tịch một mảnh xót xa, không nghĩ tới thanh hoa từ tác giả thế mà dạng này một người có ký giả nhớ tới một chút tại binh lính đột kích khởi động máy nghi thức thời điểm có người hỏi khang hồng lôi vì sao bắt đầu dùng một cái hoàn toàn người mới thời điểm cái kia người mới tựa hồ cũng là la mạch đương nhiên năng lượng nghĩ đến cái này ít càng thêm ít binh lính đột kích thật sao bọn họ chưa từng nghe qua hôm nay chúng ta người mới này la mạch kỳ thực cũng trình diện thường Linh nói một câu mọi người đội chú ý tạm thời bị để tới lâm tuấn kiệt trợ lý nhìn thấy một màn này trong nháy mắt trong lòng khó chịu hoa nghi bọn này thiên nhân thế mà dùng lâm tuấn kiệt đến lẫn lộn người mới nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút cũng không có tức giận loại này xen lẫn trong giới nghệ sĩ Với lại năng lượng viết ra loại này từ người không đơn giản, tương lai còn không chừng sẽ có cái quái gì thành tự đây. Lúc này, Giang Vô Trần đẩy la mạch một cái, mau qua tới. Lời không nên nói đừng nhiều lời. La mạch nhẹ gật đầu, Tưởng Ly lúc này liền nhìn xem tới La mạch, nói với đám phóng viên, vị này cũng là La mạch. Hoa Nghị huynh đệ một đám người mới, thậm chí bao gồm rất nhiều không đỏ lão nhân, nhìn xem La mạch bóng lưng, đưa cao cái tí, quả nhiên, những trường hợp này, tồn tại rất nhiều loại kỳ ngộ, La mạch đã đuổi kịp. Chỉ tiếc, người ta kỳ ngộ, những người này đều không học được. Hướng phía mọi người đi tới La mạch, Hóa trang để cho đám phóng viên hai mắt tỏa sáng, anh Tuấn Tướng mạo, vóc người cân xứng, một thân quần áo màu đen cắt xẻn vừa vặn. Đứng ở Lâm Tuấn Kiệt bên cạnh, Chí Ít bên ngoài hình tượng, lập tức đem hắn cho dựng lên đi qua. Âm Dương Cầu 910 điểm cuối chương. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 31, bất ngờ kinh hỉ. Nhìn thấy bây giờ tình huống, Lâm Tuấn Kiệt trợ lý trong lòng càng thêm không thoải mái, nhưng cũng không tiện nói cái gì. Nhất là Lâm Tuấn Kiệt chỗ này, hắn tuyệt đối không thể ngay tại lúc này có cái gì khác người, tương phản An mặc trang phục màu bạc Lâm Tuấn Kiệt nhìn xem La Mạch, vừa cười vừa nói, ngươi lai, like, ngươi chính là Thanh Hoa Từ tác giả, bài hát này viết cực kỳ tốt. La Mạch và Lâm Đào Sâu Kiệt dạng này đang hót ca sĩ đứng chung một chỗ, cảm giác gã cả lẹ sàn dở dỗ, với lại đối mặt nhiều như vậy ký giả, đều nhanh thoát mồ hôi, nhưng La Mạch cũng là như thế, cho dù mình đã vô cùng gấp gáp, nhưng mặt ngoài lại không nhìn thấy gì. Hắn cũng chỉ là cười, nói với Lâm Tuấn Kiệt, cảm ơn khích lệ, ta còn có rất nhiều cần học tập. Đón lấy, đám phóng viên hợp với tình hình này hỏi mấy vấn đề, hiện tại ngược lại là có người đối với La Mạch có chút cảm thấy hứng thú một cái diễn kịch TV, thế mà năng lượng viết ra như vậy ca tử, La Mạch, bài hát này thật sự là ngươi viết ra. đúng, bài hát này từ khúc cũng là chính ta sở tác. vậy là ngươi lấy thân phận của tác tử nhân ký kết hoa nghị huynh đệ sao? không phải, ta là lấy diễn viên thân phận. liên tiếp vấn đề hạ xuống, La Mạch cảm giác có chút mệt mỏi ứng phó, bị ký giả phỏng vấn cảm giác đích giác cực kỳ thoải mái. trước kia hắn muốn bị ký giả phỏng vấn, đoán chừng liền phải trên tiêu điểm thăm hỏi rồi. thế nhưng là hiện tại những ký giả này, nhưng là bởi vì để cho mình chịu đến đủ để nhốt chú nguyên nhân mới đến phỏng vấn chính mình. chỉ là các ký giả vấn đề phán phán tòa án thẩm vấn so tòa án thẩm vấn phức tạp hơn, có đủ vật hắn tùy tiện không dám mở miệng. Thế là, đến cuối cùng nhất, cuộc phỏng vấn này cũng có chút để cho La Mạch không chịu nổi. Mấy vấn đề về sau, Hoa Nghị huynh đệ bên này thấy tốt thì lấy, các ký giả vấn đề cuối cùng rời đi. La Mạch lại thành hôm nay cho đến trước mắt lớn nhất nổi tiếng người mới. Những này đều để mọi người đầy đủ kinh ngạc. Về tới Hoa nghi bên này thời điểm, rất nhiều người mới nhìn hắn, thậm chí một ít lão nhân nhìn hắn ánh mắt đều đã bất động. Làm tốt lắm. Chuyện này giả hội sau khi hoàn thành, Chu Tư Triệu nhìn xem La Mạch cười rất rực rỡ. Ba. Quần của hai người đầu trên không trung nhẹ nhàng đụng một cái, La Mạch mới lên tiếng, vừa mới khẩn trương đến kém chút đi tiểu. Hắn cùng Chu Tư Triều hiện tại cũng đã chín rất nhiều, về tuổi tác gần để bọn hắn lời nói cũng nói đến không ít, nghe được La Mạch trò đùa, Chu Tư Triều cũng cười, nếu quả thật nói như vậy, ngươi nổi danh thì càng nhanh. Ngày thứ hai, rất nhiều trên tin tức đều xuất hiện Lâm Tuấn Kiệt ca khúc mới, đồng thời tán dương Lâm Tuấn Kiệt ca khúc mới phong cách rõ ràng, dùng từ ưu mỹ đồng thời, còn có không ít địa phương ở phía dưới xuất hiện La Mạch anh chủ. Ký giả nhưng không có hào tâm như vậy, bọn họ coi như lúc ấy đối với La Mạch cảm thấy hứng thú, cũng chỉ là một trận này sự tình. Tại trên tin tức thậm chí kèm thêm la mạch ảnh chụp, đây đều là hoa nghi bao tiền lỷ sĩ công lao. Thế là, không thiếu Lâm đảo Sâu kiệt fan chú ý la mạch, cũng có mặt khác một số người cũng nhìn thấy la mạch. 2006 năm Hán Ngữ làng giải trí cũng đã bắt đầu nhận lấy tin tức thời đại trung kích, minh tinh thành danh tốc độ cùng vẫn lạc tốc độ cũng đông tăng tốc, nhưng cái này loại tốc độ vẫn xa xa không thể cùng hậu thế so sánh. Cho nên, la mạch như thế thượng kính toán một phát, cũng hơi có thể được ý một trận. Lúc này mới ngày thứ hai, la mạch hồi báo đã tới. Lý Tú anh sáng sớm hưng thú trùng trùng đến tìm la mạch, "A mạch, ngươi đoán, có chuyện gì tìm trên ngươi?" Lý tú anh rất ít dạng này, xem ra hôm nay nàng đích xác là tương đối vui vẻ. La Mạch coi như hơi đoán được một chút, nhưng cũng vẫn là giả bộ như không biết. Lý tỷ, thế nào? Chuyện gì? Có sản phẩm tìm người đại sứ hình tượng. Lý tú anh trong mắt nhún nhảy cũng đều là hưng phấn, đây là chính thức bước bước đầu tiên. La Mạch gật đầu, trong lòng cũng có chút hưng phấn, phải đặt ở trước kia, đại sứ hình tượng quảng cáo loại chuyện này, hắn chỉ có thể ở trong tưởng tượng ước ao ghê tỵ. Thế nhưng là, hiện tại chuyện này thì đã rơi xuống trên đầu của hắn. Cái này sản phẩm đại sứ hình tượng, La Mạch nhìn chúng cũng không phải quảng cáo đại sứ hình tượng có thể làm cho mình đạt được bao nhiêu tiền, hắn nhìn chúng là cái này cái thứ nhất quảng cáo đại sứ hình tượng đối với mình ý nghĩa, cái này chứng minh mình tại làng giải trí đã hơi có một chút vị trí. Trên thực tế cái quảng cáo này rất sân trại, cũng chỉ là một cái phi thường thông thường y phục quảng cáo, với lại không có video, chỉ có mặt phẳng logo quảng cáo, nhưng dù chính là dạng này, cái này dù sao cũng là quảng cáo, chỉ ít, trước đó La Mạch hình đệ song hành, Lưu Thuận Văn là muốn cũng không dám muốn sẽ có cơ hội như vậy. Quay chụp mặt phẳng quảng cáo địa điểm ở chính giữa hai La Mạch đi bị người nhiếp ảnh ra kia chi phối một ngày sau đó, sự tình thì làm xong. Bởi vì thương lượng xong ngày thứ hai muốn đi Trung Hải tổng bộ huấn luyện, La Mạch cùng ngày liền lưu tại Trung Hải. Buổi tối có công ty an bài tân khách dừng chân. La Mạch dạng này người mới, tạm thời cũng không có phòng ở phương diện phúc lợi. Vào lúc ban đêm, La Mạch đang dùng tân khách máy tính tiếp tục xem một chút ổ cứng di động bên trong đồ vật. Tiếp xuống đường hắn còn không có kế hoạch xong, cũng chỉ có thể chờ các loại xem binh lính đột kích về sau chính mình có thể thu được như thế nào cơ hội. Vào lúc này, La Mạch cú kỹ điện thoại di động reo. La Mạch nhìn một chút, điện thoại tiền tố là không mười lại là một người đến từ đế đô điện thoại, La Mạch cũng không biết đế đô người tìm chính mình làm gì, nhưng vẫn là nhận. "Này, ngươi tốt. Ngươi tốt, xin hỏi là La Mạch La tiên sinh a?" "Đúng vậy, ta là La Mạch, xin hỏi ngài. Ta là phấn đấu đoàn kịch đạo diễn Vương Danh, hôm nay cô ý gọi điện thoại thông tri ngươi, trước ngươi đến chúng ta chỗ này thử kính qua, thử kính thông qua, kịch tổ dự định để cho ngươi biểu diễn hướng nam nhân vật này, bởi vì kịch tổ sẽ tại một tháng bên trong bắt đầu quay trụ, cho nên muốn xác nhận một chút, ngươi gần đây lịch trình có vấn đề a?" Câu nói này mới vừa vặn nghe được La Mạch trong tai, hắn trong nháy mắt liền mở quyển Trước La Mạch đã sớm làm xong mình bị phân đấu kịch tổ cự tuyệt chuẩn bị, cũng đã tin tưởng, hắn cảm thấy mình đã mất đi cơ hội này, chỉ có thể tìm xem một chút có hay không những địa phương khác nhân vật. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, cái thế giới này thay đổi rất nhanh như thế kích thích, hiện tại phân đấu tại chính mình cũng sớm đã không có hy vọng thời điểm, lại cùng chính mình nói, chính mình thông qua thử kính, muốn đóng vai hướng nam. La Mạch trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng sau này lại bị hương phấn lấp đầy. Chính mình muốn diễn phân đấu. Có thể nghĩ, tại binh lính đột kích, phân đấu chiếu phim về sau, chính mình cầm lập tức trở thành lớn nhất quyền thế mạnh tân tinh một trong. Chỉ cần nắm chắc tốt chính mình đem mình diễn kỹ rất tốt biểu hiện ra ngoài vậy hắn diện hướng nam nhân vật này tuyệt đối có thể sang chói lúc kia khán giả liên tưởng đến binh lính đột kích thành tài còn có phấn đấu hướng nam khẳng định cũng sẽ nhận biết mình sau đó La Mạch tinh đồ, cuối cùng cũng sẽ chân chính mở màn La Mạch trong lòng càng ngày càng hư phấn, nhưng mặt ngoài nửa khí vẫn là hơi bình thản một chút ta đã biết lịch trình tuyệt đối không có vấn đề cảm ơn ngươi không sao cụ thể thông cáo cùng an bài chúng ta sẽ tìm ngươi người đại diện cụ thể câu thông đang mong đợi chúng ta chính thức hợp tác chương ba đã định những việc cú điện thoại La Mạch vẫn là có một khó mà tránh khỏi thật không thể tin. Chuyện này, tại mình đã hoàn toàn không ốm hy vọng thời điểm bất thình lình xảy ra. Chính mình có phải hay không hẳn là mừng rỡ. La Mạch nhưng vẫn là có một loại không quá chân thật cảm giác, cái này một bộ kịch TV vai nam chính thật vẫn chọn được mình. Thôi một lát sau, La Mạch nhớ tới muốn cho Lý Tú Anh gọi điện thoại, Lý Tú Anh điện thoại lại đang bận đường dây, La Mạch ngược lại là suy nghĩ minh bạch, hẳn là cái kia Vương doanh hiện tại đang cùng Lý Tú Anh đàm luận chuyện này. Quả nhiên, tại qua sáu điểm cỡ nào chung về sau, điện thoại di động của mình vang lên, vừa nhìn, là Lý Tú Anh đánh tới. "Này, Lý tỷ." La Mạch nói một câu nói bên đầu điện thoại kia lý tú anh hoặc nhiều hoặc ít nhưng có chút thư phấn a mạch người đại diện cùng diễn viên ở giữa người đại diện bình thường sẽ tận lực cùng diễn viên nơi quan hệ tốt tốt nhất cũng là để cho diễn viên cảm giác được thân như một nhà đương nhiên cũng không ít ngoại lệ lý tú anh bây giờ cùng la mạch xưng hô các loại rất nhiều phương diện đều đã tương đối thân thiết chỉ ít đi qua còn không có nữ nhân như vậy xưng la mạch qua đúng người rất có thể làm a phần đâu thế mà thật để cho ngươi làm nam số 2 rồi lý tú anh trong giọng nói có một loại hảo tiểu tử tốt cảm giác nói thật là người đại diện cũng không ít năm Lý tú anh là lần đầu tiên gặp được la mạch dạng này có thể chính mình kéo sống, với lại khá vô cùng việc diễn viên. Phải biết, triệu bảo cương phim truyền hình, lại thêm phương đầu tư, còn có đồng đại vĩ, mà Ilya lệ dạng này diễn viên, này trên tinh là tất nhiên, trên tỉnh thai cũng là tất nhiên, tiểu hỏa một trận, càng là tất nhiên. Ở nơi này loại phim truyền hình bên trong làm nam số 2, đối với một cái diễn viên danh tiếng tăng lên thật nhanh, nếu như vận khí không tệ, để cho bộ này phim truyền hình hỏa họa lợi nói. Này la mạch, chỉ cần diễn kỹ đừng quá nát, tuyệt đối cũng phải đi theo hỏa một cái. Lang giải trí bên trong là có rất nhiều rất nhiều kịch hồng nhân không đỏ diễn viên, tỷ như hậu thế ái tình nhà trọ này một đám người, lại tỷ như trung hà lương, lam chính long các loại rất nhiều người cũng là dạng này. Tạo thành loại này nhân tố là mọi phương diện, tỷ như ái tình nhà trọ Jin Hyuk, bởi vì ái tình nhà trọ để cho tặng tiểu hiền người này đỏ đến Thái Bình Dương, nhưng là Jin Hyuk bản thân lại không có thu hoạch được ảnh hưởng quá lớn lực, nguyên nhân này là bản thân hắn ngay tại một cái sẽ không tạo tinh không cần đến tạo tinh quốc sĩ, thời vận không đủ. Mà la mạch dạng này, tất nhiên có thể ở không có cái gì bối cảnh, không có gì chỗ dựa cũng không có quy tắc ngầm cái gì tình huống dưới trộn thành phấn đấu nam số 2, hắn nhất định là đang diễn kỹ năng phương diện đả động rồi Triệu Bảo Cương, hắn có diễn kỹ, hơn nữa còn có hoa nghị huynh đệ làm hậu thuẫn lẫn lộn, này rất rõ ràng. La Mạch nói thế nào cũng phải danh tiếng để cao thật lớn một lần. Lý Tú Anh đương nhiên thật cao hứng. Ban đầu tiếp nhận La Mạch thời điểm, Lý Tú Anh cũng không có quá nhiều hảo tâm tình, tuy nhiên cho là mình lại muốn cùng một cái sẽ không lựa tiểu diễn viên chịu được mấy năm, ai nghĩ tới, La Mạch thế mà như thế ra sức, lập tức liền thành một bộ kịch TV nam số 2, cũng bởi vì một ca khúc để cho công ty bắt đầu coi trọng hắn thở ra La Mạch treo cảm thán một tiếng trước đó không có nói cho ngươi chỉ là bởi vì không quá có nắm chắc dừng Lý Tú Anh nói thật tốt diễn hai bộ phim truyền hình chịu đựng đến ta mới hảo hảo giúp ngươi tranh thủ tranh thủ công ty điện ảnh tiệc cái gì đều có cảm ơn Lý Tỷ La Mạch vẫn là nói một tiếng mới vừa cùng Vương Doanh nói một chút hiện tại hầu như đều đã nói xong Lý Tú Anh nói hiện tại đưa cho ngươi đãi ngộ hầu như đều đã quyết định đãi ngộ La Mạch ngược lại có chút cảm thấy hứng thú những này ta tạm thời cũng không nghĩ tới thù lao là bao nhiêu à Lý Tú Anh nói Tuy nhiên ngươi đã có một bộ phim truyền hình nam số 2 đặt cơ sở rồi, nhưng này bộ phim truyền hình còn không có chính thức phát ra, cho nên ta tuy nhiên cho ngươi tranh thủ rất nhiều, nhưng giá tiền của ngươi cũng chính là so người mới giá cả nhiều một chút, một tụ phim truyền hình bệnh nan, một bộ phim truyền hình hạ xuống, năng lượng theo kịch tổ cầm tới 170 ngàn. 170.000. ngàn. La Mạch trong lòng một quyển. Hắn thật không nghĩ tới, như thế đập cái phim truyền hình liền có thể cầm tới 170 ngàn. Bất quá, khấu trừ đoàn kịch tiền hoa hồng, còn có công ty rút thành bên ngoài. Lý Tú anh chỉ có thể cho La Mạch phòng hở, ngươi chỉ có thể cầm tới 10 vạn. Mười vạn cũng được a. La Mạch ở trong lòng nghĩ đến, mười vạn đối với mình tới nói cũng là một khoản tiền lớn. Trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Đến từ Tây Nam biên thủy cái nào đó tiểu huyện thành dế nhui La Mạch mang theo một ngây thơ mơ màng, tưởng tượng thấy mười vạn khối đối với mình ý nghĩa. Tóm lại, ý nghĩa phi phàm. Hoàn toàn chính xác, cái giá tiền này không quá cao, nhưng bây giờ binh lính đột kích thành tích còn không biết là cái gì, cho nên giá tiền này kỳ thực cũng vẫn là tương đối hợp lý rồi. Lý Tú Anh an ủi La Mạch nói, đương nhiên, nếu như ngươi binh lính đột kích cùng phân đấu đều có thể hòa một cái. A không. Lý Tú Anh trực tiếp đem binh lính đột kích không để ý đến, chỉ cần ngươi phấn đấu năng lượng hỏa một thanh lời nói, tiếp xuống phim truyền hình, giá cả một tụ tăng tới 5 vạn trở lên, không thành vấn đề. La Mạch dĩ nhiên không phải ngại ít tiền, trên thực tế, một ít dế núi hiện tại còn ngại tiền của mình quá nhiều đây. Lý Tú Anh dừng một chút, lại nói tiếp, cùng bọn hắn đãi ngộ cũng đã tranh thủ lại đây rồi, một cái chuyên trúc sở tại Leeds, mỗi ngày hai cơm canh, thức ăn tiêu chuẩn một ngày 40, còn có chính mình căn phòng độc lập, cùng diễn viên chính cùng chung phòng nghỉ. Êch. La Mạch ngược lại là không nghĩ tới những này, nhất thời, cái nào đó dế núi diễn viên lập tức hỏi một cái phi thường não tàn vấn đề. Lý tỷ, ngươi tranh thủ cái này làm gì a? Lý tú anh cũng bị vấn đề này chọc cho cười. Đại ca, ngươi nói tranh thủ cái này làm gì? Thiên ăn không cần ta giải thích a. Nếu như không nói rõ ràng, đến lúc đó để cho ngươi ăn cái gì ngươi biết không? Không có chuyên trúc sợ tại lì, đến lúc đó phải xếp hàng khoan khoan khoan khoan, rất phiền toái. Căn phòng độc lập cũng không cần ta nói. Cùng diễn viên chính cùng chung phòng nghỉ, ta ngược lại tờ hở ơ tờ ra muốn cho ngươi tranh thủ độc lập phòng nghỉ, nhưng này không thực tế. Nếu như cùng diễn viên chính đồng đại vĩ bọn họ dùng chung phòng nghỉ, đối với bộ phim tương đối dễ dàng, với lại cũng có thể cùng bọn họ tạo mối quan hệ. Những này cũng đều là tương lai người giao thiệp. Lý tú anh một phen phân tích về sau, La Mạch cuối cùng biết rồi, trong lúc này còn có nhiều như vậy quan hệ lợi hại. Xem ra, ngôi sao thật đúng là không phải tốt như vậy làm ra. Không có nổi danh thời điểm, Nam Mộng cũng nhớ nổi danh, sau đó tiến vào một cái kịch tổ a bồi dưỡng nhân mạch, tạo mối quan hệ, còn muốn khó khăn các loại biểu diễn, phi thường bực bội. Trầm rãi thành danh, còn muốn ứng phó các loại các dạng lục đục với nhau, vì chính mình bồi dưỡng lên trước cơ hội. Đại hồng đại tử rồi, mọi cử động bị bại lộ tại Tụ Quang Đăng phía dưới, không có một người tư hận không gian. đương nhiên, La Mạch bây giờ có thể lựa chọn cũng là làm rất tốt chương 33, kịch tổ báo đến kế tiếp còn có những thứ khác một chút cơ hội lý tú anh còn nói hiện tại ngươi trong công ty đã có chút chút danh tiếng hẳn là sẽ có không ít sự tình phái đến trên đầu của ngươi tới ngươi đập phấn đấu thời điểm có thể muốn làm tốt một chút không trùng phi nhân chuẩn bị la mạch đối với điểm ấy ngược lại là không có cái gì bại xích, trực tiếp gật đầu nói ta đã biết cho chuyện tốt những này la mạch nhìn thấy chu tư triều thời điểm chu tư triều cũng thật cao hứng không tệ à la mạch đây là muốn hỏa hoạn dấu hiệu à hai bộ phim truyền hình hai người nam số hai tạm được La Mạch khiêm tốn sờ lên cái mũi của mình, vàng phát sáng nha, không có gì ghê gớm. Chu Tư Triều cắt một tiếng, đây đều là chúng ta vận hành thỏa đáng. Sau đó còn xảy ra một việc, cũng là La Mạch Thanh Hoa Từ bị Lâm Tuấn Kiệt quản lý công ty mua, bài hát này chất lượng quá tốt, Hoa Nghị huynh đệ công ty như vậy, Lý Tú anh năng lực của các nàng, đương nhiên sẽ không để cho bài hát này cứ như vậy tiện nghi bán đi. Bài hát này cuối cùng phí bản quyền bán 10 vạn, vốn là một người mới sáng tác đi ra ngoài ca, có thể bán cái 5 vạn đều rất ghê gớm rồi, nhưng La Mạch bài hát này chất lượng quá tốt. Hơn nữa còn có hoa nghị huynh đệ hậu trưởng, lại thêm thời thượng bà dạ à ngày nào đó buổi tối lẫn lộn về sau, thanh hoa tử đã rất hòa rồi. Mười vạn khối thậm chí đều bị người cảm thấy là hữu tình giới. Mười vạn khối, La Mạch chuẩn bị các loại về sau, năng lượng cầm tới sáu vạn, những này chuẩn bị các loại cũng là ly Tu Anh đến phụ trách. La Mạch nhất thời đã cảm thấy tự tìm đến một đầu con đường phát tài, bán ca. Chỉ là suy nghĩ rất lâu, La Mạch vẫn cảm thấy chính mình khiêm tốn một chút tương đối tốt. Không phải vậy, tài hoa của mình cứ như vậy điểm, nếu như viết ra quá nhiều ca, rất có thể lộ tẩy, khó mà giải thích. Vì để tránh cho phiền phức chính mình vẫn là từng bước một tới đi. Phân đấu kịch tổ hy vọng La Mạch năng lượng mau sớm đi đưa tin. La Mạch ở trên công ty lại một đội lớp huấn luyện bổ túc về sau, không sai biệt lắm cũng liền lên đường. Phân đấu quay chụp địa điểm, chủ yếu chính là tại Hà Môn, nơi này chiếm cứ rất lớn tỷ trọng. La Mạch ngày đầu tiên đi tới phân đấu kịch tổ, cảm giác được cũng là một cùng binh lính đột kích không giống thí chất. Nơi này sở Tiao Dio muốn so binh lính đột kích càng thêm phân loại, cũng càng thêm đầy đủ. Ngược lại cũng không phải nói binh lính đột kích làm ẩu, mà chính là binh lính đột kích nguyên bản là không được coi trọng, chụp thời điểm tiền tài thiếu rất nhiều thứ đều chỉ năng lượng dựa vào một chút những thứ khác biện pháp đến giải quyết, căn bản không khả năng cùng bây giờ phân đấu một dạng. Phân đấu bởi vì có đồng đại vĩ, mà y đì lệ, lý tiểu lộ dạng này diễn viên về sau, độ chú ý cũng không phải rất thấp. Gần nhất trước tiên muốn khai mạc một chút bộ phim, những này kịch bản tới là có thể đặt ở về sau vụ, nhưng là bây giờ không thể không trước giờ, bởi vì đồng đại vĩ lịch trình vấn đề. Kịch ti khai mạc mặc dù bình thường sẽ có đạo diễn chính mình chuẩn bị phân cảnh kịch bản gốc, nhưng nhiều khi nhưng bởi vì một chút đại bại minh tinh lịch trình vấn đề mà xáo trộn. Trước giờ quay phim một cái nguyên nhân trọng yếu cũng là đồng đại vĩ lịch trình. Đông Đại Vĩ tại cùng tôn lệ ngọc quan âm bên trong biểu hiện xuất sắc, với lại đoạt được hoa hạ truyền hình kim ưng thưởng tụ nhất người xem yêu thích nam diễn viên giải thưởng, tinh độ một mảnh bằng phẳng, Hiện tại hắn giá trị con người cũng cùng trước đó không đồng dạng, lịch trình rất khó điều chỉnh, cho nên kịch tổ không thể không đi chiều theo hắn. Phân đấu cái này kịch tổ vốn là diễn viên về sau, về sau phát triển đều rất không sai. Đông Đại Vĩ không cần phải nói, về sau bằng vào phân đấu, hôn nhân bảo vệ chiến thắng được một mảnh khen ngợi, tại người nào đó muốn tranh đoạt Otaka, lại nhiệt phơi dán lên Dương Đại Nhân lệnh cái mông kim lăng thập tam sai bên trong, lại đóng vai nam số hai. Phú Xuân Sơn cư đổ bên chồng cũng phần diễn rất nhiều, đã là sức ảnh hưởng không nhỏ làng giải trí diễn viên. Mạc Y Y Lệ Tinh đồ không có như vậy bằng phẳng, với lại tại cùng Văn Trương tốt về sau nhiều hơn muốn giúp chồng dạy con, nhưng nàng cũng không ít kinh điển phim truyền hình ra đời. Văn Trương tại phấn đấu về sau, bằng vào căn nhà nhỏ bé bị rộng rãi người biết, đến tuyết báo, lỏa hôn thời đại về sau, nhất triều thành danh thiên hạ trì, tại quá giang một cái hắn ngự thiên vương, cự tinh về sau, cũng tinh đồ càng thêm bằng phẳng đứng lên. Lý Tiểu Lộ tại phim truyền hình vòng tròn cũng rất có dư luận, Đường Cung Mỹ Nhân tiên hạ để cho nàng tranh luận không ngừng, cũng rất nổi danh. Hiện tại Lam Mạch đã thay thế Văn Trương chỉ là chính hắn phát triển sẽ như thế nào, như thế không tốt lắm nói. Phấn đấu tại Hạ môn cử hành một trận khởi động máy nghi thức, cùng binh lính đột kích thời điểm keo kiệt khác biệt. Phấn đấu khởi động máy hiện trường, tới rất nhiều người. La Mạch tại Chu Tư triều một chút căn dặn về sau cũng lên phấn đấu khởi động máy nghi thức, sẽ cùng Đồng Đại Vi ngồi cùng một chỗ. Loại này khởi động máy nghi thức trước đó, diễn viên chủ yếu, đạo diễn các loại đều cần trước giờ cầu thông một chút. La Mạch đối với Đồng Đại Vi TV loại này vòng một đường Nam Minh Tinh, vẫn phải là cần duy trì rất lớn tôn kính. Hắn nhìn thấy Đồng Đại Vi thời điểm, mau nói, Đông lão sư, ngươi tốt. Vòng giải trí rất nhiều người có một cái thói quen, cũng là đem người khác xưng là lão sư. Cái thói quen này tuy nhiên bị rất nhiều dân mạng trêu chọc, nhưng chậm rãi cũng vẫn là tạo thành một quy tắc ẩm. Gặp được không biết chính mình phải làm thế nào xưng hô người, liền cùng nhau xưng là lão sư. La Mạch đối với những người này là tuyệt không dám lạnh nhạt, không chỉ là bởi vì Chu Tư triều căn dặn, mà là bởi vì mình một chút chứng kiến hết thấy. Tại Hoành Điếm làm quần chúng diễn viên thời điểm, La Mạch đã từng nhìn thấy qua, tại kịch tổ trong, một cái nữ số 2 bi thảm kinh lịch trải qua. Cái kia nữ số 2 cũng là nhiều năm nàng dâu ngao thành bà, tại Hoành Điếm lăn lộn 4 năm về sau, Cuối cùng theo đói khổ lạnh leo tình huống bên trong, bị đi qua đi diễn qua đạo diễn nhìn chúng, để cho nàng đi đón đập một bộ tân bộ phim, với lại bộ phim này xem này đội hình diễn viên trên cơ bản cũng là có thể lên tinh, đến lúc đó cũng sẽ tiểu hòa một cái. Đối với cái kia nữ số 2 bằng hưu tới nói, nàng đã có thể tính là một bước lên trời, chính nàng cũng cực kỳ cảm kích mới có thể có cơ hội này đóng kịch thời điểm nơm nớp lo sợ như dâm trên băng mỏng. Đáng tiếc, này bộ hí nữ số 3 cũng tới. Nữ số 3 là bộ phim này nhà đầu tư tình nhân, tại kịch tổ đùa dỡn đại bài vây vao hung hăng, đem nữ số hai đang nghỉ ngơi thời gian ghế đều ném ra dung mạo của nàng không bằng cái kia nữ số 2, thế là, các loại trong màn ảnh đều yêu cầu nữ số 2 xuyên nữ số 3 cảm thấy nữ số 2 mặc vào rất xấu y phục, lúc ấy nữ số 2 có thể nói là chịu đủ. Nhưng là nữ số 3 càng xem nàng càng khó chịu. Bi kịch bạo phát là tại một cái giữa trưa, cái kia cũng coi là đã tốt muốn tốt hơn đạo diễn thực tế chịu không được nữ số 3 vụng về diễn kịch, liền để nữ số 2 cho nữ số 3 làm mẫu diễn kịch. Lúc kia, nữ số 2 thì hoàn toàn bi kịch. Không đi làm mẫu, đắc tội đạo diễn, đi làm mẫu, liền triệt để đem nữ số 3 đắc tội. Nữ số 2 con cuối cùng năng lượng kiên trì đi cực kỳ làm mẫu. Tại về sau ngày thứ 3, bộ này kịch TV đầu tư thương liền nói đang nhìn cánh hoa về sau, cảm thấy nữ số 2 không quá phù hợp, trực tiếp đem nàng đuổi ra khỏi kịch tổ. Một cái một bước lên trời cơ hội cứ như vậy chạy trốn. Về sau, La Mạch nghe nói, này bộ phim truyền hình về sau nữ số 3 bị sửa đổi kịch bản, ngạnh sinh sinh biến thành nữ số 1. Mà Đồng Đại Vĩ dạng này ngôi sao, tuy nhiên cùng phiến thương hẳn không có quan hệ thế nào, nhưng nếu như cùng hắn quan hệ xử lý không tốt, chính mình hay là trở đi. Chỉ là Đồng Đại Vĩ cũng phi thường khách khí, nói với La Mạch, ngươi tốt, La Mạch. Ta tại thời thượng bà dạ ạ chi na đêm tối vào cái ngày đó buổi tối gặp qua ngươi, ngươi viết này đầu thanh hoa tử phi thường tốt, rất có tài hoa. La Mạch nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem đồng đại vĩ bên mép đủ cười, mới ở trong lòng âm thầm cảm khái, người ta năng lượng đỏ tự nhiên có đạo lý của mình, tính cách quyết định vận mệnh, có lẽ không phải cái quái gì lời nói xuông. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 34, chính thức khai mạc. Thật không nghĩ tới Đông lão sư biết rõ cái này, thủ sủng như kinh. La Mạch mau nói, về sau tại phân đấu kỳ tổ, chỉ có thể phiền phức Đông lão sư chiếu cố nhiều hơn chiếu cố chưa nói tới, mọi người cùng nhau hợp tác, học tập lẫn nhau, lẫn nhau để cao liền tốt. Đồng đại vĩ cười. về sau la mạch cũng gặp thoáng một phát ma y liệt lệ, cùng cùng đối thủ của hắn bộ phim nhiều nhất lý tiểu lộ. thái độ của các nàng cũng còn có thể, lý tiểu lộ thái độ càng tốt hơn một chút. dù sao về sau bọn họ muốn đóng vai người yêu mãi cho đến phù thế, an ý các loại liền vô cùng trọng yếu. với lại căn cứ kịch bản mà nói, hai người không chỉ là đối thủ hí, còn có mấy trận hôn hí. khởi động máy nghi thức sau khi bắt đầu, rất nhanh đối mặt với trường thương đoàn pháo, ma y liệt lệ, đồng đại vĩ, lý tiểu lộ. Thậm chí bao gồm Vương Lạc Đan bọn họ đều rất có thể ứng phó, tại ký giả trước mặt đối đáp trôi chảy. La Mạch rụt lại đầu, ngược lại cũng không phải hắn không muốn biểu hiện mình, chẳng qua là cảm thấy chính mình vẫn là hơi đệ thấp một điểm tương đối tốt. Hắn không cần tranh điểm ấy còn mở máy trong nghi thức danh tiếng, bởi vì La Mạch biết mình bình lính đột kích lên TV màn hình về sau, tuyệt đối có thể làm cho mình thu hoạch được hơn rất nhiều danh tiếng. Hôm nay cũng đừng cùng những người khác đoạt ra danh tiếng, không phải vậy gây nên người khác phản cảm cũng không tốt. Nhưng là, La Mạch không một chút nào muốn ra danh tiếng, thế nhưng là danh tiếng vẫn tìm được hắn. Bởi vì hắn dù sao cũng là phấn đấu nam số 2, rất nhiều người cũng sẽ kiểm tra chú ánh mắt đặt ở La Mạch trên thân. Triệu Đạo, lần này kịch tổ cũng là dự định bắt đầu dùng người mới a? Có ký giả thấy được La Mạch. Đúng. Triệu Bảo Cương nói, ta cảm thấy chúng ta nên cho người mới nhiều một ít cơ hội, chính như tại phấn đấu trong hướng nam diễn viên La Mạch, lúc trước hắn tại binh lính đột kích bên trong đóng vai thành tài một cái này nhân vật, ta cảm thấy hắn bộ phim rất tốt, diễn hướng nam nhất định có thể sáng chói. Đám phóng viên gật đầu, rất nhiều người đưa ánh mắt chuyển rời đến La Mạch Chiến Thần, có không ít người nhớ tới thời thượng bạ dạ ạ China đêm tối cái kia cho Lâm Tuấn Kiệt sáng tác bài hát người, trong lúc nhất thời, cũng có người bắt đầu hỏi vấn đề này. dù sao thời thượng bà giả ả Chi Na đêm tối cái kia buổi tối, La Mạch ở trước mặt mọi người ra thoáng một phát danh tiếng, tại ổn nở thôi thủ phía dưới cũng không ít đưa tin gặp trừ trên báo, cũng liền có quý giả đưa ánh mắt chuyển tới La Mạch trên thân. La Mạch, xin hỏi trước ngươi là cho Lâm Tuấn Kiệt viết ca khúc mới thanh hoa từ a? có người không để ý đến bộ kịch này, ngược lại quan tâm loại này bắt quái vấn đề. La Mạch không dám tùy ý trả lời, tại trong đầu đem cái này vấn đề qua một lần, sau đó nói, cũng không phải là ta cho Lâm Tuấn Kiệt sáng tác bài hát, mà chính là trước đó. Ta người đại diện đem do ta viết một ca khúc cho thời thượng bà già ạ Chi Na đêm tối ban tổ chức đi qua bọn họ xét duyệt sau khi quyết định mới mời Lâm Tuấn Kiệt đến diễn sướng bài hát này. La Mạch nói đến hơi có chút dài dòng nhưng hắn đại phương hướng trên không có vấn đề. Chu Tư Triều cũng nghe được nhẹ nhàng thở ra. Không phải vậy, nếu như La Mạch nói đến lời không đúng, nếu như gặp gỡ một chút có dụng tâm khác truyền thông liền sẽ biến thành La Mạch trở thành Lâm Tuấn Kiệt ngự dụng từ nhân các loại đồ vật. Như vậy bài hát này đã bán cho Lâm Tuấn Kiệt à? Thật có lỗi, bài hát này ta đã cho công ty, đây là giao cho công ty vận tác đến tiếp sau tình huống ta không rõ lắm. La Mạch dừng một chút còn nói đây là phân đấu kịch tổ tính xin mọi người có thể phối hợp đặt câu hỏi một chút cùng phim truyền hình có liên quan đề nghe được câu này triệu bảo cương nhìn nhiều la mạch liếc một chút tiểu tử này ngược lại là rất tức thời hoàn toàn chính xác có lời đề cũng không thể lại quá xa không phải vậy phân đấu kịch tổ xử lý như thế một trận khởi động máy nghi thức tâm tư liền buồn phí. đám phóng viên hở ơ mở hực lại có người đặt câu hỏi vậy ngươi về sau sẽ hướng giới nghệ sĩ phát triển vẫn là có ý định viết lời đâu la mạch nhìn thoáng qua người phóng viên này trong lòng có chút hiểu được bình thường ký giả quan tâm chính mình loại vấn đề này làm gì hẳn là thu tiền La Mạch cũng liền nói, là như vậy, sáng tác bài hát cần linh cảm, cần thời gian, bây giờ là phấn đấu sẽ mở máy giai đoạn. Ta muốn chỉ là làm tốt một cái diễn viên bản phận, diễn tốt chính mình nhân vật. Tương lai sẽ như thế nào, đây là tương lai thảo luận vấn đề. Nhiều như vậy cái vấn đề về sau, La Mạch cũng liền phai nhạt ra khỏi rồi cắt ký giả tới mắt, rất nhanh ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Đồng Đại Vĩ trên thân, hỏi hắn một vài vấn đề. Đồng Đại Vĩ bọn họ không sai biệt lắm đã thành lao bánh tiêu, trả lời vấn đề cũng đều có thể tránh nặng liền nhẹ, để cho truyền thông nghe được chính mình muốn nói chờ khởi động máy nghi thức kết thúc sau khi La Mạch phát hiện mình cũng rất khẩn trương, vừa mới nhìn thấy Chu Tư Triều, liền hỏi: "Lão Chu, như thế nào đây? Hôm nay không có nói sai lời gì à?" Chu Tư Triều cười nói: "vẫn được." cho đến trước mắt thủy chuẩn phía trên đi, La Mạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra, những vật này cũng phải cần chậm giải học, rất nhiều chuyện một lần là xong cũng là một tưởng tượng của mình thôi. Hôm nay chuyện này cũng coi là một sự rèn luyện cùng tiến bộ. khởi động máy nghi thức về sau, vì thời gian đang gấp, phấn đấu kịch tổ lập tức liền bắt đầu một chút ống kính bay chụp. ngày thứ nhất khai mạc tạm thời còn không có La Mạch phần diễn. Tuy nhiên ban đêm vẫn có thể ở kịch tổ an bài chỗ ở, La Mạch ban đêm luôn chỉ có một mình ở mở gian, để cho người ta vui mừng chính là đây là một cái máy tính phòng, La Mạch có thể dùng bên trong nhìn máy vi tính ổ cứng di động lên đồ vật. Chỉ là, La Mạch cũng cảm thấy tự có tất yếu mua một đài lạp tập rồi, máy tính phòng không phải thường xuyên có, với lại, dù sao cũng là người khác máy tính, cũng không quá an toàn. Kịch bản đã theo chu tư chiều trên tay cho La Mạch, chu tư chiều tương đối cẩn thận, một ngày kịch bản sẽ chỉnh lý hảo trước giờ cho La Mạch. Ngày thứ hai kịch bản, La Mạch đã nhìn rồi, liên quan tới hướng nam nhân vật này phân tích trên đại thể cũng đã hoàn thành. Tối nay hắn liền nhìn nhiều mấy bộ 13 năm mang lớn, Pacific Gym vành đai Thái Bình Dương thấy tâm hắn chiều rảo rạn, cái này nước Mỹ điện ảnh có quảng đại hải ngoại thị trường có thể thu hồi thành bản, hoa lên tiền đến cũng là không đau lòng, này đánh ra hiệu quả cũng tiêu chuẩn nhất định, coi như nội dung cốt truyện thành tận bã cũng làm theo phổ biến chịu theo đổi. Xem ra, hắn ngữ thị trường cũng chỉ có thể chờ lấy ta tới cứu rồi. La Mạch tự luyến nghĩ linh tinh thoáng một phát, nhìn thời gian không sai biệt lắm liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ 2, La Mạch nên đón mình tại phấn đấu kịch tổ bên trong đệ nhất màn bộ phim. Bộ phim này là hướng nam dưới lầu lao xe các loại dương hiệu vân, vừa vặn gặp được một cái đại mụ, ở nơi này một đoạn trong, đối thoại vẫn còn tương đối khôi hài. Đây là la mạch đệ nhất màn bộ phim. Tích này tương đối đơn giản, hắn cùng Lý Tiểu Lộ cũng không có làm sao đối với bộ phim, dù sao vừa mới nhận biết, cũng không có quen thuộc đến trình độ kia. Đang quay bộ phim trước đó, Đồng Đại Vĩ cùng Mã Y Yệ Lệ hai người có một màn kế tiếp bộ phim, cũng liền chờ ở bên cạnh lấy, hiện tại chợ tấm còn lạnh, hạ môn nhiệt độ không, khí ngược lại cũng không kém, cho nên tuần vui này la mạch đến ăn mặc tở sợ độ. Đồng Đại Vĩ cùng Mã Y Yệ Lệ thì là tại mấy cái chợ lý bao quanh bên trong ngồi tại trên ghế, bắt chéo hai chân xem bên này. Ma Yền lệ -e vốn là nghiện thuốc phạm và muốn đi qua hút điếu thuốc, nhưng là lúc này cũng dừng lại. lẫn nhau ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau muốn nhìn một chút La Mạch biểu hiện, nhìn xem gia hỏa này đến cùng diễn kỹ như thế nào. Hai người cũng là tranh thiên ngu nhạc đại đào rác sự kiện bên trong, theo Hoa Nghị huynh đệ trốn đi tranh thiên ngu nhạc diễn viên, đối với Hoa Nghị huynh đệ vẫn là rất quen thuộc, bọn họ nhìn ra được. Hoa Nghị huynh đệ tự hồ đối với La Mạch còn có mấy phần coi trọng, với lại triệu bảo cương thế mà bắt đầu sử dụng dạng này một người mới diễn viên, vốn là. Đồng đại Vĩ bọn họ đều nghe nói bộ phim này sớm định ra chủ giấc vốn nên là Văn Trường, nhưng là bây giờ đổi thành La Mạch. La Mạch diễn có thể so sánh Văn Trường tốt. Rất nhiều người cũng ôm tâm tư giống nhau, muốn nhìn một chút La Mạch đến tột cùng dựa vào cái gì năng lượng diễn nam số 2. Tại dạng này tâm thái phía dưới, La Mạch cầm một khối khăn lau, đi tới màu vàng xe nhỏ trước, bắt đầu dùng khăn lau lao xe. Chương 35, thực lực. Tại mọi người nhìn kỹ giữa, Triệu Bảo Cương cũng có một chút mong đợi. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái này bị Khang Hồng lôi đề cử tới, nhưng là trong lý lịch có thể nói là không còn 200 diễn viên, đến tột cùng có hay không có chút tài năng. La Mạch cũng ở đây máy quay video điều phối phía dưới, đem một thùng nước rầm rầm một tiếng tạt vào rồi màu vàng trên xe nhỏ. Ai nha? Người nào thất đức như vậy a? Đóng vai người qua đường Lão Đại mụ quần chúng diễn viên bị dội cho một thân, đi tới lớn tiếng hô hào. La Mạch vai trò hướng nam vừa nhìn gây hoạn, vội vàng chạy chậm mấy bước, biểu tình trên mặt thậm chí vi biểu lộ cũng là một cực kỳ kinh hoàng và lo lắng. U. La Mạch kéo dài hô một tiếng, chạy chậm mấy bước đã đến Lão Đại kia mẹ nó trước mặt, không nói hai lời trước tiên cúi đầu. A di thật xin lỗi, có lỗi với thật xin lỗi. Ta không nhìn thấy. Chối này âm thanh gấp rút mà nhanh chóng. Đem Hưởng Nam lúc này tâm tính diễn rất tốt, tất cả mọi người có thể cảm giác được loại kia thất kinh. Đông Đại Vĩ nhỏ không thể tra nhẹ gật đầu, mà Uy Nhi Lệ cũng ở bên cạnh nhìn thêm một cái. Trên thực tế, bọn họ cũng lo lắng cùng bọn hắn phối hợp bộ phim người hoàn toàn không có diễn kỳ đang nói, nếu như các đồng bạn quá xuất diễn, vậy thì đối với bọn họ cũng không phải chuyện gì tốt. Mặc dù có người sẽ cảm thấy, những người khác diễn ác, vậy thì đồ xuất người khác diễn tốt, trên thực tế không phải như vậy, diễn kịch là có một loại kéo theo nhân tố, diễn người tốt thậm chí có thể mang theo những người khác cùng một chỗ diễn tốt. Liên có chút giống chơi bóng rổ, và khí thế lên đội bóng. Có thể trong nháy mắt trở nên xuôi gió xuôi nước, làm sao ném làm sao có, một năm này đội dọc kẹt chính là cái này nữ hạnh. Ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, diễn kĩ thứ này người rất khó định lượng hắn, nói cái gì người diễn, kĩ là cấp bậc gì, nhưng diễn kĩ tốt cùng hỏng quả thật hơn là còn tại đó, các diễn viên diễn nhiều, những người khác diễn thế nào, liếc thấy được đi ra. Lớn như vậy một người sống, người không nhìn thấy a? Cái kia đóng vai lão đại mụ còn chúng diễn viên hô hào. Ta nhìn thấy, La Mạch lại là cuối đầu, kinh sợ, mang theo vài phần thận thận. Nhìn thấy ngươi còn dỗi, La Mạch tiếp theo cúi đầu, ta không dỗi cho chối này đối thoại La Mạch biểu diễn giống như lúc lúc nói chuyện trên mặt kinh hoàng có thể nhìn thấy còn có muốn mau đem Lão Đại Mụ ứng phó đi cảm giác cũng bị mọi người bắt gặp nghe hai người này tức cười đối thoại có mấy người nhịn không được bật cười Triệu Bảo Cương cũng ở đây máy giám thị trước mặt nhẹ gật đầu thế là Trường quay Thư Kỳ đối với đóng vai Dương Hiệu Vân Lý Tiểu Lộ hô một tiếng Lý Tiểu Lộ bên này ăn mặc tờ sờ quần thể thao tay cắm ở trong túi quần đeo một cái túi lay động nhón một cái đến đây tại cùng cái kia Lão Đại Mụ sượt qua người thời điểm còn vụng trộm đánh giá nàng liếc một chút Lý Tiểu Lộ so La Mạch đại hai tuổi nhưng người ta biểu diễn kinh nghiệm so La Mạch nhiều cũng không phải là một điểm hai điểm rồi. nàng thế nhưng là trẻ tuổi nhất giải kỳ Mã ảnh Hậu diễn kỹ cũng là có thể. tuy nhiên hậu thế có rất nhiều người nói Lý Tiểu Lộ chỉnh tề a cái gì nhưng ít ra người ta cũng là tiền sinh lệ chất, cũng có thể coi như là một diễn kỹ phái. muốn ta nhìn thấy La Thái Thái này mới rồi đây. Lý Tiểu Lộ đóng vai Dương Hiểu Vân không tim không phổi nói. La Mạch đóng vai hướng Nam một bên lao xem một bên hướng về phía nàng nói một câu người nói nhỏ chút. La Mạch đang nói câu nói này thời điểm cảm giác đã thay đổi lại không là vừa vặn cái kia tại La Thái Thái trước mặt túi người gật đầu phạm sai lầm người Tiểu Nam Nhân lập tức biến thành quen thuộc sau không kiêng nể gì cả. Có người bởi vì quá quen thuộc, liền có thể không chút kiêng kỵ phát cáo nổi giận. Tại phân đấu trong, Dương Hiểu Vân cùng Hướng Nam đều không phải đèn đã cạn dầu, hai người tại dân chính cục trong đàm luận ly hôn lại trở thành tranh cãi, mạnh sinh sinh ly hôn không thể, náo động lên to lớn trò cười. Hướng Nam mặc dù là nam nhân, nhưng một mép phi thường lưu loát, mắng người đến nghiêm túc. Điểm ấy cùng La Mạch trước đó vai trò thành tài cũng không phải là giống nhau. La Mạch đã trải qua binh lính đột kích trong thành tài chuyển biến, bây giờ là một cái mới tinh người khác nhau vật Hướng Nam, chuyện này với hắn diễn kị ma luyện, vẫn là vô cùng có trợ giúp. Loại cảm giác này trở nên phi thường diệu, cùng La Mạch đối với bộ phim Lý Tiểu Lộ cũng dễ dàng cảm thấy La Mạch loại sửa đổi này, trong lòng cũng âm thầm giơ ngón tay cái lên. Nói thật, để cho nàng cùng một cái không có cái quái gì biểu diễn lý lịch người đối với bộ phim, trước đó Lý Tiểu Lộ còn có chút không hiểu, hiện tại chân chính thấy được La Mạch dáng vẻ, Lý Tiểu Lộ cũng liền không có thể cảm giác được, người này diễn kỹ thật đúng là không phải là dùng để trừng cho đẹp, đích xác có mình một tay. Chờ đoạn này La Mạch cùng Lý Tiểu Lộ phần diễn chụp xong về sau, Triệu Bảo Cương để cho trưởng quay thư ký hô một tiếng thẻ, Triệu Bảo Cương tuy nhiên không có nói với La Mạch cái quái gì tán dương lời nói nhưng hắn tán dương đều ở đây trong lúc biểu lộ rồi. La Mạch nhẹ nhàng thở ra, đem mình tâm tạm thời thả lại trong bụng. Không có cách, hiện tại La Mạch chính là một cái tạm thời còn không có gì tác phẩm đặt cơ sở tiểu diễn viên. rất nhiều địa phương, Dung Phiêu Linh không chừng để hình dung chính mình vậy cũng phi thường chuẩn xác, chính mình là như thế. ở nơi này loại không có tác phẩm đặt cơ sở tình huống dưới, La Mạch gặp phải tình huống là phi thường thóp bét, phi thường lo lắng người ta đổi việc chính mình cá mực. cho nên hắn muốn liều mạng biểu diễn, thắng được đạo diễn thậm chí còn lại diễn viên khẳng định. dưới loại trạng thái này, La Mạch đích xác có chút cẩn thận từng li từng tý diễn phi thường mệt mỏi nhưng cái này cũng là một cái diễn viên cần phải trải qua lịch trình. Nếu như hắn có thể đem hướng nam nhân vật này diễn sống, lại thêm trước đó binh lính đột kích bên trong thành tài này La Mạch có thể thiếu phấn đấu đã nhiều năm. Ngày thứ nhất biểu diễn rất nhanh liền xong, ban đêm còn có trận giả hí. La Mạch biết rõ binh lính đột kích thời điểm ác ngộng sẽ bắt đầu. Loại này đô thị thời trang kịch trục xuống hẳn không có binh lính đột kích như vậy khổ luyện một chút, nhưng gian nan khốn khổ là không thiếu được, bởi vì đây chính là diễn kịch, đây chính là đập phim truyền hình. Tại sao cùng một tuần kịch trước đó La Mạch cùng diễn viên chính Đồng Đại Vĩ tại một cái trong phòng nghỉ, Chu Tư Triệu cho La Mạch ngâm chén nước trà đang uống. Người thích uống trà a. Đồng đại vĩ nhìn xem La Mạch, cười hỏi một câu. La Mạch đối với loại này đại bài diễn viên tra hỏi, phi thường bi trắng mà trở nên uốn gối không lưng đứng lên, nhưng hắn ngấm lại, loại thái độ này ngược lại có thể sẽ kéo ra hai người ở giữa khoảng cách. Đối với Đồng đại vĩ loại này đại bài diễn viên, La Mạch tự nhiên muốn tuân thủ nghiêm ngặt một ít đạo lý, để cho Đồng đại vĩ cảm thấy mình tôn kính hắn, hắn cùng mình không phải một cái cấp bậc người trên, đây là cần thiết. Nhưng cùng lúc, biểu hiện được thái nô nhan ti đầu gối, này ngược lại sẽ gặp phải người phản cảm, chân chính trong lòng xem thường chính mình cho nên La Mạch cũng liền đổi thoáng một phát thái độ, cười nói: đúng vậy, dù sao ta nhà cũng là sản xuất trà trọng địa, dần già liền tạo thành tập quán này. Đông Đại Vĩ ồ một tiếng, nhiều hứng thú hỏi: sản xuất trà trọng địa, nhà ngươi tại? La Mạch vừa mới câu nói kia chính là vì điều động Đông Đại Vĩ một chút hứng thú, hiện tại cũng sẽ không gấp không chậm nói. Nam Cương Nghi Mao phía dưới một cái huyện cũng là phổ nhị trà nơi sản sinh. A, phổ nhị, phổ nhị trà, ta đã biết. Đông Đại Vĩ cười, ngươi cũng là tốt nghiệp đại học a? Hỏi loại vấn đề này, La Mạch cũng có chút lung túng, nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là thẳng nhiên nói. Trung Hải Hí khúc nghệ thuật học viện chỉ là một trường dạy nghề, ừ. La Mạch tự dễ yêu cười một tiếng, cũng chính là mọi người trong miệng giã cây đại học, nhưng ta vẫn là cực kỳ ưa thích nó. Dù sao ta ở bên trong đọc 3 năm, Đông Đại Vĩ cũng có chút xấu hổ, cảm thấy tiết lộ người ta vết sẹo. Tuy nhiên La Mạch mà nói hắn cũng thật tán thành, liền nói mình trường cũng liền nên yêu quý, đừng quản những người khác nói thế nào. La Mạch cũng cười đứng lên, sau đó nghĩ tới đang di động ẩu cứng trong, những người đó lưu lại một thiên, phân tích một chút mạng lưới lưu hành ngữ trưởng bài luận văn một câu nói, liền mở miệng cười nói có đôi khi cảm thấy trường cũng chính là như vậy một chỗ chính mình có thể tùy ý mắng, có thể mắng lật trời, nhưng mặc kệ chính mình làm sao mắng trời cũ, nghe được người khác mắng thời điểm, nhưng vẫn là cảm thấy không vui, dựa vào cái gì ngươi năng lượng chửi chúng ta trường học. Đông Đại Vĩ đập suy nghĩ thoáng một phát câu nói này, hơn nửa ngày ngừng đầu cười, ngươi nói thật đúng, ngẫm lại đích thật là như thế đạo lý. Đông Đại Vĩ thế nhưng là trung hải hí kinh học viện, danh giáo xuất thân, cùng la mạch dạng này cũng không thể so, nhưng hắn cảm thấy la mạch câu nói này xác thực rất có đạo lý. Hai người tiếp theo lại Hàn Huyên chút những thứ khác đồ vật, từ từ quan hệ cũng kéo gần lại không? Ít. Cùng đồng đại vĩ quan hệ tốt sau khi thức dậy, La Mạch phát hiện mình rất nhanh được một chút rất nhiều đãi ngộ, trong phòng nghỉ không gian lớn hơn, có lúc đồng đại vĩ sẽ còn cho mình dạng bộ phim, kể một ít chính mình biểu diễn không quá đáo vị địa phương, diễn kỹ tiến bộ càng nhanh. Chu Tư Triều cũng đã nhận được một chút tốt đãi ngộ, kịch tổ phối cho mình sở tại list, cũng có thể có đồng đại vĩ chuyên trúc sở tại list chỉ điểm. Mặt khác, tại rất mệt mỏi thời điểm, đồng đại vĩ hiện tại tạm thời không cần duy trì dáng người, liền sẽ để trợ lý mang một chút ăn trở về, cũng sẽ có la mạch một phần. Đương nhiên, đây là cần phải trả, La Mạch cũng sẽ để cho Chu Tư Triều mang một ít vật cho đồng đại vĩ bọn họ. Tại kịch tổ trong, có đồng đại Vĩ một chút chiếu cố về sau, một chút nguyên bản lại bởi vì La Mạch biểu diễn lý lịch các loại rất nhiều thứ khinh thị La Mạch, không để cho một chút cái kia còn chờ gặp kịch tổ thành viên, cũng khách khí rất nhiều, rất nhiều thứ không cần phải nhắc tới tỉnh cũng có thể đúng giờ đưa tới. Những này cũng đều là chỗ tốt. Đồng đại Vĩ là cảm thấy tiểu tử này thật không tệ, ngẫu nhiên cũng bởi vì La Mạch theo ngày đó luận văn đến trường tới một chút vốn nên xuất hiện ở tương lai mạng lưới lưu hành nữ, bị chọc cho cười ha ha, đồng đại Vĩ đã cảm thấy hai người tương đối hợp ý, cũng đã rất chiếu cố người mới này. Cho dù hai người phân thuộc đối kháng manh núi ẩn hiện hoa nghị huynh đệ cùng tranh thiên mua nhạt, Chương 36: Diễn ký tiểu Bạc Phát. Đông đại vị cùng La Mạch quan hệ tương đối tốt, cái này cho La Mạch mang đến rất nhiều thứ. Mà La Mạch có lúc một chút rượu ngữ liên châu, cũng làm cho kịch tổ trong mấy cái khác diễn viên chính cũng chầm chậm cùng La Mạch nhiều lời, nhất là cùng La Mạch diễn đối thủ hí Lý tiểu lộ, hai người giao lưu càng nhiều. Đương nhiên, những này cũng phải xây dựng ở La Mạch tiềm lực cùng trên thực lực, không phải vậy, bộ phim này chụp xong về sau, mọi người vô toàn bộ tảng ra, nhiều lắm là cũng là tại cái quái gì thảm đỏ cùng trong hoạt động nhìn thấy lẫn nhau, gật đầu một cái, năm cái tay. Để cho mọi người chân chính cảm thấy La Mạch tiềm lực lớn là một tuần tịch này thiên muốn diễn làm một tuồng kịch hướng nam cùng dương Hiểu vân bồi tiếp lục đào cùng hạ lâm đi mua nhẫn kim cương mua xong nhẫn kim cương hạ xuống dương Hiểu vân tâm lý không công bằng nói thêm vài câu hướng nam là ai đương nhiên muốn về miệng hai người ở nào rồi vài câu về sau dương Hiểu viện quan hướng nam một cái tát cái này dẫn nổ thùng thuốc nổ hai người trực tiếp tại trước mặt mọi người đánh nhau như thế đánh mất đi đại nhân cũng đã có hồn thiên đắm địa máy quay video đã tại đã phối hợp tốt cửa hàng bên ngoài gắn lên lý tiểu lộ cùng la mạch cũng là hai tay cầm túi quần ở phía trước hai người ánh mắt đều lơ lửng không cố định hai vợ chồng này bình thường thật có một cài nhông khí chết rất nhanh, dương hiểu vân vẫn là không nhịn được bắt đầu trào phúng hướng nam, ta xem như phát hiện, cái này kiên trinh ái tình, vĩnh viễn là xây dựng ở kim tiền trên cơ sở. la mạch vai trò hướng nam tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu, khoe miệng mang theo khinh thường cùng xem thường, từng bước một đi ra thang máy, tùy ý nói ra, ta hiểu được dương hiểu vân, cái này không kiên trinh ái tình, nhất định là không có tiền gây họa. sau lưng ma y hề lệ gọi lại bọn họ, để bọn hắn trước tiên đàm luận hôn lễ sự tình, lý tiểu lộ nói bọn họ hôn nhân căn bản chính là một cái sai lầm. la mạch lúc này đem hướng nam một chút có chút cùng loại với đàn bà đánh đá khí chất đồ vật biểu diễn phát huy vô cùng tinh tế, là người Dương Hiểu Vân mẹ hắn nằm mộng cũng nhớ để cho nàng gả cho Lục Đạo. Sau đó, La Mạch đem đầu chuyển hướng Dương Hiểu Vân, chàng ngập chào phúng cùng châm chọc đối Dương Hiểu viện đứa môi, cố ý đem nói được bên thai của nàng, thế nhưng là Lục Đạo người là có chủ. Tình mộng a, toàn bộ suy nghĩ minh bạch a. Mẹ ngươi tính toán, toàn bộ rơi trên mặt đất rất bể a. Đây, nhìn thấy một màn này, xung quanh rất nhiều người đều có chút kinh ngạc. La Mạch đây chính là đem hướng nam sở hữu khí chất diễn phát huy vô cùng tinh tế, loại kia không ôm tha không để cho cảm giác ở trên người hắn tùy ý bay hơi. Lúc này, là La Mạch giống một người đàn bà đánh đá, mọi người đều cảm thấy cái này La Mạch nói đến thật đúng là cần ăn đòn. đương nhiên, Dương Hiểu Vân cũng nói không ra cái gì tốt lời, nhưng La Mạch một đoạn này nói ra đến hoàn toàn chính xác cho người ta một cực kỳ cần ăn đòn cảm giác. đương nhiên, bọn họ là đang diễn trò. La Mạch năng lượng diễn xuất loại cảm giác này đến, nói đúng là hắn diễn rất tốt, phi thường tốt. Với lại La Mạch biểu hiện bây giờ rõ ràng đã vượt qua rồi hắn bình thường bình quân biểu hiện không tệ không tệ, triệu bảo cương tại màn ảnh trước mặt nói thầm, hướng nam cũng là cảm thấy dương hiệu vân bất thình lình trở nên đặc biệt vật chất, nhưng nàng vẫn là gà cho mình, cho nên rất nói nhiều liền mang theo xuống vị, để cho dương hiệu vân nghe được phi thường chói tai. thế là lý tiểu lộ bất thình lình xoay người lại, ngay tại la mạch trên mặt đánh một cái tát, mẹ ngươi, đây cũng là kịch bản bên trong an bài, một tát này vì chân thực hiệu quả, chỉ có thể hy sinh thoáng một phát la mạch gương mặt bên trên. trên thực tế, có lúc cũng chỉ có thể như thế, phải biết đang bay nhiếp long muôn phi giáp thời điểm. Trần Khôn bị đố luôn ma dê, ma dê, cùng Lý Vũ Xuân một tả một hữu tới một cái tát, với lại vỗ nhiều lần từ khắc cũng không vừa ý, chỉ có thể đánh thêm mấy lần. Nghe nói Trần Khôn khuôn mặt đều bị đánh đỏ lên. La Mạch bây giờ bị đánh một cái tát, nghiêng người, mang theo không thể tin được cũng phẫn nộ. Dương Hiệu Vân ngươi đánh như thế nào người a? Ta đánh ngươi thế nào? Ngươi mới vừa nói cái gì chứ? Lý Tiểu Lộ phi thường khó chịu, còn đẩy La Mạch một cái. Ta đánh ngươi thế nào? Lý Tiểu Lộ tiếp tục đẩy La Mạch. La Mạch lùi về phía sau mấy bước, cũng bị lệch kinh. Đàn bà đanh đá, đàn bà đanh đá ngươi làm gì a? La Mạch hô lớn một tiếng lập tức cũng bắt đầu hành thủ. Ách, La Mạch diễn thực sự quá sinh động rồi, để cho Nhiếp Ảnh Sư cùng kịch tổ những người khác có chút sửng sợ, bọn họ cơ hồ cảm giác La Mạch là thật nổi giận. Bất quá, đó cũng là hướng nam nổi giận. Là La Mạch diễn sinh động. Đông Đại Vĩ chạy mấy bước đem La Mạch ôm lại, mà Y Yệ Lệ cũng đem Lý Tiểu Lộ lôi kéo đi. Lúc này, Lý Tiểu Lộ cũng bị La Mạch kéo theo, cũng cùng thật tại cãi nhau một dạng. Dương Hiểu Vân, ngươi đàn bà đánh đá. Dương Hiểu Vân, đầu ngươi bị môn chen lớn a. Dương Hiểu Vân, người ta kết hôn ngươi ghen ghét cái quái gì ạ? Ly hôn liền ly hôn. Lý hôn cũng có thể để cho ta hư vấn. La Mạch đây hoàn toàn không giống như là đang diễn trò, mà chính là chân chính đang mắng người. Khoa tay múa chân, nước bọt tung tóe, Lý Tiểu Lộ cũng bị kéo theo mắng phi thường hung ác. Trong lúc nhất thời, Triệu Bảo Cương cũng có chút không muốn đánh gãy mất. Ngay tiếp theo Đồng Đại Vĩ cùng Mã Y Hi lệ cũng chỉ có thể tận lực ôm hai người kia, không cho bọn họ xảy ra chuyện gì. Hai người các ngươi có thể hay không bất tranh cãi? Hiểu Vân, bất tranh cãi. Chân này cơ hồ thật biến thành ồn ào, Triệu Bảo Cương mang theo cả hứng, trực tiếp tự mình hô một tiếng thẻ, một tiếng thẻ về sau. La Mạch lập tức liền đem tức giận trên mặt các loại rất nhiều biểu lộ biến mất rơi mất, một cái phụ phổ thông thông La Mạch lại khôi phục. Không tệ không tệ, diễn rất không tệ. Triệu Bảo Cương hiếm thấy khen thoáng một phát La Mạch, đầu này trực tiếp qua. Lý Tiểu Lộ lúc này cũng theo Mã Ý ỉ lệ trong lòng ngực đi tới, mang trên mặt một chút ý cười, nói với La Mạch, "La Mạch, ngươi cái này cũng không được, ta cho là ngươi thật đang mắng ta đàn bà đánh đá đây." La Mạch liền cười, "Ta nào dám mắng ngài a, đợi lát nữa này lại cho ta một cái tát." Lý Tiểu Lộ hồng kiếm cười nói, "Ngượng ngùng a, vừa mới hơi ra tay nặng một chút." La Mạch vội vàng khoát tay nói không có chuyện dù sao chính hắn cũng chính là đùa giỡn. đông đại vĩ cũng cười nói, vừa mới ngươi diễn coi như không tệ, ta kém chút đều không ôm lấy ngươi, tuy nhiên không tệ, rất không tệ, la mạch cũng cười. một đoạn này trôi qua rất nhanh, vốn là triệu bảo cương cảm thấy sẽ không tốt vố màn ảnh, thế mà nhanh như vậy đã vượt qua, hôm nay tiếp xuống màn ảnh cũng đập đến thật nhanh. la mạch hôm nay diễn kỹ hoàn thành một cái tiểu bạo phát, vô luận là cái quái gì chẳng cảnh, hắn cơ hồ đều năng lượng thoải mái không chế. đập tới sau cùng, triệu bảo cương đều cảm thấy có chút thần. hôm nay độ tiến triển quay phim cũng thật nhanh. Hoàn thành bình thường thậm chí cần đập hai ngày lượng công việc. Tại La Mạch kéo theo phía dưới, Đồng Đại vĩ bọn họ cơ hồ tiến nhập một báo hy trạng thái, biểu diễn tự nhiên cũng chính là Tiểu C Cho nên hôm nay kết thúc công việc cũng tương đối sớm. Triệu Bảo Cương cũng không có nghiền ép mọi người tiềm lực, trực tiếp để cho kịch tổ sớm một chút kết thúc công việc. La Mạch hôm nay biểu diễn Tiểu Bảo phát cũng là ngoài ý liệu hợp tình lý, hắn tại hoành điếm thời điểm, tại cái kia quán nét nhỏ trong vượt qua khó chịu được một tháng, nắm giữ rất nhiều biểu diễn cơ bản kỹ xảo. Đến binh lính đột kích thời điểm, những này rất nhiều biểu diễn kỹ xảo đều ở đây tích lũy, đang nổi lên, đợi thêm một cái bùng nổ thời gian. Sau đó. La Mạch tiếp phấn đấu bộ phim này, đổi thành một cái cùng thành tài tính cách hoàn toàn khác biệt hướng nam. Ban đầu hắn khả năng hơi có chút không thể đứng, nhưng vô lâu như vậy về sau, La Mạch đã thích đứng đứng lên, những tích lũy đó lên diễn kỹ, lấy được mới mẻ huyết dịch. Tại Đồng Đại Vi Triệu Bảo Cương bọn họ dưới sự chỉ điểm, tại Lý Tiểu lộ các nàng kéo theo phía dưới, rất nhanh liền tiến nhập nhân vật bên trong. Dạng này, hắn lần này diễn kỹ Tiểu Bảo Phát có thể nói là tới kịp thời, cũng tới tương đối tốt. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương ba cố nhân, phấn đấu dạng này phim truyền hình cùng làm ẩu không có gì để làm, nhưng chụp thời điểm, tốc độ đích xác tương đối nhanh, dựa theo bây giờ tiết đấu, đoán chừng có thể ở tháng 6 phân tạc hữu liên sát thành. rất nhanh, đồng đại vĩ phần diễn hầu như đều muốn đánh sạch rồi. một ngày này, la mạch bọn họ đang chụp hình một cái màn ảnh, tạm thời không có la mạch màn ảnh, la mạch ngay tại một bên, an mặc ngoại ý, đi chu tư triều cũng ở đây vội vàng chính mình sự tỉnh. hiện tại chụp là một cái trang diện, có không ít quần chúng diễn viên, trung gian cũng trộn lẫn lấy một chút người riêng diễn, diễn viên cùng hơi hôn suất đầu một điểm. la mạch ở bên cạnh nhìn xem, chuẩn bị mình phần diễn. một cái tràng diện sau khi hoàn thành. Bất thình lình có một bóng người quen thuộc xông vào La Mạch tầm mắt. Đó là một người mặc trang phục màu đỏ nữ hài, tóc dài phất phới, tướng mạo coi như mỹ nữ, dáng người cũng rất tốt, lúc này, nàng chính cầm một ít gì đó cho nhà quay phim ăn. Đối với loại hiện tượng này, La Mạch có thể nói cũng là không cảm thấy kinh ngạc, kịch tổ trong tồn tại quá nhiều dạng này người, các nàng bình thường sẽ dùng phương thức của mình đi cùng nhà quay phim bọn họ giữ gìn mối quan hệ. Nhìn cái này tương đối đơn giản, cũng không có gì tác dụng. Trên thực tế, nhà quay phim bọn họ lại có thể quyết định một vai ở trên màn ảnh xuất hiện, quyết định rất nhiều màn ảnh, bọn họ có thể có mình một chút lời nói đi miêu tả một cái diễn viên cùng những này nhà quay phim bọn họ giữ gìn mối quan hệ đối với các nàng loại này bất nhập lưu tiểu diễn viên tới nói phi thường trọng yếu có lúc thậm chí có thể tạo được một ít mấu chốt tính tác dụng nhưng cái này cũng không phải người nào cũng làm tới có người cũng là kéo không xuống thể diện lo lắng bị người khác nói chính mình có ý khác cho nên loại chuyện này kỳ thực cũng là một quy tắc ngầm đừng tưởng rằng vòng giải trí quy tắc ngầm cũng là lên giường trên thực tế chân chính quy tắc ngầm có lẽ so với cái này chút muốn phổ thông bình thường rất nhiều bất quá hấp dẫn la mạch tự nhiên không phải cô gái này đang cùng nhất ảnh sư giữ gìn mối quan hệ trên thực tế hấp dẫn la mạch nguyên nhân là cô gái này, hắn gặp qua, với lại rất quen thuộc, mà lại là 3 năm đồng học. cô gái này gọi trương ngọc nhã là la Mạch bạn học thời đại học, dung mạo của nàng rất dễ nhìn, tại trong lớp mặc dù không xem như hoa khôi lớp, nhưng ở trên tướng mạo cũng tuyệt đối là người nổi bật. trương ngọc nhã bình thường không thích nói chuyện, rất an tĩnh một cô nương, la Mạch đối với nàng ấn tượng sâu nhất là cùng đi cờ tở vờ ca hát, trương ngọc nhã ưa thích điểm một bài trần dịch tấn hoa rơi nước chảy. trần dịch tấn ca ở thời điểm này bởi vì một bài mười năm mà từng bước đại hỏa, hắn rất nhiều tiếng quảng đông ca cũng được một số người rất thích diễn sướng luyện tập khúc mục tiêu, nhưng hoa rơi nước chảy cũng không quá nổi danh. Cũng bởi vì dạng này, La Mạch nhớ kỹ nữ sinh này, hai người cũng có qua một chút gặp nhau, ngẫu nhiên trong lớp tổ chức hoạt động, hắn sẽ cùng Trương Ngọc Nhã hạ cờ nhảy. Thế nhưng là, La Mạch nhìn xem bây giờ Trương Ngọc Nhã, lại cảm giác có chút bi ai, như vậy một cái trầm mặc ít nói cô nương, hiện tại cũng muốn đi đâu an định nọp nhất ảnh sự. Thậm chí, La Mạch có chút không có hảo ý phỏng đoán, có thể có được tiểu người như vậy, nàng nói không chừng đã bị. Nhưng La Mạch biết rõ Trương Ngọc Nhã có nỗi khổ tâm riêng của mình, sau khi tốt nghiệp đại học, La Mạch bọn họ một cái kêu biểu diễn ban, hết thảy có 38 tên đồng học, đến bây giờ còn đang tiên trì biểu diễn, tính cả chính mình tính cả lưu thuật liễu cũng chỉ có 7 cái, những thứ khác đều đã đổi nghề. trương ngọc nhã điều kiện gia đình không tốt lắm, là một người đến từ hoài an tiết kiệm cô đơn, phụ thân giống như quanh năm suốt tháng sinh bệnh ở giường, có thể đọc xong loại này trường học đã cực kỳ không dễ. hiện tại nhà nàng đệ đệ giống như nhanh lên lớp 12, áp lực lớn như vậy, thật làm ra chuyện gì vậy cũng có thể lý giải. mấy cái kia nhà quay phim nhìn vẫn còn là cùng nàng hữu hảo chào hỏi, chỉ là nhìn kỹ một chút, có người trong mắt nhưng chỉ là đang nhảy nhót lấy trương ngọc nhã thân thể đường cong, la mạnh có chút không đành lòng xem tiếp đi, mai cho đến quay trụ bắt đầu. Trương Ngọc Nhã tại cực kỳ cố gắng duy trì kỹ xảo của chính mình, cũng ở đây rất nghiêm túc diễn. Bình tĩnh mà xem xét, Trương Ngọc Nhã diễn kỹ, nhưng nàng rất chân thành, với lại nhiếp ảnh sư đang quay, nàng thời điểm cũng tương đối chiếu cố, để cho Trương Ngọc Nhã có thể ở quản chế trước bị Triệu Bảo Cương nhìn thấy. Cái này màn ảnh diễn xong, Trương Ngọc Nhã cũng chỉ có thể rời đi chỗ ấy, nàng cũng chỉ có như thế điểm cơ hội, có chút lời kịch, nhưng ở phân đấu trong cũng không biết lại xuất hiện rồi. La Mạch bất thình lình nói với Chu Tư Triều, "Lão Chu, ngươi đem nữ Hải Tiệp kêu, kêu đến thoảng một phát. Chính hắn không tốt lắm trực tiếp đi qua tìm người, cho nên phải để cho Chu Tư Triều rồi." Chu Tư Triều nhìn xem La Mạch, muốn hỏi tiểu tử này là không phải muốn quy tắc ngầm người ta. Nhưng hắn một cái này tiểu diễn viên, nào có quy tắc ngầm người ta thực lực cùng tư cách. La Mạch tựa hồ là biết rõ Chu Tư Triều ý nghĩ, liền trực tiếp báo cho biết hắn thoáng một phát. Chu Tư Triều đành phải đi tới. Chương Ngọc Nhã đang tại bởi vì chính mình lại một cái nhân vật hoàn thành, cảm thấy kế tiếp còn không biết ở nơi nào, tâm tình hơi có chút nặng nề, bất thình lình có người tới vô vô bờ vai của nàng. Ừm. Chương Ngọc Nhã quay đầu nhìn thoáng qua Chu Tư Triều nhìn hắn cách Lan Mặc liền biết hẳn là ngôi sao trợ lý. Tại phấn đấu kịch tổ trong mới có thể có ngôi sao trợ lý người không cao hơn bảy cái. Trương Ngộ Nhã cũng không dám đối với mấy cái này. Ngôi sao trợ lý có cái gì không cung kính? liền trực tiếp nói, ngươi tốt, xin hỏi có cái gì sự tình à? Lão đại ta muốn tìm ngươi. Chu Tư Triều tùy ý cho Lan Mạch sắp xếp một cái đầu hàm, nói, muốn cho ngươi đi qua thoáng một phát. Ừ. Trương Ngộ Nhã hơi có chút tiếng lặng. nàng tự nhiên biết rõ Chu Tư Triệu trong miệng lão đại, hẳn là Chu Tư Triệu làm trợ lý diễn viên. Chỉ là cái kia diễn viên tìm mình làm cái quái gì? Dù sao. Đại phần đâu trong, có thể có được trợ lý người có thể đếm được trên đầu ngón tay, lớn như vậy nhân vật đối với mình một cái chạy chậm lông xáo cảm thấy hứng thú. Chương Ngọc Nhã có chút không dám tin tưởng. Xin hỏi ngài đồng sự là? Chương Ngọc Nhã nghi một lát, hỏi như vậy rồi một câu, nàng đương nhiên cũng không dễ trực tiếp hỏi lão đại ngươi là ai, hoặc là hỏi ngươi chủ nhân là ai, nghĩ nghĩ mới làm ra xưng hô thế này. Chu tư Triều chỉ chỉ la mạch bên kia, ấy, cũng là hắn rồi. Hắn là? Chương Ngọc Nhã có chút cận thì ánh mắt cũng không có mang còn cận lens, hé mắt hướng về bên kia nhìn qua, nhưng chỉ là đại khái nhìn thấy la mạch gương mặt cảm giác có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại khó mà dò số chỗ ngồi. Được rồi, ta cái này đi qua. Trương Ngọc Nhã chỉ có thể nói rồi một tiếng. Trương Ngọc Nhã đi theo Chu Tư Triều đi tới La Mạch trước mặt. Trương Ngọc Nhã lúc này mới thấy rõ La Mạch tướng mạo cùng dáng người, nhất thời có chút giật mình che miệng. Đi hai bước nhìn xem La Mạch, sau đó có chút không dám tin từng nói, ngươi, ngươi là La Mạch? Ừ, là ta, Ngọc Nhã. La Mạch lúc này trong nội tâm thế mà hơi có chút cảm giác nói không ra lời, là một loại nhìn thấy người khác lẫn vào không bằng chính mình đáng buồn cảm giác yếu việt, nhưng cái này là người lừa can, rất khó tránh cho. đương nhiên hắn rất nhanh liền đem loại cảm giác này ép vào đáy lòng, bởi vì Trương Ngọc Nhã cũng coi là hắn hảo bằng hữu. Chương 38, chuyện cũ. Giờ này khắc này, Trương Ngọc Nhã đánh giá La Mạch, phản phất đang xem một người xa lạ. Có người trong xương tính cách cũng là như thế, mặt ngoài vô luận biểu hiện như thế nào, cũng rất khó che giấu mình chân thực khí chất. Trương Ngọc Nhã tuy nhiên rất nhiều trước mặt người, thậm chí nhất ảnh sư trước mặt biểu hiện được rất hướng ngoại, tựa hồ chỉ muốn ai có thể cho nàng nhân vật nàng thì sẽ cùng ai tới giường. Nhưng chỉ có La Mạch hiểu rõ như vậy nàng người, mới có thể cảm giác được dấu ở Trương Ngọc Nhã trong con mắt dịu dàng. Nàng cũng là một người như vậy thời đại học hơi có điểm văn nghệ khí chất, thích xem tim đờ ấp đờ tình thịch, hai nhỏ vô tư dạng này được ảnh, thích xem tam mao sách, sống ở mình xa ha ra trong. Nhưng bây giờ, sinh hoạt buộc nàng không thể không tại mình bên ngoài mặc lên một lớp mặt nạ. Ta, ta hôm nay vừa mới tới này cái kịch tổ, cũng không biết nơi này diễn viên ngoại trừ đồng đại vị bên ngoài còn có ai. Ngươi, ngươi đóng vai người nào? Trương Ngộ Nhã tra hỏi có chút gấp gấp rút, lại hình như là đang trưng cầu một cái không để cho mình quá thương cảm đáp án. Hôn diễn viên người theo nghề này, sợ nhất một việc, cũng là cùng mình cùng thời kỳ, cùng khởi điểm người thành tựu cao hơn chính mình rất nhiều danh tiếng cao hơn chính mình rất nhiều, lẫn vào cũng tốt hơn chính mình rất nhiều, nhất là nữ diễn viên. Nam diễn viên sinh mệnh chu kỳ rất dài, nhất thời bán hội không hỏa, đến 3 40 tuổi có tại nhưng thành đạt muộn chỗ nào cũng có, nhưng nữ diễn viên, qua 30 tuổi, không, đều không cần 30, 27 28. Trên cơ bản liền không có bất cứ hy vọng nào rồi. Trương Ngọc Nhã cũng khó có thể ngoại lệ, nàng rất lo lắng La Mạch tốt hơn chính mình quá nhiều. Ta, đóng vai hướng nam. Giờ này khắc này, La Mạch trong lòng một chút kia cảm giác ưu việt không sai biệt lắm liền đã tan thành mấy khói, ngược lại nhiều loại đối với Trương Ngọc Nhã tình cảnh đồng tình. Người già là như thế, so sánh chính mình bản thân, khó tránh khỏi luôn luôn điểm ghen ghét tâm tình. Nhưng đối với trôi qua không bằng chính mình người tốt, lại muốn trăm phương ngàn kế để bọn hắn trôi qua tốt một chút. Trương Ngọc Nhã, Lưu Thuận Nghĩa cơ hồ đều có thể nói là La Mạch bạn của huynh đệ xong hành rồi. Hắn không muốn để cho cuộc sống của những người này quá tệ. Hướng Nam, Trương Ngọc Nhã nhai nhai nhấm nuốt thoáng một phát cái tên này, trong lòng bất thình lình ý thức được, đây không phải phấn đấu Nam số 2 à? Nguyên lai, like, La Mạch đã là một bộ kịch TV Nam số hai, giống Trương Ngộ Nhã dạng này diễn viên, đã trộn thành hiện tại tình trạng này tại trong lòng của các nàng, năng lượng hôn đến La Mạch dạng này cũng coi là công thành danh toại, nỗi khổ trong lòng chát chát hiện lên, để cho Trương Ngọc Nhã trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì cho phải, nhưng nghĩ nghĩ về sau, Trương Ngọc Nhã cũng nhớ lại đã từng là một chuyện. năm thứ hai đại học thời điểm, trong ban có một cái tại Hoành Điếm cùng kịch tổ thực tập cơ hội, thực tập sau khi hoàn thành, mọi người cùng đi ra một cái tại tỉnh Giang Nam nông gia nhạc uống rượu ăn cơm. đêm hôm đó, La Mạch không có cùng mọi người mời rượu kể vai sát cánh, mà chính là một người ở bên ngoài ngồi lẻ loi cũng không nói chuyện. Trương Ngọc Nhã cũng đi tới hai người liền không biết chưa phát giác ngồi cùng một chỗ, khi đó La Mạch vừa vặn ở vào cùng Vương Tư Kiều chia tay mà có chút bi quan trán đời giai đoạn, cơm nước khó nghĩ, đêm hôm đó lại uống một chút rượu, cùng Trương Ngộn nhã mà nói liền có chút nhiều. Lúc ấy là giữa hè cuối cùng, gió nhẹ xuyên qua bùi cỏ, phán phất một bài đình đương đình đàng nhạc trương, chấm nhỏ rất dày, giống như một khối xinh đẹp màn sân khấu một dạng tre khuất thiên gừng. La Mạch uống rượu đến có hơi nhiều, nên cái gì mới nói. Thổi qua dã phong cuốn lên những mênh mông đó quá khứ, La Mạch cùng Trương Ngộn nhã trò chuyện quá khứ của hắn, trò chuyện cái kia đau đến không muốn sống ba tuổi, trò chuyện mẹ của hắn, trò chuyện năm cương, phủ nhị trà khu đất đỏ nhất là còn có Vương Tư kiểu cùng những cái kia nở rộ kiểu Diễm đô Quyên Hoa. Đêm hôm đó Trương Ngọc Nhã chính là một cái người nghe, nàng không thuộc về loại kia từ trong ra ngoài đều rất lạnh người, nhưng lời nói không tính rất nhiều, cho nên cơ hội hoàn toàn trở thành La Mạch một thính giả. Hôm nay ở chỗ này gặp được La Mạch, Trương Ngọc Nhã trong lòng ngũ vị tạc trần, nhưng chậm rãi muốn La Mạch này người nghe động dung tâm sự, bất thình lình đã cảm thấy La Mạch có kỳ ngộ như thế, khẳng định cũng là Thượng Thiên tốt nhất An Bại. Chỉ là Thượng Thiên đối với mình An Bại đang ở đâu vậy? Phụ thân vẫn không thể xuống giường mẫu thân tóc trắng càng lúc càng nhiều đệ đệ đã lâu đại yếu đọc sách phải bỏ tiền hắn thành tích lại rất tốt có đôi khi trương ngọc nhã thậm chí muốn cắn răng đi làm cái rất xuống nữ nhân bán thân thể kiếm tiền nhưng cái này suy nghĩ cũng vẫn là đi qua thế là trương ngọc nhã đối với la mạch gen ghép cũng ở đây trong lúc bất chi bất giác biến mất ngược lại mang theo vài phần vui mừng chúc mừng ngươi tam ấn mụ mụ ngươi nhất định sẽ vì ngươi tiêu nạo la mạch nao nao đột nhiên nghĩ tới chính mình từng tại một cái giữa hè cuối cùng sáng sủa trong buổi tối nói với trương ngọc nhã qua những lời kia nói qua có quan hệ với mẹ của mình Nét mặt của hắn có chút gượng ép, thậm chí hoài nghi Trương Ngọc Nhã nói câu nói này mục đích, nhưng La Mạch nghĩ nghĩ về sau, cảm thấy Trương Ngọc Nhã không thể nào là muốn dùng chuyện này đến kích thích chính mình. Cho nên, hắn lắc đầu cười khổ một cái, "Mẹ ta, ta đã có đoạn thời gian không có cùng với nàng liên lạc qua." Trương Ngọc Nhã cảm giác được La Mạch bi ai, đột nhiên cảm thấy chính mình không cần thiết tiếp tục cái đề tài này, liền nói, ngượng ngùng, "Vậy chúng ta đừng trò chuyện cái này. Ngươi bây giờ phần diễn cũng sắp đến rồi đi." "Được." La Mạch gật đầu một cái, đột nhiên cảm thấy mình rất nhiều làm có như vậy một chút tái nhợt vô lực, hoàn toàn chính xác hắn rất muốn cho trương ngọc nhã cũng tốt tốt chỉ là hắn hiện tại cũng là nê bồ tát sang sông tự thân khó đảm bảo có thể vì nàng làm cái gì thế là la mạch đang nghĩ đến một hồi về sau nói ban đêm ngươi có danh không ta tối nay không đùa mời ngươi ăn cái cơm mới có thể có hôn đến phim truyền hình nam số 2 diễn viên mời ăn cơm đối với trương ngọc nhã là một chuyện tốt nhưng nàng đang nghĩ đến một hồi về sau vẫn lắc đầu nở nụ cười không cần cảm ơn ngươi la mạch la mạch cũng chỉ có thể gật đầu nói trao đổi một dãy số cũng có thể đi ừ trương ngọc nhã nhẹ gật đầu chờ đến La Mạch đem cái này phần diễn chụp xong thời điểm Chu Tư Triệu bên cạnh đã không thấy Trường Ngọc Nhã thân ảnh Lão Chu Trường Ngọc Nhã đâu La Mạch ánh mắt tại bốn phía do dự hỏi một câu đi Chu Tư Triệu nhún nhún vai A Mạch ta nói lời này khả năng ngươi không thích nghe nhưng cái này dạng nữ hải tử ngươi cần hơi chú ý một chút hiện tại hoàn hảo danh tiếng của ngươi không phải rất lớn nếu như chờ ngươi danh khí thật lớn ngược lại thật phải chú ý ngươi chớ bị người lợi dụng đi lẫn lộn đương nhiên Chu Tư Triệu dừng một chút còn nói nữ hải tia nhìn ra được đối với ngươi không có gì ý đồ ta nói chính là về sau ta đã biết La Mạch nhẹ gật đầu, tuy nhiên muốn phản bác, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm thấy cái này có thể có ý nghĩa gì. Chính mình tuy nhiên chỉ là một dãy rựa tiểu diễn viên mà thôi, tại làng giải trí chưa nói tới bất luận cái gì danh khí cùng địa vị, mình coi như có lòng trợ giúp Trương Ngọc Nhã, cũng không làm cái gì. Hắn thậm chí không có tư cách đi đối với một ít quy tắc nói không, đối mặt một chút quá tính toán chi ly, phản phất tính toán tính toán quan hệ nhân mạch, cũng chỉ có thể toàn bộ tiếp nhận hạ xuống. Chu Tư Triều lúc này lại đột nhiên sửa lại thoáng một phát nụ cười, bên khóe miệng mang theo vài phần mập mờ gạt mặt La Mạch bà bay, giữa các người, có cố sự La Mạch run lên vai, "Vô nghĩa, mới có thể có câu chuyện gì, bạn học thời đại học thôi. "Hắc hắc, ta nhìn cũng không giống như, xem cô nương kia trong ánh mắt vị đạo, ta xem các ngươi tuyệt đối không vẹn vẹn là đồng học đơn giản như vậy. Trong ánh mắt mới có thể có hương vị gì? Đừng viết tiểu thuyết rồi." La Mạch nói, "Nhanh lên giúp ta chuẩn bị một chút cái bản. Chương 39: Làm cho người lung túng hôn hí. Từ ngày đó về sau, La Mạch liền rốt cuộc chưa thấy qua trường học nhã. Có lẽ đến khác cái tổ, có lẽ về nhà. Rất nhiều chuyện tràn đầy sự không chắc chắn, phấn đấu đoàn kịch bộ phim rất nhiều, La Mạch bẻ bội nhiều việc, cũng không có cái gì thời gian càng không có lý do gì đi cùng Trương Ngọc Nhã phát một đầu cùng loại với vấn an các loại tin nhắn. Phần đấu đập tới bây giờ đã hơn một tháng rồi, rất nhiều màn ảnh đã chụp xong, đồng đại vị không sai biệt lắm cũng qua mình lịch trình, không sai biệt lắm muốn đi, chỉ còn lại có sau cùng mấy trận bộ phim. Những ngày này tới, La Mạch cùng mọi người quan hệ cũng khá, bao quát mà y hề lệ, Lý Tiểu Lộ, Chu Vũ Thần, Vương Lạc Đan các loại, mọi người cũng tương đối vui lòng cùng La Mạch ra hỏa này tâm sự a, nói chuyện tâm tình a cái gì. Mọi người ngẫu nhiên cũng sẽ lẫn nhau trao đổi trao đổi ý kiến, giao lưu đi diễn kinh nghiệm các loại. Không có người sẽ khinh thị La Mạch có lẽ hắn vừa mới tiến vào tổ thời điểm cũng còn có không ít người sẽ hoài nghi ra hỏa này rốt cuộc là vào bằng cách nào nhưng bây giờ loại này hoài nghi trên cơ bản đều đã không tồn tại diễn viên ở giữa dù sao cũng là đồng hành ai diễn kỹ tốt ai diễn kỹ không tốt mặc dù không về phần liếc một chút liền có thể nhìn ra nhưng nhìn ra đánh giá người khác diễn kỹ cao thấp cái này đích xác không phải việc khó gì cũng bởi vì dạng này la Mạch trong những ngày qua biểu hiện ra diễn kỹ còn có loại kia chắc tuyệt học tập năng lực cùng học tập biểu diễn phương diện thiên phú để cho mọi người cảm thấy phi thường dần mình đây căn bản cũng không giống như là một cái giả kê tốt nghiệp đại học học sinh La Mạch diễn kĩ, có lúc khiến người ta cảm thấy, hắn chính là một cái đã tiến dần đạo này nhiều năm lao hy cốt, một tay một chân, một ánh mắt cũng là bộ phim. Chính là như vậy diễn kĩ, để cho La Mạch hiện tại thu được cùng mình diễn kĩ tương ứng đối đãi, hoàn toàn chính xác, hắn nên có đãi ngộ như vậy. Thật giống như quân đội sùng bái cường giả một dạng, diễn viên đương nhiên cũng vẫn là đối với bộ phim diễn viên giỏi còn có cảm giác một chút. La Mạch diễn kĩ đang biểu diễn gây gổ ngày nào đó, có một cái rất nhiều người đột nhiên không kịp chuẩn bị tiểu bạo phát, kể từ sau ngày đó, La Mạch Diễn Kỷ ngay tại lên đường tăng vọt, về sau mặc dù không có diễn kịch bạo phát khoa trương như vậy, nhưng hắn nở dê số lần rõ ràng giảm bớt, Triệu Bảo cương đối với hắn nụ cười số lần cũng rõ ràng gia tăng. Thậm chí, La Mạch Diễn Kỷ để cho Thường Xuyên cùng hắn phối hợp bộ phim Lý Tiểu Lộ, tại cảm giác được chính mình cũng thường xuyên bị La Mạch đưa vào biểu diễn trạng thái sau khi, Ngẫu nhiên cũng cảm giác được, chính mình cùng La Mạch tựa hồ tại diễn kịch trên thế mà đều có chút trên lệnh. La Mạch cho nàng càng ngày càng lớn áp lực, loại áp lực này chân thực tồn tại. Cảm giác như vậy để cho Lý Tiểu Lộ cũng không khỏi không bội phục La Mạch học tập năng lực, còn có cái kia loại đối với biểu diễn nhạy cảm trí cực thiên phú. Trên thực thế, La Mạch diễn kỹ tiến bộ, trừ của mình Thiên Phú nỗ lực, phấn đấu cho hắn biểu diễn cơ hội cùng biểu diễn kinh lịch trải qua bên ngoài, còn có đến từ ổ cứng di động tự đại công lao. Đang di động ổ cứng trong có văn hay chữ đẹp, thậm chí còn có video tư liệu cao đến 80 giây cặp văn kiện. Cái này cặp văn kiện kỳ thực kết hợp lại chính là một cái huấn luyện thủ đoạn, huấn luyện một cái diễn viên tại phim truyền hình. Trong phim ảnh nắm lấy cơ hội ma luyện chính mình diễn kỹ. Loại này huấn luyện nguyên bản thời điểm ở trường học Lão sư cũng nói qua, nhưng này càng nhiều là dựa vào kịch nói, thậm chí ngay cả lời kịch đều không nhất định có cơ hội. Mà ổ cứng di động bên trong huấn luyện tư liệu, càng thêm tỉ mỉ sát thực, cũng càng thêm khoa học, có một loại khoa học lý luận đặc hữu nghiêm cẩn cùng lý trí, văn hay chữ đẹp, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, tại một chút nêu ví dụ từ thời điểm, còn sẽ có cụ thể điện ảnh một cái đoạn ngắn, hoặc là dê bức tranh. Lấy một thí dụ nói, tại huấn luyện trong tư liệu muốn để diễn viên đi học một điện ảnh tầng thứ lên biểu diễn, nói đúng là đang đóng phim thời điểm học tập biểu diễn kỹ xảo. Bọn họ có thể sẽ nêu ví dụ Tom Hanks vai chính ở Zac Gunn, tại đây liền sẽ có một chút chân quý sở tiêu đi ó quay chụp quá trình đến, dùng dê hiệp bức tranh hoặc là dùng video đến nêu ví dụ nói rõ học thế đó tập, như thế nào thông qua đạo diễn cùng máy quay video cùng nội dung cốt truyện, còn có mình nhân vật đến học tập loại. Này biểu diễn. Dạng này tư liệu chia làm 20 cái, La Mạch hiện tại chủ yếu là tại học tập cái thứ 5 cùng cái thứ 6 ở giữa phương pháp, nếu như sau này có cơ hội làm điện ảnh vai chính lời nói, liền có thể học tập thứ 9 trở lên, không phải vậy, những thứ khác có chút giai đoạn thấp, những phương pháp kia không nhất định áp dụng, hiện tại La Mạch thích hợp với phân đấu là thứ 5 cùng cái thứ 6. Tại dạng này lý luận kết hợp thực tế, mỗi ngày một ngày một đêm biểu diễn bên trong, La mạch diễn kĩ tiến bộ cũng là một cái chuyện tất nhiên, nếu không hắn cũng không cần la luận. La mạch diễn kĩ tiến bộ phi tốc, cũng cho Triệu Bảo Cương đạo diễn càng ngày càng nhiều kinh hỉ, xem ra chính mình đem cái này tiểu hỏa tử đi tìm đến diễn hướng nam là thật đúng rồi. La mạch thuộc về loại kia đạo diễn dựa diễn viên loại hình, hắn trên đại thể nghe đạo diễn lời nói, không có quá lớn trên lệch. Nhưng ở cụ thể áp dụng bên trên, hắn có linh khí của mình, cũng có được thuộc về mình biểu diễn phong cách. Trên thực tế Nhiều khi, là diễn viên thành tựu một bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm, vẫn là đạo diễn thành tựu truyền hình điện ảnh tác phẩm, vẫn là cộng đồng thành tựu. Sau đó, là truyền hình điện ảnh tác phẩm thành tựu một cái đang hot diễn viên, vẫn là chính mình thành tựu chính mình, là một cái đạo diễn nâng đỡ lên một cái diễn viên, vẫn là một cái diễn viên thật trả lại rồi đạo diễn, đây là một chút phi thường vòng vấn đề, cũng là một chút biện chứng tính vấn đề. Vấn đề này giống như là anh hùng đúc nên lịch sử, vẫn là lịch sử sáng tạo ra anh hùng phi thường nan giải. Chính như năm đó đại thoại Tây Du 2 bộ khúc, chân chính thành tựu bộ phim này, rốt cuộc là tinh gia vẫn là lưu chân vị. Ai có thể nói được rõ ràng Đại thoại Tây Du đi ra ngoài thời điểm Tao Ngộ phòng chiếu Hỏa Tật Lũ, Tinh gia cũng bị rộng khắp nghi vấn, lúc kia hắn cùng Lưu Chấn Vĩ quan hệ đều làm dư. Cái này cũng trở thành một chút tinh hát cho rằng bộ phim này không phải Tinh gia tác phẩm một cái mạnh mẽ chứng cứ. Nhưng ngươi nhắc tới điện ảnh không có chu thị phong cách, vậy cũng không đúng. Tóm lại khả năng này đến đằng sau chính là một cái lẫn nhau thành tựu, hoặc là lẫn nhau lôi xuống nước quá trình. La mạch những ngày này kỹ xảo của chính mình đang tiến bộ, nhưng hắn cũng có thể điều chỉnh tốt chính mình cùng Triệu Bảo Cương quan hệ giữa, chân chính để cho mình đi thích ứng một bộ phim truyền hình, lại để cho chính mình đạt được diễn kỹ tối luyện cùng tăng lên. Đến hôm nay La Mạch sẽ nên đón mình lần thứ nhất khiêu chiến. Khiêu chiến này đối với một số người tới nói có thể là mỹ xoa, Nam Mộng cũng nhớ, nhưng bây giờ đối với La Mạch tới nói, cũng là vạn phần khẩn trương cùng ngượng ngùng. Hắn tại trong miệng đem kẹo cao su nhai lại nôn, nôn lại thả mới tiếp tục nhai. Nhưng cái này dạng hắn vẫn cảm thấy trong lòng có chút bất an, cảm giác quái cực kỳ. Chỉ là bởi vì, hôm nay phấn đấu muốn quay chụp một đoạn tiết mục, cũng là hướng Nam cho Dương Hiệu Vân mua hoa, Dương Hiệu Vân bị cảm động, hai người hôn lên. Đây là một trận hôn hí. La Mạch sẽ dâng lên màn ảnh của mình nụ hôn đầu tiên. Trước đó La Mạch còn để cho Chu Tư Triệu đi giúp chính mình hỏi thoáng một phát, có thể hay không số nhớ quay trụ, đừng để cho chính mình hôn, nhưng cái này kém chút dẫn tới Triệu Bảo Cương bạo tẩu, La Mạch cũng chỉ có thể chạy trối chết, với lại, Triệu Bảo Cương rất rõ ràng nói cho hắn, phấn đấu La Mạch hôn hí cũng không chỉ là một trận, coi như trận này số nhớ, vậy hắn cũng không thể mỗi trận đều số nhớ à. Vậy được cái gì? La Mạch cũng không dám hỏi nữa, hỏi như vậy mà nói đối với người ta Lý Tiểu Lộ cũng là một không tôn trọng, khiến cho giống như chính mình vạn phần không tình nguyện tự như. Cho nên, từ bỏ ý khác, La Mạch lúc này chỉ có thể khổ nhai kẹo cao su. Không phải vậy, nếu như mình trong miệng có mùi lạ vậy phải cỡ nào xấu hổ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 40, màn hình nụ hôn đầu tiên. Được rồi, ta là một cái diễn viên. La Mạch đối với mình nói một câu, ép buộc để cho mình đừng quá khẩn trương hoặc là ngượng ngùng. Lý Tiểu Lộ ngược lại là không có La Mạch phần này cục xúc bất an, tương phản, nàng lộ ra tương đối lạnh nhĩnh tĩnh. Lý Tiểu Lộ biểu diễn lên nụ hôn đầu tiên so La Mạch phải sớm được nhiều, tại cũng là tiên sứ gây họa thời điểm, nàng liền đã không có, tuy nhiên không đạt được thói quen cấp độ Nhưng hôn hí loại vật này sát thực đối với nàng mà nói cũng không tính là cái quái gì chuyện mới mẻ. Tại phấn đấu khai mạc trước đó ký kết diễn viên trên hợp đồng, cũng quả thật viết có thể tiếp nhận hôn hí. đương nhiên, đây không phải quay avatar, đến cái quái gì nhàn xạ a, cái quái gì miệng bạo a đều phải thêm tiền. Hôn hí chính là một cái tiêu chuẩn vấn đề. La Mạch diễn viên trên hợp đồng, đồng dạng cũng có vật này. Giờ này khắc này, bố cảnh hầu như đều đã hoàn thành, mấy cái nhiếp ảnh sư đã không cảm thấy kinh ngạc bắt đầu bắt máy quay video. La mạnh cùng Lý Tiểu lộ biểu diễn xong trước giai đoạn, sau đó hôn hí muốn bắt đầu. Trận này hôn hy kỳ thực tại trong kịch TV là Dương hiệu Vân chủ động, nói cách khác, đang quay nhếp thời điểm phải là Lý Tiểu Lộ chủ động, thế nhưng là, đau thật xuống thật thời điểm, La Mạch tại Lý Tiểu Lộ nghiêng khuôn mặt, bờ môi càng ngày càng đến gần mình thời điểm, máy quay video đập không tới tay phải không khỏi có chút hơi hơi phát run. Sau đó, hai môi va nhau, La Mạch cảm giác mình trong nội tâm đánh một cái giật mình. Mặc dù là diễn kịch, đích thật là diễn kịch. Thế nhưng là, Lý Tiểu Lộ chỉ là lấy môi đụng phải La Mạch bờ môi cái thứ hai nữ nhân. Cái này thậm chí để cho La Mạch nhớ tới nhiều năm trước cái kia giữa hè đêm tối, Vương Tư kiểu bờ môi đụng phải bờ môi của mình, loại kia run rẩy cảm giác, cho đến tận này, ký ức vẫn còn mới mẻ, Hàn vinh Viễn cũng không quên được, này nửa người chết lặng cảm giác. "Ngừng." "Ngừng." Lần này không phải trường quay thư ký, lại là Triệu Bảo Cương trực tiếp hô một tiếng ngừng, sau đó trực tiếp mắng, "La Mạch ngươi đang làm gì?" "A." Ngươi xem một chút nét mặt của ngươi, mày nhăn lại tới, tay còn nắm quyền. "Ngươi tình huống như thế nào a? Có thể hay không chuyên nghiệp một chút?" Câu nói này đem tất cả người ánh mắt đều dạn tới, phim truyền hình khai mạc đã có một chút thời điểm hiện tại triệu bảo cương tính khí cũng không khá hơn chút nào. Huống chi gần nhất la mạch biểu hiện rất không tệ, cũng đã thật lâu không có bị mắng, hôm nay lại đột nhiên phạm vào loại sai lầm cấp thấp này, cái này khiến triệu bảo cương cũng có chút thích sâu trách thiết cảm giác. La mạch mở to mắt, bây giờ bị đạo diễn mắng chậm rãi cũng thay đổi thành một loại thói quen, diễn viên giỏi cũng là bị chửi đi ra ngoài, hắn cũng đã quen, cho nên sẽ không đi cùng binh lính đột kích vừa mới khai mạc, mình bị mắng về sau một dạng, cảm thấy tất cả mọi người tại đều ở đây xem chính mình. bất quá đối với lý tiểu lộ hắn nhưng là đến giải thích một chút, không phải vậy, loại hiểu lầm này rất khó giải trừ. Ngược lại cũng không phải nói Lý Tiểu Lộ cảm thấy La Mạch cố ý không thông qua, là vì sàm sỡ nàng. Tại như vậy cỡ nào kịch tổ thành viên trụ trước mắt bao người, chắc hẳn không có người nào sẵn lòng chiếm dễ dàng như vậy, huống chi La Mạch cũng không phải cái loại người này. Chủ yếu chính là, La Mạch mới vừa bộ dáng nhất định cùng bị mạnh mẽ dí như vậy, này lại gây nên Lý Tiểu Lộ hiểu lầm, cảm thấy La Mạch ghét bỏ chính mình cái gì. Huống chi, tại dưới con mắt mọi người hôn hí, không có mấy người sẵn lòng, cho nên loại này màn ảnh một lần qua là tốt nhất, nhưng cũng không thể quá nhiều. La Mạch tranh thủ thời gian nói với Lý Tiểu Lộ, thật có lỗi a, hiểu lộ, ta Ta trước đó không có vỗ qua kỳ này, cho nên có thể có chút không thích ứng. Liên Lụy ngươi đến đi theo cỡ nào vỗ. Lý Tiểu lộ ngược lại là cực kỳ có thể hiểu được La Mạch, cho nên nàng rất đại độ nói, không sao, đều phải kinh lịch trải qua như vậy một cái quá trình, những vật này không có người nào sinh ra liền sẽ. La Mạch trong lòng thư giãn một chút, áp lực cũng vung lòng một chút. Chuẩn bị, bắt đầu lại từ đầu. Triệu Bảo Cương phân phó một câu về sau, máy quay video các loại rất nhiều thứ bắt đầu lại từ đầu vận chuyển, Triệu Bảo Cương mang theo giọng ý liếc nói với La Mạch, tiểu tử ngươi chờ một lúc cho ta lên tinh thần một chút. Không phải vậy cẩn thận ta đem ngươi đuổi đi ra. La Mạch lập tức cúi đầu nghe theo gật đầu. Kỳ thực, Triệu Bảo Cương tuy nhiên trong miệng mắng cực kỳ, nhưng trong lòng vẫn là cực kỳ coi trọng người này. Biểu diễn của hắn phong cách cũng thuộc về Triệu Bảo Cương giữa loại hình. Hứa Chi, loại này mắng, theo một cái góc độ khác nhìn lại, cũng là quan hệ tương đối thân mật thể nghiệm. Bình thường người, Triệu Bảo Cương nếu không ngượng ngùng mắng, nếu không phải là đều chẳng muốn đi mắng. Một lần nữa chuẩn bị quay trụ về sau, La Mạch tận lực buông lòng chính mình, cũng không để ý chung quanh nhà quay phim cùng những thứ khác kịch tổ thành viên, coi như thiên địa này chỉ còn lại có chính mình. Bởi vì hắn không cần để ý quá nhiều chuyện, bây giờ là Lý Tiểu Lộ thân hắn mà không phải hắn thân Lý Tiểu Lộ. Sau đó, giống như lần trước, Lý Tiểu Lộ bờ môi kéo đi lên. Môi của nàng hơi mang theo một chút ý lạnh, nhưng đụng phải trong ngay mắt, vẫn là để La Mạch có loại điện lưu xẹt qua vậy run rẩy cảm giác, không có cách, hắn thật sự là quá lâu không có chạm qua nữ nhân, thoáng một cái có phản ứng cũng rất bình thường. Nhưng La Mạch vẫn là tại tận lực khống chế thân thể của mình, chỉ ít cũng không thể xuất hiện bên trên một cái màn ảnh cái kia tình huống. Cho nên, La Mạch ánh mắt cũng mở ra lấy, khuôn mặt tuy nhiên còn có chút cứng ngắc, tay phải cũng vẫn là nắm quyển đầu, nhưng cuối cùng những này không bình thường đều trành qua, trên máy quay video, sau đó, La Mạch dựa theo an bài cũng chỉ có thể đưa hai tay ra ôm lấy Lý Tiểu Lộ eo, đợi đến Lý Tiểu Lộ đầu càng nghiêng lúc tới, miệng của hai người môi còn chỉ có thể dính vào cùng nhau. Thẹ. Một lát sau, Trời Trường quay thư ký thật hô lên thẻ lúc tới, La Mạch cảm giác mình cái chán đều xuất mồ hôi. Lần này có thể miễn cưỡng, nhưng cũng là miễn cưỡng, lại bù một đầu giữ gốc. Triệu Bảo Cương nói một câu, một câu nói kia đem La Mạch lần nữa đánh vào thâm nguyên. Còn có một lần à? Lý Tiểu Lộ bất mãn, La Mạch, ngươi xem một chút ngươi vậy không không muốn hình dáng? Ta thật cốt như vậy để cho ngươi chán ghét ta. Nàng câu nói này ngược lại chẳng qua là đùa giỡn. Bởi vì trên mặt nàng mang theo ý cười, rõ ràng cho thấy một tiền bối đối với vãn bối trêu chọc. La Mạch biết rõ nàng đang nói đùa, cũng không có quá để ý. Những ngày này hắn cùng Lý Tiểu Lộ quan hệ, không sai biệt lắm cũng có thể khai một chút tốt cho đùa, thậm chí còn năng lượng hơi quá phần chút. Thế là, La Mạch thủy khuất nói, "Ngươi không biết ta. nụ hôn đầu của ta đều cho ngươi, không phải màn hình nụ hôn đầu tiên." Là sở hữu tất cả nụ hôn đầu tiên. Lý Tiểu Lộ nhìn hắn chằm chằm, dùng ánh mắt biểu đạt mình khinh thường, "Thôi a ngươi liền, bổ sung đập về sau, cái này màn ảnh cuối cùng là qua. Hoàn thành nụ hôn này bộ phim Tuy nhiên La Mạch chính mình cũng biết cái này không có quá lớn kỹ thuật hàm lượng, nhưng hắn vẫn cảm giác mình phản phất càng thành thục hơn rồi, diễn kỹ tự hồ cũng tiến bộ không ít. Phần đầu đoàn kịch tiến độ vẫn còn ở tăng tốc. Ở thời điểm này, Chu Tư Triều nhận được một đầu Lý Tú Anh cho La Mạch tin tức truyền đến, nhưng là để cho La Mạch cũng có chút kinh hãi. Chương 41, đại vượt qua. Lý Tú Anh chuyển cho Chu Tư Triều tin tức là, hiện tại Hoa Nghị huynh đệ công ty tổ diện, an bài La Mạch đi qua biểu diễn một vai. Với lại, đây cũng không phải là nhân vật bình thường, thậm chí đều không phải là kịch TV nhân vật, mà chính là một bộ điện ảnh, một bộ mảng lớn bên trong nhân vật. Gia Yến. Tuy nhiên La Mạch tại một thiên hoa hạ thức mạng lớn phân tích trong báo cáo nhìn thấy, Gia Yến dư luận tối xuống, phòng chiếu không tệ, nhưng Phùng Tiểu Cường cũng bị rộng rãi lên án. Nhưng cái này thế nhưng là mạng lớn, có thể ở mạng lớn bên trong đóng vai một vai. Đối với La Mạch loại này bình lính đột kích còn không có chiếu phim biên giới tiểu minh tinh tới nói, thật sự là một kiện triệt triệt để để đại sự. Gia Yến tập trung ngâu ngạ tổ, Hoàng Hiểu Minh, các ưu dạng này đại nhân vật này nam minh tinh lại có Châu thấn, Trương Tử Di dạng này chân chính hoa hạ vòng giải trí một đường hoa đán, Đỉnh Kim Tự Tháp bưng nữ minh tinh, có thể nói là đại bại tụ tập. Dạ Yến đối ngoại tuyên bố tiền đầu tư 2 ức, tại Âu Châu phát hành thời điểm càng là danh xưng đầu tháng 4 năm 40 triệu USD, dựa theo ngay lúc đó tỷ lệ hối đoái, cái này cần là danh xưng 300 triệu người dân tiền đầu tư. Nhưng trong thực tế, bộ phim này chân thực đầu tư nghịch hẳn là cũng cũng là 8000 vạn đến 100 triệu người dân tiền tài hữu. Đây là hoa nghị huynh đệ niên kỳ độ mạng lớn, trên thực tế, vào lúc này Dạ Yến hẳn là đều đã kéo tốt đưa đến quảng điện tổng cục khảo hạch, đây chỉ là bởi vì nội dung cốt truyện vấn đề mà bổ sung vỗ một cái màn ảnh. Cái này màn ảnh, hoa nghị huynh đệ liền an bài làm vậy đi. Trên thực tế, tranh thủ nhân vật này Thế nhưng là Lý Tú Anh cũng vận dụng rất nhiều tư nguyên kết quả, vừa vận vấn đấu kịch tổ bên kia ngoại trừ La Mạch bên ngoài vẫn còn có hoa nghị huynh đệ người, bọn họ phản ứng trở về tình huống đến xem, La Mạch phát huy rất không tệ. Dạng này, Lý Tú Anh cuối cùng đem cái này nhân vật tranh thủ được La Mạch trên đầu. Tại loại này đại bài tụ tập mảng lớn bên trong đi diễn, mặc dù chỉ là bộ xung đột, cũng không gặp được trường tử di các loại đại bài minh tinh rồi, nhưng chụp thời điểm phụng tiểu cương là vẫn còn ở. Đối với La Mạch tới nói, cũng là cơ hội khó được, cũng là kinh nghiệm khó được, càng là hiếm, có tư lịch. Nghe được cái tin tức này, thời điểm La Mạch cũng cực kỳ kích động. Ba nội chính mình đây chính là đại vượt qua a lập tức theo phim truyền hình vòng tròn bước vào giới điện ảnh hơn nữa còn là dạ yến loại này đại chế tác la mạch cảm thấy cái này chính mình là thật phát mặc kệ kết quả như thế nào chí ít cũng lộ hạ khuôn mặt về sau mình tư lịch coi như dễ nhìn hơn binh lính đột kích nam số 2. phân đấu nam số 2. dạ yến biểu diễn phía trước hai cái online về sau nhất định đều có miệng đều là bi xếp hàng đại bạo phim truyền hình đằng sau một cái tuy nhiên dư luận không tốt nhưng này thế nhưng là siêu cấp đại chế tác dạng này lý lịch đây đủ để cho la mạch nhận được rất nhiều vai trò chỉ là Hắn cũng không biết đi quay nhếp Dạ Yến, có thể hay không cùng vấn đấu lịch trình có mâu thuẫn gì, điểm ấy ngược lại là cần La Mạch chính mình suy nghĩ tỉ mỉ thoáng một phát. Bất quá, đang hỏi qua Chu Tư Triều về sau, Chu Tư Triều nói trên đại thể không có vấn đề, cùng Triệu Bảo Cương hơi câu thông phối hợp một chút là được. Cứ như vậy, sau cùng nỗi lo về sau cũng sẽ không có. Qua vài ngày nữa, La Mạch liền theo Hạ Môn xuất phát, đến Đế Đô. Theo Nam Trung Quốc đến Bắc Hoa Hạ, đây cũng là La Mạch lần thứ nhất đến Đế Đô. Kinh Giao cũng là lần này La Mạch mục đích. Dạ Yến tiền kỳ tại Kinh Giao quay trụ, bây giờ hậu kỳ bổ sung đập, cũng là tại Kinh Giao hoàn thành có thể được cơ hội như vậy, đối với La Mạch tới nói, cũng là một kiện phi thường đáng giá ăn mừng sự tình, cái này bổ sung đập màn ảnh dự toán là có 4 ngày thời gian, nhưng là La Mạch lại có thể từ đó đạt được 10 ngàn nguyên thủ lao. Cái này dù sao cũng là điện ảnh, tiền kiếm được cũng là nhiều. La Mạch từng tại một phần phân tích trên báo cáo thấy qua, 2013 năm thời điểm, Hollywood ngôi sao điện ảnh hấp kim Forbes trên bảng danh sách, xếp hạng thứ nhất là ủy rổng màn diễn viên chính do Buzz Ezroni, hắn một năm hấp vàng năng lực đã đạt đến kinh khủng 7500 vạn USD. Đây là phi thường kinh khủng số liệu, để cho người ta nhìn thấy đều cảm thấy sợ hãi. Đây là Hollywood minh tinh kiếm tiền năng lực, để cho người đỏ mắt nhịp tim đập, hâm mộ muốn mạng, nhưng cái này ai nhiều cắt xê ở China tới nói tuyệt đối chỉ là thần thoại. La Mạch cũng chính là tùy tiện ngẫm lại, hiện tại hắn chủ yếu gặp phải sự tình, ngay cả có liên quan tới dạ yến biểu diễn. Không thể không nói, lần này Lý Tu Anh cho hắn tranh thủ được nhân vật thật đúng là không tầm thường, nhân vật này vai quần chúng cũng không thể quên, ít nhất phải so vai quần chúng đã khá nhiều. Nhân vật này cũng có một chút La Mạch nắm chắc không gian, bởi vì cái này nhân vật gặp phải là một loại lựa chọn. La Mạch đi tới nơi này về sau, nhận được một cái mới nhất làm cho người phần chấn tin tức. La Mạch muốn cùng Ngô Ngạn Tổ phối hợp bộ phim. Nghe được tin tức này, La Mạch chính mình cũng không nhịn được có chút kích động. đương nhiên đây không phải là bởi vì nói hắn nữa thích Ngô Ngạn Tổ. Trên thực tế, muốn nói La Mạch đặc biệt thích ngôi sao cũng không tính là quá nhiều. Quốc nội cũng liền tình ra cùng thành Long, còn lại đại bộ tờ hờ nở cũng không phải rất có cảm giác, khả năng cực kỳ thưởng thức, nhưng không đạt được thích tầng thứ bên trên. Hắn kích động là lần này cần cùng Ngô Ngạn Tổ đối với bộ phim. Ngô Ngạn Tổ bây giờ đã là hồng biến hồng công cùng trong nước tiểu sinh, cái này từ Tiểu Hạc Võ, Tướng Mạo Anh Tuấn Đại Nam Hải đang tại trở thành rất nhiều người trong lòng thần tượng. Ngô Ngạn Tổ Thành Cửu bây giờ tạm thời còn không có triển hiện đặc biệt tốt, nhưng cũng đã sơ lộ mánh khoẻ, tại Thiết Tĩnh Phong Vân 2, Vương Thịnh Yến, Thiết Tĩnh Phong Vân 3 về sau, Ngô Ngạn Tổ Thành Cửu càng là đang phong tạo cực, tấn thăng trong nước một đường nam minh tinh. Tại Dạ Yến bên trong, chủ yếu cùng Ngô Ngạn Tổ đối với bộ phim người, là Trương Tử Di, mà bây giờ, là La Mạch. Lần này, La Mạch là tạm thời đi tới nơi này cái kịch tổ bên trong, hậu kỳ bổ sung đập, những người khác nhưng đều là trước, chỉ có La Mạch là quên người mới. Mặc dù nói bây giờ là bổ sung đập Dạ Yến, nhưng bây giờ Dạ Yến trên cơ bản đã thành phẩm tất cả đi ra, chỉ còn lại có như thế mấy cái màn ảnh cho nên phùng tiểu cương cũng không phải là bệ bộn nhiều việc hắn cố ý rút cái thời gian đến chuyên môn gặp la mạch phùng tiểu cương đập mảnh hải kịch lập nghiệp phùng tiểu cương cắt ưu một lần trở thành hóa hạ ảnh đàn phòng chiếu cam đoan đại nhân vật càng là trở thành phòng chiếu kỳ tích trở thành hoa nghị huynh đệ chân chính hướng đi thế giới thị trường một khối nước cờ đầu đương nhiên đại nhân vật hải ngoại phát hành hay là bởi vì văn hóa bối cảnh khác biệt rất nhiều người trung quốc cười điểm ngoại quốc nhân không hiểu mà phiêu linh ngạt hồn nhưng cái này bộ phim cuối cùng cũng là hoa hạ điện ảnh nhân một lần tích cực nếm thử phùng tiểu cương cũng từng bước trở thành hoa hạ một đường đạo diễn nhưng là La Mạch nhìn thấy một chút trong tư liệu đối với Phùng Tiểu Cương đánh giá cũng là người này có tài, có ý tưởng, dây chuyển sản xuất tựa như điện ảnh năng lượng đập đến rất có thủy chuẩn. Nhưng cái này người có một cái không tốt địa phương, cũng là không che lại miệng, cái gì cũng nói. La Mạch nhìn qua một thiên thú vị phân tích, đương nhiên là tương lai, phân tích là làm công chúng nhân vật ngôi sao phải làm thế nào nắm giữ mình nói chuyện nghệ thuật. Phùng Tiểu Cương liền thành phản diện giáo tài. Phùng Tiểu Cương hắn công khai ủng hộ thư kỳ kỳ thực không có gì sai, với lại hắn cũng không nói cái quái gì quá mức, chỉ nói là thư kỳ rất hiền lành. Kết quả bạn trên mạng mạng lưới bạo lực để cho người ta ngẹn họng nhìn chán chỗi. Sau đó Phùng Tiểu Cương bắt đầu nã pháo, đây chính là hắn xử lý vấn đề không quá thành thục địa phương. Chuyện này sự tình ra có nguyên nhân, nhưng hắn ở đời sau công khai má người châu Á tự xưng điệu ti thảo căn, cái này hoàn toàn là không thể nói lý hành vi. Đương nhiên, nguyên nhân trong đó cũng tương đối tốt suy đoán, có người đầu tư nhỏ điện ảnh lại suất ra hắn ngữ phòng chiếu hơn một tỷ kỳ tích, hắn dụng tâm vô thật lâu, hao phí vô số gian nan hiểm trở ôn cố 1942 lại phòng chiếu đại bại, tâm lý không công bằng không thể tránh được. Nhưng coi như những chuyện này, cũng không thể phủ nhận, Phùng Tiểu Cương đích thật là một cái năng lượng đánh ra tốt điện ảnh đạo diễn. Chí ít hắn có thể đánh ra khá vô cùng loại hình tiến. Lần này, Phong Tiểu Cương đập dạ yến cũng coi là một lần truyền hình, vốn là có thể tiếp tục hắn phùng thị hí kịch, nhưng không có cách, bây giờ rất nhiều điện ảnh chế tác công ty đều ở đây đưa ánh mắt nhắm chuẩn quốc ngoại, ngoại hổ tàng long, anh hùng, thập diện mai phục màn cho người ngoại quốc hoa hạ cổ trang màn hành động dậy sóng còn hoàn toàn không có rút đi, dạ yến hiện tượng như vậy cấp điện ảnh, lại thêm có một tầm giá trị cao giá trị ít nhất mấy trăm vạn mỹ kim. Quốc ngoại phát hành số tiền trương từ gì, vua thời điểm thì đồng nghĩa với cái này phải kiếm tiền. Người bình thường là có dạ tâm, thật giống như một ít phát nhai viết lệch viết thể thao lại đi viết giá trị viết giải trí lại muốn viết huyền huyễn một dạng. sau đó, kết quả, phùng tiểu cương 2014 năm vừa nữa phi thành vật nhiều ịp diệu ạ giờ khen hoàn, một ít phát ngay viết lách tiếp tục viết hồi thể thao a cái gì, đùa giỡn một chút, một cái phát ngay viết lách tuyệt đối không có thì ra so phùng đạo ý tứ, mọi người mạc đương thật. chính là như vậy một cái phùng tiểu cương, hạ tại trong một gian phòng cùng la mạch gặp mặt. chương 42, đưa tin, mới vừa nhìn thấy phùng tiểu cương thời điểm, la mạch trong lòng liền đối với người này có loại quen thuộc cảm giác. Kỳ thực la Mạch mặc dù biết Phùng Tiểu Cương rất nhiều đồ vật, đối với hắn cũng một ít luôn luận các loại có không ít ấn tượng, nhưng chân chính đối với người này bề ngoài sinh ra một cái trong đầu hình tượng, hay là bởi vì tinh gia công phu, bên trong cái kia lớn nhất mở màn, bởi vì nữ nhân mà đại náo cục cảnh sát, tiếp theo bị một đứa chém đứt chân ra hỏa, cũng là Phùng đại đạo diễn ấy rồi. Khả năng này cũng là hoa ngữ điện ảnh vòng tròn ít có hiện tượng, một năm kia công phu cùng thiên hạ vô tập tuyệt đối xem như đối thủ cạnh tranh, mà Phùng Tiểu Cương lại đi tinh gia trong phim ảnh đóng vai. Nhưng cái này hai bộ điện ảnh cũng là hoang nghị huynh đệ, cho nên loại phương thức này cũng tồn tại khả năng Phùng Tiểu Cương cùng rất nhiều tiến vào trung niên người mở dạng, tính cách có chút nội liễm, ăn nói có ý tứ, tuy nhiên tướng mạo nghiêm khắc nói đến xác thực không tính xuất khí, nhưng ánh mắt rất có thần, xem người liếc một chút cảm giác hắn năng lượng xâm nhập ra của người mở dạng. La Mạch không biết đây có phải hay không là hắn nhiều năm như vậy đạo diễn bồi dưỡng ra được năng lực, tóm lại, đối mặt Phùng Tiểu Cương, có một loại so đối mặt khang hồng lôi triệu bảo cương càng thêm kỳ lạ áp lực. Phùng Tiểu Cương nhìn nhiều La Mạch liếc một chút, người này là công ty xếp vào tới, trước đó không có bất kỳ cái gì tác phẩm, không có chiếu phim điện ảnh hoặc là ôn phim truyền hình. Nhưng công ty làm như vậy chắc có chính nó đạo lý. Với lại Phùng Tiểu Cương nhận biết La Mạch người đại diện lý Thu anh, đó là một cái rất có giá tâm nữ nhân. Cứ bản đợi lát nữa để cho đạo diễn trợ lý cho ngươi." Phùng Tiểu Cương nói, "Ngươi bây giờ là đang quay phim truyền hình." "Đúng, Phùng đạo." La Mạch gật đầu xác nhận. "Con người của ta nói chuyện tương đối thẳng, ngươi đừng để ý a." Phùng Tiểu Cương trước tiên nói như vậy một câu cho La Mạch phòng hở, hai tay quanh, tựa hồ suy nghĩ thoáng một phát mới nói, "Ngươi biểu diễn kinh nghiệm không phải rất nhiều, với lại biểu diễn trên cơ bản đều cực hạn tại TV loại kia trên màn ảnh nhỏ. Ngươi nói cho ta một chút, điện ảnh so phim truyền hình cần thiết phải chú ý người nào?" Ta muốn nghe xem ngươi chân thật lý giải, đừng cho ta dạy khoa sách thức bản án." La Mạch nghĩ nghĩ, sau đó ngẩng đầu nói, "Phùng đạo, ta lý giải là như vậy, đầu tiên, điện ảnh so phim truyền hình màn hình lớn. Cái này nghe chỉ là một thị giác hiệu quả đồ vật, nhưng trong thực tế, điểm ấy, một cái diễn viên diễn kỹ, bao quát hắn vi biểu lộ các loại rất nhiều thứ, tại trong điện ảnh có thể không rõ chi tiết chính là biểu hiện đi ra, tại phim truyền hình trên lại biểu hiện có hạn, đối với diễn viên đưa ra cao hơn yêu cầu." Dừng một chút, hắn nói tiếp, "Tiếp theo, điện ảnh chịu chúng cùng phim truyền hình chịu chúng tương so, tuyệt đại bộ phận đối với truyền hình điện ảnh tác phẩm có được sâu hơn lý giải." Bọn họ đối với biểu diễn năng lực giám thưởng mạnh hơn, cũng đối diễn viên năng lực biểu diễn có cao hơn yêu cầu. Phùng Tiểu Cương không tỏ ý kiến đầu đầu, La Mạch nói những này, ngược lại cũng không phải hoàn toàn sách giáo khoa tựa như, cũng có chút mình thuyết pháp, tuy nhiên tương đối bình thường. La Mạch nhìn xem Phùng Tiểu Cương sắc mặt, bất thình lình nói, "Còn có một chút. Người cứ việc nói, ta chỗ này không có người ghi chép ngươi nói mỗi một câu nói." Phùng Tiểu Cương nhìn xem La Mạch, trong ánh mắt mang theo cổ vũ. Phim truyền hình đánh ra tùy tiện xóa bỏ, điện ảnh phải dùng phim nhựa. Nờ NG dê một lần chỉ là một đống lớn tiền chạy trốn. Nghe được câu này, Phùng Tiểu Cương ngược lại là nở nụ cười, có chút ý tứ, biểu hiện tốt một chút. Tuy nhiên chuyện xấu nói trước, nếu như diễn không tốt, ta làm theo sẽ đuổi ngươi đi. Nhưng nếu như ngươi diễn tốt, ta cũng sẽ cho ngươi cơ hội. Cứ như vậy. La Mạch gật đầu, thông qua được Phùng Tiểu Cương cửa này, diễn kỹ vấn đề hắn cũng không phải để ý, bởi vì La Mạch có cái kia tự tin. Phùng Tiểu Cương dừng một chút, cuối cùng còn nói, an tiết lúc ấy, Vương Bảo cường ngược lại là ở trước mặt ta để cập qua ngươi. Hắn nói, binh lính đột kích trong có cái người trẻ tuổi, băng cấp không phải rất tốt, cũng chưa nói tới cái quái gì biểu diễn kinh nghiệm. Thế nhưng là hắn bộ phim rất tốt, ngươi cũng đừng phụ lòng hắn lời nói này nhất định sẽ không. cảm ơn phùng đạo. la mạch lễ phép một giọng nói, tâm lý ngược lại là đối với vương bảo cường có không ít cảm kích, không nghĩ tới vương bảo cường có thể tại phùng tiểu cương trước mặt ngẫu nhiên nhắc tới chính mình, cái này thật đúng là không phải cái quái gì chuyện đơn giản. chính thức bay phim thời điểm, la mạch lần thứ nhất trang điểm thành cổ nhân, cái này cùng hắn tại hoành điểm thời điểm căn bản không giống nhau, tại hoành điểm lúc ấy, la mạch cũng thường xuyên muốn hóa trang thành cổ đại binh lính, nhưng này loại trang điểm thái thủy rồi, quốc sản phim truyền hình rất nhiều làm ở chút chuyện này cũng lộ ra nguyên hình. tại hoàng điểm thời điểm, la mạch hóa trang thành cổ đại binh lính, tùy tiện cho một cái cái mũ liền xong sự tình đằng sau hai khối bố ngăn trở tóc của mình cũng sẽ không có phương diện khác đổ vỡ. Nhưng là, Giả Yến nhưng là một bộ điện ảnh, bộ phim này không chỉ có đại bài diễn viên còn có Phùng Tiểu Cương dạng này đạo diễn, càng là có Diệp Cẩm Thiêm hình ảnh như vậy đại sư, đừng nói nó là lạn phiến các loại, chí ít Giả Yến khai mạc tương đối tinh xảo khảo cứu. La Mạch lần thứ nhất đeo khăn trùn đầu lên, trang điểm các loại sẽ dùng hơn một cái giờ, chờ chuẩn bị cho tốt điều này thời điểm, bố cảnh không sai biệt lắm hoàn tất. La Mạch cũng nhìn thấy muốn cùng chính mình phối hợp bộ phim Ngâu Nạ Tổ, có thể cùng dạng này đại bài minh tinh phối hợp bộ phim. Dù cho chỉ là vài câu đối thoại, đối với một cái diễn viên tới nói cũng có được lớn vô cùng giá trị cao, bởi vì đây đều là lý lịch một cái bộ phận. Ngô Ngạn Tổ trước đó tạm thời không có cùng La Mạch câu thông, bọn họ hương ra người tiếng phổ thông cơ bản đều không phải rất tốt, Ngô Ngạn Tổ cũng đồng dạng. Chính thức muốn quay phim thời điểm, hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ, tại muốn đối vài câu lời kịch trước đó, Ngô Ngạn Tổ mới hướng về phía La Mạch cười cười. Ngô Ngạn Tổ nam nhân như vậy đối với nữ nhân rất có mị lực, chân thật hắn trong tươi cười lại có một chút ngượng ngùng. La Mạch đối với cười như vậy cũng không dám sơ suất, chỉ có thể hơi hơi cúi đầu nói, "Ngô lang sư, ta là người mới." Rất nhiều thứ cũng đều không hiểu, vẫn phải dựa vào ngươi chiếu cố nhiều. Không có việc gì, ngươi rất không tệ." Ngô Ngạn Tổ còn cười, nói như vậy một câu, đích sắc không có cái quái gì lạnh nhạt hiện tượng. Chợt này bổ sung đập, Phong Tiểu Cưng cũng là tự mình cầm dao, hắn cũng ở đây ngoạn vị nhìn xem quản chế, không chỉ có là nhìn một chút quay chụp hiệu quả, cũng là muốn nhìn xem La Mạch Gia Hỏa này có thể hay không cho hắn mang đến cảm giác gì. Ngay sau đó, quay chụp bắt đầu. Đây là La Mạch lần thứ nhất khai mạc điện ảnh, là lần đầu tiên đi đến màn ảnh lớn, với lại, đối mặt vẫn là Ngô Ngạn Tổ ưu tú như vậy diễn viên, Phụ trách nắm trong tay thì là Phùng Tiểu Cương Ưu Tú, như vậy đạo diễn. La Mạch hít sâu một hơi, hắn nói với chính mình nhất định phải có lòng tin. Hôm nay một đoạn này, quay chụp nội dung đại khái là La Mạch vai trò cung đình một cái vệ binh cùng Ngô Ngạn Tổ vai trò không có loan gặp nhau, hai người không có đánh bộ phim, mà chính là La Mạch thả không có loan. Lúc này, La Mạch vai trò vệ binh trước kia là cùng Ngô Ngạn Tổ quen biết, quen biết bộ phim muốn tại về sau mới đập, hôm nay vô là thả đi Ngô Ngạn Tổ. Đối với điểm ấy, La Mạch đã đem cái vệ binh này phần diễn suy nghĩ qua mấy lần. Có ổ cứng di động về sau, La Mạch cơ bản có thể làm đến không đánh không có chuẩn bị cầm. Tự do, sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 43, chú ý, bắt đầu. Ở đây nhớ hô tiếp theo âm thanh về sau, bốn phía máy quay video cũng bắt đầu vận động. La Mạch run rẩy trên người mình hơi có vẻ trầm trọng khôi giáp, đi tới Ngô Ngạn Tổ trước mặt. Dạng này khôi giáp nhiều lắm là cũng chính là bảy tám cân bộ dáng, cùng cổ đại hoàn toàn không có cách nào so sánh, nhưng mặc lên người vẫn có chút nặng nghề. La Mạch cũng đã hoàn toàn không để ý đến áo giáp trọng lượng, dựa theo kịch bản bên trong lời kịch cùng mình suy nghĩ ra được cảm giác, nhìn xem Ngô Ngạn Tổ, giờ này khắc này. Tốc độ cao tiêu hao phim nhựa máy quay video toàn diện khởi động, đem la mạch trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều có thể vô ở phía trên. La mạch trên mặt cũng không có một ít lời kịch biểu diễn quá nhiều mà biểu diễn quá độ cảm giác, cũng không có phim truyền hình diễn nhiều mà không chú trọng một chút vi biểu tình biến hóa. Kỹ xảo của hắn, vô luận là theo phùng tiểu cương góc độ đến xem, hay là từ ngô ngạn tổ góc độ đến xem, đều vừa đúng. Không nhanh không chậm, tứ bình bát ổn. Biểu diễn của hắn năm đến vừa đúng, rất nhiều vi biểu tình khống chế, không tính là đỉnh cao nhất, nhưng cũng có thể lên được trên lộ hỏa thuần thành mấy chữ. Ngô Ngạn Tổ nhìn xem La Mạch, cũng tiến nhập trạng thái, trong ánh mắt mang theo vài phần lãnh ý cùng hoài niệm, khóe miệng nhếch nói, "Ngươi muốn ngăn ta à?" La Mạch đứng ở đối diện, biểu tình trên mặt bắt đầu biến hóa, khóe miệng muốn nói lại thôi, trong ánh mắt tựa hồ cũng có hoài niệm, nhưng tựa hồ lại tại thiên nhân giao chiến. Lúc này, Nhiếp Ảnh Sư bất thình lình chú ý tới một động tác, thế là cho La Mạch tay phải một điểm ảnh đặc biệt, tay phải của hắn nắm chặt chôi kiếm sau đó lại bung ra. Tựa hồ trải qua thật lâu dãi rửa, La Mạch mới nói, "Ngươi vốn cũng không cái kia đến." nói thật, La Mạch cũng không rất ưa thích một chút lời kịch, nhất là lúc trước hắn nhìn qua một bộ tương lai gọi là đưa chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi thanh xuân điện ảnh. Bên trong những cái kia rất nhiều người cho là cái gọi là kiếm câu, hắn thấy liền xả đạm vô cùng. người bình thường ai là nói như vậy? Với lại, một cái nữ nhân vật chính đã xảy ra chuyện gì, lập tức liền nói bọn họ thích chính mình còn hơn thích cái tỉnh. một đống lớn lời nói mạc danh kỳ diệu, không có vương gia vệ bản sự cũng đừng đập những cái kia khoe khoang sụ gì thương đồ vật, không phải vậy cuối cùng làm được chỉ là chính mình. người xem vĩnh viễn là một chiếc gương. Gia Uyên Trong, nói thật dạng này nhất cả chứng đến không giải thích được lời kịch cũng có một chút đương nhiên bây giờ La Mạch câu nói này coi như bình thường một chút Ngô Ngạn tổ tượng hồ đang nghe đến câu nói này thời điểm đầu nâng lên sắc khi đã ẩn ẩn bộc lộ rồi đi ra hoàn toàn chính xác loại này diễn viên trên người bọn họ có thể có rất nhiều đặc chất liền xem như những cái kia nghe huyền diệu khó giải thích đồ vật cũng có thể xuất hiện La Mạch biểu lộ nhưng vẫn là rất bình tĩnh đến lúc này Ngô Ngạn tổ bất thình lình trong lòng có một điểm không nói ra được bối rối tới điểm ấy bối rối nguồn gốc từ tại La Mạch biểu diễn cùng phát huy hắn thậm chí cảm giác mình tại La Mạch trước mặt, tựa hồ có loại diễn kỹ bị làm hạ thấp đi cảm giác. đương nhiên, ngược lại không có thể nói là La Mạch diễn kỹ thật liền so Ngô Ngạn Tổ tốt vân vân, chỉ là La Mạch thực sự quá chân quý cơ hội này. Mấy ngày nay cũng ở đây đập phân đấu, diễn kỹ đang tại giữ tươi kỳ, tăng thêm chính mình gần đây diễn kỹ tăng cường, lại như thế chân quý cơ hội này, diễn kỹ trong nháy mắt tới một cái cực kỳ mức độ phát huy tiểu cao triều. Ngô Ngạn Tổ biểu diễn càng thêm nghiêm túc, thế là hai người thế mà đang quay nhấp thời gian bên trong, tiến nhập một tiếp cận với biểu bộ phim trạng thái. Phùng Tiểu Cương đang theo dõi, cu đằng sau trên cơ bản cũng đã thấy được cái tràng diện này, một cách tự nhiên thấy rõ hai người trạng thái. trong lòng của hắn có chút kinh ngạc, Ngô Ngạn tổ diễn kỹ đương nhiên chưa nói tới đặc biệt tốt, nhưng dù sao vỗ nhiều như vậy bộ phim, cũng căn bản không phải La Mạch dạng này một nghèo hai trắng người mới có thể so sánh. thế nhưng là hai người thế mà xảy ra trình độ này sự tình, La Mạch diễn kỹ này, theo quản chế bên trong rất nhiều máy quay video màn ảnh đến xem, La Mạch biểu diễn cũng có thể nói là vừa đúng, cái kia lớn lên trưởng, cái kia ngắn ngắn. đến nơi này Phùng Tiểu Cương xem như biết rồi, gia hỏa này diễn kỹ thật coi như không tệ để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Căn bản không giống như là hoa nghị huynh đệ cho hắn chỗ này xếp vào người mới, giống như là một cái tiến dần đạo này nhiều năm lao hí cốt. Phong tiểu cương lại tiếp tục nhìn xem hai người biểu diễn, kém chút đều quên để bọn hắn tạm dừng hạ xuống. La mạch biểu diễn thành thục cùng năm đúng chỗ, để cho người ta nhìn thật sự có loại lao hí cốt cảm giác. Ngô ngạn tổ thậm chí cũng cảm thấy một khổng lồ áp lực, tại La mạch trước mặt biểu diễn cũng biến thành càng ngày càng thận trọng. Chờ chính diện nhớ hô lên một tiếng thẻ về sau, vừa mới cơ hồ bị mọi người tất cả mọi người trở thành vệ binh La mạch, lúc này lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, biểu tình trên mặt trở về tự nhiên bình tĩnh. Lần này để cho mọi người lại bị giật này mình. Giá hỏa này trở mặt có thể biến đổi đến thật nhanh. Tuy nhiên cái này cũng theo một cái khác khía cạnh nói rõ La Mạch diễn kịch tinh xảo, để cho người ta vừa mới cơ hồ thật coi hắn là thành vệ binh rồi. Ngô Ngạn Tổ cũng theo cần thiết diễn trò trong trạng thái lui ra, ngay sau đó nói với La Mạch, "À, ngươi thật rất không tệ, không sai." Muốn để bọn họ dùng tương đối quen thuộc phương thức đến với người, vậy phải là tiếng Quảng Đông rồi, nhưng bây giờ Ngô Ngạn Tổ cũng không dễ nói tiếng Quảng Đông. Ngô Ngạn Tổ đích thật là bị La Mạch cho kinh ngạc hiện tại Hương Giang làng giải trí cùng Đại Lục làng giải trí rất nhiều địa phương chậm rãi dung hợp, hơn nữa nhìn phát triển đại thế có khả năng nhất chân chính thống nhất thành hoa lợi nói làng giải trí. tại dạng này đại bối cảnh phía dưới Ngô Ngạn tổ đối với Đại Lục vòng giải trí rất nhiều người có cái ấn tượng, nhưng ở hắn hiểu phạm vi bên trong nhất định không có một cái nào la mạnh. thế nhưng là dạng này một cái gọi là bừa bãi vô danh người lại có xuất sắc như thế diễn kỹ, cái này Ngô Ngạn tổ dọa sợ. Phùng Tiểu Cương cũng là không sai biệt lắm tâm tình, hắn người này kỳ thực cũng coi là nhanh mồm nhanh miệng, có lúc nói đến khó nghe chút, thậm chí chính là nói chuyện không thông qua đại não hắn hiện tại cảm giác La Mạch không tệ, cũng liền vỗ tay nói, không tệ không tệ, La Mạch rất không tệ. Cùng hắn nói một dạng, nếu như La Mạch vỗ không tốt vậy thì xéo đi, nhưng bây giờ đập đến tốt như vậy, liền lưu lại rồi. Với lại cũng có phùng tiểu cương tảng Dương. La Mạch thở phào nhẹ nhõm, nói thật, hắn vừa mới cũng là nín hơi ngưng thần, đem chính mình sở hữu có quan hệ với diễn kỹ lý giải cơ hồ đều đặt ở một đoạn kêu biểu diễn bên trong. Cái trạng thái này hạ tạo thành La Mạch trong nháy mắt bên trong hoàn toàn tiến vào trạng thái, đem chính mình cơ hồ hoàn toàn biến thành người vệ binh kia. Lúc này, hắn theo loại kêu biểu diễn bên trong lấy lại tinh thần lại có chút ở trong ngội mới tỉnh cảm giác loại trạng thái này cũng rất tiêu hao tinh lực la mạch hơn nửa ngày mới khôi phục tới lúc này bố cảnh sư cùng còn lại rất nhiều người cũng bắt đầu bận rộn. la mạch tranh thủ thời gian đối với ngô ngạn tổ cùng phùng tiểu cương nói cảm ơn bọn họ khích lệ điểm ấy lễ phép là cần thiết phùng tiểu cương khoát khoát tay nói đón lấy mới hảo hảo diễn ta bây giờ bắt đầu chú ý ngươi la mạch tranh thủ thời gian gật đầu sau đó chuẩn bị xuống một tuần kịch thế là la mạch cùng phùng tiểu cương lần thứ nhất hợp tác cho phùng tiểu cương phi thường khắc sâu ấn tượng Phong Tiểu Cương thấy là một cái tràn ngập linh khí, vừa có chính mình đặc biệt biểu diễn phong cách người trẻ tuổi, hắn tuy nhiên chỉ là 21 tuổi, nhưng lại diễn xuất rồi khá vô cùng hiệu quả. Gia Yến đã sớm định hồ sơ ngày 14 tháng 9, thời gian gấp vô cùng bách, hắn cần cũng là La Mạch dạng này có thể diễn rất tốt, không lãng phí phim nhựa diễn viên. Sau đó ngày thứ nhất hợp tác, La Mạch quả nhiên càng diễn càng tốt, đang diễn kỹ năng phục diện, biểu hiện ra một phá lệ cơ trí cùng quyết đoán, đôi sừng sắc nắm chắc, thậm chí có thể nói là càng ngày càng có hòa hợp. Phong Tiểu Cương nhìn hắn nhãn quang cũng thay đổi rất nhiều. Chương 44, tập kết hảo. Chụp xong ngày đầu tiên, La Mạch nằm ở trên giường thời điểm, mệt mỏi cả ngón tay cũng không muốn nhấc, mơ mơ màng màng liền trực tiếp tiến nhập ngọc đẹp. Bình tĩnh mà xem xét, chính mình hôm nay không có đập bao nhiêu bộ phim, công tác cường độ không được, nhưng mấu chốt là quá tiêu hao tinh lực. Tối nay La Mạch vũ bộ phim, mỗi một màn cũng là dùng hết toàn lực đi biểu diễn, quá chú tâm đầu nhập vào thực diện, tập trung tinh lực cùng không tập trung tinh lực làm một việc, thật đúng là không giống. Có phát ngay viết lách, liều toàn bộ chuyên cần thời điểm một giờ năng lượng liều ra rất nhiều chữ đến, cũng không biết cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, nhưng nếu để cho hắn tập trung tinh thần, xây một chút sửa đổi một chút viết lên một hai chữ. Khả năng đều sẽ cảm giác đến mệt mỏi hoảng. Lưu Đức Hoa ở đời sau nói, hắn tiếp đập mấy bộ phổ thông bộ phim về sau, cũng sẽ tiếp đập loại kia chân chính biểu diễn bộ phim. Nếu không mình liền sẽ đã quên sao diễn kịch. Cho nên hắn tại Phú Xuân Sơn cư đổ về sau có ngủ rõ rệt. Phú Xuân Sơn cư đổ trước có đạo tỷ. Có thể thấy được, chân chính biểu diễn cũng không biết cùng mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong đó cũng đã bao hàm quá nhiều vất vả mệt nhọc. La Mạch hôm nay vì có thể ở phùng đại đạo diễn trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, có thể cùng ngô ngạn tổ đối với hạ bộ phim, cũng coi là bỏ ra chính mình cái này một thân thiện. Hắn hôm nay vẫn tại nghiền ép kỹ xảo của chính mình đem chính mình có thể làm tốt sự tình làm đến tốt nhất. Cho nên, La Mạch cũng mới có để cho Phùng Tiểu Cương cùng Ngô Ngạn Tổ cùng khen biểu diễn, ngày đầu tiên đối với La Mạch tới nói vẫn là vô cùng thành công, hắn tại trên màn ảnh nhỏ xuất sắc rồi xuất sắc, bây giờ đang màn ảnh lớn bên trên, làm theo năng lượng rất tốt biểu hiện. Hôm nay đối với La Mạch tới nói cũng là cực kỳ phong phú. Ngày thứ 2 rời giường, rất sớm La Mạch cũng liền bị theo lên đi diễn rồi. Điện ảnh cùng phim truyền hình khác biệt, điện ảnh phế màn ảnh, phế phim nhựa đặc biệt nhiều, đến cuối cùng nhất chân chính cắt thành một bộ phim thời điểm, tốt nhiều màn ảnh đều muốn bỏ qua không cần. Nhiều năm trước Vương Mặc Kính đang quay a phi chính truyện thời điểm, để cho đầu tư thương một bên thổ huyết một bên gia tăng đầu tư, từ giữa không trung đập bờ zip, sau đó lại suýt chút nữa tại một cái trong màn ảnh, kém chút đem lương triều vị giết chết. Kết quả, chiếu phim thời điểm hai cái này màn ảnh đều cho cắt. Đem bởi vì vượng tác tạp môn còn đối với Vương Mặc Kính thành lập tự tin, cho hắn vô hạn khai hỏa quyền, đầu tư quay chủ a phi chính truyện đặng quang vinh cho vũng hô ra lòng đỏ chứng tới. Cho nên, La Mạch hiện tại vô những cái màn ảnh, đến lúc đó rất có thể bị trừ không biết. Nhưng cái này chút đều không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là hắn tham dự Dạ Yến. Với lại tại Phùng Tiểu Cương trước mặt biểu hiện một cái, nói không chừng nếu như biểu hiện không tệ, Phùng đạo sẽ để cho chính mình trên hắn tập kết hảo, vậy coi như ghê gớm rồi, đây chính là lên tin tức tiếp tiếp âm đại hí. Một ngày này, La mạch đập đến cũng đều rất tốt, đến lúc xế chiều, Phùng Tiểu Cương giật mình phát hiện, dự tính tốt cần 4 ngày mới đập tốt bộ phim, đến bây giờ liền toàn bộ chủ xong. Phùng Tiểu Cương từ trong thâm tâm cảm nhận được một rung động. Tìm tới một cái như vậy người mới, thế mà có thể làm ra nhiều như vậy để cho người ta chuyện bất khả tư nghị. Một người mới, thế mà có thể làm được tình trạng này. Ngô Ngạn tổ tại ngày thứ 2 thời điểm rời đi kinh thành tinh giao. Hắn đã hoàn thành mình phân diễn, trước khi đi, hắn vẫn là đối La Mạch nói vài câu tán dương lời nói, cái này không quản nói thế nào, cũng là đối với La Mạch một cổ vũ. Ngày thứ ba vũ một nửa thời điểm, phân diễn liền toàn bộ chụp xong. La Mạch đem chính mình tốt nhất có quan hệ với biểu diễn tố chất hiện ra ở Phùng Tiểu Cương trước mặt. Phùng Tiểu Cương thấy La Mạch, đối với biểu diễn có một loại sự nhạy cảm trời sinh, với lại hắn vô cùng tinh táo, đối với máy vị trí các loại sự tình xử lý phi thường diệu. Này thiên quay trụ hoàn tất, La Mạch cũng hoàn thành tại giả yến trong quay trụ, đến cáo biệt thời khắc. La Mạch tìm đến vùng Tiểu Cương tạm biệt, Phùng Tiểu Cương lúc này chính cầm một cái khuyết âm khí đang chỉ huy mọi người đem sở tiêu đi ô cất kỹ. Phùng Tiểu Cương quay đầu thấy được Diệp Mộ, khẽ miệng kéo ra vẻ tươi cười đến, thân thiết tới vô vô la mạch bả bà vai, nói: ngươi ở chỗ này chờ ta thoáng một phát, chờ ta giúp xong, có chuyện cùng ngươi làm luận. La mạch cũng không biết Phùng Tiểu Cương muốn nói cái gì, đứng tại nguyên chỗ, muốn qua hỗ trợ, nhưng cái này chút cũng là chuyên nghiệp máy móc, chính mình cũng giúp không được cái quái gì, cho nên hắn chỉ có thể mắt ba ba chờ lấy Phùng Tiểu Cương đem trước mắt công tác làm tốt lại tới tìm chính mình. Chờ rồi hơn hai phút đồng hồ, Phùng Tiểu Cương đến mép nước rửa tay một cái, một bên vung mới vừa đi đi qua, sau đó nói: đến phòng làm việc của ta tới. Văn phòng. La Mạch trong nháy mắt cảm thấy cục hoa căng thẳng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi theo, dù sao hắn không nghe nói người Phùng Đạo có cái gì đặc thú yêu thích. Đi theo Phùng Tiểu Cương đi tới văn phòng, Phùng Tiểu Cương chỉ đơn sơ trong phòng làm việc một cái ghế, nói: "Ngươi ngồi trước đi." La Mạch gật đầu một cái, tuy nhiên cũng không có đem cái mông ngồi chắc chắn, không thể không nói, thời gian dài vai quần chúng tiếp sống, để cho La Mạch trở nên cẩn thận. Phùng Tiểu Cương nhìn xem La Mạch dáng vẻ, nhíu mày một cái, "Ngươi ngồi vững vàng điểm, ta cũng sẽ không ăn ngươi." La Mạch nghĩ đến Phùng Tiểu Cương gần nhất biểu hiện ra tính cách, hoàn toàn chính xác cũng cảm thấy chính mình là có chút cẩn thận quá độ. Thế là hắn cười cười, liền đem ngồi thẳng người rồi, Phùng Tiểu Cương nhìn xem hắn bộ dạng này, quan sát một chút La Mạch. Phùng Tiểu Cương một cái như vậy rõ xét, ánh mắt giống như là cho người khác mua quần áo thời điểm, để cho người khác mặc quần áo đi thử một chút, sau đó người này liền nhìn kỹ hắn mỗi cái động tác, ý đồ từ giữa đó nhìn ra ánh mắt của mình. Quan sát một chút, Phùng Tiểu Cương mới nói, như vậy thì không tệ lắm. Nghe nói các ngươi đập binh lính đột kích thời điểm còn quân huấn a? Một tháng? Ừm. La Mạch nghe được cái này, ngược lại là cái tránh thoảng một phát, kỳ thực không phải quân huấn, là thật tiến quân doanh cùng chúng ta huấn luyện chung đám lính kia, không biết chúng ta chỉ là tiến đến thể nghiệm sinh hoạt. Phùng Tiểu Cương gật đầu, nói, khó trách ngươi trên thân vẫn có thể tìm được một chút quân nhân phí túc, hoàn toàn chính xác. trong quân doanh một tháng sinh hoạt năng lượng dung nhập La Mạch sinh hoạt có đồ vật thậm chí đã sáp nhập vào thực chất bên trong, mỗi khi cần, sống lưng của hắn cũng có thể thẳng tắp đứng lên. bất quá, hắn vẫn là tại suy đoán Phùng Tiểu Cương tới tìm mình chân thực mục đích. Phùng Tiểu Cương ngược lại là rất nhanh liền điểm ra được, ta gần nhất đang chuẩn bị một bộ tân bộ phim, cũng quân nhân có quan hệ. nghe được câu này, La Mạch trong nháy mắt ánh mắt liền có chút sáng đây có thể xem như ngủ gật gặp được gối đầu rồi, đây chính là chính mình tha thiết ước mơ sự tỉnh. Thế là, La Mạch không cẩn thận buột miệng nói ra một cái từ, tập kết hảo. Ừm, Phong Tiểu Cương lông mày lập tức liền bước lên đến rồi. Tập kết hảo bộ phim này, Phong Tiểu Cương đã chuẩn bị cực kỳ lâu thật lâu, cũng không ít người biết. Nhưng là, có thể biết người trong, không nên bao quát trước mắt người mới này. Phong Tiểu Cương nhìn xem La Mạch, ánh mắt trở nên có chút kỳ quái, phảng phất nhìn thấy gì chuyện bất khả tư nghị mở dạng. La Mạch trong lòng thầm kêu không tốt, chính mình vừa mới là nhất thời kích động a. Chương 45, lại một bộ hí sát thanh. Phùng Tiểu Cương ở trong lòng đã bắt đầu suy đoán, La Mạch có phải hay không cùng hỗn độn ở cao tầng có cái gì quan hệ, hoặc là cái nào đó kim chủ, cái này tương đối tà ác. La Mạch còn không biết Phùng Tiểu Cương trong lòng đã lóe lên một ít không tốt lắm suy nghĩ, nhưng hắn cũng ở đây giải thích, Phùng đạo, ta trước đó nghe được ta người đại diện nói qua. Được rồi, lời giải thích này chả qua phải đi. Phùng Tiểu Cương tạm thời thì cũng không thèm để ý, nhìn xem La Mạch bộ dạng này, hẳn là cũng không phải mình trong tưởng tượng như thế, cái này đích xác hẳn là một cái người mới, chỉ là bộ phim tương đối tốt thôi. Khả năng hắn người đại diện vừa lúc nghe nói qua những này liền để hắn tranh thủ thoáng một phát, vậy cũng không có gì. Phùng Tiểu Cương liền nói, tốt, vậy ngươi cũng đã được nghe nói cái tên này. Ngươi đối với cố sự có hay không hiểu một chút? Ừm, hiểu do một điểm. Ta xem qua tiểu thuyết, chỉ là đại khái nhìn một chút, ấn tượng không tính là rất sâu. La Mạch Kỳ thực chỉ là nhìn qua điện ảnh, cho nên những lời này là gần người. Ồ, ngươi xem qua tiểu thuyết. Phùng Tiểu Cương có chút bất ngờ, sau đó nói, thật không tệ. Cảm giác như thế nào? La Mạch cũng chỉ có thể nói, rất cảm động. đương nhiên, ta muốn nói ta xem khóc cái kia ngược lại là gần người. Bất quá khi đó hoàn toàn chính xác thấy thật khó khăn qua. Cộng hòa quốc thiết lập lịch sử, có lẽ thật may một rất nhiều dạng này anh hùng, với lại thậm chí không có vốn nên thuộc về thân phận của mình. Phùng Tiểu Cương nhẹ gật đầu, không tệ, ta lúc ấy lựa chọn cái này để tài, kỳ thực cũng là bị cố sự này tình tiết cảm động. Ta nghĩ hẳn sẽ tồn tại rất nhiều người như vậy. Nói thật, Phùng Tiểu Cương điện ảnh là thật có chút tiêu chuẩn, với lại cũng có thể thử đi quay một chút thâm trầm đồ vật. đương nhiên, hắn đập những này thâm trầm đồ vật là quả thật có loại ý nghĩ này, hay là vì ý đồ đánh ra kinh điển. Đây là mặt khác nói một chút, nhưng hắn xác thực sẽ chú ý dạng này để tải. Phùng Tiểu Cương lúc này mới cười nói, như thế nào đây? Đối với bộ phim này có hay không điểm hứng thú? La Mạch cuối cùng đạt được mục tiêu của mình rồi, trong lòng mừng như điên, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra cảm kích thần sắc, cảm ơn phùng đạo năng lượng nghĩ đến ta, ta rất có hứng thú. Phùng Tiểu Cương cười nói, vậy được, đến lúc đó ta cho ngươi người đại diện phát mấy cái vai tuần thứ bản, ngươi bất thời gian nhìn xem. Chuyện này hôm nay tình cũng là những thứ này, ngươi sau này trở về lưu ý thêm một chút. La Mạch vẫn là có lễ phép gật đầu, cảm tạ Phùng Tiểu Cương cho cơ hội này. Phùng Tiểu Cương các loại La Mạch sau khi đi ra ngoài, ở trong lòng cân nhắc một chút La Mạch. Từ trước mắt đến xem, tập kết hào hắn muốn bắt đầu dùng người mới, đương nhiên đây không chỉ là chính hắn ý tứ, cũng là phương đầu tư ý tứ. La Mạch bộ phim đích xác rất tốt, bất quá bây giờ hắn, thật đúng là có một chút đơn thuần người mới cảm giác. Không có một bộ đem ra được tác phẩm, cũng là mới vừa mới gia nhập Hoa Nghị huynh đệ. Phong Tiểu Cương nghi một lát, cũng không muốn, dù sao hiện tại Dạ Yến cũng còn không có chiếu phim, liền đi muốn những chuyện kia, mặc dù không sớm, nhưng rất nhiều chuyện cũng là cần đến cái kia phân thượng chính mình mới năng lượng nghĩ ra được. La Mạch sau khi đi ra lại muốn ngửa mặt lên trời thiết giải. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, nếu như mình thật có thể tiến vào tập kết hào tầm mắt, rất có thể cũng chính là một cái không quá xuất sắc nhân vật, kia đối chính mình ý nghĩa cũng không lớn. Nhiều lắm là cũng là chứng minh chính mình tiến vào giới điện ảnh rồi. Nhưng cái này cái, dùng dạ yến cũng có thể để chứng minh. La Mạch nghĩ đến, binh lính đột kích cũng nhanh muốn lên chiếu, hy vọng có thể dùng binh lính đột kích đến cho chính mình gia tăng điểm hào quang, nếu như có thể đóng phim bên trong triệu nhị đấu, tình huống kia cũng rất tốt. Mang theo vài phần ước ao và chờ đợi, La Mạch đến công ty tổng bộ, hắn tạm thời không trả lại được phân đấu cái tổ, buổi chiều còn có một cái công ty hoạt động muốn tham gia. Tạm thời chạy ra hai cái kỳ tổ. Bây giờ La Mạch còn tính là tương đối thanh nhàn. Một ngày này công ty hoạt động, trong sao long lánh, La Mạch liền không có bất luận cái gì cơ hội biểu hiện rồi. Trong đám người hắn trên căn bản là bị hoàn toàn mai một loại hình. Muốn nói xuất khí, hắn là thật đẹp trai, nhưng anh tuấn có nhiều lắm. Với lại La Mạch cũng không thể ăn mặc quá lóa mắt, không phải vậy liền thành mục tiêu công kích. Thế là, tại một lần hoạt động về sau, La Mạch cảm thấy mình cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Tuy nhiên đây đều là công ty an bài công tác, còn giống như phải đi mấy cái tivi nhỏ kỳ tròng. Phấn đấu lại có 1-2 tuần liền có thể chụp xong, về sau La Mạch có lẽ có thể hơi thanh nhàn một điểm. Chờ chụp xong phấn đấu về sau, La Mạch cái thúng trên người trên cơ bản liền sẽ thư giãn hạ xuống. Hai ngày này, phấn đấu quay chụp đã đến khâu cuối cùng. Đập phấn đấu tổng thể cảm giác là không có binh lính đột kích khổ cực như vậy, cùng binh lính đột kích như thế một ngày một đêm quay chụp càng là không so được. Vỗ một bộ binh lính đột kích về sau, La Mạch càng là cảm giác được, vì sao ngôi sao đều dù sao là cần một chút chỉnh tề thủ thuật, hắn hoài nghi mình nếu như cỡ nào tiếp mấy bộ như vậy bộ phim, đến hơn 30 tuổi liền phải các loại bảo dưỡng vi chỉnh hình nhưng bây giờ là ban đầu vốn liếng tích lũy giai đoạn chờ đến binh lính bất kích dạ yến phần đấu tất cả đều online về sau đối với mình mà nói tình huống sẽ tốt rồi rất nhiều một ngày này theo sau cùng một tuần kịch trường quay thư ký hô lên thẻ, phần đấu kịch tổ liền chính thức sát thanh tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô truyền ra bây giờ đã là 2006 năm tháng 6 phần phần đấu cũng là vô thời gian thật dài hôm nay cuối cùng sát thanh triệu bảo cương trong lòng thở phào nhẹ nhõm bộ phim này vô lâu như vậy cho tới hôm nay cuối cùng kết thúc phim truyền hình đập tới hiện tại đại bộ tờ hờ nở tình huống đều tương đối phù hợp mình phỏng đoán Liền xem như tại nam số 2 về vấn đề, đã từng hắn từng chịu đựng nghi vấn, nhưng bây giờ xem ra, bình tĩnh mà xem xét, thậm chí la mạch biểu hiện, có thể muốn so Văn Trương còn tốt hơn rất nhiều. Sắt Thanh, cảm ơn mọi người lâu như vậy phối hợp cùng hỗ trợ. Triệu Bảo Cương dơ mình loa công suất lớn, lớn tiếng kêu đi ra. Cảm ơn đạo diễn. Mọi người cũng có đến có hướng về trả lời một tiếng. Đến bây giờ còn kiên trì tại trên cương vị, diễn viên chính bên trong cũng chỉ còn lại có la mạch cùng Chu Vũ Thần rồi. Chu Vũ Thần hiện tại cũng không có danh tiếng gì, đương nhiên, sau này danh khí cũng không tính là lớn, nhưng hắn luôn luôn đi theo Triệu Bảo Cương cho nên cũng hầu như có thể tìm tới thuộc về mình vị trí. Sắt Thanh Yến vào ngày mai buổi chiều, mọi người đến lúc đó đều muốn nghệ tình đến a. Triệu Bảo Cương dùng loa công suất lớn hô một câu. Loại này có thể kiếm cơm ăn cơ hội, đương nhiên không người nào nguyện ý buông tha. Tịch Tổ tạm thời giải thể, kỳ thực Sắt Thanh Yến là hôm nay liền nên ăn, nhưng Đồng Đại Vĩ bọn họ vừa vặn cũng ở chỗ cách đó không xa đi diễn, cho nên chỉ cần đẩy lên xế chiều ngày mai, Đồng Đại Vĩ bọn họ liền đều có thời gian tới dùng cơm. Tịch Tổ cho La Mạch muốn phòng buổi tối hôm nay quyền sử dụng vẫn là thuộc về La Mạch, vỗ lâu như vậy bộ phim, La Mạch cũng là mệt mỏi không xong rồi. Nhưng lúc này bên ngoài có người gõ cửa, La Mạch nói một câu mời đến về sau, mở cửa đi tới chính là Chu Tư Triều. Vào lúc này Chu Tư Triều trên mặt có chút không hiểu hướng phấn, đi tới về sau, nói với La Mạch, "A Mạch, hôm nay có tin tức tốt chuyển đến." "Tin tức tốt gì?" La Mạch lúc này đang nằm trên giường, mơ mơ màng màng, cũng liền thuận miệng hỏi một câu. "Hơn nữa còn là hai cái." Chu Tư Triều không có trả lời ngay, mà chính là lại tăng thêm một câu nói, Người cứ nói đi." La Mạch nhất định muốn đem đầu của mình che tại trong chăn. Chương 46, đường ngày sau. Đầu tiên, là vùng đạo tân bộ phim, cũng là vùng tiểu cương a. Phụ ta của hắn hôm nay gọi điện thoại cho ta rồi, hơn nữa còn hướng về ta im trong đêm kịch bản gửi tới, là hắn tân bộ phim. Gần nhất Chu Tư Triều thái độ cải biến rất nhiều, vừa mới bắt đầu nhìn thấy Chu Tư Triều thời điểm, La Mạch luôn cảm giác chính mình tựa như là gặp được một cái suy sụp tinh thần thanh niên, theo hắn rất nhiều nơi đều khó nhìn xảy ra cái gì sinh khí tới. Nhưng bây giờ, Chu Tư Triều rất nhiều trong chuyện đều có rõ ràng cải biến. Có lẽ là bởi vì thấy được La Mạch trên người tiềm lực, có lẽ là bởi vì những chuyện khác. Chu Tư Triều tính cách cùng Lý Tu anh không đồng dạng, Chu Tư Triều mặc dù là một nam, nhưng làm sự tình rất mạnh cũng không có ly tú anh như thế nhanh chóng quyết đoán, có lẽ đây chính là bởi vì riêng phần mình phụ trách đồ vật cũng không giống nhau. Ồ, nghe được Chu Tư Triều câu nói này, La Mạch buồn ngủ ngược lại là tiêu tán không ít, từ trên giường ngồi xuống, rút cái gối đệm ở ngang hông của mình, vậy ngươi xem rồi không? Ta không thấy. Chu Tư Triều cực kỳ thành thực nói, ta vừa mới nhận được kịch bản liền đến tìm ngươi rồi. La Mạch nhẹ gật đầu, sau đó còn nói, trong thơ còn nói cái gì? Những thứ khác cũng không nói. Chu Tư Triều trầm ngâm một chút cũng không có nói để cho ngươi diễn cái kia nhân vật, chỉ là để cho ngươi trước tiên đem kịch bản xem một lần, khắc chỉ là một chút không thể đem kịch bản nội dung tiết lộ ra ngoài lời nhảm hay, không có gì mới lạ. La Mạch nhẹ gật đầu, trong lòng cũng đắn đo khó định chính mình sẽ có khả năng đóng vai cái nào nhân vật. đến lúc đó chỉ có xem trước một chút kịch bản suy nghĩ thêm những chuyện này. nhưng hắn bây giờ là thật muốn ngủ, thế là liền nói, tốt, đích thật là tin tức tốt. vậy ta hiện tại trước hết ngủ, Người trước tiên tạm biệt, không phải còn có một tin tức a? Chu Tư Triệu vù một hồi La Mạch bả vai, đem hắn lại tóm lấy, La Mạch một lần nữa chống ra mí mắt, hỏi. Ngài mau nói đi, công ty của chúng ta có cái tân bộ phim, công ty an bài người đi tham gia." Chu tư Triều nói với La Mạch. "Tân bộ phim? Cái gì?" La Mạch tại trong đầu tìm tòi thoáng một phát, cũng không biết, liền trực tiếp hỏi, "Điện ảnh vẫn là phim truyền hình?" "Phim truyền hình?" Chu tư Triều kỳ quái nhìn La Mạch liếc một chút, không có nhiều như vậy điện ảnh. "Bất quá, nói thật, công ty đây cũng là đủ người. Cái nào người mới mới có thể có nhiều như vậy tư nguyên?" La Mạch nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, công ty cho mình là an bài rất nhiều đồ tốt. Bình thường người mới, còn thật không có tài nguyên này. "Đương nhiên kỳ thực đây cũng là mọi phương diện nhân tố đưa tới. Chu Tư Triều ngồi ở La Mạch chân giường, vuốt vuốt La Mạch trên chắn nếp nhăn, động tác này để cho La Mạch cảm thấy cái mông lạnh siêu siêu. Dùng rất lo âu điệu nhãn thần nhìn xem hắn. Chu Tư Triều nói tiếp, thứ nhất, công ty bây giờ đang nâng người mới. Điểm này mọi người đều có thể nhìn ra, ngươi cũng biết cùng Tranh Thiên ngu nhạc này việc sự tình, bây giờ công ty cũng là bị đảo sợ. Thứ hai, ngươi biểu hiện ra tiềm lực thật không tệ, binh lính đột kích lại là buồn công ty bộ phim, đạo diễn phản hồi, đập đến có được hay không? Có hay không tiềm lực công ty là để ở trong mắt. Thứ ba. Lý tỷ hoàn toàn chính xác tích lũy xuống không ít giao thiệp đang tại từng bước phát huy tác dụng. Chu Tư Triều mạch suy nghĩ khá là rõ ràng. Kỳ thực Lý Tú Anh người này ở công ty rất lâu, tuy nhiên trước đó đều tương đối là ít nổi danh, chậm rãi tích lũy xuống rồi rất nhiều nhân mạch. Đến gần nhất Lý Tú Anh ly hôn, hải tử cùng với nàng, cho nên Chu Tư Triều cảm giác được nàng đã bắt đầu dùng rất nhiều trước kia tích lũy nhân mạch. Vì nâng chính mình cảm thấy rất có tiềm lực người. Lý Tú Anh thủ hạ có 4 cái nghệ nhân, ngoại trừ một cái hơi có chút địa vị bên ngoài, những thứ khác cũng là người mới. Mà La Mạch cũng là Lý Tú Anh xác định chính mình muốn cố gắng đi nâng. Nàng phát hiện la mạch trên người tiêm lực, hoàn toàn chính xác không phải mấy cái khác người mới có thể so sánh. La mạch lại cảm giác mình mí mắt càng ngày càng nặng nặng, liền trực tiếp hỏi, đúng, ngươi nói không có sai, vậy rốt cuộc là cái gì tân bộ phim? Chu Tư Chiều lúc này mới nói, yêu đương binh pháp, cùng Hàn Quốc hợp nhịp. Yêu đương binh pháp. La mạch cảm giác mình không có ấn tượng gì, cái kia hẳn là bộ này phim truyền hình cũng không làm sao nổi danh. Tuy nhiên mặc kệ nó, mình bây giờ còn xa xa không có đến năng lượng tự chọn bộ phim giai đoạn, năng lượng diễn năng lượng cầm cắc liền thật không tệ rồi. Đúng. Chu Tư Triều nói, bên trong vẫn là có mấy cái nổi danh diễn viên, Hàn Quốc Kim Dệ Ổng Hùng Hùn, Trung Quốc Từ Nhược Nguyên, Nô Mạnh Đạt, Trần Tử Hàm. La Mạch gật đầu một cái, những này đối với hắn không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì hắn trong lòng biết rõ bộ này phim truyền hình hẳn là kích động không nổi quá lớn bọn nước. Binh lính đột kích cùng phân đấu, đó mới là bùm tân đây. Chu Tư Triều nhìn ra được, La Mạch tựa hồ không phải rất có hứng thú, trong lòng cũng không biết con hàng này đang suy nghĩ gì, thế là, hắn cũng chỉ có thể buông tay một cái. "Này, La Chu, ta trước đi ngủ rồi." La Mạch nói một câu, Chu tư Triều bất đắc dĩ nhìn con hàng này liếc một chút, chỉ có thể nói, được, vậy không làm phiền ngươi đánh máy bay rồi. Hai người quen thuộc về sau, cho đùa càng ngày càng nhiều. La Mạch nghe được câu này, buồn ngủ lại tiêu tán không ít, giận mắng, ngươi cút cho ta con bê. Đem Chu tư Triều đuổi đi về sau, La Mạch lúc này mới nằm ở trên giường, muốn ngủ mất, nhưng không biết vì sao, có lẽ là vừa mới nộ hỏa công tâm, hiện tại thế mà cơn buồn ngủ biến mất quá nhiều, đều nhanh không ngủ được. Hắn dứt khoát nằm ở trên giường, bắt đầu ngẫm lại đường sau này. Mặc dù có một cái ổ cứng di động, nhưng nói thật, bây giờ La Mạch rất nhiều thứ đều đặc biệt thiếu đối với tương lai cũng thiếu khuyết đầy đủ quy hoạch tính. Tốt, thật sự là hắn là có quy hoạch, nhưng này cũng là đại phương hướng lên, cũng chỉ có cái đại cương không có mảnh cương một dạng, đón lấy làm thế nào, hắn vẫn tồn tại rất nhiều ẩn số. Bất thình lình, La Mạch trong đầu lướt qua một cái ý niệm trong đầu, nếu không, lao kỳ vọng người khác điện ảnh, không bằng mình làm a. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, thật giống như chui vào hủ gạo lao thử một dạng, bất kể thế nào dạng, đều không nguyện vọng rời đi. La Mạch nghĩ được như vậy thời điểm, buồn ngủ đã tất cả cũng không có, trực tiếp ngồi thẳng người. Nhìn một chút laptop bên trong, sở hữu thích hợp bản thân điện ảnh. La Mạch nhìn đồ vật chủ yếu là một chút năm 2008 sau hoa hạ điện ảnh sản nghiệp trung tiểu hình điện ảnh nghiên cứu báo cáo. Hắn phát hiện, những này trong phim ảnh, đại bộ tởn nở cũng là hí kịch, mảng kinh dị. Hoàn toàn chính xác, kinh dị mảng kinh khủng cùng mảnh hài kịch, cũng là dĩ tiểu bác đại lựa chọn tốt nhất, nhất là năm 2008 về sau, một đống tiểu thành bản chế tạo hí kịch, tái tình, mảng kinh dị dĩ tiểu bác đại quốc sản điện ảnh chỗ nào cũng có. Cô đảo kinh hồn, thất tình tam thập tam thiên, phải định Mr. Jittot, người lại quĩnh đồ thái quĩnh mặt buồn. Chí Thanh Xuân, tiểu thời đại chỉ là những này điện ảnh. Đối với bây giờ La Mạch tới nói, cũng là thiên phương dạ đàm. Đạo lý là phi thường đơn giản, dạng này một chút điện ảnh, chúng nó thành công nguyên nhân cũng là rất có thể tỏ rõ. Cô đạo kinh hồn, tiểu thời đại là điển hình phan kinh tế, thất tình tam thập tam thiên thành công có tiếp thị phương diện khó mà phòng chế đặc biệt tính, trí thanh xuân là một loại đạo sâu người xem nhớ chuyện xưa, thanh xuân tình cảm đạo diễn nhân mạch cộng đồng kinh nghiệm thành công, phải đỉnh Mr gì tất là chất lượng liền rất tốt, để tài kề sát thời đại, người lại quĩnh đồ thái quĩnh mặt buồn. Là tam cái hí kịch minh tinh lại thêm người châu Á ưa thích theo phong trào đặc thù tạo thành một bộ độc nhất vô nhị hiện tượng cấp điện ảnh. Trong này điện ảnh chỉ có một bộ người lại quĩnh đồ thái quĩnh mặt buồn là hiện tượng cấp điện ảnh. Những thứ khác thật vô pháp tính cả. Điện ảnh đối với bây giờ La Mạch mà nói hoàn toàn chính là trời phương dạ đám. Đừng nói trước hắn bây giờ thành bản, ở nơi này mấy bộ trong phim ảnh rẻ nhất, đầu tư ít nhất một bộ tháng một năm một không hắn đều đập không ra, nói đúng là hắn đang quay sau khi đi ra, ai nguyện ý cho hắn phát hành. Hoa hạ bây giờ điện ảnh tiêu phí thị trường vẫn còn xa chưa thành tựu, coi như đến năm 2012 về sau loại kia tổng thể nội địa phiếu phòng giếng phun khu vực, hoa hạ điện ảnh tiêu phí thị trường còn rời thành tựu rất xa, tốt điện ảnh không nhất định mới có thể có người xem, nát điện ảnh nhưng cũng sẽ có người theo đuổi, đây là khó mà đi ra vòng lẫn quần. huống chi, La Mạch có thể đập không ra người khác mức độ. Nghĩ tới những thứ này, La Mạch một suy nghĩ cũng không chút nào lưu tình bị tự bác bỏ rồi. Chỉ là, La Mạch trong lòng vẫn là gieo một hạt giống. Đối với tương lai đường, hắn bất thình lình chậm rãi đã biết mình hẳn là đi như thế nào. Chương 47, mời máy vi tính một lần nữa suy nghĩ về sau, La Mạch không sai biệt lắm cũng liền đang tự hỏi bên trong tiếng nhập mộng đẹp. Giấc ngủ này hơi trễ, chờ đến La Mạch một lần nữa rời giường thời điểm, đã là ngày thứ 2 hơn 9 giờ rồi. La Mạch vô ý thức nhấn khai điện thoại di động của mình nhìn một chút, lúc phát hiện ở giữa đã là 9 điểm 46, phản xạ có điều kiện như thế, La Mạch bắt đầu dùng nhanh nhất tốc độ mặc quần áo mặc quần, lão đảo từ trên giường lăn xuống, muốn nhanh đi cái tổ, một bên rời giường hắn một bên ở trong lòng phàn nàn, cái này chu tư chiều hôm nay làm sao làm việc, đều không cho mình nhắc nhở một chút. Nhưng là, chờ đến La Mạch đi phục mặc đến một nửa thời điểm, hắn bất thình lình nhịn không được đánh một cái đầu của mình, chính mình đây là tú đầu đi. hôm nay, phân đấu kịch tổ đã sát thênh đi. chính mình chuyện kế tiếp tỉnh cũng liền chỉ là đi tham gia phân đấu đoàn kịch sát thênh nhiên thôi. trên thực tế loại cảm giác này ngược lại là thoải mái nhất, lúc nửa đêm tỉnh lại, nhìn xem bên ngoài, u, còn rất lâu mới tới lớp. tâm tình lập tức thư sướng, sung sướng tiếp tục đi ngủ. hoặc là buổi sáng khi tỉnh lại, nhìn thấy mình bên ngoài, phát hiện đến muộn không biết bao nhiêu thời gian, nhưng đột nhiên nghĩ tới, hôm nay là ngày nghỉ ngơi. hai loại cảm giác liền phảng phất một thu hoạch ngoài ý muốn một dạng, để cho người ta vui mừng không thôi. thế là. La Mạch vừa lòng thỏa ý mà từ đầu chậm lễ bỏ đi y phục của mình cái quần, chỉ còn lại có một đầu đội cù, ghé vào trên ly, không bao lâu lại lần nữa đi ngủ. Rất lâu không có như thế bung lòng qua rồi. Chờ đến La Mạch rời giường thời điểm, Chu Tư Triều đã đem đồ ăn đưa vào cho La Mạch rồi. Cái này lại để cho hắn cảm khái một cái, có cái trợ lý thật đúng là tốt. Ăn cơm buổi trưa, buổi chiều không làm cái gì sự tình liền đến sát thanh yến rồi. Hắn mới vừa vặn đi vào sát thanh yến từ lâu, đi đến bên trong thời điểm, La Mạch phát hiện đồng đại vĩ mang y liệ Lý Tiểu lộ bọn họ thế mà đều ở đây rất lâu không có gặp những người này, La Mạch hưng phấn cũng là xuất phát từ nội tâm. Ôi chào, các ngươi trở lại à? Đông Đại Vĩ cũng có chút trời không có gặp hàng này. Hai người bọn họ lúc trước đóng kịch quá trình bên trong đã kết thành thâm hậu hữu nghị. Nhìn thấy La Mạch, vui vẻ hô một tiếng, ha ha, La Mạch, Đông Ca. La Mạch nhìn thấy Đông Đại Vĩ, cũng cười đứng lên, đi qua cùng Đông Đại Vĩ đứng chung một chỗ. Đông Đại Vĩ bây giờ cùng La Mạch quan hệ rất tốt, cho nên La Mạch cũng không biết lại cùng trước kia gọi hắn Đông Lão sư, như thế liền lộ ra quá sinh phân rồi. Gọi hắn Đông Ca, không chỉ có là Đông Đại Vĩ hy vọng, cũng là La Mạch cảm thấy mình bước đang đánh quan hệ tốt lên quan trọng một bước. Những thứ khác mấy người cũng là tại Hàn Liên. La Mạch nhìn thấy Lý Tiểu Lộ thời điểm, Lý Tiểu Lộ Kim Thiên mặc một đầu màu xanh lụa trắng mái đầm, xinh đẹp không gì sánh được. La Mạch đối với Lý Tiểu Lộ có loại cảm giác gạt thủ, cũng không phải thích nàng cái gì, chỉ là bởi vì nàng là La Mạch hôn qua cái thứ hai nữ nhân, mặc dù là diễn kịch cũng là như thế. Không bao lâu, mọi người trở về, sát thanh yến cũng liền bắt đầu. Triệu Bảo Cương cùng biên kịch Thạch Khang ngồi tại một chỗ, lúc này Triệu Bảo Cương đứng dậy cho mọi người mời rượu, mọi người vù vù lạt lạt, một đám người cũng toàn bộ đứng lên, phần đấu cho tới hôm nay liền toàn bộ chủ xong. Cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian này hỗ trợ. Triệu Bảo Cương trên người bây giờ gánh tháo xuống, áp lực nhẹ đi, nói chuyện cũng đã rất dễ dàng, ta không nói nhiều cái quái gì, những ngày này đóng kịch gian khổ, các ngươi thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhưng bất kể thế nào nói, chúng ta là chủ song. Trước hết uống một chén, đều ở đây trong rượu. Đều ở đây trong rượu, đây cũng là một câu người châu Á thường dùng bảo, nhưng nhiều khi cẩn thận suy nghĩ, thật đúng là mẹ nó cũng là một cái như vậy đạo lý. Bữa cơm này, vừa uống rượu vừa ăn, mọi người cũng ở đây trên bàn cơm nói chuyện phiếm nói chuyện. Đông đại vị bọn họ vẫn tương đối rù rẻ. Dù sao đã là có không ngũ danh khí ngôi sao, bọn họ đối với mình mỗi tiếng nói cử động đều tương đối để ý. La Mạch biết rõ loại địa phương này hẳn tạm thời không có chú ý mình người, nhưng hắn cũng là tận lực yêu quý thanh danh của mình. Rất nhiều thứ chi tiết gặp thành bại, không thể không phòng. Nhưng là uống một chút tiểu về sau, mọi người cũng so trước đó muốn tùy ý hơn một chút, lời nói cũng nhiều lên. Dù sao tại phân đấu về sau, ai cũng không biết những người này năm nào tháng nào mới có thể lại gặp nhau một đường. Hôm nay chỉ một lần tính đem ly biệt lời nói mới nói được. La Mạch đi theo mọi người vui chơi giải trí, ngẫu nhiên cũng nói vài câu lời thật lòng đến nửa tiệc lúc kết thúc, đồng đại vĩ bọn họ hẹn xong muốn đi HK. HK loại chuyện này, đồng đại vĩ bọn họ cũng chính là mời một ít tương đối thân phân địa vị nhất trí bằng hữu. Nhưng hôm nay, đồng đại vĩ mời La Mạch. La Mạch cũng không thể cho thể diện mà không cần, ăn cơm xong liền cùng mấy người đi rồi. Mọi người đi một cái cao đường vô cùng cờ tơ vở, cấp cao đến từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra đây là một cái cờ tơ vở. Nói thật, La Mạch còn là lần đầu tiên tới này dạng địa phương. Nói được rõ ràng một chút, tại đây hẳn là thuộc về một cái cấp cao hội sở, bên trong có thể sẽ có rất nhiều ngôi sao danh nhân, xã hội danh lưu, xã hội dòng người tụ tập dưới một mái nhà phục vụ nội dung cũng bao quát rất nhiều thứ, mỹ dung, sạ, cờ tà vở, phòng chơi bi ra các loại. Mọi người lẫn nhau gặp phải thời điểm cũng chính là ngầm hiểu lẫn nhau chào hỏi. Ở nơi này loại cấp cao hội sở trong, La Mạch bất thình lình cảm giác mình có một loại từ đầu đến chân không biết làm thế nào, có lúc cảm thấy mình ăn mặc không tốt, có lúc cảm thấy mình y phục có phải hay không không đáp phối. Bất quá, mấy người kia, bao quát mà y liễu lệ, Lý Tiểu Lộ, Vương Lạc Đan các nàng, đối với mấy cái này trường hợp lại không có cái quái gì cảm giác xa lạ. Cái này khiến La Mạch có chút không phải cực kỳ đạo đức phỏng đoán, nhưng nếu là không đạo đức này la Mạch rất nhanh liền đem những này suy nghĩ theo trong đầu đổi ra ngoài. Đông Đại Vĩ đi tới cửa địa phương, một người mặc áo sơ mi trắng bên ngoài che đậy áo khoác cửa y ngựa màu đen, thân dưới mặc quần tây dài đen phục vụ viên túi lầu hô. Đông tiên Sinh, có lẽ những này phục vụ viên sớm đã thành thói quen ở nơi này chút địa phương nhìn thấy danh nhân ngôi sao, cho nên hắn cho Đông Đại Vĩ túi đầu thời điểm, hoàn toàn cũng là phục vụ viên đối với khách nhân ngựa khí, không có những thứ khác nửa phần trộn lẫn. Đông Đại Vĩ tùy ý nhẹ gật đầu, bên kia đã có đại sảnh tiểu thư đi tới. Trước đây đại tiểu thư ăn mặc thật là mê người, màu trắng bộ váy, thon dài đại bạch thối lộ ở bên ngoài. La Mạch lo lắng cho mình sẽ nhịn không được lên phản ứng, cũng sẽ không xem con đàn bà này rồi, rời đi ánh mắt, quan sát một chút bên trong bố trí. Huy Nga lộn lây chính là chỗ này cho người ấn tượng đầu tiên, hoặc sáng hoặc tối ánh đèn đem tứ thông bắt đạt đồng đạo chiếu lên thông minh trong suốt, cho chúng ta một cái bên trong bao. Đồng Đại Vĩ đối với trước đó đại tiểu thư nói một câu, đại sảnh tiểu thư gật đầu, đang đối với bộ đàm đã nói rồi một câu nói về sau, liền gật đầu nói, "Mời đi theo ta." La Mạch đi theo những người khác đi vào bên này thông đạo. Một mực đến cho bọn hắn an bài bao lớn, La Mạch mới phát hiện, nơi này càng thêm Huy Nga Lộng Lễ, thảm, đèn treo Tinh quý vẫn tưởng, ghế salon bằng da thật, không một ít hơn. La Mạch ngồi ở trên ghế salon, bất thình lình cảm giác được một thuộc về người có tiền xa hoa trong nháy mắt đụng vào ngực của mình nước bên trong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 48, bắt đầu hành trình mới. La Mạch còn không có từ loại này xảy ra bất ngờ trong rung động lấy lại tinh thần, phục vụ viên đã đang điều chỉnh thử thiết bị. Hôm nay hết thẻ tới 6 người, mà cái này bên trong bao có chút hơi lớn, cho nên mọi người ngồi ở trên ghế salon cũng là dư xài. La Mạch ngồi ở bên trái một điểm, bên người hắn là Lý Tiểu Lộ. Lại bên cạnh là Mã Y hề lệ. Chờ đến điều chỉnh thử phục vụ viên đi ra cái này phòng, đóng cửa thật kỹ về sau. Đồng Đại Vi cầm lấy trên bàn vô tuyến bịt sổ phồn, nói với mọi người: Hôm nay phấn đấu hoàn toàn chủ xong, từ hôm nay trở đi, mọi người khả năng cũng phải trời nam đất bắc, rất khó gặp mặt. Nhưng dù sao cùng một chỗ vỗ qua một bộ phim, cảm tình không phải nói tản ra liền tản. Về sau muốn nhiều liên hệ, tuyệt đối đừng ai cũng không biết ai đi rồi chỗ nào. Đối với dạng này, mọi người tự nhiên là vỗ tay hoan nên. La Mạch cũng đi theo vỗ tay. Đồng Đại Vi nói như vậy cũng không sai. Đặt một bộ phim hạ xuống rất nhiều người cũng theo hoàn toàn không biết đến chậm rãi quen thuộc, có lẽ theo đoàn kịch tản ra lại biết chậm rãi lẫn nhau tách ra, về sau liền không tin tức. nếu như có thể lại có liên hệ, không chỉ là hưu nghị lên rằng buộc, cũng là một trên lợi ích quan hệ, cùng trong vòng giải trí những người khác tạo mối quan hệ, đây là một minh tinh cần học tập, vĩnh viễn sẽ không quá muộn học vấn. đầu tiên KH là đồng đại vĩ bọn họ, La Mạch tạm thời rất điệu thấp ngồi tại ghế salon một cái góc. nói thật, hắn cảm thấy mình tiếng nói rất tốt, KH cũng là cực kỳ đem ra được, La Mạch các bạn học cũng cho rằng như vậy, cảm thấy hắn coi như ca sướng xuất đạo cũng có thể. nhưng là ở nơi này mấy vị ngôi sao trước mặt La Mạch phát hiện mình vẫn là hình vẽ bức tranh xen phá. Tuy nhiên tại âm thanh bản thân trên cũng không thua bởi bọn hắn, thậm chí càng tốt hơn một chút điểm. Nhưng người ta dù sao đi qua huấn luyện nghệ thuật ca hát tiêu chuẩn nhất định, chính mình tuy nhiên cũng có qua huấn luyện, nhưng cùng người so ra yếu phát ốm. Nhìn thấy La Mạch luôn luôn không ca kh hát, đồng đại vĩ dơ mịp rổ phồn nói với hắn: La Mạch, tới hát một bài á thẹn thùng cái quái gì à? Chúng ta cũng sẽ không ăn ngươi. La Mạch ra một tiếng, đi qua cầm lên mịp phồn. Nói thật, hắn bây giờ là thật cảm giác mình có chút nêu sâu ý tứ. Thời cấp 3 học chút đồ vật kia, trên cơ bản đã toàn bộ trả lại cho lão sư, lên đại học về sau, ai còn đi luyện cái quái gì nghệ thuật ca hát ta. Nhưng bây giờ La Mạch không hát cũng không dễ. Hiện tại tình huống này cũng là như thế. Thế là, La Mạch tại điểm ca máy bên kia điểm một bài La Đại Hữu Quang Âm Cố Sự. Đây là La Mạch thích nhất ca một trong, này thê lương mà dư vị kéo dài dai điệu đem bài hát này cấu tạo đến làm cho người khó mà lấy quên. La Mạch vẫn là hát bài hát này tương đối có nắm chắc, dù sao hắn thời cấp 3 cũng luyện qua rất nhiều, hiện tại mặc dù đại bộ phận kỹ xảo trả lại cho lão sư, nếu có độ vật dù sao cũng là khắc vào rồi thực chất bên trong vô pháp quyến mất. giai điệu chậm rãi vang lên, La Mạch cầm ống nói đứng người lên, bắt đầu đi theo trên màn hình khiêu động ca từ hát lên tiếng. mùa xuân hoa nở mùa thu phong cùng mùa đông ngạt dương. ưu buồn tuổi thanh xuân ta đã từng rốt nát nghĩ như vậy. phong sa tại tứ quý luân hồi ca trong hắn thiên tiên địa lưu truyền. La Mạch vừa mới bắt đầu hát, tất cả mọi người liền kinh ngạc phát hiện, hắn hát phi thường dễ nghe. bài hát này La Mạch luyện rất nhiều năm, cho nên hát đi ra ngoài thời điểm, vô luận là nghệ thuật ca hát vẫn là âm thanh cũng không có có thể bắt bẻ. mọi người tựa hồ cũng bị hắn thay vào một cái năm xưa như nước thời gian. La Mạch mỗi lần hát bài hát này đều sẽ có không ít cảm xúc. Nhớ tới tuổi nhỏ, muốn vô số chuyện cũ, nhớ tới Vương Tư Kiều cùng cái kia sát Thái sặc sỡ giữa hè. Một khúc kết thúc sau khi, tất cả mọi người đùng đùng vỗ tay đứng lên, với lại những này vỗ tay cũng là chân chính xuất phát từ nội tâm. Ma Yì lệ lúc này cầm bị rộp phun nói, ôi trao, La Mạch, ngươi cái này hát rất tốt à, không biết còn tưởng rằng ngươi là ca sĩ không phải diễn viên đâu. Lời nói này trong tràn đầy nồng nặc tán thưởng, nhưng La Mạch cũng là người trong nhà biết rõ chuyện của nhà mình, hắn cũng liền như thế một bài quang âm cố sự đem ra được, những thứ khác ca, sợ trường không hiểu, nhiều lắm là cũng là trần dịch tấn mấy bài hát rồi. Nhưng La Mạch còn không có khiêm tốn vài câu, Đồng Đại Vy lúc này liền nói, "Ừm, La Mạch tại âm nhạc phương diện, tố dưỡng vẫn đủ cao đi." La Mạch cái này tranh thủ thời gian lắc đầu nói, "Đông ca, cái này, ngài quá để cao ta. Ta nào có cái gì tố dưỡng, cũng là mụ giống vài câu. Ngươi người này cũng là quá khiêm tốn." Đồng Đại Vy khoát khoát tay nói, "Ngươi hôm nay hát chúng ta đều biết, với lại ngươi sẽ còn sáng tác bài hát viết lời. Lần này, vì để cho âm thanh càng lớn, cho mọi người cũng nghe được, Đồng Đại Vy cũng cầm lên trên bản MIDI rồ phồn, nói, "Đêm hôm đó, thời thượng bà già A China đêm tối cái kia bữa tối, lâm Tuấn kiệt hát này đầu thanh hòa từ không phải là người tác từ tác khúc sao Y yề lệ cũng tham gia lần kia hoạt động đồng đại vĩ tiểu nói này bất thình lình nói nguyên lai like bài hát kia là người viết ta một trợ lý còn lão ở trước mặt ta nói bài hát kia quá tinh dây giai điệu cùng dùng từ cũng không có đưa ra phải ngươi cái này thật đúng là cái gì cũng tinh thông a vương lạc đan cùng lý tiểu lộ bọn họ lúc này cũng nhiều nhìn la mạch liếc một chút tất nhiên đồng đại vĩ cùng Y yề lệ đều nhắc tới này nhìn la mạch thật vẫn đang làm từ sáng tác bài hát phương diện có mu tây với lại có thể bị lâm tuấn kiệt diễn sướng còn có thể bị mai yề lệ như vậy khích lệ xem ra cái này la mạch thật đúng là thâm tàng bất lộ tất cả mọi người ánh mắt để cho ăn các bản quyền người la mạch như đứng đống lửa như ngồi đống than vội vàng khiêm tốn vài câu lần này ca hát về sau lại là cùng đi cao cấp hội sở mọi người cũng lẫn nhau quen thuộc rất nhiều buổi tối hôm nay trả tiền đương nhiên là đồng đại vĩ la mạch không có số tiền kia cũng không nên cướp tính tiền ngay tại trong lòng nghĩ chờ sau này mình kiếm tiền mời về chính là mọi người từ nơi này cao cấp hội sở cung cấp cửa sau trong chạy tới loại địa phương này đương nhiên là có lưu những vật kia la mạch vốn là cảm thấy mình không ai chú ý nhưng cũng vẫn là theo chào lưu từ bên trong cút ra đây rồi Lần này giải thể liền thật không biết lúc nào năng lượng gặp, La Mạch cùng Đồng Đại Vĩ nói mấy câu về sau, cũng trở về chỗ ở của mình, ngày mai sẽ phải về công ty tổng bộ, về sau tạm thời vẫn là tiền đồ chưa biết ta. Bóng đêm từng bước mênh mông đứng lên, phương xa nhánh cây tại đèn đuốc cùng trong gió nhẹ trong đường, La Mạch xuống xe thời điểm bị một cô gió lạnh bừng tỉnh, đứng ngơ ngác thật lâu. Từ hôm nay trở đi, phấn đấu sự tình liền chính thức đã qua một đoạn thời gian, đón lấy có không ít công ty hoạt động, huấn luyện cái gì, tiếp theo còn cần đóng yêu đương binh pháp. Những chuyện này cũng sẽ ở về sau từng cái từng cái hoàn thành. Mà La Mạch hiện tại mong đợi nhất là binh lính đột kích năng lượng mau sớm online, để cho mình tốt xấu cũng hơi nhiều một chút danh tiếng. Không phải vậy, hiện tại chính mình cái này một nghèo hai trắng thân ra, tại vòng giải trí xác thực thật khó khăn lẫn vào. Ngủ một giấc về sau, La Mạch cùng phấn đấu kịch tổ liền triệt để cáo biệt. Chương 49, một chút việc vặt. La Mạch về tới công ty chính, tọa lạc tại kinh thành công ty bản bộ, kiến trúc hùng vĩ, khí phách ngàn vạn. Lúc này đã tiếp cận giữa hè, kinh thành nhiệt độ không khí rất cao, nóng bức khó chịu, La Mạch được an bài ở công ty cho mở trong nhà khách ở lại. Vốn là công ty là muốn cho La Mạch bọn họ an bài như vậy nhà. Nhưng gần nhất công ty người mới tương đối nhiều, trong lúc nhất thời bận không qua nổi, La Mạch hắn cũng không có ở kinh thành mấy ngày, cho nên chuyện này phải đợi chút thời gian rồi. Ở công ty tổng bộ, La Mạch gặp được Lý Tú Anh. Lý Tú Anh nhìn thấy La Mạch, trên mặt mang nụ cười. Gần nhất, La Mạch biểu hiện rất không tệ, thậm chí vượt ra khỏi lý tú anh dự liệu của mình. Nàng căn bản không có nghĩ đến La Mạch năng lượng xuất sắc như vậy. Liên nói phấn đấu đoàn kịch nam số 2, nàng coi là căn bản không có thể, nhưng bây giờ đã chiếm được, đồng thời đem này bộ hí chú xong. Sau đó yêu đương binh pháp mặc dù có Lý Tú Anh đại bộ tở hờ ân ở công lao, nhưng La Mạch vẫn là lấy được Chưa mấy ngày, Phùng Tiểu Cương thế mà đem tập kết hào kịch bản cho La Mạch. Nói cách khác, hắn rất có thể tại Phùng Tiểu Cương tập kết hào bên trong biểu diễn trọng yếu nhân vật. Lý Tú Anh cũng là hoa nghị huynh đệ người, nàng đương nhiên cũng biết tập kết hào dạng này điện ảnh, công ty sẽ ở thượng diện tiêu bao nhiêu tâm huyết. Nàng thậm chí biết rõ, từ trước mắt đến xem, toàn bộ năm 2007, công ty chỉ có tập kết hào một cái như vậy điện ảnh kế hoạch. Nếu như La Mạch có thể ở bên trong đóng vai một vai, chuyện này với hắn danh khí, nhất định chính là cưỡi tên lửa vậy tăng lên. Tốc độ tăng lên như vậy thật là đáng sợ. Lý Tú Anh càng ngày càng cảm giác được, La Mạch tiềm lực vượt qua tưởng tượng của nàng. A Mạch, trở lại. Lý Tú Anh nhìn xem La Mạch, cười nói, thế nào, phấn đấu quay xong rồi à? Từng, ăn sát thanh yến. La Mạch mỉm cười nói, bây giờ đã toàn bộ kết thúc, cảm giác như thế nào? Vẫn được, cùng kịch tổ bên trong những người khác quan hệ cũng được, đương nhiên cũng phát hiện rất nhiều trên người mình chưa đủ địa phương, từ từ sẽ đến, chỉ có thể. La Mạch cực kỳ thẳng thắn nói. Lý Tú Anh gật đầu một cái, vừa mới bắt đầu đều như vậy, chậm rãi lên tốt. Dựa theo ngươi bây giờ phát triển trạng thái, tiếp qua cái một hai năm, nếu có cơ hội tốt, muốn nhất phi trùng tiền cũng không phải là không thể được, cố lên. Lý Tú Anh không có giống như ngày thường giả dặn, mà chính là mang theo vài phần ân cần thiện dụ vị đạo. Là người đại diện cũng có chút thời điểm, Lý Tú Anh biết mình lúc nào phải làm gì. La Mạch gật đầu nói phải, sau đó chính Lý Tú Anh căn dặn hắn nói, "Bất quá, hiện tại ngươi cũng cần ổn định lại tâm thần, tỉ như có một ít cần thiết huấn luyện cũng không thể vắng mặt, nơi này không phải là trường học, bọn họ nói đồ vật cũng là dùng đến đến, học tốt được những này, tương lai ngươi tại trong vòng giải trí phát triển, liền sẽ đơn giản rất nhiều." La Mạch Kiên lắng nghe, Lý Tú Anh tính nết thật có điểm cứng thế, có lẽ chính là nàng quá nóng lòng chứng minh chính mình. Mà bây giờ La Mạch Hoàn toàn chính xác cũng chỉ có bị nàng huấn đạo phân. Hắn bây giờ đang là giải trí thế nhỏ lực yếu, không có gì đem ra được đủ vật. Người đại diện cũng là chỗ rửa duy nhất. Nhưng nếu như về sau La Mạch đại thế đã thành, này Lý Tu Anh khả năng liền sẽ không còn như vậy, mà chính là muốn nhiều hơn suy nghĩ lúc nói chuyện tìm từ. Lý Tu Anh vẫn đủ có năng lực, điểm ấy theo phân đấu, dạ yến yêu đương binh pháp thì nhìn được đi ra. Cùng Lý Tu Anh cáo biệt về sau, La Mạch buổi chiều thì có một đường huấn luyện, đây là huấn luyện một chút chạy xô thời điểm yếu điểm khóa, những khóa này quả nhiên cũng là học tập một chút chân chính đối với mình hữu dụng đủ vật. Huấn luyện Lão sư thậm chí năng lượng móc tim móc phổi phân tích trong này quan hệ lợi hại, tỉ như nói, không thể đoạt danh tiếng các loại, đó hoàn toàn cũng là một trận trùng phô bày. La Mạch cũng ở đây kiên nhẫn nghe. Tựa hồ trước kia, cao nhất thời điểm loại kia học tập trạng thái lại trở lại. La Mạch muốn, đây đại khái là một cảm giác cấp bách. Xuất phát từ nội tâm gấp gáp. Đoạn thời gian này, La Mạch có thể nói so với trước kia càng thâm nhập làng giải trí rồi không biết bao nhiêu, mắt nhìn đến sự tình cũng sẽ nhiều rất nhiều. Làng giải trí từng bước hướng về hắn vén một góc, cái này một góc, ngoại trừ phong quang, ngoại trừ đầy buồn đầy bác, đầy túi, còn có nhiều hơn ưu ái cùng ở ngực. Tại vòng giải trí Kim Tự Tháp trong, tối cao tầng, hô phong hóa vũ, vô hạn phong quang. Thế nhưng là, tại Kim Tự Tháp hạ tầng, cũng là đến không hết huyết lệ cũng có đủ, còn có loại kim hoàn toàn không được coi trọng bi phẫn. La Mạch tất nhiên lấy được như vậy một cái nghịch thiên chuyển kiếp ổ cứng di động, liền không lại muốn cho nhân sinh của mình trôi qua không có hy vọng. Ban đêm trở lại chỗ ở thời điểm, La Mạch mở ra chỗ ở phân phối máy tính, đem yêu đương binh pháp kịch bản đao loan hạ xuống, bất quá hắn tạm thời không có xem, hắn đang nhìn chính là tập kết hảo kịch bản. Tuy nhiên nhìn qua điện ảnh, nhưng điện ảnh là đi qua rất nhiều cắt nối biên tập, cho nên kịch bản cùng điện ảnh không phải là một chuyện. Ở cái này kịch bản trong, La Mạch thấy đồ vật càng nhiều, càng tỉ mỉ sát thực. Tại kịch bản phía sau cùng, còn có một cái tập kết hào thời gian biểu. La Mạch đích sắc rất khát vọng một cái tập kết hào nhân vật, đối với nghề nghiệp của mình kiếp sống, trợ giúp quá lớn. Đập một bộ có thể lên bản tin thời sự điện ảnh, diễn một người để cho người đã gặp qua là không quên được nhân vật, lập tức liền năng lượng hồng thấu nửa bầu trời. Phải biết, tập kết hào nguyên bản diễn viên chính Trương Hàn Vũ, tại tập kết hào trước đó, có thể nói trên cơ bản cũng là đóng vai phụ, rất ít để cho người ta ghi khắc nhân vật, tại làng giải trí vừa bãi vô danh. Thế nhưng là, tại tập kết hào về sau, Trương Hàm Vũ lập tức liền thành quyền thế mạnh ngôi sao, chậm rãi hướng phía tuyến đầu nghệ nhân Phương hướng dào bước tiến lên. Tốt tác phẩm, tốt biểu diễn chính là một cái diễn viên trước nghiệp đời sống tốt nhất chất xúc tác. Rất nhiều dựa vào lẫn lộn, lời đồn lên trước ngôi sao, nhưng vẫn là cần đem ra được tác phẩm, bằng không thì cũng cuối cùng sẽ còn chẳng khác người thường. La Mạch nhìn thật lâu, đem tập kết hảo kịch bản xem xong một lần, dự định chỉ cần có thời gian thì nhìn, đem cái này kịch bản nhìn nhiều mấy lần, hoàn toàn hiểu rõ, đến lúc đó chính mình mới mới có thể có tốt hơn tự tin đến đối mặt phủng tiểu cương chọn lựa. La Mạch không có ở công ty chính đợi bao lâu. Rất nhanh liền đi Trung Hải đi diễn rồi yêu đương binh pháp quay chụp sân bãi ở chính giữa hải, tại đây có thể tính là La Mạch sân nhà. Chỉ là, thời gian đã tiếp cận giữa hè, cái này Trung Hải nóng thế nhưng là năng lượng nóng chết người. Đoán chừng lần này quay chụp cũng không biết quá đơn giản. Đi theo La Mạch cùng đi yêu đương binh pháp kịch tổ báo danh còn có Chu Tư Triều, Chu Tư Triều làm trợ lý, nhiều khi cũng là muốn đi theo La Mạch. Tại yêu đương binh pháp thời kỳ quay, La Mạch có thể nói là tương đối nhàn nhã bởi vì hắn ở bên trong phần diễn không phải rất nhiều, mà bây giờ La Mạch danh khí cũng quyết định hắn tạm thời sẽ không có cái gì đại sứ hình tượng, chạy xô các loại hoạt động, cho nên sinh hoạt trên cơ bản cũng chỉ là đi diễn mà thôi. Qua hơn nửa tháng, La Mạch tại yêu đương binh pháp phần diễn trên cơ bản liền toàn bộ chụp xong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Trương 50, ngày nghỉ, chụp xong yêu đương binh pháp phần diễn, rời kịch tổ sát thanh vẫn còn có một đoạn rất dài khoảng cách, La Mạch cũng liền không đến lửa tan cái gì sắt thanh cơm, từ đó hải lại trở về kinh thành nói thật, cũng chính là bây giờ giao thông kỹ thuật phát triển như vậy, mới có thể để cho toàn dân giải trí hưng thịnh đến thế, không phải vậy. Nếu như nói cổ đại, ngôi sao căn bản không có khả năng như vậy chạy. nói đúng là bóng đá, bóng rổ, Âu Châu bóng đá liên tái, Mỹ quân bạ, đăng cầu thủ thường xuyên tại thiên không làm mấy người. Nếu như không có hiện đại loại này nhanh gọn chuyến trở, đây là khó có thể tưởng tượng. La Mạch vừa mới trở lại công ty, Lý Tú Anh liền vô cùng lo lắng lại dẫn mừng rơi cho La Mạch đưa tới một tin tức trọng yếu, tập kết hào ở công ty trên cơ bản đã chính thức đã được duyệt, Phùng Tiểu Cương thật muốn đi quay bộ phim này đương nhiên tin tức này trước đó mặc dù không có truyền tới nhưng Phùng tiểu cương muốn đập bộ phim này sự tình mọi người trên cơ bản đều đã xác định hiện tại chỉ là chính thức xác nhận thông chi phùng đạo điện ảnh thật muốn đập nếu như không cho la mạch đi diễn đó cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ thế là la mạch lúc đầu đối với cái tin tức này phản ứng lãnh đạm chỉ là nhàn nhạt ồ một tiếng nhưng là đón lấy ly tu anh liền để hắn bình tĩnh không được nữa nhưng trọng yếu nhất chính là phùng đạo thông chi ngươi đi qua thử hí lắm điều rác la mạch trong nháy mắt tâm tình đại chấn lúc nào hắn hai ngày nữa đến thượng hải Đoán chừng cũng là 3 ngày về sau. Đến lúc đó ta sẽ thông tri ngươi, mấy ngày nay tạm thời không có chuyện gì khẩn tình, ngươi có thể cho mình nghỉ." Lý Tú Anh nói. La Mạch nghe được câu này, âm thầm ở trong lòng kêu một tiếng tốt. Hoàn toàn chính xác, gần nhất trong khoảng thời gian này, cường độ cao đi diễn đem hắn dạy vào đến có chút chán nản, mặc kệ làm cái gì đều có một chút lực bất tòng tâm. Mới có thể có dạng này một cái kỳ nghỉ cũng rất tốt. Bất quá, Lý Tú Anh nói là thả mình giả, nhưng La Mạch cũng không thể nhàn rỗi. Hắn bắt đầu học tập, học tập nội dung đương nhiên cũng là ổ cứng di động bên trong tư liệu. Nam Vệ cự đại không gian trừ bỏ cất giữ video những không gian đó bên ngoài còn giữ lại văn tự tư liệu là vô cùng to lớn mà quý báo khâu tặng tại đây chứa quá nhiều tư liệu vô số luận văn cùng lý luận cũng là nhiều như vậy người lý luận kết tinh mỗi một hạng ném ra bên ngoài cũng có thể dẫn tới rất nhiều người tranh đoạt nhiều người như vậy lý luận kết tinh dĩ nhiên sẽ không là phản vật thế là La Mạch ban ngày ngẫu nhiên đi ra ngoài một chút thời gian khác cũng là đang nhìn những vật này xem văn kiện xem tài liệu có lúc cũng cần nhìn xem tương lai điện ảnh truyền hình kịch các loại tìm một chút tương lai mình phương hướng đi tới ba ngày thời gian thoáng qua tức thì rất nhanh thì đến tập kết hảo tử hí thời điểm Cần La Mạch thử hí nhân vật, tập kết hảo kịch tổ đã sớm thông qua chu tư triều đưa tới. Lần này, cho La Mạch thông chi, là tập kết hảo bên trong tam cái nhân vật, chỉ đạo viên, Vương Kim Tồn, Lữ Hoan Câu, Triệu Nhị Đấu. Mới bắt đầu tam cái nhân vật, ngược lại là tương đối giống vậy, tuy nhiên cũng coi là trọng yếu vai phụ. Nhưng nói thật, một bộ điện ảnh chiếu phim về sau, trên cơ bản liền không có người nhớ được. Nhưng cái cuối cùng cũng không đơn giản. Triệu Nhị Đấu, đây chính là tập kết hảo bên trong nam số 2, là tại kháng Mỹ viện chiếu bên trong luôn luôn trợ giúp cấp tử địa người. Triệu Nhị Đấu phần diễn rất nhiều, cũng có thể để cho người ta nhớ kỹ. Nhưng trước kia tam cái có lẽ sẽ để cho mọi người có chút ấn tượng, nhưng đối với một cái diễn viên tới nói, trước tam cái lớn nhất cống hiến khả năng cũng chỉ là để cho hắn diễn viên lý lịch bảng gia tăng một trang nổi bật, chỉ có chân chính tại màn ảnh diễn ra sống một người, để cho mọi người nhớ kỹ người, lúc này mới có khả năng thật trở thành một diễn viên tác phẩm, mới là lớn nhất đem ra được đồ vật. cho nên La Mạch hiện tại cảm thấy mình cần tranh thủ triệu nhị đấu nhân vật, nếu như có thể, hắn cũng muốn diễn cốc tử địa. nếu như có thể diễn cốc tử địa, vậy hắn trên cơ bản có thể nói thẳng là nhất phi trùng thiên, nhưng này cực kỳ không có khả năng. Hắn cùng Phùng Tiểu Cương cũng không phải rất quen, ở công ty cũng không người gì mạch, trong lý lịch cũng không có gì tươi sáng đủ vỡ. Tuy nhiên Phùng Tiểu Cương danh sưng bộ phim này muốn bắt đầu dùng người mới, nhưng người mới đến cùng mới đến trình độ gì, đây là một vấn đề. Với lại, liền xem như thật muốn bắt đầu dùng người mới, đó cũng là Phùng Tiểu Cương tương đối quen thuộc người mới. Cho nên, La Mạch đối với cái này cốc tử địa nhân vật, tạm thời là chớ suy nghĩ quá nhiều. Binh lính đột kích đến cùng lúc nào online a? La Mạch trong lòng bắt đầu lo lắng rồi. Chỉ cần binh lính đột kích online, hắn đối với mình biểu diễn vẫn rất có lòng tin. Đến lúc đó, chỉ cần mình đăng ký đánh tới Làm gì đều sẽ có thể rất nhiều. Có đôi khi thậm chí là một vai liền có thể để cho người ta ăn cả một đời. Rất nhanh, đến thử hí thời điểm, là Phùng Tiểu Cương tự mình cho La Mạch thử hí. Cũng không có đang so so sánh căn phòng đơn độc trong, La Mạch cũng là tại hiện tại Phùng Tiểu Cương cho ở thấy được hắn. Chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy La Mạch, Phùng Tiểu Cương cười cười, bất quá hắn trên mặt có thể viết tiểu tụy, nói thật, Phùng đạo dáng dấp cũng không tiểu gì, tăng thêm cái này tiểu tụy về sau, càng lộ ra có chút gầy trơ cả xương, rất là quái dị. Đúng, Phùng đạo. La Mạch gật đầu cười cười, gần nhất có phải hay không quá bận rộn a? Nhìn ngươi có chút tiểu thụy, chú ý nghỉ ngơi." La Mạch thuận miệng quan tâm một câu, Phùng Tiểu Cương sắc mặt ngược lại là đã khá nhiều, "Cảm ơn quan tâm, thế nào, kịch bản nhìn ta." La Mạch gật đầu, "Nhìn rồi. Được, vậy ngươi trước hết cho ta thử một chút Vương Kim Tồn." Phùng Tiểu Cương nói, "Ngươi cho ta diễn một đoạn, tại đây." Phùng Tiểu Cương cùng La Mạch nói kịch bản lên, để cho hắn biểu diễn. Vương Kim Tồn là trong phim ảnh một cái có chút phần diễn người, hắn chuyển biến rất lớn, vốn là ở trường học đi học học sinh, thế nhưng là về sau chậm rãi biến thành trên chiến trường giết địch hàng tướng. La Mạch biểu diễn Vương Kim Tồn, có thể nói là trung quy chung cục sau đó là chỉ đạo viên, chỉ đạo viên cũng tương đối đơn giản, nhân vật này tại nguyên trong phim ảnh là nhờ mời tuyển vai trò, La Mạch hiện tại biểu diễn đứng lên cũng vẫn là trung quy trung củ, một mực đến La Mạch đóng vai triệu nhị đấu thời điểm, hắn đem tất cả vốn liếng đều sử xuất ra, La Mạch bây giờ diễn kỹ đã sớm không phải trước kia có thể so sánh, hắn vốn là rất có thiên phú, rất có linh khí, đóng vai một số người có thể diễn rất sống động, hiện tại La Mạch đóng vai triệu nhị đấu, lập tức để cho Phùng Tiểu Cương cảm thấy phi thường phù hợp, nhưng cùng lúc Phùng Tiểu Cương trong lòng cũng âm thầm hoài nghi, tiểu tử này rất có hiểm nghi, hắn cố ý không hảo hảo diễn những người khác mà là tại Triệu Nhị đấu trên thân nổi bật, đây rõ ràng là muốn cho chính mình đem nam số 2 Triệu Nhị đấu cho hắn a. Tuy nhiên cảm thấy mình xem thấu la mạch tâm tư, nhưng Phùng Tiểu Cương cũng không sinh khí, người thường đi chỗ cao, ai cũng là như thế. huống chi, hắn diễn Triệu Nhị đấu sát thực lão lĩnh. Bất quá, phùng tiểu cương cũng biết cần nhiều hơn suy nghĩ mới có thể định ra bộ này đại chế tác sở hữu nhân vật. Hiện tại, rất nhiều chuyện vẫn là ẩn số, ngay cả Dạ Yến cũng còn không có chiếu phim đây Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 51, binh lính mục kích, đột kích. Tập kết hảo chân chính định giác khai mạc, còn rất dài một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này còn sớm đây, ta xem ngươi bộ phim, tâm lý có cái đo đến rồi, ngươi trở lại các loại thông chí đi. Phùng Tiểu Cương đối La Mạch nói. La Mạch gật đầu, hắn biết rõ Phùng Tiểu Cương đây không phải qua loa chính mình, thật sự là hắn là có cơ hội, chỉ là không biết là cái quái gì nhân vật. La Mạch từ đó hải trở về, mấy ngày nay tạm thời lại không chuyện gì, không có tiên tuổi chính là như vậy, nhiều khi căn bản không chuyện gì có thể làm. Nai Thiên, La Mạch tại trong nhà mình xem điện ảnh, bất thình lình điện thoại di động nhận được một cái tin nhắn tin nhắn là Lý Tú anh gửi tới. A mạch, binh lính đột kích kịch tổ vừa mới phát tới tin tức, bọn họ thứ hai muốn chính thức bắt đầu phát ra. Lý Tú anh tin nhắn có thể tràn đầy một công sự công bạn bị đạo, không có quá nhiều cảm tình, tựa hồ không lấy vật hỷ không lấy kỳ bi, tình huống thật là, nàng đối với La mạch binh lính đột kích vốn là cũng không có cái gì đặc biệt tốt cảm giác. Bộ này kịch tivi tác dụng, ở trong mắt Lý Tú anh, tuy nhiên chỉ là La mạch quá trình trưởng thành trong kia một cái một chút xíu dịch trạng, hắn hiện tại cần chính là dùng rất nhiều phim phim truyền hình chậm rãi chồng chất kinh lịch trải qua, chậm rãi chồng chất lý lịch. Có lý lịch cùng kinh nghiệm, tại gặp được một chút cơ hội thời điểm mới có thể có bất thình lình đắng không mà lên hy vọng. Lý Tu Anh quan điểm La Mạch cũng không biết, hắn tại thu đến Lý Tu Anh tin nhắn về sau, kích động ngọn lửa tại ngực vọt lên, đem hắn cái cổ đều cho đốt đỏ lên. Cuối cùng muốn lên chiếu. Cuối cùng muốn lên chiếu. La Mạch cao hứng hơi kém quên hết tất cả. Chúng ta không thể trông cậy vào một người còn không đến 21 tròn tuổi người từng có phân thành thủ. Tại gặp được loại chuyện như vậy thời điểm, La Mạch tại trong phòng của mình tàn bộ tới đi đến, nghĩ đến binh lính đột kích online về sau có thể cho chính mình mang đến dạng gì ảnh hưởng. Vốn là. Trong lòng của hắn biết rõ binh lính đột kích sau này còn đường phát triển, biết rõ binh lính đột kích sẽ ở hoa hạ như thế nào nóng này. Thế nhưng là, sự đáo lâm đầu, La Mạch ngược lại bình tĩnh không xuống, trở nên có chút lo được lo mất. Bây giờ chuyện xác thực cũng là như thế, binh lính đột kích trong lịch sử là như vậy phát triển. Thế nhưng là, chân chính thuộc về thời gian đầu này, rất nhiều thứ vẫn viết đầy ẩn số. Ai biết chính mình có thể hay không quấy nhiêu được một chút lịch sử tiến trình. Nghĩ tới những thứ này, La Mạch trong lòng lập tức thì có một chút bối rối, hơn nửa ngày lo được lo mất tâm tình vẫn còn ở trong lòng giấy dứa. Nếu như binh lính đột kích hiệu quả căn bản không có cùng ổ cứng di động lý thuyết như thế nóng này, này La mạch danh khí cũng sẽ không như vậy đứng lên, hắn vẫn còn một cái không có tiếng tâm gì người. Với lại, bết bát nhất chính là, nếu như binh lính đột kích bên kia cũng xảy ra vấn đề, vậy khẳng định vấn đấu cũng sẽ nhận ảnh hưởng, mình rất nhiều kế hoạch muốn phá sản. La mạch trong lòng lo được lo mất, đi tới đi lui. Còn có một cái khả năng, cũng là binh lính đột kích thật phát hỏa, nhưng là kịch hỏa nhân không hỏa. Vương Bảo Cường là tuyệt đối môn lửa, Hứa Tam Đa là binh lính đột kích linh hồn, nếu như hắn không hỏa, binh lính đột kích liền không khả năng hỏa. Thế là, Vương Bảo Cường phát hỏa, La mạch nhưng vẫn là không có tiếng tâm gì. Loại tình huống này cũng phi thường có khả năng. Chính mình sẽ chẳng khác người thường cảm giác tại la mạch trong lòng quân quanh, la mạch hơn nửa ngày cũng vô pháp lấy lại tinh thần. Qua cực kỳ lâu về sau, tâm tình của hắn mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Suy nghĩ kỹ một chút, coi như binh lính đột kích cùng phấn đấu cũng không có đạt tới hiệu quả dự chủ. Nhưng ít ra, mình bây giờ đã chậm rãi đặt chân vững vàng cùng, có mình nhất mâu tâm phần, có người đại diện, có công ty, mặc kệ làm gì đều muốn thuận tiện rất nhiều. Cũng không tiếp tục là tự linh bắt đầu binh lính đột kích cùng phấn đấu cũng đầy đủ để cho La Mạch nhận được rất nhiều bộ phim, sẽ không bao giờ lại cùng trước kia. Hứa Chi, thông qua những ngày qua kinh nghiệm đến xem, La Mạch càng ngày càng phát hiện một việc, Thiên Phú của mình phi thường kinh người. Loại này đang biểu diễn lên Thiên Phú, để cho La Mạch cao hứng phi thường. Chẳng chỉ là một người chỉ cần bình tĩnh lại, nỗ lực đi ép buộc chính mình liền có thể hoàn thành sự tình, nhưng Thiên Phú lại vĩnh viễn không có khả năng. Người xuất sinh liền đã chú định phải có rất nhiều không công bằng, ban đầu là xuất sinh gia đình bối cảnh bất công, nơi sinh bất công, sau khi lớn lên, lại sẽ có dạng này như vậy không công bằng. Thiên Phú bất công, cũng rất trọng yếu. La Mạch càng ngày càng phát hiện mình đang diễn kỹ năng trên loại kia đặc biệt Thiên Phú còn có sức kéo, tuy nhiên hắn hiện tại vẫn còn tương đối non nớt, nhưng tiến bộ thật đặc biệt rõ ràng. Như vậy, hắn có Thiên Phú như vậy, lại có công ty làm hậu thuẫn, chậm rãi cũng nhất định có thể tại làng giải trí tìm tới một chỗ ngồi cho mình. Như thế muốn cuối cùng trở thành siêu cấp cự tinh không có quá nhiều khả năng, nhưng ít ra cũng có thể để cho mình so trước đó tình huống tốt không biết gấp bao nhiêu lần. Nghĩ kỹ những chuyện này về sau, La Mạch cũng từng bước bình tĩnh trở lại. Binh lính đột kích nếu như có thể hòa, chính mình cũng đi theo lời nói, đó là đương nhiên là tốt nhất kết quả. Thế nhưng là nếu như binh lính đột kích không thể lựa lời nói, La Mạch bất kể thế nào nói cũng không thể dối tung lên. Hắn còn còn trẻ như vậy, còn có một người đến từ tương lai nghịch thiên ổ cứng di động, rất nhiều chuyện vẫn đủ đơn giản. Làm phức tạp chính mình sự tình phần lớn có một cái căn nguyên, đem căn nguyên giải quyết, làm phức tạp cũng sẽ không ở, cho nên La Mạch hiện tại tâm tình cũng một lần nữa quay lại, từng bước bình tĩnh trở lại. Lý Tú Anh đối với bộ này phim truyền hình có thể nói là không chút nào chú ý, trên thực tế, binh lính đột kích có thể nói là Hoa Nghị huynh đệ đối với kịch TV lần thứ nhất nếm thử, dạng này nếm thử thất bại là khả năng lớn nhất. Mặc dù nói gần 2 năm qua bởi vì lượng kiếm hứng khởi, càng ngày càng nhiều quân lữ đề tài phim truyền hình lấy được chú ý, nhưng chân chính nổi danh, phát hỏa một chút quân lữ đề tài phim truyền hình, trên cơ bản cũng là khâm nhận. chuyên môn đánh một chút hay quỷ rõ ràng kém hơn cấp độ trở xuống quỷ tử để cho quần chúng sinh ra to lớn cảm giác thỏa mãn, năng lượng lượn quanh cầu mười vòng quỷ tử thi thể, hiện tại đang tại bắt đầu cửa hàng vòng thứ nhất. như vậy, binh lính đột kích dạng này hiện đại quân lữ phim truyền hình, rất khó tìm thuộc về mình sinh tồn không gian, cũng càng khó đối với la mạch danh khí sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Lý tú anh liền đối với binh lính đột kích không có gì quan tâm. Nàng bây giờ là tại trăm phương ngàn kế muốn cho La Mạch cỡ nào kéo một chút việc, để cho hắn tại làng giải trí trước tiên trộn lẫn cái quen mặt lại nói. Hoàn toàn chính xác, cùng Lý Tu Anh nghĩ một dạng, binh lính đột kích bắt đầu ở ngày 28 tháng 8 chính thức chuyển thời điểm, hết thể giống như là tại trong biển rộng đầu nhập vào một giọt nước một dạng không có chút rung động nào, không, có gây nên bất kỳ gợn sóng, không, có nửa điểm dao động. Chính là như vậy bình tĩnh, để cho người ta cảm thấy không biết như thế nào bình tĩnh. Đương nhiên, cũng là Lý Tu Anh, chu tư chiều bọn họ rất nhiều người trong lòng phi thường thành thói quen bình tĩnh. Chu Tư Triều cũng chỉ là đang tận lực khả năng giúp đỡ La Mạch làm một chút đủ khả năng sự tình thôi. Binh lính đột kích online ngày đầu tiên La Mạch liền đi TV nhìn lên. Chu Tư Triều không có quá chú ý, liền mặc cho La Mạch rồi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 52, mươi hai, chuyển. Tại vượt qua lúc ban đầu chờ mong về sau, La Mạch trong lòng cũng từ từ trầm xuống. Bởi vì hắn cảm giác binh lính đột kích khả năng thật cùng chính mình trước đó lo lắng như thế, hoàn toàn chẳng khác người hưởng, mà chính mình cũng không biết bị bất luận kẻ nào nhớ kỹ. Khả năng này đã vượt đến càng lớn. Ma Lý Tu Anh. Chu Tư chiều bọn họ trên cơ bản cũng đối binh lính đột kích đại bộ tờ hờ ơn lờ sự tình không chút nào chú ý, vẫn là nên làm gì thì làm cái đó. Đối với binh lính đột kích bây giờ thẳng đạm, cũng đã sớm có một sắp xỉ tại dự kiến trước cảm giác. Binh lính đột kích dạng này tam vô sản phẩm, có thể ở hiện tại lấy trung lão niên phụ nữ làm chủ phim truyền hình trong chợ mở ra đường ra đích xác có chút khó khăn, khó khăn đến để cho người ta cảm thấy không có khả năng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, La Mạch theo ban đầu mỗi ngày đều đúng giờ xem binh lính đột kích lại đến về sau có chút không đúng giờ, chậm rãi trở nên có chút kẽ nhạt vô vị đi lên. Sinh hoạt cũng từng ngày không có sức lực xem ra binh lính đột kích là thật thất bại. từ từ La Mạch cũng liền bắt đầu tìm kiếm những thứ khác đường ra, cũng bắt đầu thuận theo sau sinh hoạt. nếu có thời điểm sinh hoạt cũng là giàu có hí kịch tính, xảy ra bất ngờ đồ vật đều sẽ làm người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. tại tháng 9 tuần đầu tiên ngày cuối cùng, trên internet có quan hệ với binh lính đột kích bình luận hoang phí tăng nhiều, binh lính đột kích xếp hàng dẫn đầu cũng càng ngày càng cao. ban đầu loại biến hóa này cũng không có để cho người ta quá nhiều chú ý, thế nhưng là mấy ngày sau, khen ngợi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cao, phản phất cuồn phong thình lính xảy ra. Một cô manh liệt gào thét liền hàng lâm ở trên mặt đất, để cho người ta cảm thấy con số đáng sợ trong vòng một đêm chiếm cứ toàn bộ hoa hạ phim truyền hình thị trường. Binh lính đột kích tại trên internet càng ngày càng hỏa. Bây giờ vẫn là 2006 năm, mạng lưới video chia hạt kỹ thuật đã từng bước bắt đầu thành thục, vong lộ cũng không biết cùng trước kia thể. Mạng lưới đối mọi người ảnh hưởng càng lúc càng lớn, cũng liền có càng ngày càng nhiều người tham gia đến nơi này dạng một trận thảo luận bên trong. Mới bắt đầu thời điểm, mọi người đều cảm thấy binh lính đột kích tuy nhiên chỉ là một bộ giọng chính biến, tạo nên ra từng cái cao đại toàn chủ rác, chiến thắng vô số gian nan hiểm trở giống như thần trợ trở thành một nhân vật ngẫu bước. Nhưng là, binh lính đột kích căn bản không có như thế. Binh lính đột kích chủ giác là một cái xã hạ binh, một cái ban đầu nhát gan, tự ti, khờ ngốc, người ngu xuẩn. Cái này cùng cao đại toàn ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Hứa Tam đa là như vậy một người, rất nhiều người đều có thể ở trên người hắn tìm tới cái bóng của mình. Hứa Tam đa chiếc xạ ra tới rất nhiều người tâm lý thế giới, chúng tinh phụng nguyệt chủ giác Hứa Tam đa, một cái bị phù hào hóa phù hào tính nhân vật, hắn đại biểu là mỗi cá nhân nội tâm đều có thô bị này một mặt. Hắn quá trình trưởng thành cũng đã thành mỗi người chiến thắng nội tâm mình kinh lịch trải qua. Đây là một người lính lịch sử trưởng thành, càng là một người phấn đấu sử. Con kiến hung hại không lớn, nhưng lại đang từng bước vùi đầu leo bên trong leo lên đỉnh kim tự tháp bưng quan sát cái thế giới này. Hứa Tam Đa từng bước một quá trình trưởng thành, loại kia không bước bỏ không bung tha toàn bộ kịch T nội tại hàng liễu cũng liền từng bước xuất hiện ở lòng của mọi người bên trong. Trên thực tế, binh lính đột kích kịch bản là phi thường cường đại, đó cũng không phải một bộ truyền thống trên ý nghĩa phim truyền hình. Nếu như muốn chia tích bộ này phim truyền hình, thậm chí có thể tham chiếu mấy năm sau một bộ Mỹ quốc điện ảnh vĩnh viễn không có điểm dừng. Bởi vì ở nơi này bộ trong kịch T hoặc nhiều hoặc ít đã mang tới rất nhiều y y vị đạo. Hứa Tam Đa theo một cái bình thường đến không thể tại người bình thường, bất thình lình biến thành bình vương, thành trong mắt rất nhiều người truyền kỳ. dạng này chuyển biến, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, hoặc nhiều hoặc ít dù sao là có chút đột ngột. nhưng Hứa Tam Đa mới bắt đầu những tính cách kia nhược điểm, còn có hắn dùng đời sau từ ngữ để hình dung, cũng là điều tia dạng, đã để rất nhiều người sinh ra một đại nhược cảm. cho nên Hứa Tam Đa lợi hại, cũng làm cho mọi người sinh ra một cảm giác thỏa mãn. hứa chi, Hứa Tam Đa sau khi thành công, còn có một người khác thất bại, thành tài. Thanh tài tại mọi người trong ấn tượng, giống như là hài tử của người khác. Hắn Anh Tuấn cao lớn, cách đối nhân xử thế thành thạo thỏa đáng, vừa có quan nhị đại thân phận. Thế nhưng là hắn lại tại cùng Hứa Tam Đa thời gian giải cạnh tranh bên trong, ở vào hạ phòng. Có thể nói, hắn thất bại cùng Hứa Tam Đa thành công thành một loại so sánh. Cái này để cho rất nhiều đối với Hứa Tam Đa có đại nhập cảm người xem, thoải mái hơn rồi. đương nhiên, đây là một cái tầng diện lên phân tích, theo một cái khác tầng diện mà nói, Hứa Tam Đa đại biểu cũng là người châu Á rất nhiều tin tưởng một ít gì đó. Không vứt bỏ, không buông bỏ cái này sáu cái chữ, cũng có thể kích thích rất có bao nhiêu tinh lực người của mình không vứt bỏ người khác, không buông bỏ chính mình, cái này ở 2006 năm càng ngày càng lộ ra khó như vậy có thể là quý. Thế là, hứa tam đa trong một đêm bất thình lình hỏa khắp cả toàn bộ hoa hạ, phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều đang đàm luận hứa tam đa. Hắn rất lắm lời đầu tiên cũng thay đổi thành mọi người thường nói, thật tốt sống cũng là làm có ý nghĩa sự tình, làm có ý nghĩa sự tình cũng là thật tốt sống. Hứa tam đa đang tại từng bước tạo thành một văn hóa hiện tượng. binh lính đột kích nóng nảy, vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng, thậm chí cũng vượt ra khỏi hoa nghị huynh đệ dự tính, bọn họ căn bản không có nghĩ tới đây chuyện. Giống như trong vòng một đêm bộ này phim truyền hình cứ như vậy đỏ lên, không thể không nói, tiến vào tin tức bùng nổ thời đại về sau, rất nhiều thứ đều tràn đầy tưởng tượng sức kéo. Hứa Tam đa diễn viên Vương Bảo Cường cũng ở đây trong vòng một đêm hỏa biến hoa hạ, vô số thảo luận nho nhau, nhau đều xuất hiện ở Vương Bảo Cường trên thân. Vương Bảo Cường giá trị con người cũng bắt đầu tăng vọt, để cho người ta cảm thấy rất huyền huyễn. Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều, tại binh lính đột kích chính thức online trước đó, đánh chết bọn họ cũng không biết nghĩ đến binh lính đột kích có bước lừa như vậy. Khi thực chuyện này bản thân liền mang theo một ý, ý cảm giác xảy ra bất ngờ thành công thậm chí để cho chủ sáng nhân viên đều đột nhiên không kịp chuẩn bị mọi người mới bắt đầu thời điểm ai không phải cảm thấy bộ này phim truyền hình không có cách nào ở China kích thích cái quái gì bọn nước đâu nhưng là bây giờ cả nước dân chúng đều đang thảo luận bộ này phim truyền hình cũng đang thảo luận hứa Tam Đa cùng Vương Bảo Cường đồng thời cũng có rất nhiều người xem khi nhìn đến chất phát trung thực tướng mạo phổ thông đần độn Vương Bảo Cường đồng thời cũng nhìn thấy khác một nhân vật thành tài thành tài ngoại hình tuấn lãng toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ cơ linh sức lực như vậy cũng liền chậm rãi có rất nhiều người kiểm tra chú ánh mắt tạm thời theo Vương Bảo Cường trên thân dịch chuyển khỏi chuyển tới thành tài diễn viên La Mạch trên thân mọi người trước kia trên cơ bản chưa thấy qua cái này diễn viên cho nên bất thình lình nhìn thấy La Mạch dạng này một người mới liền sẽ cảm thấy hắn đặc biệt tiến thế là cũng có càng ngày càng nhiều người biết La Mạch tư liệu La Mạch cái tên này lần thứ nhất theo vừa bãi vô danh đi về phía nghìn gia vạn hộ Trung 53, một đêm nổi tiếng thượng tại Nam Cương tỉnh Trung Bắc Bộ một cái trong Tiểu Huy Thành kia sáng từng bước mở tối đứng lên mệt mỏi Thái Dương theo trên đỉnh núi hạ xuống tịch quang ở trong bụi bặm chán lan đẩy ra cánh cửa kia vết dỉ loang lổ cửa trống trộn, Trung Mẫn leo một cái mồ hôi trên đầu, lần nữa đóng lại môn, trên trán có chút tóc rối bời bên trong, đã có điểm một chút trợt tinh, nàng ngũ quan cực kỳ đoan chính, Tuế Nguyệt cũng khó có thể che giấu. Hôm nay tăng ca, Trung Mẫn cũng không muốn trở về làm cơm, ngay tại bên ngoài ăn chén bún gạo. Về đến trong nhà, trống rồng trong phòng, khắp nơi đều có một loại vắng vẻ cảm giác. Tiểu Cũ bóng đèn lung lay sắp đổ treo ở trên không, toàn bộ vắng vẻ trong phòng tràn đầy màu da ca mánh đèn, Trung Mẫn ngồi ở trên ghế salon, nện một cái bắp đuổi của mình. Trước ghế salon trên bàn trà, một cái màu đỏ thâm trong không ảnh, bày biện một tấm hình. Đó là 18 tuổi thời điểm La Mạch, mặc một bộ Adidas Tam Diệp thảo vận động áo khoác, đối mặt màn ảnh, cười đến đem nanh trắng đều liệt đi ra. Nhìn xem tấm hình này, Trung Mẫn mẩn người một hồi, tựa hồ kiểu cũ bóng đèn, đem mình ngốc trệ đều lấy cho nàng. Nghĩ đến chính mình tựa hồ cùng La Mạch thật lâu không có liên lạc qua. Những năm gần đây, thời gian trôi qua, lúc trước đối với nhi tử sinh khí cũng chậm chậm hồi phục vì là dòng chảy, chỉ hy vọng hắn năng lượng đi cuộc sống tốt đường. Chỉ là, mẹ con hai người khuyết thiếu giao thông, có đôi khi đều ở đây trước mặt đối phương tận lực ẩn giấu đi tình cảm của mình, để cho Chung Mẫn thậm chí có chút không biết làm sao, có đôi khi nàng đều hoài nghi có phải hay không chính mình sai rồi? Trung Mẫn mở ra TV, nàng cũng không phải là rất có hứng thú xem TV, chỉ là trong TV đổ vật luôn có thể để cho nàng cảm thấy phòng này trong không có trước đó như vậy chúng không. Trợ phu chết sớm, nhi tử ở bên ngoài, mỗi ngà tan sở về nhà trống chải, làm cho không người nào chỗ thích đứng, nhưng cũng từng bước thói quen. Trong TV tái phát lại xuân vãn, triệu bản sam, tống đan đan, thôi vĩnh nguyên nói sự tình đang tại phát lại, nhìn xem người ở bên trong nét mặt tươi cười như hoa, phảng phất đó là một cái vĩnh viễn cũng không biết mệnh mọi thế giới. Trungẫn đổi đài, vốn là truyền hình cấp nàng không nỡ nhìn thế nhưng là phong ốc quá trống trải, một người đợi chúng pi suy nghĩ lung tung lên rất nhiều hơn đi sự tình, cái này khiến nàng thậm chí không dám làm chính mình rảnh rỗi, cho nên nàng mở truyền hình cáp. vừa mới điều đến cái này đài là một bộ phim truyền hình binh lính bất kích. trong kịch tv đầu tiên xuất hiện là Vương Bảo Cường vai trò Hứa Tam đa dáng vẻ, Trung Mẫn chỉ cảm thấy đứa nhỏ này còn ngu. vừa lúc đó hình ảnh bay vuốt tức thì bất tình lình hình ảnh nhất truyền chuyển, chuyển đến thành tài trên mặt. vừa mới bắt đầu nhìn thấy thành tài, Trung Mẫn phản xạ có điều kiện vậy có chút ngốc trệ, nhưng rất nhanh lại như bị sét đánh. cái này cái này thành tài, vì sao? Dáng dấp như vậy giống La Mạch, Chơi ạ, cái này thật giống như hoàn toàn luôn chỉ có một mình Trung Mẫn trợn to hai mắt, bất thình lình từ trên ghế xà lòn ngồi thẳng người, không còn dám bỏ lỡ bất kỳ một cái nào hình ảnh. đây là binh lính đột kích tập 3. cuối cùng, thanh tài hình ảnh tạm thời biến mất không thấy gì nữa, nhưng rất nhanh lại lần nữa xuất hiện, xuất hiện ở trên xe lửa. cái này mặt mũi quen thuộc, để cho Trung Mẫn rất lâu sau đó, phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng nhìn thoáng qua cái kia trên bàn, trong khung ảnh mười tuổi La Mạch, thật giống như lúc, không kém chút nào. Trung Mẫn nhìn xem binh lính đột kích không dám tiếp tục chuyển khai ánh mắt, mai cho đến cái này một tụ thả xong. Diễn nhân viên danh sách tại màu đen trong bối cảnh bắt đầu nhảy lên. Diễn viên bề ngoài, Hứa Tam Đa Vương Bảo Cường, thành tài La Mạch, La Mạch, thật sự là La Mạch. Trận tướng rõ ràng, trong nháy mắt bên trong, Trung Mẫn nước mắt bất thình lình chảy xuống. Tại nàng một cái kia cái lo con trai của Tâm Tiền Đồ, nhưng lại không biết nói như thế nào thời kỳ, con của nàng, kỳ thực đã từng bước hoàn thành siêu cấp cự tinh bắt đầu. Giờ khắc này, Trung Mẫn thậm chí không biết tại sao mình rơi lệ, là bởi vì cao hứng, hay là bởi vì lòng chưa sót. Cao Hứng, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ ở trong kịch TV nhìn thấy con của mình. Lòng chua xót, nhi tử làm như vậy một kiện đại sự, nhưng mình lại muốn xem TV mới biết được. Ngăn cách thật sự có sâu như vậy à Một ngày này về sau, chúng vẫn mỗi ngày ở cái này thời gian, mặc kệ như thế nào cũng phải đúng giờ về nhà. Cánh giữ ở TV trước mặt, phản phất một cái đảo vàng người mở dạng, ý đồ theo hạt cắt bên trong phân biệt ra được Hoàng Kim, nàng ý đồ theo này một tránh tránh khiêu động trong tấm hình, đem la mạch thành tài toàn bộ để vào mình võ mạng. Lúc này, binh lính đột kích bắt đầu hỏa, người chung quanh rất nhiều cũng đang thảo luận binh lính đột kích. Thế là Rất nhiều gặp qua La Mạch người, bất thình lình trăm phương ngàn kế muốn cùng Trung Mẫn nói chuyện, Phản Phất Trung Mẫn là cái gì đại minh tinh mở dạng. Trung Mẫn có thể cảm giác được loại này vi diệu biến hóa, trước kia các loại thân thích, những ngày này cho mình điện thoại rõ ràng tăng nhiều, trong giọng nói dù sao là tràn đầy hâm mộ. Có lẽ tất cả mọi người đang dùng cực kỳ chất phát phương thức biểu đạt tình cảm của mình, chỉ là, Trung Mẫn tự hào dù sao là có một loại trống rỗng, liền phản phất không trung lâu các môn dạng. Bởi vì, nàng vẫn không có nghe được La Mạch chính miệng nói lời. Một mực đến Minh Linh đột kích thật đỏ tới chỗ ngồi quân chúng nước ngày thứ hai, Trung Mẫn điện thoại di động cuối cùng nhận được một đầu tin nhắn, mụ Ta vai chính phim truyền hình chiếu phim, không biết ngươi có hay không xem, gọi binh lính đột kích. Lúc này, bởi vì trước kia để tang chồng một người lôi kéo con trai trung lẫn, bất thình lình buông xuống kiên cường cả đời sắc ngoài, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Giờ này khắc này, Hồng Kông phía Đông, La Mạch cũng khẩn trương nắm bắt điện thoại di động của mình, suýt nữa bị bóp ra mồ hôi tới. Kỳ thực hắn trước kia rất sớm liền muốn nói những thứ này, liền muốn nói với mẫu thân, hắn không có cơ bãi. Thế nhưng là, binh lính đột kích trước bình thản không có gì lạ, đều khiến hắn cảm thấy vô pháp mở miệng. Thế là, chuyện này kéo tới hôm nay, ta nhìn thấy thật lâu rồi ta mỗi ngày đều xem, ngươi gầy chút, tại trong kịch TV nhìn xem cực kỳ tinh thần. rất lâu sau đó, thu đến cái tin nhắn ngắn này, La Mạch thế mà cũng đang cười cho bên trong đem nước mắt tràn ra ngoài. binh lính đột kích nóng nảy, đã sớm liên lụy tin tức lợi đồn nhanh chóng tỉnh Giang Nam. Lý Vượng Linh vốn chỉ là nghe người Trung Quanh nói binh lính đột kích rất dễ nhìn, có cái hứa tham đa, rất ngu ngốc nhưng cực kỳ làm người thương. sau đó, Lý Tú Anh cùng La Phong cũng ở đây một ngày, ngẫu nhiên mở ra binh lính đột kích kênh, thật vừa đúng lúc, các nàng xem đến La Mạch. cái này, Lý Vượng Linh ánh mắt bắt đầu tròn tròn, sau đó vua đuổi, đây không phải Tiểu Bạch Da. La Phong cũng đã lây dại, thịt mỡ tại trên mặt lan lộn, hắn chầm chầm chết lấy màn hình TV, đúng đúng đúng, cũng là hắn, cũng là Tiểu Mạch, hai người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, trời ạ, La Mạch thật đi diễn kịch TV, hắn muốn thành đại minh tinh, hai người đều có thể nhìn thấy ánh mắt đối phương chỗ sâu kinh ngạc, cái quái gì cái quái gì, La Dĩnh mang dép từ trong phòng chạy ra, đi qua học lại về sau, nàng thi đậu tỉnh Giang Nam tỉnh thành một trường đại học, hôm nay cũng ở nhà, nhìn thấy trên màn ảnh La Mạch về sau, La Dĩnh cũng a một tiếng, ngây ngẩn cả người, nàng gần nhất cũng nghe nói một bộ binh lính đột kích rất hỏa. Hứa Tam đa rất ngu ngốc nhưng cực kỳ nhận người ưa thích, thành tài rất đẹp trai, nàng vốn là dự định qua mấy ngày nhìn lại, thế nhưng là, hôm nay nàng tại trong TV thấy được La Mạch. Cái này trước đó nhất quán khinh bị La Mạch cô nương, bất thình lình lâm vào một trận ngốc trệ bên trong. Hắn nói hắn đảm nhiệm một bộ kịch TV nam số 2, không nghĩ tới là thật. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 54, một đêm nổi tiếng, chung. Tình Giang nam một cái bình thường trong gia đình, một nhà ba người khuôn mặt suy nghĩ, nhìn xem binh lính đột kích bên trong La Mạch, cảm thấy một phát ra từ nội tâm thật không thể tin. La Dĩnh còn đang là người. Lý Phượng Linh thì là tại chỉ TV lớn tiếng chỉ điểm, "Ai nha, tiểu mạch mặc vào cái này, thân thể quân trang thật đúng là tinh thần." Tiểu Dĩnh ngươi xem một chút ca ngươi, cỡ nào tiến?" Lý Phượng Linh nói đến nước bọt tung toé, trong giọng nói có không còn che giấu hư phấn. La Dĩnh cao mày nói, "Người ta phát đạt đó là người ta, ngươi đi theo gào cái gì?" Lý Phượng Linh nhất thời nghẹn lời, nhưng lại cảm giác tâm lý cực kỳ không thoải mái. La Dĩnh nói câu nói này, tâm lý nhưng là tại hổ thẹn, bởi vì nàng nhớ tới đi qua chính mình đối với La Mạch dù sao là lạnh nhạt, với lại có loại thực chất bên trong đối với hắn kính thị nhưng người ta bây giờ đã diễn phim truyền hình nam số 2 rồi, với lại binh lính đột kích còn lớn hơn phát hỏa, hắn về sau lại biến thành cái dạng gì? Nếu như hắn rất hỏa rồi, có thể hay không để cho chính mình cũng đi theo được nhờ, đi diễn diễn phim truyền hình cái gì? Nhưng ngắm lại đi qua chính mình thái độ đối với La Mạch, liền cảm giác chuyện này cực kỳ không có khả năng. Nhưng lại ngấp lại, bọn họ đều chạy la ra huyết, với lại La Mạch vẫn còn ở nhà mình ở qua lâu như vậy, tổng không đến mức cái quái gì tình hương hỏa đều gãy à? Nghĩ tới những thứ này, La Dĩnh đột nhiên cảm thấy tâm loạn như ma, một cái nàng trước kia không chút nào coi trọng người, lập tức lại có để cho nàng tâm thần không yên năng lượng. La Phong kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm TV xem, thật lâu sau thế mà cũng có chút muốn lệ nóng doanh trọng cảm giác, nhưng hắn đình chỉ rồi nước mắt, không phải vậy quá mất mặt. "Ca, ngươi thấy được sao?" La Phong ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm, "Con của ngươi, có tiền đủ. Có tiền đủ." Giờ này khắc này, tầm mắt kéo về Nam Cương cái kia tiểu huyện thành. Tại cùng trung mẫn nhà cách rất xa một cái khác trong phòng. Nơi này là cái này tiểu huyện thành phú nhân khu, tại phòng trọ đồng đều giá cả 2000 vừa qua khỏi trong tiểu huyện thành, cái địa phương này phòng trọ đồng đều giá cả lại vượt qua 7000, để cho người bình thường theo không kịp. Cái này trong phòng bố trí tinh mỹ treo trên tường một loạt ảnh chụp, giường lả lẩy, màu hồng đệm chăn. Một người mặc rất tùy ý nhà ở quần cụt nữ hài nằm ở trên giường mặt, trên một chiếc giường trên bàn để máy vi tính để đó laptop. Thân hình của nàng rất tốt, chân rất trắng rất nhỏ, dáng dấp rất đẹp. Tuy nhiên ánh mắt có chút ít, nhưng nàng ngũ quan đều rất khéo léo tinh xảo, tổ hợp lại với nhau có một loại rất rõ xuất sắc cảm giác. Mà nàng này nghiêng lưu hải cùng tóc dài xóa vai, đem khuôn mặt thanh tú càng thêm nổi xuất đến phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này nàng mở ra gần nhất truyền đi rất nóng bỏng binh lính đột kích tìm tòi dối diện dự định nhìn xem cái này, một độ nghe nói để cho rất nhiều người rơi lệ, để cho rất nhiều tám đuôi sau khi trọng kiến giá trị quan phim truyền hình. Vừa mới tìm đòi, nàng lại đột nhiên nhìn thấy tại binh lính đột kích trang đầu đi ra ngoài kết quả tìm kiếm lên một cái tên. Nhìn thấy cái tên này, nữ hài lập tức liền ngây ngẩn cả người, tinh tế trắng non tay phải trên con chuột điểm một chút thời điểm, lại nhắm mắt lại một lần nữa mở ra, vẫn còn cái tên đó. La mạch. Nàng lập tức ấn mở La mạch bãi đủ sẽ ở Bách khoa. Phía trên tấm hình kia, để cho nữ hài lập tức phản phất ngã vào thời gian tung động. Nàng nhớ tới nhiều như vậy chết đi tuyết nguyệt, nhớ tới các nàng những chân châu đó vậy thời gian. Muốn này phiến nợ đầy đố quên tốn dốc núi, nhớ tới nụ hôn đầu tiên lúc phảng phất bị màn sân khấu xóa được khắp trời đầy sao? Nhớ tới các nàng gục về lần thứ nhất, nhớ tới cùng một chỗ dạo bước đi ở nàng đại học này màu vàng kim ngân hạnh trên đường tâm sự nặng nghề. Hoàn toàn chính xác, La Mạch ở trên người nàng đã mất đi thân phận của Nam Hải, nhưng La Mạch cũng đối với nàng có đồng dạng ý nghĩa. Vương Tư Kiều rất lâu mà đứng ở trên màn hình, qua thật lâu, nàng cắn môi một cái, bất tình lính lấy điện thoại di động ra, lật đến thật lâu trước đó La Mạch cho nàng phát đầu kia tin nhắn, đầu kia tin nhắn phát tới ngày ấy. Vương Tư kiểu mới vừa từ Trung Quốc Ngân hàng phỏng vấn thất bại đi ra, tâm tình không tốt, nhìn thấy La Mạch Tín nhắn vốn là muốn cho hắn tự an ủi mình, tuy nhiên lại bất thình lình không biết dùng cái gì tên gọi. Thế là nàng chỉ là qua loa hồi phục La Mạch Tín nhắn, có sự tình chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Có lẽ sau này một ngày nào đó nàng muốn tại thân thể cùng tâm hồn phản bội này đoạn mối tình đầu, ngày hôm đó tiến đến trước đó, nàng chỉ có thể đem loại kia cảm tình giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Thế nhưng là hiện tại một kinh hỉ vẫn là xông lên chán. La Mạch thế mà tại như vậy xôi động phim truyền hình trên đạm nhiệm nam số hai. Xôi động phim truyền hình thế mà lập tức theo xa xôi bị ngạn cơ hổ sông vào hiện thực. Vương Tư Kiều hơi nhíu lấy mũi, lập tức mở ra video, nàng không muốn bỏ qua la mạch bất kỳ một cái nào hình ảnh. Thế là, nàng chậm rãi cũng đắm chìm trong bộ này đàn ông trong phim. Binh lính đột kích đại hỏa ở China càng ngày càng tràn ngập. Các loại các dạng lời tán dương đập vào mặt. Ở China có một ít hiện tượng, có thể là quốc ngoại không có, ở China, lửa đồ vật càng ngày sẽ càng hỏa, gấp đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Binh lính đột kích dư luận kiêm lớn, rất nhiều người đã đem binh lính đột kích nâng đến rồi bầu trời, cái này sẽ hấp dẫn càng nhiều người đi vây xem. Với lại, những này người vây xem, bọn họ coi như cảm thấy bộ này phim truyền hình không dễ nhìn, nhưng vào trước là chủ khái niệm, vẫn là buộc bọn họ tìm tới trong đó thiện quan điểm, sau đó tiến hành phóng đại dùng để thôi miên chính mình, nói với chính mình đây là một bộ rất tốt rất tốt rất tốt phim truyền hình. Bởi vì người khác đều nói đẹp mắt đồ vật, một mình ngươi cảm thấy không dễ nhìn. Đó là chuyện gì xảy ra? Không phải quá kỳ quái ha? Đương nhiên, nguyên nhân này là cực kỳ thứ yếu, bởi vì binh lính đột kích chất lượng vốn là rất tốt, kịch bản cùng diễn viên biểu diễn các loại rất nhiều thứ cũng là quốc sản phim truyền hình bên trong hiếm thấy. Bộ này phim truyền hình để cho rất nhiều người lật đổ đối với giọng chính hiện đại quân lữ kịch tấn tượng, thấy được một cái hoàn toàn khác nhau Quân Doanh, thấy được một cái hoàn toàn khác nhau chủ giác. La Mạch danh tiếng, bãi bộ này phim truyền hình ban tặng, cũng ở đây liên tục tăng lên. Có người nói, phần lớn người cũng là hứa Tam Đa cùng thành tài hợp thể. Bộ này kịch tivi chủ giác cùng linh hồn, cũng không vẹn vẹn chỉ là hứa Tam Đa mà thôi, còn có thành tài. Huống chi, La Mạch biểu diễn đã chiếm được rồi rất nhiều người tán thành, La Mạch cũng liền bị càng ngày càng nhiều người biết. La Mạch nhân khí tại hạt vương nọ hoa. Với lại Bây giờ rất nhiều dân mạng bình luận cũng đã dính đến đối với La Mạch biểu diễn độ cao đánh giá, mà không lại cực hạn tại hứa tham gia, không giới hạn nữa tại toàn bộ phim truyền hình. Bởi vì ưa thích binh lính đột kích rất nhiều khán giả sẽ rất tự giác khai quật bộ này kịch TV các mặt, không hề nghi ngờ, bởi vì binh lính đột kích lớn nhất được mọi người biết đến là Vương Bảo Cường, nhưng theo sát phía sau tuyệt đối cũng là La Mạch của hắn nhân khí tăng lên rất nhanh. So với Vương Bảo Cường dáng dấp hoàn toàn chính xác quá phổ thông, dáng người La Mạch theo dáng người lớn lên đến xem cũng là một cái tiêu chuẩn tân tấn tiểu sinh. Hắn rất có người xem duyên, rất nhanh được phương diện này lên thoái hóa. Trước năm mươi một đêm nổi tiếng, hạ. Người xem duyên là một loại rất kỳ quái đồ vật, cũng không phải là bởi vì một cái diễn viên dáng dấp đẹp trai, diễn tốt liền sẽ có người xem duyên. Nhưng người xem duyên đối với diễn viên tầm quan trọng, không thể nghi ngờ. Có người kịch hồng nhân không đỏ, rất nhiều nguyên nhân cũng là người xem duyên vấn đề. Lại người xem duyên diễn viên, coi như hắn dáng dấp không được tốt lắm, đều có thể trở thành phim truyền hình trên thị trường súng nhi. La Mạch hoàn toàn chính xác xem như rất có người xem duyên, bởi vì hắn rất nhanh liền bị rất nhiều người nhớ kỹ đồng thời còn biết. Những ngày này cao hứng nhất cũng là Chu Tư Triệu cùng Lý Tú Anh rồi. La Mạch cho bọn hắn là một cái siêu cấp to lớn kinh hỉ. Lý Tú Anh ngay từ đầu đã cảm thấy La Mạch sẽ rất có tiềm lực, nhưng nàng muốn, loại tiềm lực này chân chính biến đổi thành sinh sản lực, coi như vận khí tốt, nói thế nào cũng phải mấy năm, vận khí không tốt, có lẽ phải ẩn nút trên vài chục năm cũng khó nói. Nếu quả như thật ẩn nút mười mấy năm, vậy hắn khả năng liền không có đùa. Dù sao, công ty không nuôi người rảnh rỗi, nếu như một người nghệ sĩ mấy năm còn ra không được đầu, không có bộ phim, có thể đợi cũng không có đại sứ hình tượng, chạy xô các loại sự tình, vậy hắn trên cơ bản cũng chỉ có thể tại ký kết kỳ bên trong cầm một điểm công ty cho mỗi tháng 1 hai ngàn sinh hoạt phí, đến kỳ về sau liền cùng công ty giải ước. đương nhiên, đây là xấu nhất suy nghĩ, Lý Tú Anh tin tưởng tình huống hẳn là sẽ không hỏng bét đến trình độ kia. Nhưng nàng nghĩ đến, bắt đầu từ bây giờ nâng La Mạch, đến hắn chính thức có được danh tiếng, trở thành nội địa tân tấn tiểu sinh, nói thế nào cũng cần mấy năm. Nhưng là một bộ binh lính bất kích, liền để La Mạch thiếu phân đấu đã nhiều năm, thậm chí so còn lại phân đấu người, điểm xuất phát cao hơn một cái cấp độ. Lý Tú Anh là người giả dặn, nói chuyện ngắn gọn nói năng có khí phách, đối mặt rất nhiều tình huống cũng là như thế, nhưng hôm nay nàng một lần nữa nhìn thấy La Mạch, ánh mắt vẫn là có mấy phần cái dị. La Mạch cảm giác bị nàng nhìn run rẩy, quan sát một chút toàn thân của mình trên dưới, nói, Lý Tỷ, trên người của ta mọc hoa rồi. Lý Tu Anh cười cười, lắc đầu, sau đó nói, vận khí ngươi thật rất tốt, đặc biệt tốt, một bộ binh lính đột kích về sau, chí ít ngươi năng lượng ít đi mấy năm đường quen co. Đây là La Mạch lần thứ nhất đạt được Lý Tu Anh dạng này khích lệ, hắn khẽ khoát tay cười, đây là thực lực, ha ha. Lý Tu Anh cười nói, đừng tiêu ngạo a, thời gian còn rất dài đây. La mạch vừa mới cũng chính là nói đùa, nghe vậy về sau nhẹ gật đầu, tiếp theo vẫn tương đối quan tâm chính mình vấn đề, Lý tỷ, tập kết hào bên hướng kia có cái gì không tin tức? Lý Tú anh lắc đầu, Phùng đạo bây giờ còn đang tuyển người đây. Ta đoán chừng hắn cũng rất bể đầu sức trán. Hiện tại chúng ta vẫn là tâm sự bản thân ngươi sự tình, ừ, mấy ngày nay bên trong, ta đã nhận được rất nhiều một công việc hiệp đảm, bộ phim mưa không ngừng, vẫn còn có rất nhiều đại sứ hình tượng, chạy xô, hoạt động mời. Đây chính là một hiệu ứng. Làng giải trí chính là như vậy, nhất là năm 2005 sau làng giải trí càng là dạng này, có lẽ ngươi một ngày trước còn thâm tàng công và danh sau khi một ngày liền hưởng biến Đại Giang Nam Bắc, Lý Tú Anh nói, cho nên hiện tại ta muốn hỏi ngươi ý kiến, chọn lựa thoáng một phát. La Mạch hơi hơi suy tư một chút, sau đó nói, ta có cái nha, có thừa đất, binh lính đột kích vẫn còn ở tiếp tục cấm lên, danh tiếng của ngươi cũng liền đang lên cao, có thể nghĩ những này mời sẽ còn càng ngày càng nhiều. Lý Tú Anh nói, La Mạch ở trong lòng suy nghĩ một chút, sau đó nói, Lý Tỷ, các toát, đại sứ hình tượng những này liền nghe ngươi đi, xem ngươi lựa chọn. Bất quá ta cảm thấy, nếu như là đại sứ hình tượng, vậy tốt nhất hợp đồng niên hạn tận lực ký ngắn một điểm. Nghe được câu này, Lý Tú Anh có chút kinh ngạc nhìn La Mạch liếc một chút, nàng ngược lại là không nghĩ tới, La Mạch đối với mình thật có tự tin. Một người năng lượng đỏ bao nhiêu năm, năng lượng đỏ bao lâu, đây là rất khó dự liệu, trừ phi ngươi là thành Long Châu tinh trì Lưu Đức Hoa như vậy thiên vương cự tinh, thần cách đã thành, tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng La Mạch hiện tại chỉ là vòng giải trí một khối lục bình, có sự tình rất khó cam đoan. Vậy hắn nói vun vào đồng niên hạn tận lực ngắn một điểm, tự nhiên là đối với mình có rất lớn tự tin. Thật có tự tin. Lý Tú Anh hướng về phía La Mạch cười cười, còn nói, "Tuy nhiên rất tốt, vậy thì nghe ngươi Kỳ thực đại sứ hình tượng hợp đồng những này, trên cơ bản công ty đều sẽ quyết định. Dù sao bọn họ phải kiếm tiền, nhưng cũng có một chút cá nhân lựa chọn nào khác. La Mạch nhẹ gật đầu, khác lời nói, Lý Tỷ, điện ảnh, phim truyền hình ta dự định tự mình nhìn thoáng một phát lại gánh. Tại phim truyền hình, điện ảnh chọn lựa bên trên, xem diễn viên cá nhân tố chất cùng năng lực không chừng, bọn họ cũng sẽ có nhất định quyền chọn lựa thuận lợi. Lý Tú Anh cũng gật đầu đồng ý, nhưng vẫn là hy vọng chính mình có thể cho La Mạch cỡ nào kiểm định một chút. Nàng trước kia làm qua mộ đang hoạt diễn viên trợ lý, đối với gánh phiến các loại cũng không ít tâm đắc của mình. Được. Lý Tú Anh nói, kỳ thực. Ngươi bây giờ danh khí, ta nói là theo binh lính đột kích góc độ đến xem. Nói như thế nào đây, vẫn có đi tới không gian. La Mạch Tâm Lý mơ hồ có chút suy đoán, nhưng hắn hay là làm ra xin lắng thay nghe dáng vẻ tới. Lý Tu Anh, binh lính đột kích bộ này phim truyền hình, muốn nói người nào bị nâng đỏ, vậy khẳng định là Vương Bảo Cường. Hắn trong một đêm để cho rất nhiều người biết rồi hắn tồn tại. Từ điểm này tới nói, hắn so thiên hạ vô tật thời điểm thành công nhiều. So với hắn đến, ngươi tuy nhiên cũng đã nhận được không ít có ích, nhưng trên lệ vẫn đủ lớn. đương nhiên, tiềm lực của ngươi mạnh hơn Vương Bảo Cao, bị giới hạn tướng mạo cùng thân cao. Hắn hí lộ sẽ không quá bao quát, nhưng trong thời gian ngắn, thành tựu của hắn là muốn cao hơn người rất nhiều. Nếu như binh lính đột kích bên trong thành tài người này, chủ đề tính lớn hơn một chút, hoặc là có càng nhiều thảo luận, người danh tiếng cũng sẽ càng đi lên trên. Lý Tú Anh tỉ mỉ phân tích, cho nên chúng ta các loại, ta xem qua bộ này phim truyền hình, thành tài trên thân là nhất định sẽ xuất hiện tranh cãi, đến lúc đó ta sẽ xin dùng một chút công ty tư nguyên đến đẩy đẩy, chuẩn bị sẵn sàng. Lý Tú Anh có thể nói là thành thật với nhau, mà La Mạch nghe đến mấy cái này, tại trong đầu trong nháy mắt phản ứng ra hai cái hậu thế dùng nát tử, Ngưu Mao, Thủy Quân chính mình đây là muốn thành dưới Mao đảng thần phục đối tượng Tiết Tấu A chỉ là không biết quách nội chủ tịch ở đâu cho đua ngôi sao thành danh tuyệt không có mặt ngoài đơn giản như vậy phía sau khả năng đông lại rất nhiều người tâm huyết La Mạch ngược lại cũng không phải một cái đặc biệt có tiết tháo người cho nên rất nhiều thứ hắn cũng vui vẻ tại tiếp nhận Chu Tư Triệu thái độ đối với La Mạch hiện tại cũng đặc biệt tốt bởi vì hắn cũng không nghĩ tới La Mạch thế mà năng lượng như vậy nhanh chóng có bây giờ danh tiếng điểm ấy để cho người ta cảm khái thổ thức nhưng cũng làm cho Chu Tư Triệu trong nháy mắt có hy vọng Hắn trước kia thậm chí sẽ có công ty đổi mình hạ xuống cùng một cái không có danh tiếng gì tiểu nghệ nhân cộng sự, không có gì tiền đồ cảm giác. Nhưng bây giờ La Mạch thành danh tốc độ vượt qua hắn sở hữu tưởng tượng. Những ngày gần đây, La Mạch lập tức công việc lưu đủ lên, công tác chuyện này nhiều lúc nhiều đến không được, ít thời điểm phai nhạt ra khỏi cái trí tới. La Mạch tại binh lính đột kích vầng sáng bao phủ phía dưới, lập tức thành quyền thế mạnh tân tinh, công tác quảng phí tăng nhiều, Chu Tư Triệu cũng đi theo bận rộn, đi theo làm tùy tùng. Đây cũng là chức trách của hắn. Chương năm tranh luận cùng thảo luận. Binh lính đột kích mang cho Trung Quốc hiệu ứng là náo động thậm chí tại một thời gian ngắn bên trong, binh lính đột kích nhân khí đã lớn át trước đó nổi danh quân lữ để tại phim truyền hình lượn kiếm. các loại các dạng bình luận ùn ùn kéo đến. có dạng này một bộ phim truyền hình, nó không có mỹ nữ, thậm chí cơ hội không có nữ nhân, không có cảm tình hí, nhưng nó lại tại trong thời gian rất ngắn đã dẫn phát toàn quốc xếp hàng cuồng chiều cùng thảo luận dậy sóng. bộ này kịch TV thành công để cho người ta thấy được quốc sản kịch TV tân hy vọng. dạng chèn văn báo, binh lính đột kích thành công là hiện tượng cấp, mấy cái có máu có thịt dáng rất quân nhân, giống chúng ta triển khai một bước mới trên cảnh, hứa tam đa thức thành công, càng là mỗi người nguyện vọng cùng ấp tưởng. Hoa Hạ truyền hình nghiên cứu báo cáo, đây là một bộ mạo hiểm rất lớn Nam Nhân Hí, nhưng cái này là không giống Nam Nhân Hí. Tại đây cũng có được khổ làm một đoàn sinh tử biệt ly, với lại cũng có được xử lý phi thường khắc sâu, có phổ biến tính mệnh đề. Binh lính đột kích thành công, đại biểu cho một giá trị quan thành công. Phim truyền hình, binh lính đột kích luôn chỉ có một mình tâm linh sử, chỉ là không biết ngươi là hứa Tam Đa, vẫn là thành tài. Dân mạng bình luận, bình luận tốc độ tại căng vọt, phim truyền hình hiệu ứng tại cả nước tiếp theo khuyết tán, cũng liền ở thời điểm này, binh lính đột kích thảo luận bên trong, đột nhiên xuất hiện một chút dị số trước đó cũng là thiên vệ một bên cực kỳ tốt bình nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện những thứ khác cấm thanh. thanh âm như vậy nhưng là tập trung ở kịch TV một cái tên là thành tài nhân vật trên thân nguyên bản binh lính đột kích cũng không có xuất hiện thanh âm như vậy nhưng lần này lại xuất hiện sự tình là từ mọi người xem binh lính đột kích sau một khoảng thời gian bắt đầu hiện tại binh lính đột kích đã vòng thứ nhất phát ra hoàn tất rất nhiều đài truyền hình đang tranh thủ mua sắm binh lính đột kích hai luân quyền phát sóng tình huống rất là nóng nảy nguyên bản tất cả mọi người là ở một bên ngã xuống đất vì hứa tham đà xử kim ngũ sáu một cảm động đồng thời cũng đối thành tài có loại đối đái lãng tử hồi đầu vậy cảm giác Nhưng bây giờ, bất thình lình có người sinh ra những thứ khác ý nghĩ. bắt đầu có người vì thành tài Tê Hoan. Với lại dạng này Tê Hoan đã lên đến đạo đức độ cao. Dạng này đại thảo luận ban đầu bắt đầu tại một quan điểm, tất cả mọi người đang nói hứa tam đa tốt, dạng này không đầu không đuôi kiên trì rất tốt, thế nhưng là, trong hiện thực có bao nhiêu hứa tam đa, những này hứa tam đa thành danh a? Những này hứa tam đa gặp mình Sử Kim, gặp mình Viên chúng a. Dạng này hứa tam đa, hắn có thể cùng trong kịch TV như thế có nhân vật chính vầng sáng a. Chúng ta trong sinh hoạt, ai không phải thành tài? Ai không phải đối mặt người khác cần mang theo một tấm mặt nạ còn sống? dẹp dặt kinh doanh chính mình quan hệ cùng nhân mạch vậy tại sao thành tài sau cùng muốn biến thành hứa tam đa điều này chẳng lẽ mới là đúng a với lại trong hiện thực thật sự có thành tài biến thành hứa tam đa sao mấy ngàn năm nay đạo của chúng ta đức lừa mang đi đã quá nhiều chúng ta liền sẽ nói hứa tam đa là đúng thành tài là sai có thể để tay lên ngược tự hỏi chúng ta mỗi người chẳng lẽ đều ở đây đối kháng sự tình sao loại quan điểm này đột nhiên xuất hiện ban đầu chỉ là dị số để cho người ta dùng mọi bút làm vũ khí nhưng cái này nhưng thật giống như là mở ra vẹn đỏ dạng ma hạt đem rất nhiều loại khả năng lập tức móc tim móc phổi hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt Tại binh lính đột kích trong, thành tài tính cách không phải cực kỳ làm người khác cưa thích, nhưng hắn lãng tử hồi đầu lại làm cho người cực kỳ cưa thích. Chúm chi, La Mạch biểu diễn xác thực diễn xuất rồi thành tài tinh thúy, cá nhân hắn ngoại hình lại rất năng lượng làm người khác cưa thích. Thế là, đối với thành tài suy tư cũng chậm chậm nhiều hơn. Không thể không nói La Mạch biểu diễn xác thực rất đúng chỗ, để cho người ta không thể tin được hắn là người mới. Đây là một số người đánh giá, nhưng chính bởi vì như vậy, hắn cũng cho chúng ta ném ra một nan đề, cái kia chính là hai loại giá trị quan xung đột kịch liệt, chúng ta đến cùng nên như thế nào nhận rõ cái gì là đúng, cái gì là sai hoặc là nói chúng ta phải làm ra dạng này nhận rõ a thảo luận anh anh liệt liệt tiến hành càng ngày càng nhiều người bắt đầu hỗ trợ loại kia đừng đem thành tài biến thành hứa tam đa quan điểm thanh tai hắn anh Tuấn, hắn gian xảo hắn biết rõ mình muốn cái quái gì hắn rất giả dối những này đều bị la mạch diễn xuất đến nhưng cũng càng để cho người ta cảm thấy có đại nhược cảm sẽ vì hắn tê ban nói thật đây cũng là nhân vật đặc tính nếu như la mạch diễn là xử kim diễn là ngũ sáu một đó là đương nhiên lại bởi vì có máu có thịt bị mọi người nhớ kỹ thế nhưng là thiên về một bên danh tiếng thật đúng là không đuổi kịp tranh luận khá lớn Thành tài trên người tranh luận càng ngày càng nhiều. Với lại, tại một chút không nhìn thấy tay thôi động phía dưới, loại này tranh luận càng lúc càng lớn. Đến binh lính đột kích đều đã vòng thứ nhất tiết mục phát sóng trên truyền hình hoàn tất về sau, loại này tiếng thảo luận không chỉ không có biến mất, ngược lại huyên náo trần thượng, đạo đức quân tử cùng xã hội người thật bọn họ triển khai dị thường kịch liệt biện luận. Binh lính đột kích tại dạng này biện luận bên trong so nguyên bản còn muốn hỏa, thành tài nhân vật này danh tiếng thậm chí một lần vượt qua Hứa Tam Đa. Loại này tranh luận được lợi lớn nhất đương nhiên là phim truyền hình. Sau đó cũng là tranh cãi hai cái đối tượng, Hứa Tam Đa, Thành Tài. Mà Vương Bảo Cường hứa Tam Đa đã sớm có vô số khen ngợi cùng rất cao danh tiếng, cho nên loại này tranh luận đối với hắn danh khí tăng lên lớn đến không tính được, nhưng này đối với La Mạch cũng không giống nhau. Thành tài tại nguyên bản trong kịch TV, nhân khí cùng hứa Tam Đa thế nhưng là xa xa không so được. Nhưng bây giờ, độ hot như vậy đang thảo luận bên trong oanh oanh liệt liệt, ngày càng tăng thêm. La Mạch tại dạng này trong thảo luận danh tiếng tăng gấp bội, hắn danh tiếng đã vượt rất xa hình ra đóng, chương nghị, chương quốc tượng, đoạn giật hành bọn người, đạt đến một cái cùng hứa Tam Đa tiếp cận ngang hàng độ cao. Đây là một lần phi thường thành công tranh luận. Với lại tranh luận còn đem hội trường lâu dài lâu tiến hành xuống dưới nhưng đối với La Mạch tới nói, tranh luận mang đến cho hắn đồ vật đã rất nhiều rất nhiều. Hắn vì chính mình sau này đại lục tranh bá, đã kiếm được thật nhiều món tiền đầu tiên. Cũng là còn lại diễn viên, còn lại người mới cũng rất khó tưởng tượng món tiền đầu tiên. Cái này thảo luận luôn luôn kéo dài đến 2006 năm cuối năm. Tại Dạ Yến chiếu phim về sau, rất nhiều người tại trong phim ảnh trăm phương ngàn kế tìm kiếm La Mạch thân ảnh. La Mạch tại Dạ Yến bên trong màn ảnh rất ít, cơ hồ là trượt lóe lên, nhưng lại có rất nhiều người cao hứng không được. Cuối cùng nhìn thấy La Mạch rồi. Cái này thì đồng nghĩa với La Mạch thì đã bắt đầu có một chút như vậy lực thu hút. Dạ Yến về sau. La mạch nhân khí cao hơn, có binh lính đột kích đặt cơ sở, vừa có mảng lớn biểu diễn kinh nghiệm, la mạch giá trị con người tại rất ngắn trong thời gian, lấy được một kỳ dị tăng gọn. Nhưng này cái thời điểm, hắn đã đang bận đụ chuyện rồi khác. Tự do, sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 57, ta thành danh. Lần này đại thảo luận cho la mạch mang đến khó có thể tưởng tượng lợi ích, nhưng lợi ích về sau cũng là mạo hiểm. Trước đó công ty là đang xuôi dụng loại lời này để hành động dâng lên, để cho lời đề thảo luận càng ngày càng nhiều. Nhưng bây giờ, Lý Tú Anh thì là hy vọng loại này thảo luận có thể hạ nhiệt độ nguyên nhân rất đơn giản, hàng qua hóa dở. Lúc này hạn định la mạch hí lộ, đem la mạch đóng đinh tại một vai bên trên. Một cái diễn viên sẽ bận vào một bộ phim truyền hình hoặc là một bộ điện ảnh đại hỏa. dạng này đại hỏa là truyền hình điện ảnh tác phẩm mang tới. nhưng cái này bản thân nhưng lại có nguy hiểm to lớn. mạo hiểm cũng là hắn sẽ bị dừng lại tại cái kia nhân vật bên trên. quân không thấy võ lâm ngoại truyện đô bá chiếu hoàn thành mấy năm về sau. mọi người tại tân tam quốc trong nhìn thấy xa giật vẫn là gọi la bạch. ở nơi nào nhìn thấy diêm nhị cố lệ, phản ứng đầu tiên cũng là đông tương ngọc. tốt truyền hình điện ảnh tác phẩm năng lượng thành tựu một người, nhưng cũng có thể hủy một người. Đây là một thanh kiếm hai lưới. cho nên La Mạch cũng tận lực điệu thấp một điểm. 2006 năm tháng 9 cơ sở, La Mạch lấy được một phần phi thường có phân lượng đại sứ hình tượng. Bình phán một minh tinh địa vị có rất nhiều loại nhân tố, trong đó tác phẩm, giải thưởng, phòng chiếu là trọng yếu nhất, nhưng một minh tinh đại sứ hình tượng sản phẩm cũng là bọn hắn bình phán tiêu chuẩn bên trong trọng yếu một đầu. Phải biết, đời sau làng giải trí tứ đán song băng, song băng bên trong nhất là Phạm Băng Băng, tại đại sứ hình tượng trên dù sao là có chút không xong, thế là đều khiến người cảm giác rất khó đặc biệt cao đoàn đại khí cao cấp. La Mạch hiện tại đại sứ hình tượng chính là bảy thất lang. Cái này nghe có lẽ để cho người ta cảm thấy chẳng thèm nó tới, nhưng trong thực tế, cái này đại sứ hình tượng cũng không phải là ngôi sao có thể có được. La Mạch quật khởi tốc độ rất nhanh, đã ảnh hưởng đến những phương diện này. Hiện tại, công ty cho La Mạch đối ngoại báo giá, đại ngôn phí đã là 2 năm 600 ngàn, cái số này còn có thể xét tăng thêm. 600 ngàn đại ngôn phí, muốn nhìn là cùng người nào so, nếu như là cùng 2 năm đại ngôn phí lên 8 vị đếm được thiên vương cự tinh so ra, vậy cũng là cái số lẻ. Nhưng theo hắn 21 tuổi tròn không đến giờ niên kỷ, còn có hắn trước kia lý lịch tương đối đến xem, đây quả thực là cưới tên lựa vậy tăng gọn. Đây đều là tại trong vòng giải trí hôn cần đi chính tự, với lại cũng là kiếm tiền trọng yếu phương diện. Công ty bồi dưỡng nghệ nhân, cho bọn hắn tư nguyên, nhưng cũng cần dạng này hồi báo. Công ty hiện tại cho La Mạch tại trong thời gian rất ngắn an bài không ít đại sứ hình tượng cùng hoạt động, hắn gần nhất là có bận rộn. Đại sứ hình tượng hoạt động chính thức trước khi bắt đầu, Chu Tư Triều vẫn còn ở không ngừng làm nhảm cùng La Mạch căn dặn. Trên cơ bản cũng là lễ tiết ta đối đãi phan a các loại các loại lời nhảm hay, La Mạch cảm thấy mình có chút không sợ người khác làm phiền, nhưng vẫn là chỉ có thể nhịn chịu người này vinh tạc. Cuối cùng, đến thời gian rồi, La Mạch trong nháy mắt đi, đi tới đi lên hoạt động địa điểm. Đi tới ký tên tường địa phương, La Mạch vẫn nhớ hắn lần đầu tiên tới ký tên tường trước trận cảnh. Đó là thời thượng bá ra A China đêm tối, ngày nào đó, ánh đèn lập lòe. Bất quá, ngày hôm đó, La Mạch hoàn toàn cũng là trở thành ký tên tường trước đó mấy người cùng đi khách qua đường, rất nhiều máy chụp ảnh thậm chí lười nhắc tại bọn họ mấy người trên thân lãng phí điện tử tồn chữ không gian. Loại kia không có tiếng tâm gì cảm giác thật là khiến người ta thật không thoải mái, đi một vòng, người khác ngón tay nhỏ động một cái cũng có thể bị nhìn thấy, mình coi như cả người ở nơi đó nhảy cũng không có người chú ý. Không người hỏi thăm cảm giác thật là đủ hỏng bét, phản phất liền thành một thiên hề. Không người chú ý, mẹ nhót cũng không người để ý. Thế nhưng là, hôm nay, La Mạch mới vừa vặn đi đến trong thông đạo. Dầm dầm, dầm dầm, La Mạch đến rồi. La Mạch đi ra, nhanh lên trục hình. Đèn flash đùng đùng tại La Mạch trước mặt vang lên, lóe sáng đèn flash để cho La Mạch lần lượt hóa thành điện tử tín hiệu bị dừng lại ở trên màn ảnh. La Mạch bị cái này phô thiên cái địa nhiệt tình trong nháy mắt lèn vào, những âm thanh này cùng quang tuyến hiện lên thế bài sơn đảo hải đổ ập xuống mà đến, loại kia chịu đến chú ý cảm giác trong nháy mắt tại trong đầu ầm ầm vang lên, để cho người ta tiếp cận trùng rỗng. Ta đây là phát hỏa a nổi giận, La Mạch dùng tiềm thức duy trì lấy khỏe miệng mỉm cười. Qua một giây loại kiểm phản ứng, hướng về phía màn ảnh phất vứt tay. Sau đó, La Mạch khống chế chính mình có chút điểm bởi vì hưng phấn phát run thân thể, đi đến ký tên tường trước, đem mình ký tên Trịnh Trọng ký sự ký ở bên trên. Denver Las tiếp tục lập lòe. Đây hết thảy, cùng hắn lần thứ nhất trên ký tên tường tình huống, nhất định có thể dùng nghiêng trời lệnh đất để hình dung. Làm một cái ngôi sao mà không phải diễn viên vinh diệu, lần thứ nhất dùng một thế bất khả đáng tốc độ, đụt vào La Mạch ở sâu trong nội tâm. Loại kia tất cả mọi người quen biết cảm giác, lập lòe vô cùng. Để cho người ta tại rất ngắn trong thời gian. Liền có thể cảm nhận được ngôi sao thân phận mang tới những vinh quang đó. La Mạch theo ký tên tường phụ cận đi xuống, tâm tình cũng từng bước hòa hoãn và bình phục hạ xuống. Nhưng ở lúc này cảnh giới tuyến ra mọi người đột nhiên lại bộc phát ra một trận tiếng gầm. La Mạch, ta nhìn thấy La Mạch. A, Thành Tài, chúng ta ở chỗ này. La Mạch, La Mạch, La Mạch, âm thanh chỉnh tề vang lên. La Mạch nhìn thoáng qua bên kia, có nam có nữ, niên kỷ có lớn một chút, có nhỏ chút, Lớn tuổi điểm khả năng 3-40 mươi tuổi, bọn họ tương đối trầm ổn. Chỉ la mỉm cười nhìn xem La Mạch, một chút trẻ tuổi, liền âm thanh lớn hơn một chút. Nhưng binh lính đột kích dạng này phim truyền hình rất khó bồi dưỡng được náo tàn fan. Cho nên, hiện tại La Mạch Fan đều tương đối bình thường, nhiều lắm là cũng là âm thanh hơi lớn. Nhưng bất kể thế nào nói, đây đều là La Mạch Fan. Các ngươi khỏe? La Mạch hướng bọn hắn phất phất tay. Hắn hiện tại cũng còn không có dựng nên ngôi sao tâm tính, lần thứ nhất nhìn thấy chính mình nhiều như vậy fan, trong lòng có chút không hiểu hư vấn. Một người thích dưỡng fan là một loại quá trình, ban đầu có được fan thời điểm, trong lòng sẽ rất cao hứng, đồng thời cũng mỗi một cái đều rất chân quý, nhưng nếu như một lúc sau, fan càng nhiều, chậm rãi liền sẽ bình tĩnh thậm chí đến cuối cùng nhất thậm chí sẽ có chút chán ghét, không phải vậy, cũng sẽ không xuất hiện một ít minh tinh cùng fan ở giữa náo ra, xỉ căng đan sự tình tới. La Mạch đám fan hâm mộ chỉ là vừa mới bắt đầu hình thành, không phải rất điên buồn, nhưng La Mạch cho mọi người ấn tượng vẫn đủ sâu. Chỉ là những người này ở giữa cũng có như vậy một chút tại đem La Mạch hô thành thành tài, cái này dấu hiệu hơi có chút nguy hiểm. Nhưng vô luận nói như thế nào, La Mạch hiện tại cũng coi là bước ra vạn lý trường trinh bước đầu tiên. Hôm nay cái này cắt toát, vẫn còn có mấy cái ngôi sao, tuy nhiên trong đó có mấy người cảm giác danh khí hận không bằng mình nhưng la mạch đối với mỗi một người đều là một bộ hậu bối bộ dáng. đây không chỉ là chu tư triều dặn dò, cũng là la mạch bản thân dự định làm. hoàn toàn chính xác. một người nếu như đang lúc đỏ, đối với những quá khí minh tinh đó, rất có thể sinh ra cảm giác ưu việt. nhưng cái này loại cảm giác ưu việt là thật không tốt, sẽ tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. với lại hiện tại đang hot, qua chút thời điểm đầu, còn có thể đỏ a. vâng sáng rút đi, rất nhiều thứ cũng không ở. la mạch thái độ ngược lại là thắng được hiện trường trong lòng mọi người khen ngợi. tự do. sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy.